Chương 311: Đan Hùng. Tô Vũ tìm Hứa Bân, còn cảm thấy chưa đủ. Đối với mình vị này không bất lo sư phụ, hắn vẫn còn có chút lo lắng, thực lực không mạnh, còn chết xí diện, thật muốn gặp phải nguy hiểm, làm không tốt sẽ còn đần độn trên mặt đất đi nên chiến. Vậy cũng không tốt. Đem Hứa Bân phái đi ra, rất nhanh, Tô Vũ lại đi tìm Hồ Hiền Thánh. "Ngươi để cho ta đi bảo hộ người." Hồ Hiền Thánh đau răng nói, "Ta đều cao tuổi rồi, thực lực còn chưa hẳn có kia Hạ Vân Kỳ mấy người mạnh, cũng liền sơn hải thất trọng." Lão nhân ra ta nhưng cũng là nhiều thần văn hệ, ngươi để cho ta đi." Hắn Vũ hắn nhìn xem Tô Vũ, "Ngươi là không sợ ta chết ta. Tô Vũ cười nói, "Ngài không phải không gian hệ cường giả sao? Một mực quên hỏi, ngài có thế dẫn người xuyên toa không gian sao?" Hồ Hiền Thánh cười tủm tìm nói, "Cái này sao? Kỳ thật vẫn là có thể, căn cứ không gian xuyên toa nguyên tắc, ta mang theo ra hỏa thực lực không cao hơn lời của ta, vẫn có thể dẫn người, nhưng là..." Nhục thân yếu ớt lời nói, có thể sẽ bởi vậy bị không gian cắt nát thân thể. Tô Vũ nhếch răng Đang không nhục thân tình yêu sao? Ngươi cảm thấy đang không rất mạnh sao? Hồ Hiền Thánh hỏi ngược một câu, mạnh sao? Mạnh cái rắm Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, thật đến thời khắc mấu chốt, nhục thân vỡ vụn cu nở dê không có gì, cùng lắm thì nhục thân đúc lại, có thế bảo chủ ý chí hải là được, cái này có thể chứ? Trên nguyên tắc là có thể, hết thảy đều có ngoa y y muốn. Tô Vũ mắt lom lom nhìn hắn, Hồ Hiển Thánh bất đắc dĩ, tiểu tử, sư phụ ngươi mệnh là mệnh, lao nhân ra ta mệnh cũng là mệnh à, thật muốn có người đi giết còn có thể đột phá hạ vân cũng kỳ mấy người phong thủ, kia tối thiểu là Nhật Nguyệt. Dứt lời lại nói, ta cảm thấy ngươi là tại phí công quan tâm, đại hạ phủ không có khả năng một điểm chuẩn bị không làm, có lẽ có Nhật Nguyệt âm thầm ẩn nút, chính là vì câu cá giết người, ngươi để cho ta đi, làm không tốt cũng là uổng phí. Tô Vũ hít sâu một hơi nói, mặc kệ uổng phí không uổng phí, cẩn thận không có gì đáng ngại, dù là đại hạ phủ có bố trí, Kunze không có nghĩa là nhất định không có vấn đề. Ngai thực lực chỉ là sơn hải, dù là bị người phát hiện Cũng chưa chắc hội quá để ý, nhưng là ngài thời khắc mấu chốt, có thể tạo được cứu mạng tác dụng, cái này như vậy đủ rồi. Hô Hiền Thánh tự đắc địa vướt vướt trong dâu, đó là đương nhiên. Lao phu đào mệnh chi thuật, thiên hạ đệ nhất. Tốt ta, vô địch chi dưới đệ nhất. Được rồi, Sơn Hải thứ nhất cũng được. Liên làm một câu chỉ là Sơn Hải, để cho người ta nghe quái không thoải mái. Nghe giống như tiểu tử ngươi còn mạnh hơn Sơn Hải đồng dạng. Kia! hô Hiền Thánh lần nữa vướt cầm nói, đây chính là bước lên nguy hiểm tính mạng sự tình Ấn lý thuyết, giúp ngươi chút ít bận hiệu, kỳ thật cu nở không có gì, thế nhưng là, muốn để mạng lại cực, đúng không? Ngươi hiểu được. Hồ Hiền Thánh cười tủng tịm, việc nhỏ kia dễ nói, nhưng đây không phải việc nhỏ. Tô Vũ cũng là hiểu rõ, cười nói, ta tiền bạc bây giờ bên trên thật đúng là không có gì điểm công lao. Nhưng là ta có một bộ kéo dài tuổi thọ, có thể để cho người ta duyên thọ công pháp, chẳng những có thể lấy duyên thọ, tài nguyên đầy đủ lời nói, còn có thể ra tốc tu luyện, còn có thể cường hóa nhục thân tác dụng cực lớn Hồ Hiền Thánh như mày, để Hồ Kỳ bế quan kia bộ công pháp. Ngài tin tức thật linh thông. Nói nhảm. Hồ Hiền Thánh im lặng, Hồ Kỳ đều muốn thọ hết chết giả, đống nhiên bế quan, đương nhiên là đi tu luyện công pháp gì. Rất có thể liền là tiểu tử này cho, mặc dù hắn không tại hiện trường. Thật có hiệu quả. Hồ Hiền Thánh cao mày nói, tiểu tử, Hồ Kỳ những người này, thọ nguyên không nhiều lắm, như là vô dụng, lãng phí bọn hắn một điểm cuối cùng với Nguyệt, vậy ngươi không phải ân nhân, liền là tội nhân. Mọi người ít nhiều có chút chưa hoàn thành tâm nguyện, đem sau cùng thời gian giao cho bộ công pháp này, kết quả đang bế quan bên trong chết đi, kia là nhất làm cho người khó chịu. Tô Vũ cười nói, nhục thân thương thế lời nói, nhiều ít có thể có chút tác dụng, mà khác, bộ công pháp này, ta cảm thấy có thể để cho người ta dù là đến lao niên suy sụp giai đoạn, cũng có thể để nhục thân bảo trì tại một cái trạng thái đỉnh phong. Nhục thân bảo trì trạng thái đỉnh phong. Hồ Hiền Thánh nao nao, có thể chứ. Người lao thể suy, dù là cường giả cũng không ngoại lệ không dựa vào nhục thân còn tốt điểm, dựa vào nhục thân, chiến giả đạo cường giả, đến lao niên ít nhiều có chút suy bại, chiến lược trừ. Nếu là thật sự có thể để nhục thân khôi phục đỉnh phong, kia bộ công pháp này ý nghĩa liền rất cường đại. Tô Vũ gật đầu, ta cảm thấy là có. Đương nhiên, bộ công pháp này cờ ơn ở khai khiếu, khai khiếu không ít không nói, còn cần một chút những điều kiện khác, tương đối khó. Kia là tất nhiên. Hô Hiền Thánh cười ha hả nói, nào có thập toàn thập mỹ công pháp, hiệu quả nghịch thiên công pháp, yêu cầu khẳng định cao. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Vũ, Hồ Kỳ đã đi bê quan, đại biểu có thế tu luyện, tiểu tử ngươi, cầm bộ công pháp này đưa ta, đổi ta xuất thủ, ý của ngươi là, bộ công pháp này về sau sẽ không ngoại truyện rồi. Tô Vũ gật đầu. Phải. Bộ công pháp này, hắn không chuẩn bị ngoại truyện, chuyến ra ngoài, tự mình phiền phức càng lớn, mà lại cái này phổ biến tính không mạnh, không cần thiết truyền, truyền ra ngoài, ngoại trừ lao nhân dùng, những người khác không dùng được. Mà khác, bộ công pháp này, tại tiên tộc cơ sở bên trên Cơ hội không có làm cái gì cả biến, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tiên tộc công pháp. Phiền phức. Ít một chút phiền phức tính một điểm, trừ phi đặc biệt người, nếu không, hắn là sẽ không chuyển ra ngoài. Chuyển, cu nở không có nhiều như vậy thiên nguyên khí cung cấp, trừ phi những người này tự mình đi đoạn. Hồ Hiền Thánh trầm ngâm một hồi, gật đầu, vậy được, ta tổ ý ta cờ cũng lớn, là nên phòng ngừa chu đáo. Không có vấn đề, ta có thể đi, nhưng là ta sẽ không xuất thủ, trừ phi bạch phòng gặp nguy cơ chí mạng. Ta mới có thể dẫn hắn thoát đi, ta sớm nói xong, ta chỉ là Sơn Hải, tiểu tử ngươi đừng coi ta là nhật nguyệt đến dùng, quá kẻ địch nguy hiểm, ta sẽ tự động tránh lui. Không có vấn đề, nhật nguyệt lục trọng trở lên, ngài tùy thời có thế lấy đi. Đi ngươi đại gia. Hồ Hiền Thánh kém chút chửi mẹ. Nhật nguyệt lục trọng trở lên. Ngươi cái này gọi không coi ta là nhật nguyệt đến dùng. Tô Vũ cười tủng tìm nói, viện trưởng ta tin tưởng ngài thực lực, khẳng định không có vấn đề. Ha ha, Hồ Hiền Thánh xem thường Suy nghĩ một chút nói, còn có, tiểu tử ngươi thật muốn muốn để ta xuất thủ, còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngài nói, có rảnh, nhìn xem có thể hay không đi nghiên cứu một chút không gian hệ. Tô Vũ gật đầu, ta cũng nghĩ, nhưng là ta không có phương diện này thần văn, đối với phương diện này thì hệ vô do cũng không nhiều. Gần nhất ta đang xem những cái kia vô địch thủ bản thảo, nếu là buộc vòng quanh không gian hệ thần văn, ta cam đoan có thời gian liền nghiên cứu một chút. Kỳ thật, còn có thể nghiên cứu một chút không gian hệ và tộc. Nếu là có thể học sẽ cái gì tiên phu kỹ, trực tiếp có thể qua lại không gian, vậy liền lợi hại. Có cơ hội liền thử một chút đi." Hồ Hiền Thánh nói xong cái này, chầm mặc một hồi nói, "Nhiều thân văn hệ, hiện tại đứng trước một cái rất lớn nan quan, một bước đi đúng, đó chính là quật khởi, muôn đời hưng thịnh, đi nhầm, đó chính là vạn kiếp bất phục." Hung Đàm tại đại hạ phủ nhắc lên mưa gió, chia cách pháp lưu chuyển sôi sùng sụ, nhưng là không ai nhìn đến bất kỳ chứng minh thực tế, đây có lẽ là Hồng Đàm lưu một cái chuẩn bị ở sau, ngày nào, hắn thật sự ra chuyện. Thứ này có lẽ cu nở dế theo hắn, đã qua một đoạn thời gian, ngươi cùng Bạch Phong. Bạch Phong được rồi, ngươi tốt nhất đừng cùng chia tách pháp dựng vào quan hệ thế nào, thứ này, nhiễm phải, hồng đàm thất bại, ngươi lại nhận cực lớn liên lụy. Tô Vũ gật đầu, trầm mặt không nói. Hồ Hiền Thánh nói khẽ, ngươi hội sẽ không cảm thấy, chúng ta những người này lãnh huyết vô tình, đây là toàn bộ nhiều thần văn nhất hệ sự tình, chúng ta lại là không có ra tay giúp đỡ. Tô Vũ cười nói, đều có các lựa chọn, không cần thiết đem những người khác kéo vào vũng bùn, nhiều thần văn hệ Không, đại hạ phủ nhiều thần văn hệ, hiện tại liền là cái cự đại vũng bùn, ngài không thăm dự, Cunz là đúng, thật thăm dự. Một vị Sơn Hải, Cunz không thay đổi được cái gì, luôn cảm thấy ngươi đang giễu cợt ta. Hồ Hiển Thánh bật cười, tiểu từ này, há miệng ngậm miệng đều là Sơn Hải không có gì dùng, ngươi lại ra, ngươi đến Sơn Hải lại nói. Khẩu khí cũng không nhỏ. Nói xong rồi những này, Hồ Hiển Thánh Cunz không chậm trễ, rất nhanh nói, vậy ta hiện tại liền hướng bên kia đuổi, cuối cùng nhắc nhở ngươi một điểm. Thật đến tình huống không thể nghịch chuyển thời điểm. Suy tính một chút đường lui, hiện tại, hồng đảng cái này nhất hệ, bao quanh người đều đang theo đuổi một lần biến đổi, hồng đảng, những tên kia, không, có đường lui, ngươi chưa hẳn không có. Ta biết. Tô Vũ không muốn nhiều lời, hồ hiển thánh cu nở dê không khuyên giải nói cái gì, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Đi rất nhanh. Tô Vũ cũng có chút hâm mộ, lão hồ không gian xuyên toa hay là rất lợi hại. Thật bảo mệnh thần kỹ. Tháng 3 chu tuần, Bạch Phong một đoàn người trở về. Tô Vũ sắp xếp xong xuôi hết thảy cũng chỉ có thể như thế bắt đầu cấp tốc tiến hành lúc thân lần trước 20 van nở công hơn đổi lấy thiên nguyên khí cu nJ đang nhanh chóng tiêu hao bên trong nguyên bản cũng chỉ rút ra 150 phần tả hữu đưa cho hồ kỳ một chút chi mấy lần trước đúc thân hao tốn một chút lại tại cầu tắc cảnh làm giả hao tốn một chút Tô Vũ còn lại không nhiều lắm Ngạ y 18 than ởJ3 Tô Vũ hoàn thành lần thứ tư lúc thân về khoảng cách lần đột phá tổng cộng hơn 20 ngày hơn 20 ngày mới hoàn thành thư tư đúc Tốc độ đối với người khác mà nói rất nhanh, đối tô vũ mà nói, lại là quá chậm. Hắn cảm giác đến thời gian quá không đủ dùng. Đương nhiên, cái này trong lúc đó, hắn không có nhàn dối, vô địch bản thảo, hắn nhìn một bản, vô địch bản thảo lĩnh ngộ có chút khó, nhưng là vẫn có lĩnh ngộ, hắn cái thứ nhất nhìn liền là đại hán vương bản thảo. Đại hán vương bản thảo, giới thiệu sơ lược một chút hắn tu luyện lý niệm, đại hán vương đi xem như chính thống thần văn đạo, không phải nhiều thần văn nhất hệ, đơn thần văn nhất hệ cu QNZ không tính được cờ Trên thực tế liền là đơn thần văn hệ bên trong tổ hợp hệ. Đại Hán Vương đi là trong đó cương manh chi đạo, lấy lực phục người, lực chữ thần văn làm chủ, dựa a theo đại Hán Vương một chút môn luận, hắn khả năng đi không là đơn thuần dốc hết sức chi đạo, mà là phát họa khác biệt chủng tộc lực chữ thần văn, tiến hành được ra. Đương nhiên, những này vô địch, hiện tại cũng là nhục thân đạo vô địch, đại Hán Vương thực lực so với bình thường chiến giả mạnh hơn, chủ yếu là nhục thân vô địch về sau, lực chữ thần văn lại có một ít tăng phúc, điệp ra Hắn so bình thường đơn thuần chiến giả đạo vô địch lợi hại hơn không ít. Điểm này là chính Tô Vũ phán đoán, về phần pha y trang lợi hại hơn, cái này khó nói. Mà Tô Vũ, thông qua đại hán vương trình bày, Kunze vẽ ra một viên thần văn, lực chữ thần văn, loại này thần văn, so khá thường gặp, Tô Vũ nếu là nhớ không lầm, Lưu Hồng kỳ thật liền vẽ ra dạng này thần văn. Vô địch bản thảo, hiệu quả quả nhiên không phải bình thường, bắt dư sau khi thành công, lực chữ thần văn, cấp tốc tiến vào nhị giai. Đến tận đây, Tô Vũ thần văn đạt đến 18 mai. Trong đó, máu, lôi, âm, cấp mấy cái đều đạt đến tầm dài, cái khác mấy cái đều là nhị dài thần văn. Thần văn chia tách ra, cũng có thể hình thành một viên 18 thần văn tiểu đao. Bất quá đến giai đoạn này, Tô Vũ văn binh cũng có chút không đủ dùng. Hán văn binh, đến bây giờ, hay là triệu lập cho hắn chế tạo trôi này, hoàng dài đỉnh phong, có thể so với huyền dài, nhưng là không đủ. Tô Vũ giờ phút này ý chí lực cường độ là nhị dài cao dài, thần văn 18 mai. Khai thần khiếu 180 cái, kỳ thật so với lúc trước Bạch Phong một kích đánh bại Hồ Văn Thăng thời điểm không kém. Đương nhiên, thần văn vận dụng đại khái không có phí công phong thuần thủ. Mặc dù như thế, hắn 18 mai thần văn tổ hợp thành thần văn chiến kỹ, đơn thuần nói lực bộc phát, hẳn là so ngày đó Bạch Phong mạnh hơn một chút. Húng chi, hắn còn có không ít tam dài thần văn. Tô Vũ lần nữa tiến hành bế quan đúc thân. Chuẩn bị tiếp tục phát hỏa thần văn. Cùng lúc đó, nhân cảnh, loạn tượng QNG dần dần nổi bật Đầu tiên là Thiên Thăng Hải khu vực, một vị đóng giữ đại tướng bị giết, ngay sau đó, nhân cảnh mạnh phủ một trong, đại đường phủ, một vị văn minh sư bị giết, cũng là Sơn Hải cảnh, đại đường phủ tương đối địa thấp, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém. Mà đại đường phủ Sơn Hải bị giết, Côn Lữ dẫn đến đại đường phủ mấy vị Nhật Nguyệt vô cùng phẫn nộ, tại đại đường phủ cảnh nội, đối vạn tộc giáo tiến hành cường độ cao căn quét, bởi vì có chứng cứ biểu hiện, vị này bị giết, khả năng cùng Lục Dực thần giáo có quan hệ. Câu tác cảnh bắt đại gia bị mắng máu chó phun đầy đầu. Một đám giác rưỡi, 8 vị Nhật Nguyệt truy sát lục dực thần giáo, vẫn như cũng bị đối phương đào thoát, giết người, ngày đó Chu Thiên Đạo yêu cầu đối phương trong 1 tháng cầm nã đánh giết lục dực thần giáo ra hỏa, kết quả, bây giờ cách 1 tháng, thời gian QNZ không có mấy ngày. Đại Hán Vương cho 3 tháng, kết quả bọn ra hỏa này đến 3 tháng, cũng chưa chắc có cái gì kết quả. Đương nhiên, 8 vị Nhật Nguyệt cũng không phải thật ăn chay, thư A cơ QNZ phá hủy lục dực thần giáo mấy chục cái cứ điểm, chém giết gần ngàn người, nhưng cao tầng Lại là vẫn như cũ khó mà chém giết, bao quát bọn hắn một mực tại truy tung vị kia Nhật Nguyệt, đến bây giờ cũng không thể giải quyết hết. Giờ này khác này, nhân cảnh bên trong, hơn 10 vị Nhật Nguyệt tại hoành hành, ngày xưa bế quan Nhật Nguyệt, cu NG không ngừng bắt đầu xuất hiện. Cao tầng, đã cảm nhận được mưa gió nổi lên. Mà hết thể này, đầu nguồn đều ở chỗ đại hạ phủ, ở chỗ nhiều thần văn nhất hệ, ở chỗ hồng đảm những người này. Liên ở các nơi không ngừng bổ phát đại chiến, hôn loạn đồng thời. Đại thương phủ đi về phía nam. Thông hướng Đại Minh phủ con đường bên trên, một đạo thân ảnh thoát dậy, cô độc tiến lên. Mặc một thân thanh bảo, mang trên mặt vẻ kiên nghị, lại lộ ra hơi có chút non nớt. 20 tuổi, so Tô Vũ lớn hơn một tuổi. Đan Hùng, đơn thần văn nhất hệ thế hệ tuổi trẻ, kết xuất nhất thần văn sư, thực lực cường hãn vô cùng, đánh bại nhiều đất nhiều thần văn nhất hệ cường giả, giờ phút này, hắn ngay tại hướng Đại Minh phủ đuổi. Thanh niên tiếp tục tiến lên lấy. Hầu Phương, lại truyền tới tiếng vó ngựa. Thanh niên quay đầu nhìn lại, Một lát sau, một đội cưới ngựa binh sĩ cấp tốc đổi tới, dẫn đầu một người, mang theo mũ giáp chờ tới gần đan hùng, tháo nón an toàn xuống, lộ ra xinh đẹp dung nhan. Ngươi nhất định phải đi. Tú lệ cô nương, từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn về phía đàn hùng, trong mắt thần sắc lo lắng thoáng hiện, ngươi chưa hẳn có thể thắng hắn. Mà lại, hắn ra tay vào gác, đậu một tí liền là giết người, chết ở trên tay hắn người không phải một hai cái, đại hạ phủ bên kia, đắc tội hắn, cơ hồ đều đã chết. Đàn hùng lộ ra một vòng nụ cười v Anh hùng thiên hạ phong phú, tổng muốn mở mang kiến thức một chút. Đơn đa tranh đấu đã lâu, đến chúng ta thế hệ này, cũng nên có cái kết quả, ta như bại, đơn không bằng nhiều, liền là chân lý. Ta nếu không địch hắn, đơn thần văn cùng dai không người có thế địch hắn, đó chính là bại. Thiếu nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngả, không được, ngươi không thể đi. Ngươi độc thân đi đại minh phủ, phụ thân ta nói, đại minh phủ chu thiên đạo phủ chủ, làm người gian hoạt, ngươi giết không được tô vũ, chỉ có tô vũ có thế giết người, tô vũ giết người, chu thiên đạo sẽ không ăn. Người giết Tô Vũ, tất nhiên sẽ không thành công. Hắn tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản, dù là ngươi thật giết Tô Vũ, ngươi cu nở dê rất khó đi ra Đại Minh Phủ. kia là đầm rồng hang hổ. Tại thiếu nữ trong mắt, Tô Vũ liền là lớn nhất nhân vật phản diện, mà đàn hùng, là đơn đao đi gặp anh hùng, can đảm anh hùng. Hắn chuyến đi này, thua, có thể sẽ bị Tô Vũ giết chết. Tháng, chu ra chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội đi ra Đại Minh Phủ. Thiếu nữ cắn răng nói, ta biết, đàn ra ra bị giết, ngươi rất khó chịu ta biết người muốn báo Thế nhưng là, muốn báo thủ, cũng nên là tìm Liễu Văn Ngạn, cũng nên là Chu Viện trưởng đi tìm Liễu Văn Ngạn, ngươi không phải Liễu Văn Ngạn đối thủ. Ngươi coi như thắng Tô Vũ, hữu dụng không? Hắn có vô số lấy cớ, hắn nói hắn mới đẳng không, hắn nói hắn không am hiểu chiến đấu, hắn là làm nghiên cứu, ngươi lại so với hắn lớn hơn một tuổi, ngươi dù là thắng, Kun Z không có chỗ tốt gì, thua. Lại là hủy hết thảy. Đan Hùng im lặng, nửa ngày sau mới nói, trở về đi, việc này không muốn liên lụy đến đại thư phủ, đơn đa tranh đấu. Chủ yếu ngay tại ở đại hạ cùng đại chu ngươi trở về đi. Ta không quay về. Thiếu nữ trong mắt rưng rưng, chớ đi. Tô vũ người này, lòng dạ nhỏ mọn, ngươi cho rằng hắn sẽ cùng ngươi anh hùng tương tích. Ngươi sai. Phụ thân ta nói, tô vũ người này, thực tế nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất độc, điển hình nguy quốc tử. Hắn lúc nhỏ yếu, ra tay không hung ác, khiêm tốn vô cùng, đã thương người sẽ còn y hề người, khi hắn có đủ cường đại chỗ giữa thơ ý điếm, hiểu được bảo toàn tự thân chi đạo, ra tay đều là vì nhân mạng mà đi Đại hạ phủ địch phòng, Chu Bình Thăng liền là ví dụ. Hắn rời đi đại hạ phủ, cũng không quên trả thù đối phương, Kim Vũ Huy phủ trưởng những cường giả kia, phụ thân ta nói, 89 phần 10 cũng không cùng vạn tộc giáo cấu kết, cũng là hắn cô ý câu cá chấp pháp, hô giết bọn hắn toàn bộ. Thiếu nữ nhìn về phía Đan Hùng, khẩn cầu, chớ đi. Người cùng hắn không giống, người chỉ vì tu đạo, chỉ vì lý niệm, hắn không giống, hắn vì mục đích, không từ thủ đoạn, không tiếc hết thảy." Hắn xuất thân trợ bữa, phụ thân ta nói, dạng này người quật khởi, Đá cản đường đều có thể giết, ngươi không có tâm hắn hung ác. Đan Hùng như có điều suy nghĩ, một lát sau chậm rãi nói, bá phụ đối với hắn đánh giá rất cao. Đánh giá rất cao. Làm lại thương phủ thái tử, đại thương vương cháu trai, thiếu nữ phụ thân cùng Hạ Long Võ là một cái bối phận, niên kỷ cu nờ dê tương tự, đương nhiên, thực lực so Hạ lòng Võ chênh lệnh một chu tờ, bây giờ đại thương phủ phủ chủ là thiếu nữ ra ra. Như vậy đại nhân vật, lợi bình Tô Vũ, dùng rất nói nhiều, tâm ngoan, ngoan độc, có thủ đoạn, có thiên phú. Những này không phải nghĩa xấu, mà là tại Khen Tô Vũ, khen hắn hội xem xét thời thế, khen hắn hội bảo toàn tự thân. Tại Đại Hạ phủ Lâm vào vòng xoáy trước đó, Tô Vũ thoát đi Đại Hạ phủ, lừa giết một nhóm địch nhân, đầu nhập vào Đại Minh phủ, thu được chu ra vô cùng coi trọng, đây chính là năng lực. Đánh giá như vậy, thiếu nữ phụ thân không coi cho hắn, mà là cho Tô Vũ. Thiếu nữ đổi theo, phụ thân nàng có lẽ cũng biết. Có lẽ, Cuner J cất đừng cho tự mình tìm ý nghĩ tự tử. Lần này đi Đại Minh phủ, có lẽ thật không về được. Bởi vì Tô Vũ có tâm muốn giết hắn, điểm này, từ ngày đó hắn đối đại hạ phủ đưa ra, tự mình nếu là muốn tiến vào đại hạ văn minh học phủ, liền cùng hắn đến một cuộc chiến sinh tử liền đó có thể thấy được. Tô Vũ có lòng tin giết tự mình. Mà khi đó, Tô Vũ còn không có tiến vào đẳng không. Giờ phút này, hắn đã tiến vào đẳng không cảnh. Đan hùng nghĩ đến những này, thiếu nữ lần nữa nói, không nên đi. Có được hay không? Đại Chu phủ coi như thật muốn trách cứ ngươi, ta cũng sẽ để phụ thân ta, để ra da của ta ra mặt. Chu viện trưởng tự mình vì sao không đi giết Liêu Văn ạ, mà là cho ngươi đi tìm Tô Vũ. Nói hiệu nói vượng. Đan Hùng quát lớn, phía sau không muốn chỉ trích trưởng bối. Đan Hùng. Thiếu nữ gấp, không đi có được hay không? Ngươi nếu là muốn đi, vậy ta cũng muốn đi, nếu là ngươi bại, bỏ mình, ta cũng muốn đi khiêu chiến Tô Vũ. Đan Hùng khe như mày, nhìn về phía sau lưng những cái kia giáp sĩ, mở miệng nói, làm phiền chư vị, mang điện hạ hồi phủ. Thiếu nữ khe nói, bọn hắn là người của ta, cũng không phải ngươi người. người. Đan Hùng, dù là ngươi thắng, ta không tại, ngươi cũng chưa chắc có thế ra đại minh phủ, ta đi, đại thương phủ cùng đại chu phủ hai đại mạnh phủ, chu thiên đạo coi như muốn hạ độc thủ, cu nở dê muốn cân nhắc hậu quả. Nói cẩn thận. Đan Hùng cười nhạt nói, tại cái này nói một chút là được rồi, nếu là bị đại minh phủ chu nghe được. Ra ra ngươi cùng bá phủ cũng chưa chắc có thế bảo đảm ngươi. Ta mới không sợ. Thiếu nữ nói một câu, cấp tốc nói, vậy liền nói xong, ta cùng đi với ngươi, chu viện trưởng đều không ai phái người bảo hộ ngươi Cái này nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bây giờ các đại phủ cũng không quá bình, vạn tộc giáo cu nở khắp nơi náo sự, ngươi là thần văn hệ đỉnh cấp thiên tài, hay là phải cẩn thận. Không sao, đại minh phủ xung quanh, Nhật Nguyệt cùng Sơn Hải cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, không, có nguy hiểm như vậy. Vậy cũng không được. Đến cẩn thận một chút. Thiếu Lư nói, Cấp Tốc nói, lên ngựa, cùng một chỗ. Ngươi khiêu chiến Tô Vũ, ta không ngăn cả ngươi, thế nhưng là, ngươi muốn là chết, ta liền nghĩ biện pháp giết Tô Vũ, lại đi tìm ngươi. Đan Hùng cười khổ, người chắc chắn ta không bằng Tô Vũ. Tranh cường hào thắng chi tâm, ai không có? Không tranh cường hào thắng, làm gì một đường xôi nam, khiêu chiến tứ phương. Nguyên muốn chuẩn bị khiêu chiến Tô Vũ lao sư Bạch Phong, bây giờ Bạch Phong phế đi, vì đối phó hạ Ngọc Văn, thực lực đại tổn, hiện tại hắn muốn đi khiêu chiến Tô Vũ, Bạch Phong học sinh, kết quả rất nhiều người không coi trọng hắn. Tô Vũ mới nhập đẳng không mà thôi, mà hắn, lần này bế quan kết thúc, tại đại thương phủ cũng có chút thu hoạch, tấn cấp đẳng không cựu trọng. Tốc độ cực nhanh. Ngay tại năm ngoái, Bạch Phong nói cho Tô Vũ thời điểm, Đan Hùng mới đẳng không không bao lâu, bất quá tại chư thiên chiến trường, đã chém giết một vị đẳng không ngũ trọng thiên tài. Bây giờ, đi qua một năm, Đan Hùng QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, cấp tốc tiến bộ, đạt đến đẳng không cựu trọng. Nói thật lên, những năm này, không người thiên phú có thể đưa ra pha y. Dù là ngày xưa liếu văn ngạ, tấn cấp tốc độ QNZ không có hắn nhanh, đương nhiên, Đan Hùng chưa làm qua dưỡng tính giết đẳng Bởi vì hắn rất nhanh liền đột phá đến đàng không, có thể hay không tại dưỡng tính giết đàng không? Không, có người biết. Giờ phút này, nghe được thiếu nữ nói lo lắng cho mình sẽ chết, hắn rất bất đắc dĩ, có chút biết quất, lại có chút hướng tới. Tô Vũ, Nhiều thần văn nhất hệ tuyệt đỉnh thiên tài. Chiến dạng này người, mới có thú, mới có tư vị, không phải sao? Hắn đàng không lục trọng, đánh bại đàng không thất trọng nhiều thần văn hệ cường giả, bây giờ đàng không cựu trọng, Tô Vũ đâu? Coi như như thế, còn có thật nhiều người cảm thấy tự mình không bằng Tô Vũ có thể sẽ chết. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm mong đợi. Thiếu nữ cu nở dê mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cấp tốc nói, "Lên ngựa. Người so Tô Vũ, khiếm khuyết chính là một chút cơ duyên, ngươi nếu là sớm một chút tu luyện Nguyên Thần Văn Quyết, khẳng định mạnh hơn hắn nhiều lắm, thậm chí đã sớm lang vân. Tô Vũ chỉ bằng vào Thiên Phú, khẳng định là không bằng ngươi. So kinh nghiệm, ngươi trải qua chư thiên chiến trường, giết qua thần tộc đẳng không thiên tài, hắn Tô Vũ giết qua sao?" Thiếu nữ vì người trong lòng, cũng là không ngừng rèm pha Tô Vũ Mạnh không phải thiên phú, không phải kinh nghiệm, là người ta cơ duyên tốt. Cái này không có cách nào. Muốn nói lợi hại, muốn nói thiên phú, hay là hoàng đằng bọn hắn, đương nhiên, bọn hắn là chiến lĩnh giả, văn minh sư bên trong, thế hệ tuổi trẻ, ta kỳ thật vẫn cảm thấy, chỉ có đại hạ phủ Nô Kỳ, mới có thể cùng người so. Nô Kỳ, nữ, mấu chốt là rất ác, ngày xưa dương tính, giết ma tộc Đẳng không chú thể, hút đối phương ma huyết. Nghe liền dò người, chân chính tại chư thiên chiến trường giết ra tới vi danh, đối thế hệ tuổi trẻ mà nói cá nhân cảnh nổi danh không tính là gì, Bạch Phong, Tô Vũ Chi Lưu, tại Chư Thiên chiến trường không có quá lớn uy danh, Tô Vũ dứt khoát liền không có đi qua Chư Thiên chiến trường, dù là giết người nhiều, cũng không đáng đến súng bái. Hoàng Đăng, Tân Phóng, nô kỷ hạ người, mới là người tuổi trẻ mục tiêu. Bao Quát bị Bạch Phong đánh bại hạ Ngọc Văn, tuy nói bại bởi Bạch Phong về sau, thanh danh tổn hao nhiều, nhưng hạ Ngập Văn, tại Chư Thiên chiến trường, cũng là uy danh không kém. Đan Hùng cười cười, đang không lên ngựa, thiếu nữ tránh ra vị trí, vây quanh bên hùng. Hì hì cười nói, cùng tô vũ giao thủ, tốt nhất kích thích hắn không cần nhục thân, chỉ bằng vào thần văn cùng ý chí lực cùng ngươi chiến đấu, hắn mạnh tại nhục thân, tất nhiên kiệt ngạo, chỉ cần kích thích một chút hắn, giật dây một chút hắn, hắn có thể sẽ từ bỏ nhục thân ưu thế. Đan hùng cười nói, ngươi cảm thấy hắn biết sao? Hùng chi, ta nhục thân cũng không yếu, bây giờ, đã hoàn thành 18 đúc, hắn mới đang không, nhục thân hội mạnh hơn ta sao? Hắn tu chú thân pháp, cũng rất cường đại, là chu phá long tự thân vì hắn chọn lựa, lúc thân 36 lần. Bây giờ, đã đúc thân 18 lần. hắn cu nở có cơ duyên. hắn dùng đại chu phủ một cái danh ngạch, tiến về cầu tắc cảnh đúc thân, đột phá không bao lâu, ngay tại thiên nguyên khí thánh địa, đúc thân đến 12 đúc, tiến vào đẳng không tăng trọng, lúc này mới ra kia thánh địa. Cơ duyên, hắn cu nở có. Hoàng đằng, tần phóng những người này từng đi đúc thân, đi là chiến thần điện, hắn đã từng đi qua, đi chính là cầu tắc cảnh. Tu luyện cũng là đỉnh cấp công pháp, đại chu phủ thiên quy quyết, đương nhiên, trước đó gọi hát phong sát. Cái này không có khác nhau, vô địch công pháp cu nở dê xuyên đổi. Khai khiếu 144 cái đỉnh cấp công pháp, hợp khiếu 16 cái tấn cấp văn thạch, hắn cũng là nhục thân đạo thiên tài. Nhục thân 18 đúc, lực buộc phát vượt qua 2000 khiếu huyết chi lực, nghiêm ngặt nói đến, Tô Vũ hợp khiếu không đến 40 cái lời nói, nhục thân chú thể lần số không nhiều, dù là tiến vào đàng không, nhục thân cũng chưa chắc địch hắn. Cho dù thật cùng mọi người nói đồng dạng, hấp khiếu 40 tấn cấp, mở chu thiên khiếu huyết, đúc thân 2-3 lần, căng huyết cỡ cũng liền gần giống như hắn. Thiếu nữ cười hì hì nói, không nhất định so với ngươi còn mạnh hơn, ta chỉ nói là khả năng, hắn dù sao đạt được đại minh phủ coi trọng, có lẽ đại minh phủ cho hắn rất nhiều chỗ tốt, mà lại, hắn nói không chừng đã sớm tấn cấp đăng không, Chu Thiên Đạo nói gì tượng là giả, nếu là giả, ai biết Tô Vũ có hay không đã sớm tấn cấp. Còn có, hắn có Thiên Phú tinh huyết. Thiếu nữ cắn răng nói, đây là gia lận. Hắn có Lăng Vân cảnh Thiên Phú tinh huyết, nếu là lại buộc phát Lăng Vân chiến lực, vậy liền rất phiền toái. Hùng khẽ gật đầu, cái này ngược lại là thật. Tô Vũ thế nhưng là có Thiên Phú tinh huyết. Ngày đó, một chút hình ảnh lưu truyền, hắn Kuner Ze nhìn qua, Tô Vũ cùng Chu Bình Thăng giao chiến thời điểm, dùng Thiên Phú tinh huyết vận dụng rất nhiều Thiên Phú kỹ, chiến lực Kuner Ze bất phát, đến cuối cùng, càng là chém giết Lăng Vân Thất trọng Chu Bình Thăng. Không tính là gia lận, giao thủ, khiêu chiến, tự nhiên là toàn lực cứng phó. Hắn còn phải nói ta so với hắn lớn hơn một tuổi, gia cảnh tốt hơn đâu. Đan Hùng cười nhạt nói, đều có các cơ duyên. Đan Hùng kaka, ngươi đã rất lợi hại, phụ thân ta nói chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, sớm muộn có thể trở thành nhật nguyệt, dù là vô địch, hy vọng cũng rất lớn. Vô địch. Đan hùng không có lên tiếng âm thanh, vô địch. Nói đến đơn giản, có mấy người có thanh này nắm có thể tiến vào vô địch cảnh. Liên năm đời đều thất bại. Đương nhiên, nhục thân tấn cấp muốn độ khó thấp rất nhiều. Nhưng Văn Minh sư, đi đến cuối cùng, dựa vào nhục thân tấn cấp, kỳ thật vẫn là một cái xỉ nhục, cầu tắc cảnh những cái kia vô địch cảnh, kỳ thật đều rất ít đề cập những này, danh xưng hai đại thánh địa mà tôi, nhân cảnh Kỳ thật vẫn là chiến giả đạo làm chủ. Văn Minh Sư, không có vô địch. Hai người cưới ngựa tiến lên, sau lưng, một đội giáp sĩ tiếp tục đi theo. Thực lực đều rất cường đại. Đang không làm cơ sở, lang vân mấy vị, Sơn Hải QNZ có. Nhìn về phía trước hai người, kia Sơn Hải thống lĩnh, trong lòng cảm khái, Kim Đồng Ngọc Nữ, Đại Thương Phủ bản thân QNZ có thiên tài, nhưng là, Đan Hùng vừa đến, Nhật Nguyệt vô quang, trong nháy mắt bắt làm tù binh Đại Tiểu Thư. Bây giờ, càng là hộ tống Đan hùng tiến về đại Minh phủ Có thể thấy được, phủ chủ cùng đại điện hạ QNZ có thông ra chi tâm. Đan Hùng bản thân bối cảnh, ra ra hắn là Sơn Hải, đáng tiếc đã bị giết, đan ra còn có Sơn Hải, thế nhưng là... So với những này, Đan Hùng là Chu Phá Long học sinh, lúc này mới mấu chốt. Một vị sắp chứng đạo vô địch cường giả. Văn Minh Sư chứng đạo vô địch, dưới tình huống bình thường, có ý chí lực đập ra, lại so với chiến giả càng mạnh hơn một chút, trừ phi chiến giả QNZ tu luyện ý chí lực, tiến hành đập ra, nếu không... Đại bộ phận chiến giả vô địch là không bằng văn minh sư cường đại. Nhìn xem hai người, cái này thống lĩnh lại nhịn không được nghĩ đến phía trước đại minh phủ vị kia thiên tài. Tô vũ danh khí lớn, lớn tại công pháp của hắn. Bản thân của hắn thực lực, tại công pháp này truyền bá quá trình bên trong, ngược lại bị rất nhiều người quên lãng. Thế nhưng là, có thế tại dưỡng tính giai đoạn giết chu bình thăng gia hỏa, người dám xem thường thực lực của hắn. Không quan tâm cái gì thiên phú tinh huyết không thiên phú tinh huyết, đó cũng là thực lực của hắn. Hai người thật muốn sinh tử chi chiến Cái này thống lĩnh cũng là đau đầu. Giết Tô Vũ, quá khó khăn. Tô Vũ giết Đan Hùng, đó cũng là to lớn vô cùng tổn thất, hắn một cái sơn hải cảnh, chưa hẳn có thế ngăn được, tiên là Đại Minh Phủ, cũng không phải Đại Thương Phủ. Nga Y18 ở NG3, Tô Vũ hoàn thành 4 lần đúc thân, chính hôm đó, Đan Hùng từ Đại Thương Phủ lên đường, chạy tới Đại Minh Phủ. Đồng hành còn có Đại Thương Phủ công chúa, Thương Trời Kiều. Trong lúc nhất thời, Bạch Phong trở về, Đan Hùng lao tới Đại Minh Phủ, Hồng Đàm muốn mở nhiều thần văn học viện Lục Dực thần giáo giết đại đường phủ Sơn Hải cái này mấy lớn tin tức, cấp tốc truyền bá ra. Mà hết thể này, nhân vật trọng yếu, đều cùng nhiều thần văn có quan hệ. Nhiều thần văn dung hợp hệ, trở thành giờ phút này nhân cảnh tiêu điểm. Thế hệ tuổi trẻ, chú ý không phải Bạch Phong bọn hắn, mà là Tô Vũ cùng Đan Hùng tháng bại chi tranh. Một chút thế hệ tuổi trẻ thiên tài, bắt đầu hướng Đại Minh phủ hội tụ mà đi. Chương 312, thần văn chiến ký bia, truyền thừa tam giai lửa. y 19 tháng 10 năm Tô Vũ vẫn còn tiếp tục trong tu luyện. Trong phòng tu luyện, vang lên thanh âm, đây là triệu hoán hán xuất quan thanh âm. Tô Vũ mang theo một chút nghi hoặc, đứng dậy, đi ra tu luyện thất. Trên người kim mang, dần dần biến mất, khôi phục người bình thường bộ dáng. Đi ra mật thất, tiến vào khu nghỉ ngơi, văn Trung mấy người đều tại. Nhìn thấy tô Vũ xuất quan, văn chung cười nói, thu hoạch như thế nào? Vẫn được. Tô Vũ cười cười, rất nhanh nói, mấy vị sư huynh có việc. Không phải chúng ta có việc, là ngươi có việc. Văn Trung mở miệng nói, đại thương phủ bên kia Đan Hùng xuất quan, hôm qua lên đường, hướng chúng ta bên này chạy đến, tốc độ bình thường, trong 3 ngày đại khái có thể tới, cũng chính là mai kia chuyện. Đan Hùng. Tô Vũ rất sớm trước kia, liền biết vị này đại tru phủ thiên tài. Đơn thần văn hệ mạnh nhất thiên tài. Đánh bại rất nhiều thần văn hệ cùng giai văn minh sư, được vinh dự cùng giai vô địch văn minh sư, đây là đơn thần văn nhất hệ ngày xưa không cách nào làm được. Muốn tới sao? Văn Trung mở miệng nói, Đan Hùng là phụng chu phá Long Chi lệnh qua tới khiêu chiến ngươi, phủ trưởng trước đó tới qua một lần Nói nếu là ngươi không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, cu NG không cần để ý tới, ngươi rủ sao mới vừa vào đằng không. Không có việc gì. Tô Vũ cười nói, nói thật, ta cũng có chút chờ mong. Ta tu luyện đến nay, cùng cường giả giao thủ qua, cùng kẻ yếu giao thủ qua, cùng thiên tài giao thủ qua, nhưng là... chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt, lại là không cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua. Không giống những người khác, còn có thể đi chư thiên chiến trường, tìm thần ma thử nghiệm, Tô Vũ không có. Đan Hùng. Đây cũng là hắn cờ ơn ở giao thủ vị thứ nhất đỉnh cấp yêu nghiệt. Một bên, Kim Sinh mở miệng nói, hay là cẩn thận một chút, Tô Sư Đệ, tất cả mọi người đang nhắc nhở ngươi, không phải đối ngươi không có lòng tin, mà là hy vọng ngươi đừng quá mức chủ quan. Đan Hùng quét ngang hơn 10 phủ nhiều thần văn hệ văn minh sư, chiến lược tuyệt đối không kém. Văn Trung QNG gật đầu nói, chúng ta cùng cái khác đại phủ người kỳ thật QNG nghe qua một chút tình huống, Đan Hùng người này, nhục thân cũng không yếu, khai khiếu 144. Nhục thân hiện tại đại khái vượt qua 15 đúc trở lên. ma ý chí lực phương diện, nhị giai đỉnh phong ý chí lực, thần văn đã đến tầm dài, hắn chỉ có một viên thần văn, nhưng là giao thủ với hắn người, không xác định hắn là một cái thần văn, hay là nhiều mai thần văn tổ hợp thành một viên thần văn, hai cao ý này là khác biệt. Nhìn không ra, Tô Vũ ngoài ý muốn, cái này hẳn là nhìn rất đẹp ra đi. Văn Trung lắc đầu nói, nhìn không ra, cái kia mai thần văn, có chút đặc thủ, giống như mang theo mấy cái đặc tính, nhưng là muốn nói nhiều mai thần văn tổ hợp kia đặc tính dung hợp cũng quá hòa hợp viên mãn. Trừ cái đó ra, hắn sẽ còn nhiều loại thần kỹ, không dựa vào thần văn, ý chí lực cùng thần khiếu tạo thành thần kỹ, lực sát thương, khu nởj cực mạnh. Nói, Văn Trung lại nói, hắn khai khiếu khu nởj không ít, vạn văn kinh dù là đến đằng không kịu trọng, cũng chỉ khai thần khiếu 36 cái, hắn không ngừng, hắn hẳn là tu luyện qua một bộ cơ sở văn quyết, khả năng bắt nguồn từ đại chu vương, đại chu vương, cơ sở văn quyết, đại khái xuất khai thần khiếu 30 cái trở lên, nói cách khác Hắn mở thần khiếu hiện tại hẳn là vượt qua 60 cái. Thần khiếu mở ra vượt qua 60 cái, ý chí lực nhị dai đỉnh phòng, thần văn tăng nhum sẽ còn thần kỹ, tăng thêm nhục thân thiên giai công pháp, đúc thân ở 15 lần trở lên. Hay là rất cương đại. Nhục thân khiếu huyết lực buộc phát khả năng vượt qua 2000 khiếu huyết chi lực, thần văn phương diện, thứ này khó mà nói, nhìn thần văn đặc tính, Tô Vũ gặp được đặc tính phiền toái nhất đối thủ, đại khái là vạn minh trạch. Tất cả đều là phong ấn. Tổ hợp hình phong ấn thần văn. Gặp được loại này đối thủ Ý chí lực mạnh hơn ngươi một chút, thần văn mạnh hơn ngươi một chút, đem ngươi phong ấn, ngươi cũng không có cách nào tránh thoát, rất khó đối phó. Liên hoàn thủ đều không có cơ hội. Đan Hùng, cũng không biết am hiểu cái gì. Bất quá Tô Vũ không sợ. Tới thì tới. người này tại các đại phủ khiêu chiến nhiều thần văn nhất hệ cứng, giả, bức bách một chút học phủ, không thể không đóng lại nhiều thần văn hệ. Tô Vũ đối với hắn QNZ không có gì ấn tượng tốt, mấu chốt vẫn là ở tại gia gia của hắn. Đan Thiên Hảo, ngày đó nhiều lần cuối cùng bị liêu văn ngạn chém giết. Tô Vũ tính được, cùng đối phương hay là có thủ. Được, ta sẽ chú ý, hắn tới lại nói. Văn Trung cười nói, còn có một chút, ta phải nhắc nhở người, hắn là cùng đại thương phủ thương gia hậu Duệ cùng đi, thương gia thương trời kiểu, đại thương vương chắc gái. Đan hùng tại đại thương phủ dừng lại thời gian không ngắn, thương trời kiểu bị hắn tin phục thương gia cu nở dê cô ý cùng hắn thùng ra, điểm ấy người muốn cân nhắc đến. Thương gia, Tô Vũ khe những mày, rất nhanh cười nói, thương gia liền thương gia tốt Lên lôi đài, như là sinh tử chiến, vậy liền chết sống có số. Điểm này, là quý củ. Thương gia còn có thể bởi vì chuyện này tìm ta phiên phức. Thật muốn tìm, ta cũng không sợ. Đương nhiên, Đại Minh Phủ khả năng sẽ nhiều hơn một chút phiên phức. Tô Vũ Cú NG không có quá ngoài ý muốn, thiên tài, tiêu tử, những người này thụ truy phủng là tất nhiên. Hắn đến Đại Minh Phủ, lão Chu còn muốn đem hắn tôn nữ giới thiệu cho tự mình đâu, tính được cũng là Đại Minh Vương chắc gái, cùng thương trời kiểu một cái thân phận. Đan Hùng Thiên Tư tung hành, điểm này là sự thật, dù sao vô địch hậu duệ nhiều như vậy, có thế đi đến Đan Hùng bước này, cu nở dê không có mấy cái. thương ra ở trên người hắn tập trung, kia là rất bình thường. Các đại phủ, nhà ai còn không có cái đầu tư mục tiêu. hoang đăng những người này, liền là điển hình, bao quát hắn tô vũ cũng thế. Văn Trung cười nói, liền là nhắc nhở ngươi một chút, bất quá thật muốn giao thủ, kỳ thật cũng không cần cố kỵ cái gì, có điều cố kỵ, vậy thì có ảnh hưởng, ngươi thật giết Đan Hùng. Kỳ thật Cú nở không có việc lớn gì. Đây chính là Đại Minh phủ thái độ. Đương nhiên, nếu là Tô Vũ bị giết, tốt a, Đại Minh phủ cơ hồ sẽ không để cho cái này chuyện phát sinh. Hiện tượng bình thường, Tô Vũ nếu là chạy tới Đại Chu phủ giết Đan Hùng, kia cơ hồ Cú nở không thành công khả năng, thật đến sống chết trước mắt, Đại Chu phủ cường giả có thể sẽ xuất thủ ngăn cản. Đan Hùng dám đến Đại Minh phủ, vẫn là có mấy phần quyết đoán. Tô Vũ cũng không phải chưa từng giết người tiểu bạch. Hắn giết Tô Vũ khả năng không lớn. Tô Vũ thắng hắn, giết hắn khả năng không thấp. Lại nhìn đi. Tô Vũ khẽ cười nói, mấy vị sư huynh không cần quá lo lắng, muốn nói thủ đoạn nhiều, hắn đan hùng lại nhiều, cu nở dế không có ta nhiều. Liên là tự tin như vậy. Thật muốn luận thủ đoạn, đan hùng có tự mình nhiều. Không nói những cái khác, tiên tộc tái sinh máu thì pháp, ta đánh với ngươi đến một nửa, nhục thân vỡ vụn, la hô tư bỗng nhiên tái sinh máu thịt, khôi phục nhục thân, cũng có thể đánh ngươi tìm không ra răng. Tô Vũ cũng có chút nho nhỏ chờ mong, kích động. Dạng này ra hỏa cũng có thể nghiệm chứng một chút thực lực của mình, đối những thiên tài này mà nói, đến cùng mạnh không mạnh, có thể hay không tại đỉnh cấp thiên tài bên trong, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Đan hùng thực lực, đại khái cùng thần ma tương đương đi. Đang không cửu trọng Văn Minh sư, Đan hùng có thể cùng Đằng Không Cửu Trọng đỉnh cấp thần ma đối chiến sao? Nếu là có thể. Vậy liền lợi hại. Đỉnh cấp thần ma Đằng Không Cửu Trọng, nói nục thân chi lực, liền là vạn kiếu lực. Văn Minh sư ý chí lực, nhiều khi không khen nổi phán, nhìn đồ vật quá nhiều. Tính tổng hợp thực lực rất khó khăn phân tích. Cùng văn trung bọn hắn nói một hồi, Tô Vũ đuổi đi mấy người. Nô Lam vừa định đi, Tô Vũ mất nói, người trước lưu một chút." Nô Lam tỏ mò nhìn hắn, "Thế nào?" "Mấy ngày nay, ta cứ nở nghiên cứu một chút thần văn chiến kĩ địa. Tô Vũ trần chừ nói, "Định hướng kế thừa một cái nào đó thần văn chiến kĩ, độ khó rất lớn." Hắn đã đáp ứng Nô Kỳ, không đem Nô Lam liên lụy đến đại tuyển qua ở trong. Bất quá nếu là phụ trợ tính thần văn chiến kĩ, kỳ thật đối Ngô Lam hay là có trợ giúp. Tối thiểu là tương lai bảo bệnh vô liếng. con có, người phát họa 20 mai thần văn. Nô Lam không thèm để ý cái này, vui vẻ nói, vậy thì có cái gì? Nguyên thần văn quyết liền là dùng để phát họa thần văn, không nhiều phát họa thần văn, ta sắp không nhịn nổi, đến tấn cấp đẳng không. Ý chí lực cương đại, ý chí hải không có mở rộng, nhịn không được tình huống dưới, rất có thể sẽ tự mình tấn cấp đến đẳng không. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cái này cũng đưa đến hiện tại vô số người đều muốn gia nhập nhiều thần văn nhất hệ. vậy được đi có thể thử một chút. Tô Vũ đứng dậy, vừa đi vừa nói, đi theo ta, vật kia rất khó điều khiển, ta duy nhất có thể làm chính là, ta trước tiến vào dò xét trang một chút, nhìn xem có thể hay không dùng ta thần văn chiến kỹ, dẫn dắt một bộ phận cường đại thần văn chiến kỹ mô bản đến cả chỗ, ngươi lại tiến vào, tiến hành chiến kỹ phát họa Coi như không có phát hoạt 20 mai thần văn, QNZ không có liên quan quá nhiều, đến tiếp sau đến đằng không cũng có thể bổ sung, cái này ngược lại là không có trở ngại. Chia tách pháp? Người cũng sẽ sao Nô Lam ngoài ý muốn, ngươi cu nở dê biết cái này. Biết một chút, đối đằng không vẫn hữu dụng, lại cao lời nói liền không có biện pháp. Nô Lam vui vẻ nói, nói như vậy, dù là ta đến đằng không, cũng có thể từ từ sẽ đến vẽ ra, đó là đương nhiên là càng cường đại thần văn chiến kỹ càng tốt, dù sao cu nở dê không vội mà nhất định phải tại dưỡng tính phát hoạ. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Tô Vũ cười nói, có chút chiến kỹ, coi như cường đại, cũng chưa chắc thích hợp ngươi. Không thích hợp ngươi, ngươi cường ép Có lẽ sẽ dẫn đến tương lai ý chí hải cùng thần văn chiến kỹ phát sinh một chút xung đột, cái này liền được không bù mất. Không cần thiết nhất định phải xoán suất chấp nhất tại một đời thần văn chiến kỹ. Cái này ta biết." Nô Lam Kiêu ngạo nói, "Ta thiên phú rất tốt, khẳng định không có vấn đề. Lúc trước tỷ ta các nàng liền muốn để cho ta gia nhập nhiều thần văn nhất hệ, chúng ta không vui." Ta Cô nãi nãi nói, "Không cần tranh với người, tìm cái gì bạch phòng, trực tiếp đi tìm Hồng Đàm." Ta Cô nãi nãi nói, "Nói để ta làm người sư thúc, ta chính là không vui mà thôi." Không phải hiện tại ngươi đến hô sư thúc ta." Tô Vũ nghĩ nghĩ, cười khan một tiếng, may mắn nô lam náo kiểu vô cùng, không nguyện ý đi cửa sau, bằng không, nô nguyệt hoa thật mở miệng, hồng đảm thu sao? Đương nhiên phải thu." Thảo, thật đúng là kém chút có thêm một cái sư thúc, thật đáng sợ, nữ nhân này nếu là thành tự mình sư thúc, vậy cũng quá thật mất mặt." Tô Vũ cười ha hà nói, kia phải cảm tạ ngươi, may mắn." Nô lam cu nở dê không thèm để ý, tùy ý nói, kỳ thật học cái gì cũng không đáng kể, thú vị có ý tứ là được." Ta trước kia tương đối sùng bái tỷ ta, cảm thấy nàng thực lực cường đại, thực lực mạnh, mới là căn bản. Về sau, đương xong nô hợp khiếu pháp đẩy ra thời điểm, ta cảm thấy, một người mạnh, không bằng đám người mạnh. Ngươi một người mạnh hơn, thành vô địch, kia đối nhân tộc mà nói, cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, chỉ khi nào ngươi sáng tạo đồ vẩn, có thể chế tạo 10 cái vô địch, trăm cái vô địch, đó chính là chúa cứu thế. Đương nhiên, thực lực mạnh, lại có thể có đại thành quả, vậy thì càng tốt rồi. Nói đến đây, nhìn thoáng qua tô vũ trong lòng thầm nhủ, ngươi chính là. Thật hâm mộ, ta cũng nghĩ dạng này. Ngoài miệng nói thực lực mạnh không có gì dùng, trong lòng vẫn là hâm mộ ghen ghét, Tô Vũ có cái gì nha, chính mình lúc trước so với hắn lợi hại, khảo thí thời điểm, ta văn hóa khóa cao hơn hắn rất đa phần. Thật đáng giận. Hại mình bây giờ cũng không dám tại Tô Vũ trước mặt nói thực lực chuyện, quá mất mặt. Đành phải chuyển đổi đề tài. Tô Vũ có chút buồn cười, kìm nén không có cười. Rất nhanh, Tô Vũ mang nàng đi tới lầu 2 tiểu thư phòng bên trong, giờ phút này Một mặt to lớn bia đá đã hiện ra đứng lặng trong thư phòng. Tô Vũ nhắc nhở, ngươi đợi chút nữa nếu là phát hỏa chiến kỹ, muốn chú ý một chút, có thần văn chiến kỹ tương đối hố, nhìn cương đại, trên thực tế là giả. Ta lần trước phát hỏa, kém chút liền bị lửa. Nô Lam ngật đầu, vậy ta là cùng ngươi đi vào chung không? Ngươi phát hỏa thành công, còn có thể lại đi vào. Có thể. Không thể lại đi vào, như thế nào thác ấn lưu lại tự mình thần văn chiến kỹ. Đương nhiên, Tô Vũ đi vào, rất dễ dàng quấy được những người khác dưới tình huống bình thường Nhất tốt một cái người đi vào. Có cường giả đi vào lời nói, dễ dàng vỡ vụn bên trong thần văn mô bản, cu nở dễ dàng dẫn dắt quá nhiều thần văn chiến kỹ, khiến người khác không có cách nào phát họa, hoặc là dứt khoát để cho người ta mê thất tại thần văn chiến kĩ bia bên trong. Ngươi không cần cùng ta đi vào chung, ta đi vào trước, đem một chút cường đại thần văn chiến kỹ dẫn dắt đến lối vào, ngươi về sau lại tiến vào, tự mình nhìn xem chỗ lựa. Ta tận lực đem một đời thần văn mô bản liên lụy tới. Đang khi nói chuyện, Tô Vũ đã thăm dò vào ý chí lực Xâm nhập thần văn chiến ký bia Cùng lần thứ nhất đồng dạng, lại có chút khác biệt Đương Tô Vũ ý chí lực Lần nữa tham dò vào thời điểm Hay là vô tận vũ trụ tinh không Hay là vô số ngôi sao, từng cái sao trời Đều là thần văn mô bản Có sáng tỏ, có ảm đạm Giống nhau chính là cái này, khác biệt chính là Hôm nay Tô Vũ, nhìn căng xa Vô tận hư không bên trong Từng mai từng mai sao trời chuyển động Rất nhiều rất nhiều So lần thứ nhất tiến đến, nhìn thấy sao trời càng nhiều Mà thần văn chiến ký bia Đối tốt với hắn giống cũng có chút được đấy. Tô Vũ có chút minh ngộ, mình đã vẽ ra thần văn chiến kỹ, lại đi vào, kỳ thật vẫn là có chút bị bài xích, tự mình tại cái này kiên trì thời gian sẽ không quá dài. Thật nhiều sao trời? Nhiều thần văn hệ có nhiều người như vậy sao? Thời khắc này Tô Vũ, cũng có chút ngoài ý muốn. Lần thứ nhất còn không có cảm giác gì, hôm nay lại đến, ý thức được vấn đề này, một văn minh sư, nhiều thần văn hệ, cả đời giống như chỉ có thể thác ấn một lần tự mình thần văn chiến kỹ mô bản nơi này sao trời? Cảm giác vô biên vô hạn, đại hạ văn minh học phủ nhiều thần văn hệ văn minh sư có nhiều như vậy. Nhớ không lầm, từ nhất đại đến bây giờ hơn 300 năm, dù là thời đỉnh cao, nhiều thần văn hệ một năm đại khái là triều sinh 10 người, đằng sau mấy chục năm, cơ hồ không có nhận người, triều, cũng chưa chắc có thể phát họa thần văn chiến ừ. kỹ tiến vào đằng không. Hơn 300 năm, căng huyết cỡ hơn 3.000 người đi. Nhưng cái này, liền hơn 3.000 sao trời. Không chỉ đi, có văn minh sư chết đột nhiên căn bản không có thời gian đi thác ấn tự mình thần văn chiến kỹ mô bản, rất nhiều học phủ đều nhanh bị đứt đoạn truyền thừa. Nơi này vì sao sẽ nhiều như thế? Cái này thần văn chiến kĩ bia, ngược lại là cái thứ tốt. Tô Vũ thầm nghĩ lấy những này cũng không nhiều lời, cấp tốc buộc phát ý chí lực, bao trùm tứ phương, liên lụy một vị sao trời tới, từng mai từng mai thần văn bị hắn mở ra, chia rẽ, đi hấp dẫn những cái kia thần văn chiến kỹ. Theo lý thuyết, đến đằng không, hắn thần văn chiến kĩ hẳn là cố định, kỳ thật thần văn là không có cách nào chia tách. Nhưng là chia tách pháp để Tô Vũ có thể làm được chia tách, kể từ đó, ngược lại là lộ ra hắn giống như không có phát họa thần văn chiến kỹ. Cái này, từng mai từng mai thần văn, cấp tốc cùng một chút sao trời lên đối ứng quan hệ. Dần dần, một chút thần văn mô bản, hướng hắn bên này chuyển di. Tô Vũ khu nở dê không lưu lại, cấp tốc hướng phương xa bay đi, trên đường đi, không ngừng dùng tự mình thần văn câu dẫn những cái kia sao trời, dần dần, phía sau hắn, sao trời càng ngày càng nhiều. Tô Vũ từng cái đảo qua 10 mai thần văn làm cơ sở điểm là ít nhất, có 11 mai, QNZ có 12 mai, còn có nhiều một ít. Bất quá, đi vòng vo một vòng, QNZ không thấy được 18 mai thần văn trở lên. Chỗ càng sâu, còn có một số sao trời, rất sáng. Bất quá, dưới tình huống bình thường, dưỡng tính căn bản đến không được, ý chí lực hao hết còn không có phát họa không đi ra, rất dễ dàng mê thất tại không gian này bên trong. Tô Vũ tiếp tục tiến lên, mà trong lòng, lại là dâng lên từng cái suy nghĩ. Hắn đang tự hỏi chính mình. Phải chăng có thể đem thần văn chiến kĩ chia tách thành những này thần văn chiến kĩ dáng vẻ? Hung đam có một kiếm một thuẫn, điều này đại biểu thần văn chiến kĩ chưa hẳn cũng chỉ có thể là một loại hình thái. Mình Liệu có thể chia tách thời điểm, tiến hành gây dựng lại, tổ hợp thành tự mình cần bộ dáng. Tổ hợp thành cần bộ dáng, đại biểu là chỉnh thể đặc tính khác biệt, tỉ như thức hải bí cảnh, tỉ như chiến ma tràng. Lấy khác biệt thần văn làm tâm, có thể sẽ sinh ra khác biệt tổ hợp hiệu quả. Sau khi rời khỏi đây, có thể thử một chút Nếu là có thể lời nói, ta có thể cải biến thần văn chiến kỹ hình thái, phát họa cần thần văn, trở thành vạn năng nhiều thần văn hệ văn minh sư. Tô Vũ nhìn về phía từng cái mô bản, nhớ kỹ trong đó trung tâm cấu tạo, sau khi rời khỏi đây liền thử nhìn một chút. Hắn vẽ ra 18 mai thần văn, tìm thích hợp thần văn chiến kỹ bắt trước một chút, có lẽ có thể sử dụng hoàn chỉnh phiên bản 18 thần văn chiến kỹ, cái kia uy lực có thể sẽ lớn hơn một chút. Ngươi cho rằng ta chiến kỹ là đao. Nói nhảm, ta là thuẫn, phong ngự dụng. Ngươi cho rằng ta chính là thuần Sai, ta là trường thương, một thương đâm chết ngươi. Cái này cùng hắn nguyên khiếu mở ra nhiều đồng dạng, có thể chuyển đổi chuyển biến, bất kỳ cái gì công pháp đều có thể dùng. Thần văn chiến kỹ thần văn nhiều, trung tâm nhiều, giống như cu nở dê có thể làm đến nước này. Vậy ta có thể vẽ sư phụ đồ long kiếm, sư bá phòng ngự cự đỉnh sư tổ kiếm thuẫn. Tô vũ nhai răng, có ý tứ, cái này chơi vui. Nếu là hắn cùng hồng đàm cung dai, bắt trước hắn thần văn chiến kỹ, đi ra ngoài, che mặt giết người, đại khái đều phải tưởng rằng Hồng đàm làm Hoa nước không lưng cũng phải lưng. Bất quá sư phụ bọn hắn thần văn trung tâm, Tô Vũ cũng không rõ ràng. Trừ phi bọn hắn mở rộng cho mình nhìn, nơi đây, đối với bọn họ thần văn chiến kỹ mô bản tồn tại, bị bọn hắn vẽ ra, liền không tồn tại. Trừ phi bọn hắn ngày nào lại đến thác gần một lần. Tô Vũ vì ghi lại càng nhiều mô bản, một đường đi, một đường nhìn, một đường hấp dẫn, rất nhanh, mấy trăm cái ngôi sao vây quanh hắn tại chuyển động. Mà đúng lúc này lợi, một vòng ngôi sao to lớn hướng hắn bay tới. Tô Vũ cách thật xa xem xét, 18 mai thần văn. Cái này không yếu, cùng liêu lao sư đồng dạng. Bất qua cái này hình dạng. Là một cái nổi. Tô Vũ nhìn thoán qua, nhai răng, đây là cái chảo sao. Đánh người dùng, hay là làm tấm thuẫn dùng, hoặc là liền là lấy ra luyện đan. Luyện đan. Tô Vũ nào nào, đứng bậy à, thần văn sư, vì sao không thể phát họa phụ trợ tính chiến kỹ, đi hoàn thành khác hệ phụ trợ. Kia đúc binh đâu. Một cái lỏ, ta cảm thấy rất không tệ, còn có, chú ý. Tô Vũ tâm tư kịch liệt chuyển động lần này mở ra hắn mới mạch suy nghĩ mình nếu là pha cờ hoa ra một thanh chủ y mô bản đem kháchch thần chủ y dung nhập trong đó vậy có phải sẽ để cho cái này thần kỹ càng cường đại trước kia chủ y chỉ có thể đơn độc xuất kích nhưng nếu là tự mình buộc vòng quanh chủ ý đâu lại đem khách thần chủ y hòa tan Bảo phối hợp thần văn kia một cái bước xuống dưới đại khái có thế bạo lăng Vân đầu a thất sách trước kia hắn thế mà không nghĩ tới những này tự mình 99 Mai thần văn trung tâm Cái gì chiến kỹ không thể phát họa, nhất là có chia tách pháp, hoàn toàn có thể chia tách ra, gây dựng lại một cái thần văn chiến kỹ. Chú ý. Hòa lô. Tốt nhất lại đến cái cái lồng. Không, còn muốn một cái tâm chắn. Tâm chắn không tốt, tốt nhất là phòng ngự chiến giáp. Tô Vũ cảm thấy mình mạch suy nghĩ bỗng nhiên liền được mở ra. Ta hắn a vì sao muốn cố định dùng đao? Cũng bởi vì ta hội đạo pháp, cũng bởi vì ta văn binh là đao, ta liền phải dùng đao. Ta hoàn toàn có thể bách biến mà. Ta dùng chú ý không tốt sao? Cái này, hắn không vội mà đi ra, tiếp tục bốn phía du đáng, nhớ kỹ cái này đến cái khắc thần văn mô bản cấu tạo, càng đi chỗ sâu, thần văn trung tâm càng nhiều, 18 mai thần văn, 19 mai thần văn. Dần dần, Tô Vũ có chút kinh hãi. Cái này, không phải khai phủ thời đại vật lưu lại a Càng đi chỗ sâu, hắn nhìn thấy những cái kia sao trời càng to lớn, có chút, thậm chí đã có 20 mai thần văn trung tâm, cái này. Chẳng lẽ là văn minh thời thượng cổ sư lưu lại? Đây không phải nhất đại chế tạo. Khả năng này là trong di tích vật lưu lại Tô Vũ kinh hãi Khả năng này là thượng cổ thời đại Một cái văn minh sư tông môn hoặc là cùng loại với học phủ Thánh điệu dạng này thế lực lưu lại Chuyển thừa lợi khí Nhất đại chế tạo không ra thứ này Không phải năng lực không đủ Mà là không có những này thần văn chiến kỹ mô bản có thể lựa chọn Vào thời khắc này Một viên sao trời như kiếm khách Đột nhiên hóa thành một thanh kiếm Hướng Tô Vũ đánh tới Sau một khắc Một viên sao trời hóa thành một thanh trường đao, hướng hắn bổ tới Tô vũ thần văn cấp tốc tổ hợp, hóa thành trường đao, cùng đánh tới đao kiếm giao thủ, ngoài ý muốn sau khi, mơ hồ cảm nhận được một vài thứ. Ngoa tàu. Cái này còn có khảo nghiệm. Đánh bại những này chiến kỹ mô bản, hắn mới có thể phát họa Không đúng, hắn đã vẽ ra, nói như vậy, đây là đối những người khác khảo hạch, Ngô Lam nghĩ kế thừa cường đại như vậy thần văn chiến kỹ mô bản, khả năng còn cần cùng bọn chúng giao thủ, đánh bại bọn chúng mới được. Nàng được không? Tự mình đánh bại, không kế thừa, có thể để ngô Lam đến kế thừa sau. Tô Vũ trong lòng các loại suy nghĩ dâng lên, cấp tốc cùng đao kiếm giao chiến, rất nhanh, đao kiếm nhau nhau bại lui, một lát sau, một đao một kiếm, hóa thành hai cái tiểu đao kiếm, ở bên cạnh hắn vượt quanh, đây là khuất phục ý tứ. Tô Vũ tiếp tục nhìn về phía trước, hay là vô biên vô hạ. Trong lòng của hắn càng thêm rung động, năm đó này bia đến cùng lưu lại nhiều ít thần văn chiến kỹ, mà trong đó cơ giả, đến cùng vẽ ra nhiều ít mai thần văn. Thứ này, truyền thưa trí bảo A. Dù là nhiều thần văn hệ thật hủy diệt Thứ này vẫn tồn tại lời nói, sớm muộn có thể cải tử hồi sinh. Chỉ muốn mọi người còn tu luyện ý chí lực, có người thu được cái này, vậy liền nhất định có thể lần nữa đem nhiều thần văn hệ truyền thừa tiếp, đây là văn minh thời thượng cổ sư thủ bút đi, hẳn là bị nhất đại thu được, từ đó khai sáng nhiều thần văn nhất hệ. Tô Vũ giờ khắc này đã minh ngộ đến, nhiều thần văn hệ như thế nào, hạ thần như thế nào khai sáng nhiều thần văn nhất hệ. Kỳ thật liền là căn cứ cái này tới. Thẩm bia đá này mới là truyền thừa mấu chốt. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọn, cái này Sư bá thế mà giao cho mình, điên rồi đi. Thứ này mất đi, nhiều thần văn hệ sớm muộn muốn dịch vong. Tô Vũ thầm cười khổ, sư bá là bao lớn tâm à, mới có thể đem cái đồ chơi này tiện tay ném cho mình. Cũng không biết sư tổ phát hiện bia đá không có thời điểm, có hay không chửi mẹ. Không có cái đồ chơi này, hắn khai sáng cọm lông nhiều thần văn học viện, tìm cửu thiên học phủ mỡ dùng, cửu thiên viên kia thần văn chiến kỹ bia, có thể có bao nhiêu thần văn chiến kỹ mô bản. Chỉ sợ không nhiều lắm đi, có thể lựa chọn tính quá nhỏ Tô Vũ nghĩ đi nghĩ lại, ý thức được một vấn đề, hắn cầm cái này, cũng không ít người đoán được, mà nhiều thần văn nhất hệ mấu chốt, kỳ thật ngay tại ở cái này phía trên, tối thiểu chuyển thừa mấu chốt ở trên đây. Cứ đi cái này mai thần văn chiến ký địa, nhiều thần văn nhất hệ liền không khả năng đạt được lớn mạnh. Dù là về sau, tất cả mọi người hội chia tách pháp, tốt nhất cũng phải có mô bản, trông cậy vào tự mình sáng tạo, đây không phải là không được, thế nhưng là, độ khó quá tốt đẹp lớn. Ta đi, hẳn là có người biết thứ này bên trong thần văn chiến ký mô bản nhiều A Những năm này, sư bá trông coi tàng thư các, đại khái chính là vì cái này, hiện tại đến trên tay của ta, sẽ không có người đến cướp đoạn ta. Trần Vĩnh tại tàng thư các trong mấy chục năm, kỳ thật chủ yếu chính là vì cái đồ chơi này. Càng nghĩ, Tô Vũ càng là đau đầu. Thứ này, làm không tốt có người đang ngó chừng nói không chừng âm thầm kia vô địch, đều đang ngó chừng cái này, tự mình xem ra về sau có lẽ sẽ có chút phiền phức. Suy nghĩ chuyện quá trình bên trong, Tô Vũ lần nữa gặp được từng mai từng mai sao trời, có rất sáng. 20 cái chỉ riêng điểm, hắn gặp được 5 6 cái. Tình cảm nhất đại phát hỏa 20 mai thần văn, cu Kunerje không tính quá xuất sắc nha, thượng cổ thời đại, dạng này văn minh sư không ít bộ dáng. Cái nào là một đời? Tô Vũ không biết, hắn lại không thấy qua nhất đại phát hỏa thần văn mô bản là ra Jaerje, mặc kệ, Nô Lam bên này, nhìn nàng vận khí đi, có thể hay không phát hỏa 20 mai thần văn chiến kỹ mô bản đều là cái vấn đề lớn. Đương nhiên, Nô Lam bởi vì tu luyện nguyên thần văn quyết, ý chí lực kỳ thật không yếu, có lẽ có thể hoàn thành phát hỏa. Lần nữa hấp dẫn một chút thần văn chiến kỹ mô bản, Tô Vũ cảm giác ý chí lực tiêu hao càng lúc càng nhanh, QNZ không chậm chế, cấp tốc quay lại. Rất nhanh, đến cửa vào biên giới. Sau lưng, đi theo hàng trăm hàng ngàn thần văn chiến kỹ mô bản. Tô Vũ QNZ không để ý tới, cấp tốc lệ lên một lần, ý chí lực biến mất tại không gian bên trong. Đi vào. Tô Vũ vừa ra tới, khẽ quát một tiếng, cấp tốc nói, cửa vào đều là thần văn chiến kỹ, đừng cho chúng nó chạy, nhanh lên một chút, có thể cái cái nào tính cái nào Nô Lam có chút khẩn trường, cũng không nói chuyện, cấp tốc tham dõi vào ý chí lực. Tô Vũ không có xen vào nữa nàng, xem vận khí đi. hắn giờ phút này, ý chí hải lan lột, thần văn chiến ký đao bắt đầu chia tách. Sau một khắc, 18 cái trung tâm bị Tô Vũ chia tách ra. Dần dần, cái này 18 cái trung tâm, hợp thành một cái chủ y. Thật đúng là gặp 18 cái trung tâm chủ y. Thần văn dung nhập, sau một khắc, Tô Vũ đem khuếch thần chủ y dung nhập trong đó. Giờ phút này, trong đầu tạo thành một thanh chủ y. Một thanh hoàn chỉnh 18 trung tâm chú ý thần văn chiến kỹ. Tiểu mau cầu, đi ra cho ta. Tô vũ ý chí hải dung chuyển. Sau một khắc, tiểu mau cầu mơ mơ màng màng ra. Ta cho ngươi một cái bữa, đổi một tia thiên nguyên khí như thế nào. Tiểu mau cầu nháy mắt mấy cái, một cái bữa, tự mình thường xuyên chịu chú ý, vấn đề không lớn. Hai cái có được hay không? Nó có kẻ mặc cả một chút, cái kia hay là rất thơm. Tốt. Tô vũ hào phóng một lần, không có vấn đề, cho ta thử một chút, hẳn là chú ý không chết ngươi tiểu Mau cầu cu nở dê mừng rỡ có ăn vừa nghĩ tới Đỗng nhiên có chút lông dựng lên vào thời khắc này Tô Vũ cầm trong tay chủ y, một cái búa chủ ý hạ ẩm Sóng âm chuyển ra tiểu Mau cầu bị trực tiếp đập bay đầu váng mắt hoa bình một tiếng đập vào trên sàn nhà nện thành dẹp mao cầu thật lâu đại khái qua mấy chục giây tiểu mau cầu dần dần khôi phục mở mắt giờ phút này Tô Vũ ngay tại mừng rỡ nghiên cứu tự mình chủ y về phần tiểu mao cầu dù sao không chết không có gì Tiểu mau cầu dãy rũa lấy khôi phục tròn căng dáng vẻ, bay lên, bay đến tô vũ trước mặt, cu nở dê xích lại gần chủ y nhìn thoang qua, giống như có chút chảy nước miếng bộ dáng thật là lợi hại A hương hương, so trước kia càng thơm, lợi hại hơn, người tốt, có thể cho ta ăn sao. Cút, tô vũ mặc kệ nó, vui vẻ nói, ngươi cảm giác như thế nào, so trước kia chủ y có phải hay không lợi hại hơn. Ừm ừm, tiểu mau cầu không điểm đứt đầu, không, giờ đúng thân thể, chủ ý thật là lợi hại. Ta trước đó rất nhiều ngày không có tiêu hóa đổ vật một cái búa đều không khác mấy tiêu hóa hết. Trên nguyên tắc tới nói, thứ này hay là phụ trợ tính chất, một cái búa về sau, ý chí hải không có sụp đổ, hay là có chỗ tốt. Tiểu mau cầu tính bền dẻo mạnh, cu nở không dễ dàng như vậy bị đập chết. Nhưng nó hiện tại là Lăng vân, hay là chuyên môn ăn thần văn, bị tô vũ một cái búa chù y xuống dưới, u ám mấy chục giây, thứ này, đối phó văn minh sư, quả thực là chí bảo, một cái búa xuống dưới, người Lăng vân cũng phải chóng. Tráng mấy chục giây, đã sớm bị người giết vô số lần. Tô Vũ nhế răng trận mắt địa cười, lần này tiến vào thần văn chiến ký địa, ngược lại là có chút thu hoạch ngoài ý muốn, để hắn đối thần văn chiến ký có càng sâu tầng hiểu rõ. Bạch Phong chia tách pháp, giờ khác này càng là làm ra vô cùng tác dụng cực lớn. Chia tách pháp, thứ này, khả năng thượng cổ đều không. Bạch Phong, sư phụ này của ta, mặc dù thực lực dở rỡi, nhưng không thể không nói, cái này ngoài ý muốn phía dưới phát hiện, thật khó lường. Tô Vũ sợ hãi thán phục. Cái này chia tách pháp, thật ghê gớm, đáng tiếc, hiện tại giống như chỉ có thể vận dụng đến Lăng Vân, đến Sơn Hải lại không được, tiêu đại biểu, Tô Vũ tại Sơn Hải trước đó, hắn nhất định phải phát họa hoàn chỉnh 99 Mai Thần Văn. Nếu không, đến Sơn Hải không có cách nào chia tách, hắn đến tiếp sau bổ sung liền phiền thoái. Nghiêm đầu nhìn thoáng qua ngô Lam, gặp nàng trao mày, giống như gặp phải phiền thoái, Tô Vũ thở dài một tiếng, tiện tay ném một chu tờ thiên nguyên khí đi qua, thiên nguyên khí đối bổ sung ý chí lực cũng có một chút trợ rút. Đáng tiếc, Thiếu khuyết tinh khiết ý chí lực, nếu không ngược lại là có thể để nàng hấp thu một chút. Không kiên trì nổi liền từ bỏ tốt, tuyển cái kém một chút, lại không trông cậy vào người kiểu gì. Tô Vũ nhỏ giọng nói một câu, nữ nhân này, chết sĩ diện, so với mình còn sĩ diện, đại khái nhìn chầm chầm những cái kia hai mai thần văn không bông tay, bằng không, lấy nàng hiện tại ý chí lực, so bình thường đằng không đều không yếu, làm sao lại khó như vậy. Không có sen vào nữa ngô lam nhìn về phía kia thần văn chiến ký bia, Tô Vũ rơi vào tư thứ này Tốt nhất vẫn là đường bày ra, miễn cho gây phiền toái. Mặc dù có người suy đoán tại tự mình cái này, nhưng ai xác định, nhất định tại tự mình cái này, có lẽ tại sư bá bên đó đây. Sư bá bị đuổi giết đến bây giờ, cùng cái này có quan hệ sao? Thần văn chiến kĩ tổ hợp. Tô Vũ tiếp tục thao túng thần văn chiến kĩ, biến hóa hình dạng, lầm bầm nói, "Chú ý, ta cờ ơn ở một cái chấn chữ thần văn, khoanh thần chú ý vốn chính là chấn động ý trí hải, phối hợp trấn chữ hiệu quả càng tốt hơn, có thể tiến hành thần văn thay thế." Biến thành chú ý Vậy liền trấn làm chủ, biến thành đao kiếm, vậy liền giết, phá, lực làm chủ, biến thành luyện khí hỏa lô, vậy liền ngũ hành làm chủ, biến thành hộ giáp, vậy liền phòng ngự là chính, biến thành truyền thống môn, vậy liền không gian thần văn làm chủ. Từng cái suy nghĩ dâng lên, giờ khắc này, Tô Vũ đối Văn Minh sư có càng nhiều minh ngộ, thần văn chiến ngũ kỹ bia bên trong đi một lần, chỗ tốt không nhỏ, mà giờ khắc này, truyền thừa chi hỏa, hỏa chữ thần văn thiếu đốt, nguyên bản nhị giai đỉnh phong chữ hỏa thần văn, lần trước không thể tấn cấp thành công, Mà giờ khác này, lại là bắt đầu tấn cấp. Cùng lúc đó, một bên Molaam, đột nhiên trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, trước đó vẻ dây rũ chậm rãi biến mất. Ánh lửa bao trùm nàng. Nàng nhanh thất bại, căn bản thu phục không được kia 20 mai thần văn chiến tích, nhưng lại tại Tô Vũ Hỏa chữ thần văn tấn cấp thời điểm, ánh lửa bao trùm nàng, thần văn chiến ký bia bên trong, trước đó một mực tại dây rũ kia thần văn mô bản, đột nhiên bị một đạo hỏa quang bao trùm. Kịch liệt dây rũ thần văn chiến kỹ, giống như cảm nhận được cái gì, một lát sau Bị tinh bị lực tận Ngô Lam đặt vào của mình ý chí hải. Thu phục thành công. Nô Lam mở mắt, mừng rỡ và phần, vừa định báo tin vui, kết quả cảm nhận được kia nhu hòa ánh lửa. Sau một khắc, cảm thấy quen thuộc. Tô Vũ. Quay đầu nhìn về phía nhắm mắt Tô Vũ, ý nghĩ đầu tiên là thật đẹp trai, tốt cảm giác ôn hòa. Thứ hai ý nghĩ là, nguyên lai là ngươi. Mỗi lúc trời tối cũng cảm giác mình bị ánh lửa bao phủ, nguyên lai là ngươi làm, làm hại ta trời lúc trời tối tốt tinh thần, một chút cũng ngủ không được. Nguyên lai like đều là ngươi hôn đàn này. Ánh lửa bao trùm thời điểm, nàng mỗi lúc trời tối đều cảm giác đầu phá lệ thanh tỉnh, phá lệ thanh minh, nào có muốn ngủ tâm tư. Ta đều rất nhiều ngày không ngủ. Tô Vũ hôn đản này, quả thực không phải người, tự mình không ngủ coi như xong, thế mà còn không cho ta ngủ. Nô Lam chống chóp miệng, thở phì phò. Trong lòng lại là có chút quả và vị, lửa này. Thật là lợi hại, ta cũng muốn. Thật là lợi hại lửa, có thể để cho người ta không ngủ được địa tu luyện làm việc, so trước kia hiệu suất cao hơn. Tự giác nhiều, trước kia thường xuyên nghĩ ngủ gà ngủ gật, hiện đang ngủ gà ngủ gật cũng bị mất. Chương 313, quần anh tụ đại minh. Qua một trận, Tô Vũ thanh tỉnh. Chữ Hỏa Thần Văn tân cấp. Tam giai thần văn. Cái này Mai thần văn không có gì công kích hiệu quả, nhưng là tấn cấp tam hùng giai, Tô Vũ cảm nộ không ít, bao quát đối thần văn chiến, kỹ vận dụng, chuyển đổi, phát họa cùng đối thần văn cảm nộ, đều có chút mới cảm xúc. Mở mắt, nhìn thoáng qua Ngô Lam. Nô Lam cu nở dê nhìn xem hắn, một mặt bình tĩnh. Nhìn cái gì vậy, ta phát họa thành công, 20 mai thần văn, lợi hại à? Tô Vũ gật đầu, cười nói, lợi hại, là nhất đại phủ trưởng thần văn mô bản sao? Không biết ta. Nô Lam trong nháy mắt đạp kéo đầu, dù sao liền là một cái rất nhiều thần văn chiến kỹ, có phải hay không nhất đại phủ trưởng ta nào biết được, đến vẽ ra một chút thần văn lại nhìn, bây giờ còn chưa hiểu rõ đâu. Rất lời, rất nhanh hương phân nói, mặc kệ, bất kể có phải hay không là, đều rất lợi hại. 20 mai thần văn, rất lợi hại có được hay không? Tô Vũ, ngươi thần văn chiến kỹ là nhiều ít mai? Hai cái 9. Nô Lam kinh ngạc nhìn xem hắn, tại sao muốn nói như vậy? Hai cái chín ý gì? 99 mai. 81 mai. 18 mai. Đến cùng nhiều ít ta, sẽ không chỉ có 18 mai đi, cái kia còn không có ta lợi hại. Tô Vũ cười nói, không quan tâm nhiều ít, ngươi trước phát họa đầy 20 mai thần văn lại nói, phát họa bất mãn, đó chính là phế vật chiến kỹ, có thể chia tách. Giống như cũng là. Tô Vũ im lặng, như thế Hiện tại chia tách pháp, cho mọi người cơ hội, dù là không thể phát họa đời, giống như vấn đề cũng không lớn. Nô Lam mừng khắp khởi nói, Tô Vũ, vậy ngươi nói, ta muốn không nên tiến vào đẳng không về sau lại câu siết thần văn, dù sao lại không đổi hiện tại phát họa thần văn qua phiền thoái, còn phải khai thần khiếu. Thần khiếu mở tùy ngươi. Tô Vũ QNZ không lẫn vào nàng con đường tu luyện, đường đi như thế nào, kia là mình sự tình, Nô Lam cũng không phải không hiểu. Vậy chính ngươi tu luyện, ta bận biểu của ta. Tô Vũ giỏ xét tay kh Đem thần văn chiến kĩ bia rút nhỏ, nạp vào trong tay, sau một khắc, thần văn chiến kĩ bia biến mất, tiến vào ý chí hải bên trong. Thứ này có thể tồn nhập ý chí hải. Đến giờ phút này, Tô Vũ mới ý thức tới, thứ này đến cùng chân quý cỡ nào. Đúng rồi, ngươi thần văn chiến kĩ tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài, coi như tiết lộ, ngươi liền nói tại Đại Minh phủ bên này học. Tốt. Nô Lam gật đầu, cái này nàng hiểu, vấn đề nhỏ. Rời đi thư phòng, Tô Vũ lần nữa tiến vào trong phòng tu luyện. Có chút nho nhỏ cảm giác cấp bách. Đúc thân tốc độ quá chậm, dù là dùng sinh cơ thôi phát pháp tốc độ QNZ chậm, mà lại dùng, tiêu hao QNZ tăng lớn. Thiên nguyên khí số lượng, còn lại không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể duy trì tô vũ lại hoàn thành 2-3 đúc. 20-3 n công vân, tô vũ còn thừa lại một điểm phá sơn ngưu tinh huyết, nhưng là coi như sử dụng hết, cho ăn bể bụng có thể tới 6 đúc dáng vẻ, hoặc là 7 đúc. một đúc lục thân, đại khái không sai biệt lắm nhanh 3-3 n công hơn 72 đúc, tối thiểu hơn 200 vạn điểm công vân. Muốn nói nhiều, QNZ không tính quá nhiều, Tô Vũ kỳ thật có thế hoa lên. Nhưng muốn nói không nhiều, nói nhảm đâu. Hơn 200 vạn công hân, nuôi một chi vạn người đảng không quân đội, đều có thể nuôi tiếp cận một năm. Mà lại nghĩ ra tốc, còn phải lãng phí nữa một chút, thời gian so tiền tài càng quý giá. Trong phòng tu luyện, Tô Vũ QNZ dứt khoát, đem còn lại những cái kia thiên nguyên khí đều thả ra, bày ra bóng ma kết giới, hỏa chữ thần văn tiêu đốt, thôi phát sinh cơ pháp vận dụng, nhục thân rèn đúc tốc độ càng nhanh. Đan hùng. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Hắn đôi đan hùng, là ôm ý quyết giết. Nhục thân phương diện, hắn so đan hùng mạnh, nhưng là chưa hẳn mạnh bao nhiêu. Thần văn phương diện, đan hùng có thế quét ngang nhiều thần văn hệ cùng dai, chỉ sợ cũng không yếu. Tô vũ QNG sẽ không thật cảm thấy mình thần văn có thể nghiền ép hắn. Số lượng là nhiều, thần khiếu cũng nhiều, nhưng muốn nói nghiền ép, kêu đan hùng QNG quá yếu. Bây giờ tô vũ, căng hết cỡ cũng liền cùng ngày đó bạch phong không sai biệt lắm, có lẽ hơi mạnh như vậy ném một cái ném. Đan Hùng so ra mà vượt Bạch Phong sao? Mặc dù Tô Vũ cảm thấy không tốt lại nói sư phụ của mình yếu, nhưng Bạch Phong tại vũ lực bên trên, đại khái suất là không bằng Đan Hùng, nhất là đối phương đến đẳng không kiều trọng. Ý chí lực bên trên 8 lạng nửa cân, vậy thì phải tại nhục thân bên trên nghiền ép đối phương. Kim sát lan tràn nhục thân. Tư thái bên trên khinh thị, thật đánh nhau, kia đến coi trọng, chẳng những muốn coi trọng, còn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan đối phương, không cho đối phương bất luận cái gì lật bản cơ hội. Ngay tại Tô Vũ lần nữa bế quan thời điểm, Đại Minh Phủ. Cửa thành. Từng vị thiên tài, tại từng vị cường giả dẫn đầu dưới, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Đây chính là Đại Minh Phủ. Cảm giác cùng chúng ta bên kia không có gì không giống mà. Sư phụ, Đại Minh Phủ thực lực không ra sao a Giờ phút này, có lao nhân mang theo thanh niên, mang theo thiếu nữ, cùng một chỗ hướng bên này chạy đến. Còn có người mang theo niên kỷ rất nhỏ học viên, cu nở dê hướng bên này chạy đến. Đại Minh Phủ người thì là không quá để ý, có người ngồi cưới lấy ngồi cưới thú hù dọa một chút mấy vị tiểu bằng hữu, vui sướng hài lòng đi người, tỷ hệ vũ tư cũng không biết từ ở đâu ra đồ nhà quê, ta đại minh phủ giết 5 vị Nhật Nguyệt. Không có mấy ngày sự tình, thực lực chúng ta không ra sao. Nói đùa đâu. Đan hùng chiến Tô Vũ, lớn tin tức, đơn nhiều hai hệ thiên tài nhất đàng không giao chiến, đàng không, quân ở không tính quá yếu, nhất là những thiên tài này, hút dẫn tới cường giả càng nhiều. Giờ phút này, Lang Vân, Sơn Hải cũng không hiếm thấy. Không chỉ như vậy, đúng vào lúc này, không trung một đầu cự long đang vân giá vũ mà tới. Cùng lúc đó, Đại Minh phủ, Thiên Đô phủ trên tường thành, từng cái ống pháo nhắm ngay bầu trời, có sơn hải cừ, giả, chật quát lên, người tới rơi xuống đất. Báo lên tính danh. Thiên Đô phủ bên trong, nghiêm cấm ngoại nhân ngồi cười yêu thú phi hành. Đầu kia cự long vừa định ga ho tờ, vào thời khắc này, Thiên Đô phủ bên trong, một đầu hoàng kim cự long phá không mà ra. Cách thật xa, uy áp bộc phát, một miệng phun ra một đầu kim sắc hỏa diễm, thiêu đốt hư không, Chu Thiên đạo tọa kỵ. Cùng một thời gian, có người trợn quất lên, lớn mật, muốn tạo phản. Mặc kệ là chiến thần điện hay là cầu tắc cảnh, hoặc là vô địch gia tộc, đều cho ta rơi xuống đất xuống tới. Giờ khắp này, trên tường thành, vô số ống pháo tràn lan ra nồng đậm nguyên khí chi lực. Không chung, đầu kia ngoại lai cự long trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, ngoan ngoan hướng xuống rơi, cự long phía trên, một vị lao nhân đằng không mà lên, có chút buồn bực nói, chúng ta đến từ cầu tác học viện, giữ A theo năm đó ước định, cầu tác học viện tới chơi, không cần xuống ngựa Thật là quy định, ước định cẩn thận. Ngoa tào, vì cái gì hung tàn như vậy, muốn đánh muốn giết? Trong thành, có người quát lạnh nói, kia là không cần xuống ngựa, đây là rơi long, cưới ngựa có thể, cưới rồng phi hành, lá gan không nhỏ. Một lát sau, mấy vị sơn hải tại một vị nhật nguyệt cảnh dẫn đầu hạ phá không mà tới. Dẫn đầu nhật nguyệt chính là phủ quân một vị đại thống lĩnh, nhìn lướt qua láo nhân, nhìn nhìn lại cự trên thân rồng hơn 10 vị học viên, bĩu môi, phủ chủ có lệnh, hai đại thánh địa người tới, tiến về dục cường thượng nghĩ ngơi. Về phần đầu này Long biến ảo thân người, không cho phép lấy cự lòng chi tư trong thành phi hành. Kia rơi xuống đất cự Long có chút bất mãn, phát ra âm thanh, chú phủ chu bên này, cu nở có một vị đồng tộc. Đang nói, nơi xa không chung, đầu kia hoàng kim cự lòng hướng nó đã nứt ra miệng rộng, long khắp khuôn mặt là trào phúng. Đại gia, người cùng ta so. Ta là phủ chủ tọa kỵ. Người thật sao? Vui sướng hài lòng, cái này hoàng kim cự Long trên không Trung du đã một vòng, tao thủ lộng tư, khoe khoan một chút. Lúc này mới bay vào phủ thành chủ. Nhật Nguyệt Đại thống lĩnh cũng là không nói gì, nửa ngày sau mới nói, kia là phủ chủ tọa kỵ, thay mặt phủ chủ tuần tra thiên đô phủ. Dưới mặt đất cự long bất đắc dĩ, được rồi, long ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Câu Tắc Cảnh tên tuổi bây giờ tại Đại Minh phủ giống như không dễ dùng lắm. Một lát sau, chờ các học viên hạ long, đầu này cự long lắc mình biến hóa, hóa thành một vị nam tử trung niên, có chút hợp ngữ. Bên này, Câu Tắc Cảnh người vừa tới. Bên kia Một đầu to lớn vô cùng cự thú cũng tới. Lão hổ, phi thiên hổ nhất tộc, Nhật Nguyệt Cảnh khí tức chuyển đến. Phi thiên hổ, hổ tộc bên trong mạnh nhất chủ tộc. Nhật Nguyệt Cảnh, đang phi thiên hổ nhất tộc cũng là đỉnh cấp cường giả. Giờ phút này, trên lưng hổ, cu nở có một đám người trẻ tuổi, còn có mấy ông lão đại khái là thấy được trước đó cầu tác học viện đãi ngộ. Cách một khoảng cách, mấy ông lão mang theo một đám học viên rơi xuống đất. Có lao nhân gửi văn nói, chiến thần học viện người tới. Giang huynh, đã lâu không gặp Nhật Nguyệt thống lĩnh cười gật gật đầu, là đã nhiều ngày không gặp, chiến thần tìm kiếm hai đại thánh địa học viện thế mà cũng tới, khách quý ít gặp. Đại bộ phận đều là vô địch hậu duệ. Cái này hai học viện lớn, thu học sinh không phải vô địch hậu duệ, liền là Nhật Nguyệt cảnh hậu duệ, tỉ như đại hạ phủ bên kia hồ thu sinh cùng Vạn Minh Trạch, kỳ thật đều có cơ hội tiến vào cầu tác học viện học tập, hai người không có đi mà thôi. Cái này hai đại thánh địa học viện vừa đến, bốn phía không ít lao nhân cu nở nhau nhau chào hỏi, mang tới những học viên kia. Cú nở dê nhao nhao nhìn về phía hai đại thánh địa học viên. Nói là học viên, trên thực tế có chút người cũng đã là đằng không cảnh. Bất quá nhìn, cả đám đều rất trẻ trung. Ngay tại mấy người Hàn Huyên đồng thời, không trung, lần nữa có một đầu cự long bay tới, màu trắng cự long. Khí tức cũng không tính cường đại. Nhưng mà, nhìn thấy đầu này màu trắng cự long trong ngáy mắt, cầu tác cảnh đầu kia cự long hóa thân trung niên, rụt cổ một cái, có chút sợ hãi. Đầu kia phi thiên hổ hóa thân lao đầu, Cú nở có chút ngưng lông mày túi đầu Giờ khác này, bốn phía có người nhỏ giọng nói, cái này màu trắng cự long ở đâu ra, chưa thấy qua. Không biết ta. Đây là đại hạ phủ, đại hạ văn minh học phủ đời thứ hai phủ trưởng tọa kỵ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhưng, là cái đỉnh cấp cường giả. Nhật Nguyệt thất trọng cảnh cự long. Đại hạ phủ thế mà cu nở người đến. Đại hạ phủ không phải đã kêu loạn sao. Còn có thời gian đến xem náo nhiệt. Nghe nói bạch phong dọc theo con đường này trở về, phiền phức không nhỏ, đại chiến đều bạo phát nhiều lần. Có Nhật Nguyệt thất trọng Cự Long, không đi đón Bạch phòng, chạy tới Đại Minh phủ xem náo nhiệt. Đám người đang nghĩ ngợi, đầu kia màu trắng Cự Long trong nháy mắt rơi xuống đất, hóa thành một vị lao giả. Cong lưng lưng, trong tay còn đâm phải trượng. Xin ra mắt tiền bối. Đại Minh phủ Nhật Nguyệt thống lĩnh Cư nở dế hỏi một tiếng, Nhật Nguyệt cao trọng đỉnh cấp cường giả, vẫn là phải khách khí một chút. Mà lại, cái này Cự Long cũng không phải một mình tới. Giờ phút này, từng vị học viên rơi xuống đất, dẫn đầu hay là người quen mít cũ, Đại Hạ Văn Minh học phủ Tề Các lão. Ngoài ra còn có hạ hổ view mấy người. Lao nhân kia gật gật đầu, cũng không nói cái gì, liếc qua cầu tắc cảnh cự long trung niên, cười cười, khẽ gật đầu, trung niên lại là có chút ngượng ngùng, túi đầu không có lên tiếng âm thanh. Phủ thành chủ bên kia, một đầu hoàng kim cự long lần nữa đang không, hướng bên này nhìn thoáng qua, lại rất nhanh rơi xuống đất, không, có lại ngoi đầu lên. Cảm nhận được đồng loại tới, bất quá trở thấy lao nhân, biết là đại hạ phủ vị kia, cái này kim long lại trốn đi. Đại hạ phủ đầu này cự long, gia nhập nhân tộc hơi sớm. Đời thứ hai thu phục đối phương về sau, tại chư thiên trinh chiến rất nhiều năm, lão nhân nhìn hiền lành, đại hạ phủ lại là giết phôi, năm đó tại chư thiên chiến trường giết không ít vạn tộc cứng, giả. Bây giờ láo nhân một mực bế quan, không nghĩ tới lại chạy ra ngoài. Hù dọa tiểu bằng hữu đâu? So với láo nhân kia, chu thiên đạo Kim Long Đích thật là tiểu bằng hữu Đại hạ phủ người tới, ngoài ý liệu, nhưng là lại rất hẳn là. Làm nhiều thần văn hệ khởi nguyên địa, đơn nhiều hai hệ thiên tài nhất đằng không muốn giao chiến. Đại hạ phủ người tới Côn Ngở nói còn nghe được. Đời thứ hai tọa kỵ cũng không nói chuyện, tề các lao lại là cười ha hả nói, vạn phủ trưởng bọn hắn đều không có thời gian tới, Giang thống lĩnh, ta mang mấy vị học viên đến mở mang kiến thức một chút, Hoàng Ninh a. Đương nhiên. Nhật nguyệt thống lĩnh cười nói, đồng tất sinh huy. Đại hạ đại minh làm hàng xóm nhiều năm như vậy, vãng lai phong phú, ở chung khu Côn tốt. Chính Hàn Uyên, tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút. Nơi xa, một đầu to lớn kim sắc đại điểu bay tới. Kim bằng nhất tộc Đại chú phủ người đến. Không phải nói, không người đến sao. Liên đan hùng tự mình tới, không đúng. Còn có đại thương phủ kia tiểu công chúa. Cái này đại Chu phủ làm sao cu nở dê người đến. Sợ tô vũ giết đan hùng A. Ta cảm thấy tô vũ không nhất định có thể đấu qua được đan hùng. Kia cũng khó mà nói. Người xung quanh càng ngày càng nhiều, xem náo nhiệt tới. Đại Chu phủ cu nở dê người đến. Cái này khiến trước đó cảm thấy chỉ là đan hùng đơn đào phó người biết, đều có chút ngoài ý mướn. Một lát sau. Kim sắc đại bảng rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một vị thanh niên tuấn tú, thân mang áo bảo màu vàng, so với ngày đó Nguyệt Thất Trọng lao long còn có uy nghiêm một chút, thực lực cu nở dê cực kỳ cường đại, nhật nguyệt ngũ trong cảnh. Kim bằng sau lưng, một vị trung niên tóc dài nam tử, xúc lấy sợi dâu, thân mặc áo bảo vàng, cười nói: "Lão rằng, hồi lâu không thấy, ta cái kia sư đệ tới rồi sao?" Bốn phía, lần nữa xỉ xào bàn tán. Chu Phá Long đại đệ tử, Khương Đào, Sơn Hải đỉnh phong. Nhanh nuốn đi vào nhật nguyệt cảnh. Đan Hùng đại sư huynh, hắn đều tới, đại chu phủ thật rất coi trọng. Xem ra, Tô Vũ coi như thắng, cũng chưa chắc có thế giết người, cái này tương lai, tăng thêm này Nhật Nguyệt cảnh chim đại bàng. Kia Nhật Nguyệt cảnh Giang Thống lĩnh, có chút nhíu mày. Thật rất coi trọng. Khương Đào đích thân đến. Mặc dù không tới Nhật Nguyệt cảnh, nhưng đối phương là Chu Phá Long đích truyền đại đệ tử, hắn đến, kia ý vị liền tương đối nhiều. Luận thực lực, cái này Giang Thống lĩnh còn không bằng hiện trường mấy vị Nhật Nguyệt. Mơ hồ trong đó, bị mấy vị nhật nguyệt chèn ép có chút khó chịu đang nghĩ ngợi, trên thân uy áp biến mất một lát sau một vị lao nhân đi ra như Bách đạo tiên phong đạo cốt cách thật xa liền cười ha hả nói mấy vị tiểu bằng hưu đều tới khách quý ít gặp khách quý ít gặp phủ chủ còn có việc liền không có cách nào tự mình đến đón ta bộ xương giả này xung nhận việc tới đón đợi một chút chư vị lao hầu tên kia đi ra ngoài lãng cũng không biết trở về cái này dục cường thự đều không ai quản đây là tiểu cương nàoo a như phủ trưởng nhìn thoáng qua khương nào Cười ha hả nói, một cái trước mắt, đều lớn như vậy, cha ngươi năm đó ta còn gặp qua, khi còn bé trả lại cho ngươi cha đem quá nước tiểu, một cái trước mắt, ngươi cũng lớn như vậy. Đây là tiểu tể, cu nở dê lớn như vậy a Đây là câu tác học viện tiểu tạng, ngươi là tạ đạo phu nhi tử A Một cái trước mắt, cũng lớn a nhìn so ta đều già. Cái đó là chiến thần học viện tiểu đái. Ta biết ra ra ngươi, ngươi làm sao cu nở dê nhìn lớn tuổi như vậy, tuế nguyệt không tha người a Toàn trường yên tĩnh. Ngưu Bách Đạo ra đến rồi, vừa đến, chân áp toàn trường. Không phải thực lực, là niên kỷ, cùng khai phủ vương giả một thời đại, thậm chí so trong đó một chút khai phủ vương giả còn muốn lớn hơn một chút, liền là vận khí không tốt, năm đó vô địch di tích, hắn không có có thể lấy được một cái. 500 tuổi người. Bây giờ, đến số tuổi này, không tới vô địch, còn ở bên ngoài phóng đẳng, đại khái cu nở dê không có mấy người. Hồ kỳ những người này không sai biệt lắm cũng là thời đại này, bây giờ lại là thọ nguyên không nhiều, rất ít ra mặt. Nưu Bách Đạo ngược lại Tô tờ, ngạnh sinh sinh địa tại Đại Minh phủ sinh động năm 351. Đến bây giờ đều không đổi qua phủ trưởng, còn tại đảm nhiệm phủ trưởng trước. Chẳng những thường xuyên hiện thân, gia hỏa này còn thường xuyên uống hóa thủy, chiếu cố một chút tuổi trẻ thiếu phụ, việc này không ít người đều biết, càng già càng có tích lực, Nhật Nguyệt Thất trọng thực lực, cùng cái dưỡng sinh lão đại gia giống như. Nưu Bách Đạo cười ha hả, rất mau nhìn hướng cùng là Nhật Nguyệt Thất trọng lao long, cười ha hả nói, "Tiểu Long a, ngươi cu nở dê bộ dạng như thế à?" Đại hạ phủ Lão Long không nói gì. Năm đó, hắn là đời thứ hai tọa kỵ, mà đời thứ hai. Nghe một chút, thiên sinh so với người ta thấp nhất đại, hắn hay là đời thứ hai tọa kỵ, đời thứ hai gặp vị này phải gọi sư bá, hắn cu nở so với đối phương thấp một cái bối phận. Gặp qua Ngư phủ trưởng. lão Long cu nở không ho khan, mặc dù nói đến, nghiên kỷ của hắn muốn so vị này lớn, nhưng Long tộc cùng nhân tộc phương thức tính toán khác biệt, 500 tuổi nhân tộc, tại Long tộc, cũng có thể coi là 5.000 tuổi siêu cấp Láo Long. Hắn cũng không có như thế lão. Tại vị này trước mặt ho khan không quá phù hợp, liền quải trượng đều trong bất chi bất giác biến mất. Ngưu Bách Đạo nhìn quanh một vòng, cười ha hả nói, tới thật nhiều người, thật nhiều tiểu bằng hữu ta xem thiên phú cũng không tệ, thực lực cũng còn tốt, không hổ là nhân tộc ta tinh anh. Xem ra, đan hùng khiêu chiến tô vũ sự tình, mọi người đều biết. Cái này chính chủ còn chưa tới, xem náo nhiệt ngược lại đã tới một đám. Ngưu Bách Đạo cười ha hả nói, chư vị, khách sáo cũng không nói lời nào, đại minh phủ đâu. Vài ngày trước, mới bị vạn tộc giáo công phá, hiện tại thế cục tương đối khăn trương, lần trước tổn thất nặng nghề, đến bây giờ QNZ không có đảo ra tất cả vạn tộc giáo người, cho nên, chư vị xem kịch về xem kịch, không muốn tại thiên đô phủ bên trong động thủ. Tới nhiều như vậy nhận nguyệt, chúng ta cũng sợ, cái này nếu là đã ngộ thương ai, vậy liền không thích hợp. Còn có, tốt nhất đừng ẩn giấu thực lực, cái này trước mặt mọi người ẩn giấu thực lực, nếu để cho chúng ta phát hiện, cảm thấy tiềm ẩn ra tâm, muốn mượn cơ hội ẩn nút tiến vào đại minh phủ. Vậy liền không có ý tứ, đến lúc đó cũng đừng nói Đại Minh Phủ không có nhắc nhở ai. Như Bách Đạo cười ha hả nói, Đại Minh Phủ thực lực quá yếu, nhật nguyệt QNZ không có mấy cái, nhật nguyệt hậu kỳ hiện tại liền ta cùng Phủ chủ tại, luôn cảm thấy không quá an tâm, mọi người cũng đừng có cái gì quá kích cử động, mặc kệ có hay không thủ riêng, đừng ở Đại Minh Phủ giải quyết, đi ra lại nói. Nói đến đây, Như Bách Đạo cười ha hả nói, mặt khác, đan hùng người còn chưa tới, QNZ không có chính thức phát ra khiêu chiến sách, phát ra. Tô Vũ cũng chưa chắc tiếp gần nhất hắn đang bế quan, mọi người cũng đừng quá coi ra gì. Tô Vũ các lão gần đây bận việc lấy làm nghiên cứu, bế quan nghiên tu, nhiệm vụ nhiều lắm. Tô Vũ các lão, lời này vừa nói ra, không ít người nào nào. kia đến từ cầu tác học viện họ tạ lao nhân, cũng là kinh ngạc nói, như phủ trưởng, ngài đây ý là. a các lao sự tình. Nha, như bách đạo cười nói, cái này không đại minh phủ một mực có quy củ này sao. Vinh dự các lão liền ga nhờ cái thanh danh, nguyên thần văn quyết uyên thần khai khiếu pháp, song ngô hợp khiếu pháp thay cái vinh dự các lão hay là không có vấn đề. Đám người không lên tiếng nữa, có chút cảm giác khó chịu. Các lão? Thảo. Nói như vậy, Tô Vũ nếu là tại cái này, kỳ thật cùng ngày dưới ánh trăng những người kia địa vị tương đương, không đến Nhược Nguyệt, Quân Dze không có tư cách ở trước mặt hắn Đường Nghị Thụy Phong. Tô Vũ đều không cần chào. Học viên gặp Tô Vũ, kia đến hành lễ. Câu tắc cảnh lão nhân Quân Dze không tiện nói gì, vinh dự các lão, đây là đại minh phủ vẫn luôn có. Đương nhiên, cầu tác cảnh không có chính thức tán thành, không tính chính thức các lão nhưng là đại minh phủ tán thành là đủ rồi. Giờ phút này, cửa thành phụ cận, người càng ngày càng nhiều. Như bách đạo cười ha hả nói, kia mọi người vào thành đi, đừng cho người làm siếp khỉ nhìn. Những này đại minh phủ hoác con, đều chưa thấy qua cái gì việc đời có náo nhiệt liền muốn bây xem. Có người thấp giọng nói, biết, đại minh phủ Nha bắt quái chi đô, có náo nhiệt tất nhìn. Có người nén cười. Cái này đích sắc là đại minh phủ tắc phong. Quản hắn nguy hiểm không nguy hiểm, nhìn xem náo nhiệt lại nói, xem hết lại tán, tản ra bàn lại, nói xong rồi lại bắt quái. bằng không, đổi thành khác đại phủ, ngươi lại là Long, lại là Kim Bằng, lại là Phi Thiên Hổ, đã sớm núp xa xa. Đại Minh phủ ngược lại tốt tờ, giờ phút này thành nội không ít người hướng bên này chạy, sợ náo nhiệt chạy, tới chầm không có nhìn. Như bách đạo QNZ không thèm để ý, dẫn linh chúng nhân nói, nhiều người như vậy, liền không xa rời nhau an trí, mọi người cùng nhau đi học phủ đi. Bách đạo các phủ cận vừa vặn có mấy cái sân rộng bỏ trống, mọi người tại kia ở lại mấy ngày, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Các học viên ngược lại là Hiếu Kỳ bách Đạo Các, các lão nhân lại là biết, đây là uy hiếp. Bách Đạo Các, thiên giai đỉnh cấp văn binh, có thể tự phát buộc phát nhật nguyệt chi lực. Một khi có người muốn làm gì, đó chính là lôi đỉnh một kích, đơn độc tự phát buộc phát tình huống dưới, Bạch Đạo Các đại khái là buộc phát ra nhật nguyệt nhất nhị trọng ý lực, một khi bị nhật nguyệt cảnh đỉnh cấp cường giả trường khống, dưới tình đó, vị cường giả kia có thể tăng lên một cái tiểu đơn vị. Tỷ như Chu Thiên Đạo, hắn nếu là chấp trưởng Bách Đạo Các, có lẽ có Nhật Nguyệt đỉnh phong thực lực, mà không phải hiện tại cùi trọng mới vào. Trong đám người, cu nở Dê không ai cự tuyệt. Vậy liền đi Bách Đạo Các tốt." Có người cười nói, "Rất lâu không có sông Bách Đạo Các, ngược lại là có thể thử một chút." Niu Bách Đạo cười nói, "Thử một chút về thử một chút, chư vị cũng đừng hao lông dê, nhất gần trăm đạo các tiêu hao không nhỏ." Bọn tiểu bối nếm thử lợi nói, "Giao cái 500 điểm công hơn ý tứ một chút, sơn hải bên trên." Cho cái 1.000 điểm công hân ý tư ý tứ, tiêu hao quá lớn. Im lặng. Các người đại minh phủ còn kém chút tiền ấy. Trước kia không phải miễn phí sao. Ngoại lai hộ, bình thường đều cho ngươi miễn phí chơi một lần, hiện tại thế mà cũng muốn thu phí đấy. Như bách đạo cu nở dê mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, không có cách, thật tiêu hao không nhỏ, giết nhật nguyệt, lại bị tô vũ hao một lần, hiện tại hao tuần đây. Đám người vào thành, thiên đô phủ rất phốn hoa. Giờ phút này, trên đường phố khắp nơi đều là người Bất quá nhường ra ở giữa đại đạo Nhưng là, hai bên người Đều mắt long long nhìn bọn hắn Giống như đang nhìn hầu tử Nhìn, mau nhìn, kia là vừa vặn đầu kia Biết bay thật là lớn đầu kia chim Ngầm miệng, thấp giọng điểm Đây không phải là chim, là kim sĩ sí đại bằng điểu Kim sĩ sí đại bằng điểu cũng không phải là chim rồi Xuyệt, nhỏ rộng một chút Miễn cho bị nghe được Loại này chim rất hung tàn Vừa mới kia vài đầu long đâu Cái kia, cái kia thanh bảo, liền là long Ở đâu, ở đâu ta cũng phải nhìn. Còn có lao hổ, đại lao hổ, thật là tốt đẹp lớn cái kia, là cái nào? Có người có chút không chịu nổi, kia khương đạo, ho nhẹ một tiếng nói, ngư phủ trưởng, chúng ta nếu không bay qua A, cái này cần đi bao xa A. Ngoa tàu. Dọc theo con đường này, người đông nghỉ nghiệp, nhìn, nhìn vơn bách thú, cái này ai có thế nhịn được. Đại minh phủ người, thật hắn A nhàn. con có, lá gan cu NG thật to lớn, liền không sợ vây xem cường giả, bị cường giả xử lý. Ngư bách đạo cười nói Cái này muốn đi học phủ. Không nhìn nữa nhìn Đại Minh phủ phong thổ rồi. Đại Minh phủ người vẫn là rất hiếu khách. Nưu Bách đạo cười một tiếng, ép một chút mọi người vì phong. Miễn cho những người này ở đây Đại Minh phủ gây chuyện. Thật trong sự tình, cu nở dễ xử lý không tốt, rất phi thức, dù sao đều là một chút đại phủ cùng giả. Lớn người của Chu phủ vừa đến, khí thế bức người, bây giờ Tô Vũ tới Đại Minh phủ, đó chính là Đại Minh phủ bảo bọc, sao có thể để đại Chu phủ chiếm cứ khí thế thơ phong, không được ép một chút mới được. Nhìn tình huống, cũng không xê xích gì nhiều, như bách đạo cười nói, kia mọi người liền đi học phủ đi, học phủ QNG vì mọi người chuẩn bị xong rượu ngon thức ăn ngon, đại minh phủ khác không có, thịt rượu bao no. Phủ chủ mấy ngày nay bận điệu, bình thường xuống tới, sẽ đến tiếp kiến chư vị. Không ai nói cái gì, rất nhanh, một đám người tốc độ tăng tốc, QNG không có đằng không, bất quá tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu, những người này liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đại minh phủ dân chúng đều có chút tiết nuối đi thật nhanh cũng không thấy nguyên hình. Thật là, hẳn là hóa là nguyên mẫu cho mọi người nhìn xem. Cùng lúc đó, những người kia rời đi không lâu, cửa thành, một tiểu đội kỵ sĩ dục ngựa lao nhanh mà tới. Cầm đầu ngựa bên trên, một nam một nữ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, làm cho người ghé mắt. Thủ vệ vệ sĩ lướt qua, rất nhanh, nhận ra đối phương tổng huy. Đại thương phủ người. Lại nhìn phía trước cưới ngựa hai người, rất nhanh liền đã đoán được thân phận của đối phương, nhiều đánh giá vài lần, khách khí nói: Thế nhưng là đại chu phủ đàn trợ giáo cùng đại thương phủ nhỏ công chúa điện hạ. Ta là Đan Hùng. Đan Hùng cười cười, vệ sĩ rất nhanh nói, "Như phủ trưởng có phân phó, đàn trợ giáo đến, có thể đi dục cường thử nghỉ ngơi, cũng có thể đi văn minh học phủ, vừa mới đại chu phủ Khương Các Lao mới đến không lâu. Khương sư huynh cũng tới." "Vâng." Đan Hùng khẽ gật đầu, vừa muốn tiếp tục tiến lên, vệ sĩ cười nói, "Chư vị, đến xuống ngựa, thiên đô phủ ngoại trừ trong phủ người, hết thảy đến xuống ngựa." Kia thương trời kiều có chút không hài lòng lắm. Đan hùng ngược lại là không nói gì, xuống ngựa, cười cười, dắt ngựa hướng thành nội đi đến. Chờ đám người bọn họ đi, cái này thủ thành vệ sĩ, nhìn về phía chung quanh mấy vị đồng liêu, sách tiếng nói, ngược lại là rất có khí độ, cái này nếu là cùng tô vũ thật phân cái sinh tử. Ai chết đều cảm giác thua thế ta. Đại Chu phủ đều người đến, chúng ta bên này, hay là địa chủ, nào có dễ dàng chết như vậy. Những người khác thì là cười nói, ta bội phục hơn gia hỏa này, thế mà câu được thương ra tiểu công chúa, nhìn kêu tiểu công chúa. Đối với hắn ngoan ngoan phụ tùng, nguyên bản đại khái là không muốn hạ miệng, đan hùng một chút ngựa, người ta cu nở dê không có nói nhảm, lập tức xuống ngựa, chật trưởng Điểm này, so tô vũ mạnh hơn A, tô vũ. kia cũng chưa chắc, tô vũ tới không lâu, ngươi không thấy được. Ngày đó đại hạ phủ nô ra thiên kim liền ngàn rằm xa xôi địa đổi tới. Vậy cũng đúng. Mấy người cười thấp dọng nghị luận, đại minh phủ, thích trò chuyện những này phong hoa tuyết nguyệt cố sự, về phần đơn đa tranh đấu. Cái này cho chuyện quá nặng nghề còn không bằng tâm sự những thiên tài này, có nào mỹ nhân, thiên kim, công chúa đi theo. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, vô địch gia tộc hậu duệ, nữ tính cu nở dê chọn một chút thiên tài thiên kiêu kết hợp. Nói đến, chúng ta bắt công chúa niên kỷ cũng không nhỏ, coi chọn người nào. Ta nghe nói phủ chủ cố ý đưa nàng gả cùng tô vũ, kết quả giống như không có gì động tình A Ai biết được? Chẳng lẽ coi trọng tám tuấn bên trong mấy cái? Đúng rồi, đại hạ phủ bên kia, hạ ra công chúa có phải hay không, cu ngu dê cùng Tô Vũ từng có cái gì bắt quái? Không có đi, có sao? Ta nghe nói có, lần trước đại hạ phủ một nhà thương đội tới nói, ngươi không biết, nghe nói hai người bắt quái đều chuyển khắp đại hạ phủ, Ngô gia kia Thiên Kim tiểu thư, trước khi đến, còn đem Hạ ra công chúa đánh một trận, chấp trưởng, kia đánh nhau thời điểm, nắm tóc, xé quần áo, bắt mặt, còn kém lăn lộn đầy đất, nghe nói là người nào thắng ai tìm đến Tô Vũ. Kết quả Ngô ra nhị tiểu thư thắng. Còn có cái này gốc gia Mấy vị binh sĩ trong nháy mắt bắt quái, đây chính là lớn tin tức, chúng ta trước kia còn chưa từng nghe qua đâu. Mà giờ khắp này, cửa thành bên cạnh, mấy vị đi ngang qua láo nhân, đều có chút bật cười. Nói nhảm đâu? Đại minh phủ cái này tập tục, thật để người đau đầu. Không trò chuyện chính sự, chỉ riêng trò chuyện những đồ chơi này, thật là nhàn. Mấy ông lao đi tới, bọn giống như không thấy được, cũng không lý tới hội bọn hắn. Trong đó một vị láo nhân cười nói, chúng ta mấy lao giả, rất nhiều năm không có chạm mặt, lần này gặp được, quay đầu đi uống một chén Thuận tiện kêu lên lão Ngưu như thế nào? Vậy được, lão Ngưu rượu ngon nhiều. Cẩn thận hắn cho ngươi tìm mấy cái đầu đường thiếu phụ, ngươi liền khó xử. Ha ha ha, ta sợ cái gì, ta lẻ loi một mình, ngược lại là ngươi, cẩn thận nhà ngươi kêu đàn bà đánh đá, đều mấy trăm năm, còn trông coi ngươi đây. Bọn hắn cho chuyện, mà giờ khắp này, trong phủ thành chủ. Chu Thiên đạo nhìn về phía cửa thành bên kia, sờ lên cái cằm, có chút như mày, mấy cái này lão quỷ thế nào cũng đi, lão Ngưu gọi tới. Đều nhanh phải chết người. Chà N.G. lẽ lại là vì Tô Vũ kêu công pháp tới. Cái này còn không có kết quả sao? Hồ Lao Sư còn không có suốt quan đâu. Một đám người, thật là nhàn, còn nói Đại Minh Phủ nhàn dối không chuyện gì làm, nhiều như vậy nhật nguyệt, không có chuyện làm lời nói, đi bắt bắt vạn tộc giáo gia hỏa không tốt sao. Nhất định phải hướng Đại Minh Phủ chạy. Chú Thiên Đạo thở dài, hi vọng đừng gây phiền toái cho ta, tại Đại Minh Phủ, đều cho ta khiêm tốn một chút. Tô Vũ ra hỏa này, gần nhất coi như điệu thấp à, kêu đan h Không phải tới khiêu chiến làm gì, không đúng, là chu phá long tên kia không có chuyện làm, nhất định phải đem tập trung điểm, lấy được đại minh phủ. Vì cho đại hạ phủ giảm bất tập trung độ. Hay là vì tính toán một chút đại minh phủ. Trong ngáy mắt giò xét thăm dò hư thực. Gia hòa này, lần này sẽ không cũng muốn tới đi. Chú thiên đạo điếu môi, đại gia, hắn tới, tự mình thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn A. Nếu là tại cái này đánh, chẳng lẽ còn muốn hô cha? Cha mình cu NG không tại nhân cảnh A. Đau đầu, chương 314, trở về lễ, quần anh hội tụ, Tô Vũ lại là không xuất quan, không quản sự, vẫn như cũ bế quan. Đúc thân, đúc thân đồng thời, Tô Vũ cu nở dê đang đọc sách, hắn hôm nay, đọc sách rất tạp, cái gì đều nhìn, không đơn thuần vì phát họa thần văn, ý chí chi văn thứ này, nhìn một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn xem tạp thư. Gen đúc hệ, ngôn ngữ loại, du ký kiến giải, Tô Vũ có một ít linh ngộ, người kèm kiến thức, tri thức dự chữ ít. Rất nhiều thứ ngươi kỳ thật không hiểu, biết thế nào mà không biết tại sao. Kia không có gì dùng. Truyền thừa chi hỏa, thứ này cờ ơn ở ngươi có nhất định dự trữ, mới có thể để ngươi lĩnh ngộ mộ một vài thứ, không phải nói trống giống liền hiểu, ngươi chi thức dự trữ số lượng nhiều, chờ ngươi cần dùng thời điểm, truyền thừa chi hỏa tác dụng là đem những kiến thức này chỉnh hợp, mà không phải thiên sinh biết vạn sự. Hết thể lĩnh ngộ, thể hồ có đỉnh, tất cả tiền đề đều là ngươi có cái kiến thức này, cái này chi thức dự trữ lượng. Mà giờ khắc này Tô Vũ Thiếu đốt lên truyền thừa chi hỏa, đang nhìn từ bạch ra mang tới bản thư sách kia. Hai ngày này, hắn nhìn nhiều nhất không phải ý chí chi văn, là cái này cùng thị quang chú giải. Diệt tàm vương tiến hắn thời gian chú giải. Một vị vô địch, tại khai sáng công pháp về sau, rất nhiều năm sau, căn cứ từ mình một chút kinh nghiệm, viết ra một chút chú giải. Không chỉ chừng này, Tô Vũ những ngày qua phát hiện, tự mình rất nhiều thứ kỳ thật đều không có ngộ ra. Hai ngày này, có rảnh rỗi lời nói, hắn sẽ còn xuất ra liếu văn ngạn ngày xưa rời đi thời điểm. Tiên hắn, cái kia Ngọc Phù nhìn xem, kia là chính Liêu Văn Ngạn một đời tu luyện đạt được. Liêu Văn Ngạn không mạnh, dù là đến hôm nay, cũng chỉ là đẳng không. Tô Vũ đều mau đuổi theo hắn. Nhưng làm ngày xưa đỉnh cấp thiên tài, dưỡng tính cảnh, đánh rất đẳng không tồn tại, Liêu Văn Ngạn một vài thứ, một chút kinh nghiệm, tại bây giờ Tô Vũ xem ra, kỳ thật đều đáng giá đi học tập. Tỷ như Liêu Văn Ngạn luận dưỡng thần văn thủ đoạn, vị này tại dưỡng tính giai đoạn vẽ ra rất nhiều thần văn, giai đoạn trước quần dưỡng, hắn là thông qua tu nạp ý chí lực đến quần dưỡng, nhưng hậu kỳ Hắn không có nhiều như vậy ý chí chi văn, hắn áp dụng chính là thu nạp 5 đời thần văn lực lượng đến luẩn dưỡng. Cái này rất có ý tứ. Năm đời thần văn, là nhật nguyệt cảnh, hắn không có vĩnh hằng cảnh. Nhưng là bởi vì xứng đôi độ cao, Liễu Văn Ngạn có thể thu nạp những này thần văn, cuối cùng, lấy năm đời thần văn đi ổn nuôi mình thần văn. Vậy mình đâu? Tô Vũ kỳ thật khu có nhật nguyệt thần văn, trước đó chém giết 5 vị nhật nguyệt, Chu Thiên đạo đáp ứng cho hắn, hiện tại thần văn kỳ thật bị tách ra, tổng cộng có 3 mai nhưng là tồn tại trong phòng thí nghiệm, Tô Vũ không vận dụng. Hắn là chuẩn bị dùng để chế tạo bí cảnh. Có thể dựa theo liếu Văn Ngạn ý tứ, đương thần văn ngươi có thể dung hợp thời điểm, là có thể đi chủ động thu nạp viên kia thần văn lực lượng, cường hóa tự mình thần văn lực lượng. Vậy ta nếu là có thể dung hợp Nhật Nguyệt thần văn, phải chăng có thể hấp thu những này thần văn lực lượng, đi cường hóa tự mình thần văn. Vệ phân vỡ vụn hấp thu, kia là có thể, có thể phá nát lời nói, cứ như vậy một chút thời gian, thần văn dư vị liền tiêu tán. Ngươi tồn tại ý chí trong biển Dùng tự mình thần văn đi chậm rãi hấp thu, có thể đem một viên thần văn lực lượng, hiệu suất cao lợi dụng bên trên. Cái này quay đầu có thể thử nhìn một chút. Tô Vũ thầm nghĩ lấy cái này, Kunze đang nhìn Bạch ra mang tới đồ sách. Trước vỡ vụn nguyên thiếu, lại đi tìm chính Tô Vũ định nghĩa Dương khiếu. Vỡ vụn. Chưa hẳn nhất định phải vỡ vụn a. Vỡ vụn mục đích là vì tụ hợp, dẫn dắt, đem Dương khiếu dẫn dắt ra đến, nói như vậy, Dương khiếu khả năng không tồn tại ở mặt ngoài, tồn tại ở chỗ sâu, lực lượng đủ cường đại mới có thể đem cái này khiếu huyết dẫn dắt ra tới. Vỡ vụn. Vỡ vụn mục đích có phải là vì tụ hợp năng lượng, nguyên khiếu vỡ vụn, mượn vỡ vụn chi lực đi dẫn dắt. Một vị Lăng Vân cửu trọng cũng chỉ có thể mượn vỡ vụn chi lực dẫn dắt, nói như vậy, lực kéo có lẽ phải đạt tới sơn hải mới được. Cái này đến cái khác ý nghĩ trong đầu lấp lẽ. Cùng lúc đó, Tô Vũ cũng không quên đúc thân. Nam lúc, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Hắn không đợi. Đan hùng tới hay không không quan trọng, tới Tô Vũ nếu là vừa lúc có linh ngộ, cu Dz không thèm để ý hắn, có thể đợi liền chờ, không thể chờ dẹp đi, ngươi khiêu chến ta, ta gấp cái gì? Vô cùng lo lắng, người ta một khiêu chến ngươi, ngươi liền ba ba địa sông đi lên, không, có kia tất yếu. Địa vị không ngang nhau. Làm Vinh dự các lao hắn, đến ra nửa điểm mặt bài, cũng không phải đàn hùng loại này trợ giáo có thể so sánh. Vỡ vụn chi lực, dẫn dắt chi lực, lực bộc phát. Đáng tiếc, nếu là có một vị khai khiếu 360 cái lăng vân, bộc phát nguyên khiếu chi lực Tất nhiên có thể buộc phát ra tiếp cận sơn hải lực lượng, sau đó có thể sẽ chủ động đem Dương Khiếu dẫn dắt ra đến. Mơ hồ trong đó, Tô Vũ có phán đoán, hắn đến Lăng Vân, hoặc là Đằng Không Cửu Trọng, có lẽ có hy vọng chủ động đem cái này Dương Khiếu dẫn dắt ra tới. Vậy hắn định nghĩa âm khiếu, Pha Y Trăng cũng có thể như thế tìm ra. Âm Dương kết hợp, lại hình thành ổn định nguyên thần khiếu. Dương Khiếu cùng âm khiếu đơn độc xuất hiện, có lẽ không cách nào trường kỳ tồn tại, bởi vì đây là một cái không hoàn chỉnh khiếu huyết. Dương Khiếu Tô Vũ thầm nghĩ lấy sự tình, sau một khắc, đứng dậy, đi ra ngoài. Ngoài cửa, Nô Lam đang xem sách, giống như cu nở dê đang chờ hắn, nhìn thấy hắn ra, vội vang nói, cái kia đàn hùng tới, đã cho học phủ phát thư khiêu chiến, người muốn tiếp chiến sao. Lại nói, ta có chút sự tình muốn làm. Nô Lam có chút không vui, cũng không phải bởi vì Tô Vũ, mà là bất măn nói, đứng rồi, bọn hắn chiều hôm qua tới, tới liền có người tuyên truyền, người lợi hại, đó là bởi vì cơ duyên tốt, toàn bộ nhờ di tích. Không phải ngươi cái gì cu nở QNZ không tính. Mặc dù ta cu QNZ cảm thấy như vậy, nhưng ta cảm thấy như vậy, không có nghĩa là vui lòng nghe người khác nói như vậy. Tô Vũ gật đầu, có đạo lý. Ta chính là dựa vào di tích, kia không có cách, vận khí tốt. Nô Lam tâm mệt mỏi, ngươi không khí sao. Có cái gì tốt tức giận. Tô Vũ vừa đi vừa nói, không có được mới khiến cho người hâm mộ ghen ghét. Hắn không có, ngươi có, hắn liền sẽ ghen ghét ngươi, cảm thấy ta bên trên ta cũng được. Đây là phổ biến ý nghĩ, mấu chốt là, Hắn chính là không có, ta có thế có biện pháp nào. Tô vũ cười, rất nên nói, đan hùng chuyển tới. Nếu là như vậy, người này không đáng để lo. Gem pha đối thủ của mình, chiến thắng đối thủ, vậy cũng ra vẻ mình vô năng. Ta không thích loại người này, ta càng ưa thích địch nhân của mình cường đại, dù là không đủ cường đại, cũng muốn để người khác cảm thấy hắn cường đại, tỉ như lịch phong, mọi người cảm thấy hắn rất mạnh, bách cường bảng thứ nhất, kết quả bị ta rất nhanh chém chết, cái này hội nổi bật sự cường đại của ta. Lắt đầu. Không quá để ý những này, dựa vào dèm pha đối thủ đến nổi bật mình người rất ngu xuẩn. Bởi vì ngươi chiến thắng kẻ yếu, không thể chứng minh ngươi là một cường giả. Nếu là đan hùng chuyển tới, đại biểu người này không ra sao. Tô Vũ cũng không cần quá mức để ý hắn. Nô Lam nghĩ nghĩ, gật đầu, giống như có chu tờ đạo lý, có chu tờ đạo lý, vậy chúng ta hẳn là tuyên dương đan hùng cường đại, sau đó ngươi rất mau đánh chết hắn, dạng này liền lộ ra ngươi càng cường đại rồi. Tô Vũ cười, gật đầu, không sai. Nhất dê nói đan hùng có thế giết Sơn Hải, ta chém chết hắn, kia đại biểu ta mạnh hơn hắn, giai đoạn trước uy danh của hắn, tất cả đều là của ta, so với hắn càng tăng lên. Đây chính là dựa thế. Mọi người không biết ta Tô vũ cường đại, lại là biết đan hùng chiến thắng tất cả nhiều thần văn hệ cùng dai, ta đánh bại hắn, kia không cần ta đi đánh những này cầm, không cần, ta dẫm lên hắn trực tiếp dựa thế mà lên. Nói, lại nói, dèm pha đan hùng, vậy ta đánh bại đan hùng, không có chút ý nghĩa nào. Nhất dê nói đơn thần văn nhất hệ. Bỏ hắn không người, toàn bộ đơn thần văn hệ hắn thứ nhất, sư phụ hắn cũng không bằng hắn, cứ như vậy, ta đánh bại hắn, chu phá long mặc dù mạnh mẽ hơn ta vô số, nhưng là, chu phá long cũng phải bị ta dấm một cước. Nô Lam trước mắt, có đạo lý, có chu tờ thơ ảo. Nguyên lai like dựa thế, là như thế này mượn sao. Đánh bại địch nhân, nổi bật sự mạnh mẽ của kẻ địch, dạng này ngươi liền cảng cường đại. Cú NG đúng A. Ngươi đi đâu? Nô Lam đi theo hắn đi, đi tới đi tới, hiếu kỳ nói, ngươi làm gì đi? đi tầng hầm nhìn xem, ngươi không cần đi theo ta." Tô Vũ cười nói, "Ngươi không quen nhìn cái chàng diện này." "Nha." Nô Lam cũng không quá để ý, thuận miệng nói, "Ngươi nói là phía dưới những người xấu kia, ngươi có phải hay không đối bọn hắn làm nghiên cứu?" "Cái này là không được, nếu không ngươi giết bọn hắn đi, nghiên cứu là phạm pháp." Nàng không có Tô Vũ tưởng tượng yếu đớt như vậy, tại Đại Hạ phủ, không có mấy cái yếu đất, từ nhỏ nhìn Hạ Long võ chặt đầu đã thấy nhiều. Nàng ngay tại Đại Hạ phủ, khi còn bé liền đi hiện trường nhìn lên qua, kém chút hú chết. Về sau lại nhìn, cu nở không có gì đặc thù cảm giác. Không có làm nghiên cứu, liền là làm một chút thí nghiệm, khai khiếu thí nghiệm, không phải tà ác thí nghiệm, để bọn hắn lập công chủ tội, không có chuyện gì. Tô Vũ cười nói, đều là tử tù phạm, thí nghiệm khai khiếu, cũng là bọn hắn tự mình chuộc mạng thủ đoạn, thật muốn đến cuối cùng bất tử, kia liền có thể tha bọn hắn. Nô Lam ngật đầu, cu nở không có hỏi lại. Tùy tiện đi, đều là người xấu, chết thì đã chết tốt. Chờ Tô Vũ tiến bảo tầng hầm, nàng nghĩ, nghĩ. Hừ một tiếng, chạy ra ngoài. Tô Vũ nói có đạo lý, đan hùng càng mạnh, hắn đánh bại đan hùng, càng có danh thanh. Thuận tiện, còn có thể vung điểm khí. Rất nhanh, đi ra ngoài Ngô Lam, tìm được một đám người, một đám học phủ bên trong nhất bắt quái ra hỏa, lấy Chu Hùng Lượng, Bạch Tuấn Sinh cầm đầu. Học phủ một góc, Ngô Lam cùng mấy người lén lén lút lút thương lượng, trở về để cho người ta truyền một chút, liền nói đan hùng thật là lợi hại, từng tại Chư Thiên chiến trường đã đánh bại Tần Phong cùng Hoàng Đẳng, đánh bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ con có, lại nói một chút, hắn trên thực tế đã sớm có thể đi vào Lăng Vân, nhưng là kìm nén không chịu tấn cấp, mục đích là vì một ngày tiến nhập Sơn Hải Cảnh, trên thực tế so một chút Sơn Hải còn mạnh hơn. Còn có, còn có, lại chuyên một chút, hắn nhưng thật ra là Đại Chu Vương quan môn đệ tử, chỉ là Đại Chu Vương không thu đồ đệ, mới cố ý để Chu Phá Long thu đồ, hắn là vô địch quan môn đệ tử, thực lực mạnh đáng sợ, khi còn bé liền dùng thiên nguyên quả ngâm trong bù tắm. Nô Lam nhỏ giọng nói, Chu Hồng Lượng mấy người đều là trận mắt hốt A Vì sao như thế chuyển? Nô Lam, tại sao phải nói như vậy? Mấy người hiện tại cũng coi như quen thuộc, Chu Hồng Lượng cùng Bạch Tuấn Sinh có đôi khi cũng sẽ đi tìm Tô Vũ, bất quá Tô Vũ phần lớn thời gian đều đang bế quan, Kunze không theo đi, Nô Lam sự tình không nhiều, ngược lại là có đôi khi sẽ ra cửa tiếp đãi một chút. Nô Lam khẽ nói, bọn hắn không phải nói, Tô Vũ đều nhờ vào lấy gì tích sao? Tô Vũ thực lực chân thật không được sao? Vậy liên để bọn hắn đắc ý đi tốt, đan hùng thiên hạ đệ nhất, chờ Tô Vũ đánh chết hắn. Khắp thiên hạ đều biết, đơn thần văn nhất hệ không được. Chu Hồng Lượng nhỏ giọng nói, "Kia, nếu bị thua đâu?" Nô Lam sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, "Thua." "Không có cân nhắc qua vấn đề này a? Giống như Tô Vũ không có thua qua." "Không đúng, giống như thường xuyên thua. Có một lần thua hơn 8000 lần, thua." Nô Lam khẽ nói, "Đan hùng lợi hại như vậy, Tô Vũ thua mới bình thường, còn không mất mặt." "Thắng, kia đan hùng liền ném đi đại nhân." Cái này cũng đều không hiểu, Trừng đốc. Chu Hồng Lượng im lặng. Nghĩ nghĩ, thật có đạo lý. Được, việc này giao cho chúng ta, bao lớn chút chuyện, yên tâm, đến đêm nay, toàn bộ Thiên Đô phủ đều sẽ biết, đan hùng thiên hạ đệ nhất, giết người như ngoé, đã từng giết qua Sơn Hải, đấu thắng Nhật Nguyệt. Khoa trương a. Bạch Tuấn Sinh nhỏ giọng nói, dạng này có phải hay không quá khoa trương? Giết Sơn Hải, đấu Nhật Nguyệt, kun ở đây không ai tin a. Vậy liền giết Lăng Vân, đấu Sơn Hải, cái này không có vấn đề a. Gia hòa này, hẳn là có giết một chút yếu Lăng Vân bản sự, nếu không Cái này đẳng không cũng trọng KU NZ không có cái gì lực quý hiếp. Cái này có thể. Mấy người nói thầm, Nô Lam rất nhanh đứng lên nói, "Đưa cờ rồi, ý. vậy cứ như vậy đi, mấy người các ngươi thật không được, còn phải ta nghĩ kế, đổi thành hạ bản tử, sớm liền tự mình có thể giải quyết, Chu mập mạp, ngươi còn không có hạ bản tử lợi hại." Chu Hồng Lượng phiền muộn, "Xéo đi. Hạ hổ view đúng không? Gia hỏa này lần này cũng tới, tối thiểu không có mình béo, nhìn KU NZ không ra sao, có cái gì dê nói?" Nô lam ở bên ngoài tản lời đồn Tô Vũ là lười đi quan ở tại Đại Minh phủ hán cu nở nởê không lo lắng gì tầng hầm bên trong Tô Vũ nhìn lên trước mặt một vị Lăng Vân rất thẳng thắn nói tự bạo một chút nguyên khiếu thử một chút cùng một chỗ tự bạo không có việc gì ý chí Hải không tổn hại có thế đúc lại nhục thân cùng lắm thì bắt đầu từ số 0, không dễ dàng như vậy chết trước mặt một vị Lăng Vân cảnh cường giả sắc mặt trắng bệnh Tô Vũ bên người giờ phút này ba đầu Sơn Hải đại yêu đều tại Tô Vũ một mặt lạnh nhạ Tại cái này, ngươi sớm muộn là cái chết, không có đường sống. Tự Bạo Nguyên thiếu, cho ta xem một chút hiệu quả, có lẽ còn có cơ hội sống sót, liền cực cái xác suất. Cái này lăng vân cảnh vạn tộc giáo đồ, sắc mặt trắng bệnh, "Tô đại nhân, ta nếu là Tự Bạo Nguyên thiếu, có thể sống sót sao?" Khó mà nói. Tô Vũ bình tĩnh nói, "Xem vật khí. Đương nhiên, nếu là có thành quả lời nói, ta sẽ cho ngươi cơ hội sống sót." "Vậy đại nhân muốn ta Tự Bạo Nguyên thiếu, muốn hoàn thành dạng gì mục đích?" Tìm Tơ Uy Nguyên thần phiếu chỗ vô khu nở không chế lấp, là như vậy, ta hiện tại có cái phỏng đoán, đương nguyên khiếu tự bạo, buộc phát nhất định lực lượng, lực kéo đầy đủ, có lẽ có thể dẫn dắt ra một cái ta mệnh danh là dương khiếu lực lượng. Đương nhiên, không phải tùy tiện tự bạo, kia vô dụng. Hán nghĩ nghĩ, rất nhanh nói, đến hướng trung tâm điểm tự bạo, cho nên khiếu huyệt, tốt nhất hợp thành một cái vòng tròn, hướng trung tâm điểm tự bạo, lực buộc phát lượng, nhìn xem có thể hay không dẫn dắt ra tới. Người khai khiếu không ít, 100 linh tám cái, cũng coi là tiểu thiên tài, lại là lăng Vân Cảnh. Ngươi tự bạo, có lẽ có thể buộc phát ra tương đối lực lượng cường đại. Sắc mặt người này trắng bệnh, đại nhân, gây dựng lại nhục thân là cờ ở nở một chút bảo vật, ta nếu là thật sự tự bạo nhục thân, ý chí lực tổn lưu không được quá lâu. Tô Vũ gật đầu, cái này không có gì, tinh huyết phối hợp thiên nguyên khí, liền là tốt nhất gây dựng lại nhục thân bảo vật, khôi phục một bộ thiên quân cảnh nhục thân mà thôi, không coi là chuyện lớn, cũng không phải gây dựng lại đến lăng vân. Dứt lời, Tô Vũ cười nói, thử một chút như thế nào. Tính một cái lập công điểm Khi các ngươi những người này, ai lập công điểm đạt đến 10 cái, ta liền thả các ngươi đi, quyết không nuốt lời. 10 cái. Nói một cách khác, phải đem tự mình giết chết không sai biệt lắm 10 lần, mới có cơ hội, chỉ là cơ hội, không phải nhất định, bởi vì còn phải Tô Vũ nói lời giữ lời. Trước mắt Lăng Vân Cảnh, sắc mặt càng thêm tái nhật. Tầng hầm nơi hẻo lánh chỗ, quay trở ra tới toan nghe cùng toàn sân yêu, giờ phút này đều là mắt to đồng tình. May mắn chúng ta nhỏ yếu. Thật đáng sợ. Hiện tại Tô Vũ đều bức bách lăng vân tự đ Căn bản không có bất kỳ cái gì thu phục ý tứ. Trước đó nhốt không ít người, bọn chúng còn tưởng rằng Tô Vũ muốn thu phục những người này đâu, hợp lấy đều là lấy ra làm vật thí nghiệm. Đối tử tù thí nghiệm công pháp, đây là cho phép. Đáng thương những này vạn tộc giáo đồ. Tô Vũ không tâm tư quản chúng nó, hai tên kia, gần nhất có tấn cấp xu thế, thường xuyên sẽ đến hỏi một chút ba đầu đại yêu, một chút tấn cấp chú ý hàng ngũ, cái này hai quá yếu, Tô Vũ hiện tại để không nổi tinh thần quản chúng nó. Thật lâu, cái này Lăng Vân sắc mặt trắng bệnh nói, Ta đáp ứng đại nhân. Nếu không chết, nếu không đáp ứng. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Vũ nhìn dễ nói chuyện, thực tế nuôi so với ai khác cũng khó nói, căn bản không coi bọn họ là người, tuổi còn trẻ, lại là cực kỳ lenh khốc, trước đó liền giết mấy vị không nghe lời người phản kháng. Đại hạ phủ người, đối vạn tộc giáo đồ, đều là cái này thái độ. Đương xúc sinh giết. Xuất sinh còn đáng tiền, vạn tộc giáo chúng không đáng tiền. Tô Vũ cười, vậy là tốt rồi, nghe sắp xếp của ta, ta để ngươi làm sao bạo liền làm sao bạo nói Bây đầu nhìn về phía Ba Đầu Đại yêu nói, "Ta muốn khoảng cách gần quan sát một chút, các vị tiền bối phiền phức cho ta hộ đạo một chút, miễn cho ta bị tự bạo huy lực thương tổn tới." Tốt. Ba Đầu Đại yêu cũng là âm thầm liễu lưới, "Thật là hung ác. Tiểu tử này, tuổi quá trẻ, nói hung ác, là thật hung ác. Cũng không biết cái nào đến như vậy lớn xác tính. Một bộ thường thấy sinh tử bộ dáng. Đại hạ phủ mặc dù ngoan nhân nhiều, nhưng giống như Tô Vũ Kỳ thật có ít, mà không đổi sắc, làm đến bước này, rất nhiều đều là trong quân giết chóc vô số lao ra này." Tô Vũ cũng lời giải thích cái gì, rất nhanh, dặn dò cái này lăng vân vài câu. Như thế nào bạo, từ cái kia khiếu huyệt bắt đầu bạo, bạo tạc về sau, nên làm ra dạng gì phản ứng. Hắn liền là muốn xem thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem dương khiếu nổ ra tới. 108 cái khiếu huyệt, lăng vân tâm trọng, dạng này người tự bạo, vi lực không nhỏ. Rất nhanh, trong mật thất, một tiếng ầm vang tiếng vang chuyển ra. Ba đầu đại yêu, đều buộc phát vi áp, đem tự bạo phạm vi áp chế ở một cái khu vực nhỏ bên trong mà Tô Vũ Ngay tại cái này bi phân tử bạo lăng vân trước người, lệnh đạo nhìn xem, cảm ứng đến, văn minh chi hỏa mở ra. Tiên lặng quan sát, cẩn thận thể nghiệm, Tô Vũ một hồi nhíu mày, một hồi lông mày giãn ra, ra. Giống như có chu tờ bộ dáng, uy lực nổ tung không đủ. Tô Vũ tiện tay trảo một cái, một chút tinh huyết cùng thiên nguyên khí hội tụ, rất nhanh, những này tinh huyết cùng thiên nguyên khí, bắt đầu pha cờ hoa ra hình người bộ dáng, sau một khắc, một người mở mắt, trên mặt không có chút vết nào, ánh mắt dãm đảm, đảm vô quang. Nhớ ngươi một cái lập công điểm. Tô Vũ thuận miệng nói một câu, còn đang nghiên cứu vi lực nổ tung, cùng vừa mới kêu lué lên một cái rồi biến mất cảm giác. Hay là kém một chút, tối thiểu muốn 144 cái nguyên khiếu trở lên mới được, 144 nguyên khiếu trở lên lang vân, cường đại như thế lang vân tự bạo, có thể sẽ dẫn dắt ra dương khiếu. Hắn có chút cảm giác, lại là cực kỳ không rõ ràng, không ổn định. Nhất định phải tự bạo ra sơn hải vi lực mới được. Tô Vũ thỉ thào một tiếng, hoặc là 108 khiếu lang vân thất trọng trở lên mới được. Đáng tiếc, những cường giả này Lần trước đều bị giết sạch, tốt nhất là Lăng Vân cự trọng, xem ra tốt nhất có thể bắt lấy một chút dạng này cường giả, muốn không dứt khoát bắt Sơn Hải cảnh. Mấy đầu đại yêu đều là đau răng, không phản bắt được. Tiểu tử này, gần nhất rất điên cuồng, muốn bắt Sơn Hải đến nổ chơi. Là cái nhân vật hung ác, ngày nào thật có đủ đủ thực lực tương đại, đắc tội tiểu tử này, đại khái đều không có gì kết cục tốt. Nguyên thần khiếu, đại khái còn kém chút độ vật. Tô Vũ lúc đầu, xem ra chỉ có thể tạm thời từ bỏ phương diện này nghiên cứu khuyết thiếu nghiên cứu vật liệu, đầy đủ tự bạn người. Phu cận, cái khác nhà giam bên trong, tất cả mọi người là mặt sám như cho. Tại Tô Vũ cái này, thật đúng là không bằng chết đi coi như xong, nhưng chết. Cu nờ không có đơn giản như vậy, không sợ chết lời nói, đã sớm chết, cũng bởi vì sợ chết, những người này không nỡ chết. Tô Vũ muốn đi ra đi trong ngáy mắt, có trong phòng giam cường giả, quỳ xuống đất lớn tiếng nói, đại nhân, tô đại nhân. Tiểu nhân nguyện vì đại nhân hiệu mệnh. Tô Vũ quay đầu nhìn lại, cười, ngươi So toan nghe còn nhỏ yếu hơn, phế vật, muốn ngươi làm gì? Trừ phi cờ N thí nghiệm, có đôi khi sẽ cân nhở ai ở cờ ngươi, lập công 10 điểm, ta để ngươi đi. Không lại nói cái gì, vung tay lên, những cái kia nhà tù toàn bộ bị phong bế, im áng truyền ra. Cổng, hai đầu đại yêu, cẩn thận từng ly từng tí cất giấu thân thể, sợ bị Tô Vũ phát hiện, liên lụy đến. Kết quả, Tô Vũ hay là thấy được, hắn lại không ngủ. Gặp cái này hai đầu đại yêu, sợ hãi rụt rè, có chút im lặng, hai ngươi trong một tháng Không đến được Lăng Vân, ta tuyệt đối đưa hai người các ngươi đi duyệt tâm đảo, như phủ trưởng nói, thịt châu phối toan nê não, là một đạo món ăn nổi tiếng, ta có thể thử một chút hương vị. Nhất định đến. Hai đầu đại yêu đều nhanh chảy mồ hôi, thật là đáng sợ, thật muốn ăn chúng ta. Tô Vũ nói chuyện, nó hai tin tưởng. ra hòa này, rất hiện thực một người, dùng tới được ngươi thời điểm, kia là bằng hữu không dùng được. Lại đối hắn không có ân tình, vậy thì tùy ý. Còn có thủy nhân cùng ảnh tử, gần nhất hai ngươi thương thế cu nở rồi hào hào tu luyện, mau chóng tiến nhập sơn hải cảnh. Tô Vũ bình tĩnh nói, theo không kịp thực lực của ta tiến bộ, là bằng hữu ta còn tốt, không là bằng hữu, đơn giản lợi ích quan hệ hợp tác, kia sớm muộn hội bị đào thải, hoặc là tử vong, bởi vì ta có thể sẽ gặp được một chút chuyện nguy hiểm, thực lực các ngươi không đủ, mình bị giết, vậy ta cu nở dê không có cách nào. Nói xong lơ i na y, Tô Vũ cất bước đi ra tầng hầm. Tầng hầm bên trong, mấy đầu đại yêu đều là không nói gì. Đào thải, mất mạng. Có lẽ Thật không xa đi. Ra tầng hầm Tô Vũ, tiếp tục tiến vào tu luyện thất tu luyện, vừa mới kia lăng vân tự bạo, còn là cho hắn một điểm dẫn dắt. Lực lượng. Mình lực lượng không đủ, cái kia có thể không mượn dùng ngoại lai lực lượng mở ra. Về phần Đan Hùng. Sau mấy ngày lại nói, ngay tại Tô Vũ tiếp tục bế quan nghiên cứu đồng thời, Bạch đạo các phụ cận một chỗ trong đại viện. Thương Thiên Kiều Hưng vừa nói, Đan Hùng ca, ngươi biết không? Ta vừa mới đi ra một chuyến, bên ngoài đều đang nói ngươi, đều là lời hữu ích, đều tại khen ngươi. Ta còn tưởng rằng đến Đại Minh Phủ, bởi vì Tô Vũ tại Đại Minh Phủ, mọi người sẽ nhằm vào ngươi, không nghĩ tới thế mà đều tại khen ngươi. Khen ta. Đan Hùng đang xem sổ tay, bách đạo các có liên quan sổ tay, nghe vậy cười nói, khen ta làm cái gì? Bọn hắn nói, ngươi từng đã đánh bại Hoàng Đằng cùng Tân Phóng, có phải thật vậy hay không? Thương Thiên Kiều Hưng Phân nói, ngươi làm sao không cùng ta nói? Ừm. Đan Hùng nao nao, không có chuyện này. Ai nói? Tất cả mọi người đang nói. Thương Thiên Kiều Hưng Phân nói. Vừa mới ta ra ngoài, còn gặp cái kia Ngô Lam, đại hạ phủ Nô ra người, sắc mặt nàng nhưng khó coi, lỗ mùi lùi ta, còn kém đánh ta, nói người đánh bại Hoàng đẳng cu nở dê chẳng có gì ghê gớm, Hoàng Đẳng cũng không phải văn minh sư, kia mùi giấm, ta cách thật xa đều người thấy. Nô Lam, Nô Kỳ muội muội, đan hùng đối Ngô Lam không quen, ngược lại là biết Nô Kỳ, nghe nói lời ấy, trong lòng khẽ nhúc đích. thường Thiên Kiều tiếp tục nói, đúng à, nàng đều nói như vậy, nàng thế nhưng là đại hạ phủ người của đại gia tộc. Nàng đều thừa nhận ngươi đánh bại Hoàng Đằng, hiện tại không ai có thể phủ nhận, Hoàng Đằng không thừa nhận cũng không được. Đan Hùng im lặng, nửa ngày, mở miệng nói, hiểu lầm, chuyên nhầm. Ta không cùng Hoàng Đằng, Tần Phóng đã từng quen biết, càng đừng đề cập giao thủ. Nghĩ nghĩ, Đan Hùng mở miệng nói, không phải chuyện gì tốt, ta cùng Hoàng Đằng, Tần thả bọn họ không có quá lớn phân tranh, bọn hắn là chiến giả, ta là văn minh sư, hiện tại như thế truyền. Đại Hạ Phủ, Đại Tần Phủ biết không có việc này, truyền ra, đối ta không phải chuyện gì tốt Chuyên nhầm. Thương Thiên kêu nao nao, Đan Hùng ngật đầu, đúng vậy, đều là giả. Dứt lời, suy nghĩ một chút nói, là Ngô làm Truyền hay là Tô Vũ bên kia? Không biết. Đan Hùng thở hát ra, thở dài nói, kia cùng Tô Vũ giao thủ, nếu là không đánh bại Tô Vũ, đơn thần văn nhất hệ liền thật mất mặt xấu hổ, còn trong lúc vô tình đắc tội một nhóm người, trừ phi đánh bại Tô Vũ về sau, lại tìm cơ hội đánh bại Hoàng Đẳng cùng Tần Phóng, ngồi vững hết thảy. Về phần giải thích, không có quá lớn tất yếu. Đã không phải mình nói kia không cần thiết đi giải thích cái gì. Hắn nhìn về phía thương thiên kiểu, ngươi không có ra ngoài chuyển cái gì A Không có, ta nghe được tin tức liền trở lại nói cho ngươi biết, đan hùng ca ca, đây không phải chuyện tốt sao. Đan hùng cười nói, không tính là, đương nhiên, nếu là đánh bại tô vũ, kêu kỳ thật cu nở dê không có gì, nhưng nếu là bại. Được rồi, không nói những này, ngươi không cần lẫn vào những này, hết thể hay là nhìn thực lực nói chuyện. Hắn không có nhắc lại cùng những này, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu. Thương Thiên Kiều đừng đi ra ngoài truyền bá những này, không có chút ý nghĩa nào, còn đắc tội người, ở không đi gây sự. Đây là Tô Vũ thủ bút. Hắn là sợ thua, vẫn cảm thấy chắc thắng. Không có suy nghĩ tiếp, tiếp tục xem sổ tay, hắn muốn đi bách đạo các thử một chút. Mà vào thời khắc này, có người vào cửa, Văn Trung gõ cửa mà vào, cười nói, "Đang trợ giáo, Tô sư đệ đã đáp ứng ngươi ước chiến, sau năm ngày, Nga Y 25 than ở dây 3, ngay tại học phủ bên trong luật bàn. Vệ phân là sinh tử cục, hay là phổ thông luận bàn?" Trở sư đệ xuất quan lại nói. Đan Hùng có chút ngưng lông mày, Văn Tiền Bối, Tô Vũ rất thích sinh tử cục sao? Vậy ta cũng không rõ ràng. Văn Trung cười nói, "Đan trợ giáo, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, làm quen một chút học phủ hoàn cảnh, mặt khác, như là sinh tử chiến lời nói, kia còn cần trưởng bối hai bên ký tên, ta chỉ phụ trách báo tin, cái khác ta cu rõ rề không rõ ràng." "Biết, ta ơn tiền bối nhắc nhở." Đan Hùng không có lại nói cái gì, mà Thương Thiên Kiểu lại là vội vàng nói, "Bình thường luận bản Vì sao muốn sinh tử chiến? Đan hùng khiêu chiến hơn 10 phủ cường giả, đều là luận bàn chiến, cũng không giết người. Mặc dù nàng trên miệng nói tin tưởng đan hùng có thể thắng, nhưng nếu là vạn nhất, thua đây. Văn Trung khẽ cười nói, thương công chúa, cái này ta cũng không rõ ràng, chờ tô sư đệ xuất quan bàn lại đi. Thế nhưng là, văn Trung không để ý tới nàng, quay người rời đi. Thương thiên kiểu có chút nổi nóng, nhìn về phía đan hùng nói, đánh sinh tử chiến. Cái này quá nguy hiểm, muốn không phải là Đan Hùng lắc đầu nói, không có việc gì, sinh tử chiến cũng chưa chắc nhất định sẽ người chết. Đừng quá để ý, đây cũng là một loại khí thế chi chiến, khí thế bên trên trước gáp bách người một đầu, người một khi cự tuyệt, liền là thế bên trên thất bại, ta hội suy nghĩ thật kỹ, trời kiểu, đừng lo lắng ta, ngươi cũng đừng dối tung lên. Ta biết, thế nhưng là, nhưng là ta hay là lo lắng. Thật không có việc gì. Đan Hùng cười cười, nhìn về phía nơi xa một tòa cao ốc, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh nguyên thần sở nghiên cứu. Tô Vũ muốn bê quan năm ngày, Làm ai ta thế, hay là thật có việc cờ ơn ở bế quan? Đan Hùng hít sâu một hơi, thừa dịp này thời gian, đi một chuyến bách đạo các. Có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Còn chưa giao chiến, hắn cu NG cảm nhận được một kia áp lực. Hy vọng có thể có cái kết quả tốt. Tô Vũ tiếp chiến tin tức, rất nhanh chuyển ra ngoài. Nào Y-25 Tha NG-3 Đại Minh văn minh học phủ, hai người giao chiến, sinh tử hay là luận bàn, tạm thời không biết. Trong lúc nhất thời, Đại Minh phủ như là ăn tết, lần nữa sôi trào lên lại có vỡ kịch nhìn. Đáng tiếc, lần này khả năng không đúng dân chúng mở ra, bởi vì tại học phủ bên trong, có lẽ chỉ đối học viên cùng một chút cao tầng mở ra. Cái này, ngược lại để không ít người thất vọng như đưa đám. Mà thời gian, cu nở từng ngày trôi qua. Đại minh văn minh học phủ, dần dần trở thành rất nhiều người tiêu điểm. Thậm chí đẻ xuống một chút đại sự. Thiên tài tin tức, dù sao cũng so một chút không quá thiên tài người chịu lấy người chú ý. Tỷ như vị kia không tính quá thiên tài bạch phong, trên đường về. Tao nộ vạn tộc giáo tập kích, song phương chiến đấu chém giết, chết một vị Sơn Hải. Tin tức như vậy, không có gây nên quá lớn chú ý. Đương nhiên, chết đi Sơn Hải là vạn tộc giáo. Một chỗ trong hoang nguyên. Bạch Phong ăn thì nướng, cảm giác khó chịu, thảo. la hò tư tại cái này đã sinh đà tử, đồ đệ của ta tại cùng người luận bàn, còn chưa bắt đầu. Tự mình này thiên tài trở về tin tức liền bị triệt để đè xuống, đều không có mấy người chú ý. Liên vạn tộc giáo tập kích đều thiếu đi. Dựa theo hạ vân kỳ thuyết pháp Có thể là có một nhóm cường giả, lại chạy tới Đại Minh Phủ, đương nhiên, lần này tất nhiên sẽ cẩn thận vạn lần, nhưng là, những cường giả này, khả năng tại Đại Minh Phủ phụ cận ấn nút, nghị biện pháp nhìn trận kia thiên tài chi chiến. Về phân giết Bạch Phong, giết hắn không có tác dụng lớn gì, rồi nói sau, nhật nguyệt chưa hẳn có thế điều tới, còn không bằng từ bỏ. Bạch Phong cảm giác khó chịu, hạ vân kỳ mấy người cũng là dở khóc giờ cười. Đến, Bạch chuẩn bị. Khả năng thật câu không đến cái gì cả lớn, không khác, Bạch Phong phân lượng không đủ nặng. Đổi thành Tô Vũ, tuyệt đối có thể câu ra cá lớn, đương nhiên, có thể sẽ câu ra không có cách nào giải quyết cá lớn. cu QNZ tốt, an toàn trở về cũng được. Liên là đáng thương Đại Hạ Phủ, đã làm nhiều lần chuẩn bị, kết quả cái gì cu QNZ không có mò lấy. Nương theo lấy tin tức lưu truyền, trong trước mắt, ngạp Y25 tha NG3 đến. Một ngày này, Tô Vũ đi ra tu luyện thất. Rất bình tĩnh, đánh bại hoặc là đánh giết Đan Hùng, kỳ thật không cách nào thay đổi gì đại cục, nhưng là... Đan Hùng đánh tan không ít nhiều thần văn hệ lòng tin, hắn Tô Vũ, đến cầu về, thuận tiện giúp lão sư hoàn thành một cái tâm nguyện. Không phải hai cái tâm nguyện sao? Một cái là đối phó Đan Hùng, một cái là thu thập Hoàng Đăng. Lão sư, coi như đưa được. cho ngươi trở về lễ. Tô Vũ nhìn hướng phương bắc, cười cười, ngươi cu nở rên lên quay về rồi đi. Ta coi là tốt, hôm nay, ngươi đại khái không sai biệt lắm liền có thể trở lại Đại Hạ phủ. Về phân Hoàng Đăng, có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi đánh cho hắn một trận, người ta đánh ngươi 3 lần. Ta tận lực giúp người đánh trở về. Thay quần áo khác, bạch bào bay múa. Tô Vũ cười cười, rất hài lòng, "Đan Hùng, kia liền mở mang kiến thức một chút đi." Chương 315: Thảm bại. Đại Minh Văn Minh học phủ rất lớn. Thích hợp nơi giao thủ cũng nhiều. Bất quá học phủ chiến đấu tập tục không có đại hạ phủ như vậy nồng đậm, ngày bình thường luận bản kỳ thật rất ít, chủ yếu là các học viên kỹ nghệ luận bàn. Trăm Ký Đỉnh, học phủ lớn nhất lôi đài chỗ. Trăm Ký Bắc Nghệ, luận bàn chi địa. Giờ phút này, Một phương to lớn lôi đài, bốn phía đã bị cô lập ra, cái này lôi đài, bốn phía bị nước bao quanh, tại lôi đài bên ngoài, xây dựng một đầu hình khuyên hành lang, như là bắt quái đổ, từng đầu con đường liên tiếp đến lôi đài chô bình đài. Kia hình khuyên hành lang bên trên, lúc này bu đầy người. Nghe nói Tô Vũ Bế Quan, xuất quan sao? Sẽ không không tới a. Lôi đài luật bản, thả người bổ câu cũng không ít. Những lời này, để một chút kẻ ngoại lai like nghe được, đều là phiền muộn vô cùng. Hấp lấy, Đại Minh phủ lôi đài luật bản Thả người bồ câu mới là trạng thái bình thường. Đều không có điểm vinh diệu chi tâm sao. Nghe nói Đan Hùng chạy tới Bách Đạo Các, hôm qua còn tại Bách Đạo Các, xông qua 50 quan, có hay không càng đi tới hơn mấy tầng không biết, nhưng là 50 tầng xuất hiện qua tên của hắn. 50 tầng. Thật hay giả. Có người kinh ngạc, Hiển nhiên còn không biết tin tức này. Bách Đạo Các, 40-60 tầng kia là Lăng Vân lĩnh vực. 50 tầng, bình thường là một cái điểm phân định, Lăng Vân thất trọng điểm phân định. lần trước Tô Vũ xông qua 49 tầng từ bỏ. Mà Lô Kỳ lần trước đến, Kunerze xông qua 49 tầng. Lô Kỳ đã tiến vào Lăng Vân. Bạch đạo cấp khảo hạch, nhằm vào Lăng Vân, xem như phổ thông đẳng cấp, không tính thiên tài đẳng cấp, nhưng là, dù là phổ thông đẳng cấp, một vị đẳng không cũng cự trọng xông qua 50 tầng, Kunerze đầy đủ nghe rợn cả người. Vượt qua 7 cái tiểu giai đoạn. Tô Vũ cũng được a. Lần trước hắn giống như Kunerze đến 40 tầng, còn không có đột phá đẳng không, hiện tại hắn tiến vào không, lại xông lời nói Kunze có hy vọng 50 tầng a. Không rõ ràng, đều là thiên tài, ai, thiên tài liền là mạnh, cùng bọn hắn so sánh, chúng ta Thiên Đô phủ 8 tuấn không được a. Dunze, Đại Minh phủ giống như không có gì đặc biệt lợi hại thiên tài, Đại Hạ phủ hoàng đẳng, Đại Tần phủ tần phóng, Đại Chu phủ đan hùng. Nói vậy, Tô Vũ không phải chúng ta Đại Minh phủ. Hắn? Tốt a, ngươi nói đúng, liền xem như đi, bất quá Kunze không có gì, chúng ta Đại Minh phủ cường giả sống lâu, chịu chết bọn hắn những thiên tài này các học viên không ngừng nghị luận, thảo luận. Mà giờ khác này, hình khuyên hành lang một bên khác. Một đám cấp bậc hơi cao trong vòng luận quẩn, Chu Hùng Lượng, Chu Thanh Nghiên, Thương Thiên Kiều, Bạch Tuấn Sinh, Nô Lam. Những người này đều ở trong đó. Giờ phút này, cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Thương Thiên Kiều tức giận nhìn thoáng qua Nô Lam, trước ngươi cố ý nói đan hùng ca đánh bại hoàng đẳng, đúng hay không? Nô Lam không để ý tới nàng, nàng cái đầu cao hơn Thương Thiên Kiều một chút, ngẩng đầu, ánh mắt không có hạ lạc, giống như không thấy được nàng phân đối phương là đại thương vương chắc gái có cái gì khác nhau sao cũng bất quá là mới vừa vào đằng không mà thôi so với mình còn lớn hơn một tuổi đâu một năm sau không như không phải là vì tu luyện nguyên thần Văn Quyết nàng cũng có thể nhập đàn không có cái gì không tầm thường đối đãi phạm là cảm thấy không bằng tự mình nàng xưa nay đã như vậy không quá để ý vô địch Hậu Duệ nàng cũng không phải chưa thấy qua hạ thiền hạ hổ Vưu đều là nàng cu nởJ không có cao xem người ta nhất đẳng giờ phút này Hạ Hổ Vưu ngay tại cách đó không xa. Hạ Hổ view cũng nhìn thấy Ngô Lam phản ứng, nín người cu nở dệ không lên tiếng. Thương Thiên Kiều gặp được Ngô Lam, trừ phi ngươi đánh Ngô Lam một trận, bằng không, chính ngươi có thể đem tự mình tức chết, đại hạ phủ kém chút bị Ngô Lam tức chết lại không chỉ một. Tự mình kia muội muội, Hạ Tiền, gần nhất tâm tình hầm hực không được, Ngô Lam trước khi đi đánh lén nàng, nắm tóc, xé quần áo tự nhiên là không có, nhưng là Ngô Lam ra tay cu nở dệ hắc, một quyền đánh Hạ Tiền lỗ mũi bốc lên máu, kém chút đánh thành chỉ lên trời mũi. Đều nhiều ngày như vậy, vừa nhắc tới Nô Lam, Hạ Thiền đều muốn giết người. Lần này may mắn đang bế quan, không phải tới, không thiếu được một trận luận đấu. Nơi đây, vô địch hậu duệ không ít, cái khác nếu không phải một chút học phủ tinh Anh, nếu không phải là nhật nguyệt hậu duệ. Nô Lam thân phận, tại cái này cũng không tính hiền quý. Bất quá nữ nhân này hoàn toàn như trước đây, cảm thấy chẳng ra sao cả, đều khinh thường tại để ý tới. Chờ thương thiên kiều lại nói một câu, Nô Lam ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống nàng, hồi lâu mới nói, nói nhảm nhiều quá. Chờ ta đến đằng không, tìm ngươi giao đấu một phen, ba chiêu đánh không chết ngươi, ta liền xin lỗi ngươi. Thương thiên kiều sắc mặt đỏ lên, ta là hỏi ngươi có phải là cố ý hay không. Nô Lam nghĩ nghĩ, gật đầu, cố ý. Không có cách nào tiếp. Nô Lam, ngươi không nên quá tở hờ hên Nô Lam tiếp tục lỗ mũi lối nàng, nhìn xuống nàng, có bệnh, tự ngươi nói ngươi kia đan hùng ca ca lợi hại, lợi hại như vậy, không có đánh bại hoàng đẳng vậy coi như lợi hại sao. Hắn so hoàng đằng nhỏ. Tô Vũ vẫn còn so sánh hắn nhỏ đâu. Nô Lam biểu môi, ngươi cu nở dê lớn hơn ta, đều như thế giả, còn không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, ta tiến vào đẳng không, ba chiêu đánh chết ngươi, dám tiếp chiến sao. Những người khác không lên tiếng, thậm chí vô ý thức rời xa hai người này. Hai người này, nói chuyện không tại một cái kênh bên trên. Đều là hung hăng cản quái chu. Mấu chốt ở chỗ, cái này hai hung hăng càng quái, đều không phải dễ chơi. Nô Gia mặc dù trên lệ không ít, chỉ có một vị nhật mệt cảnh. Bất quá ngô gia quan hệ có chút phức tạp, một phương diện cùng đại hạ phủ thân cận, một phương diện ngô gia hay là đại ngô vương hậu duệ, mặc dù đại ngô vương chết trợ, nhưng đại ngô phủ thực lực QNZ không tính quá yếu, ngoại trừ không có vô địch. Ngô Lam nói đại ngô vương là nàng tám đời tổ tông, nhìn cách xa, có thể tính đến ngô làm tổ nãi mãi, mãi kia bối phận, cùng đại ngô vương QNZ không có xa như vậy. Bây giờ đại ngô phủ phủ chủ, cùng ngô gia mạch này quan hệ coi như thân cận, ngô gia làm người liên hệ. Đại ngô phủ cùng đại hạ phủ quan hệ coi như tới gần. Hai nàng nói chuyện, thương thiên kiểu mấy lần bị khí muốn thổ huyết. Nàng cảm thấy mình đủ ngạo khí, dù sao cũng là vô địch hậu Duệ Kết quả gặp một cái so với nàng còn ngạo khí. Nô Lam có cái gì nhưng ngạo khí? So thân phận, so thực lực, Nô Lam cũng không bằng tự mình, ngạo khí cái gì? Bốn phía, những thiên tài kia đều không để ý hai người này. Chu Hồng Lượng không biết lưu cờ Na Ho tiến tới hạ hổ vưu bên người, hai người mập mạc, bất quá so ra. Hạ hổ viêu liền không mập, không đối so không có tổ thương, chu hồng lượng so với hắn béo nhiều. Hổ viêu Minh nghe nói ngươi cùng tô vũ quan hệ không tệ. Chú hồng lượng thấp dọng cười, lần này hổ viêu Minh đến đây, là hổ viêu Minh chính mình ý tứ, hay là đại hạ phủ ý tứ. Hạ hổ viêu cu nở dê cười tủng tìm nói, ý gì đều không, liền là đến xem, hai đại thiên tài giao phong, đều là chúng ta một thế hệ, tăng một chút kiến thức, to huynh liền không hiếu kỳ ai có thể thắng. Hiếu kỳ, bất quá cu nở dê không có như thế hiếu hi Người nào thắng đều bình thường. Bọn hắn trò chuyện, bốn phía, những thiên tài kia cu nở dế nhau nhao nghiêng thai lắng nghe, bất quá nghe nửa ngày, cu nở dế không nghe ra cái gì. Hai người mập mạp chỉ riêng nói bậy. Chính trò chuyện, nơi xa, một thân thanh bào đan hùng cất bước đi tới, bên người đi theo khương đảo, chính đang thì thầm, rất nhanh, khương đảo rời đi. Đan hùng cu nở dế không dừng lại, tiếp tục cất bước hướng giữa hổ lôi đài đi đến. Một thân thanh bào đan hùng, nhìn dương quang xuất khí, bước lên lôi đài, hướng bốn phía nhìn một chút, có chút chấp tay cười cười, bắt đầu đợi. Thật là đẹp trai a. Kuner Ze rất lợi hại, biết sao, hắn đánh tới Bách Đạo các 50 tầng, đây chính là Lăng Vân thất trọng thực lực, hắn Kuner Ze quá lợi hại. Không lợi hại làm sao đánh bại Hoàng Đẳng, Tần thả bọn họ. Kuner Ze đúng a. Bốn phía, có Đại Minh phủ học viên xì xào bàn tán, không ít đều là nữ sinh. Thiên tài khu vực, Thương Thiên Kiều đắc ý nhìn thoáng qua nô Lam, nô Lam tiếp tục không nhìn nàng, liếc qua Đan Hùng, trong lòng nổi lên nói thầm, cảm giác còn không có Tô Vũ đẹp mắt. Thương Thiên kiểu con mắt thần ngủ. Mà mọi người ở đây nghị luận trong lúc đó, nơi xa, một thân bạch bảo Tô Vũ, mang theo từng kia từng kia nho nhã chi khí, chậm rãi đi tới. Cách một khoảng cách, hắn thấy được Đan Hùng. Đan Hùng cu nở dê hướng Tô Vũ nhìn tới. Bốn phía tiếng bàn luận xôn sao biến mất. Tô Vũ hướng Đan Hùng khẽ gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiêu dung, hắn như thế cười, không người quen biết hắn không để ý, người quen biết hắn, tỉ như Hạ Hổ Vưu bọn hắn, xem xét nụ cười này, cũng có chút đau răng. Gia hòa này, cười càng sán lạ, càng không có hảo ý. Không phải là một món đồ. Lôi đài một bên, có một đoạn đơn độc cắt đứt hình khuyên hành lang. Giờ phút này, từng vị cường giả đứng lặng trong đó. Như bách đạo phối hợp ngồi, bưng chen trà, cười nói, cái này hai tiểu tử, đều là nhân tài A Đà thương ai, chết ai, kỳ thật đều là tổn thất, chư vị cảm thấy thế nào. Vừa chạy tới khương đạo, khẽ cười nói, như phủ trưởng nói có lý, đàn sư đệ từ trước đến nay thiện tâm, vài ngày trước cùng người luận b Cũng chỉ là đả thương người không sợ người, đan sư đệ rất ít giết người, coi như muốn giết, giết cũng là vạn tộc địch nhân. Về phần Tô Vũ, hắn không nói. Nhưng mọi người đều biết, Tô Vũ giết người, giết không ít, mà lại đều là nhân tộc. Trong đó còn có một số thiên tài, thì như đại hạ phủ địch phong. Ngoại trừ địch phong bên ngoài, Tô Vũ còn giết một chu tờ người, thì như vạn tộc học viện những học viên kia, thì như chu bình thăng bọn hắn. Gia hòa này, cũng không phải cái gì người tốt. Vừa so sánh, đàn hùng ngược lại hiền lành nhiều Nhiêu Bách đạo cười cười, Côn Dật không có nhận lời nói, một bên, Văn Trung nói khẽ, đan trợ giáo hoàn toàn chính xác thiệt tâm, nếu là bình thường khiêu chiến, kỳ thật đánh bại nhiều thần văn nhất hệ những sư đệ kia sư muội là chuyện tốt, để bọn hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất quá, có đôi khi so giết người quá đáng hơn, là Chu Tâm. Hắn cũng không nhiều lời, nhưng đan hùng khiêu chiến, vốn cũng không đơn thuần, bỏ đa xuống giếng, mượn đại chu phủ chi huy, bước bách một chút nhiều thần văn hệ không thể không thủ tiêu, thối lui ra khỏi đơn đa đấu. Văn Trung không biết Đan Hùng bản ý như thế nào, nhưng hắn là đơn thần văn hệ đẩy ra cây dao kia, Chu Tâm chi đao. Khương Đào thản nhiên nói, không có đan sư đệ, cu Kunze có người khác, tài nghệ không bằng người, nói chuyện gì Chu Tâm không chú tâm, năm đó, nhiều thần văn hệ cường đại, đánh bại vô số đơn thần văn hệ cường giả, cu Kunze không ai nói chuyện gì Chu Tâm không chú tâm. Văn Trung Kunze không còn nói, cười cười, gật gật đầu, xem như qua cái này một góc dạ. Chính hướng lôi đài đi Tô Vũ, mặc kệ những người khác nghị luận như thế nào. Như thế nào đi nói? Chậm dãi đi lên lôi đài, cùng đan hùng cách hơn 10 m cười nói, gặp qua đàn sư minh. Tô sư đệ hưu lễ. Đan hùng đáp lễ, nhìn về phía tô vũ, một lát sau mới nói, tô sư đệ, luận bàn điều lệ, sư đệ có ý nghĩ sao? Tô vũ cười nói, sư minh cảm thấy nên như thế nào? Điểm đến là rừng. Đan hùng cười nhìn về phía tô vũ, luận bàn một chút. Tô vũ vẻ mặt tươi cười, điểm đến là rừng. Có phải hay không quá Phật buộc lại, vậy quá không có ý nghĩa? Kun không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Mặt khác, nếu không thêm chu tờ đi đổ ước như thế nào? Trước đó Đan sư huynh đánh bại người khác, các nơi nhiều thần văn hệ nhau nhau giải tán, không bằng dạng này, lần này ta nếu là thua, ta giải tán nguyên thần sở nghiên cứu như thế nào? Đan Hùng có chút như mày, sư đệ, các nơi nhiều thần văn hệ giải tán, cũng không phải là. Tô Vũ Dương lên tay, "Sư huynh, đều là rộng thoáng người, người biết chuyện, làm gì giải thích, người mạnh, người đánh bại bọn hắn, bọn hắn cảm thấy không mặt mũi." Giải tán nhiều thần văn nhất hệ, đó cũng là sư huynh bản sự, ta cu nở dê không tâm tư thay bọn hắn ra mặt. Bất quá, sư huynh nguyên ý đại khái là chuẩn bị đi đại hạ phủ khiêu chiến sư phụ ta bạch phong, cái này không sai à. Đan hùng khẽ gật đầu. Sư huynh đại khái cũng nghĩ để đại hạ phủ nhiều thần văn hệ triệt để tiêu tán, đã như vậy, kia cũng không cần phải nói những cái kia dối trá lời nói. Tô vũ cười nói, ta không làm được đại hạ phủ chu, duy nhất có thể làm chỉ có tự mình chu, sư huynh, nguyện ý cực một văn sao. Đan hùng Vào thời khắc này, bên kia, nơi xa truyền đến Khương Đảo Thanh Âm, Tô Vũ, đã như vậy tự tin, nguyện ý đi đánh cược một lần, vậy không bằng thêm điểm chú. Giải tán nguyên thần sở nghiên cứu thì không cần, ngươi nếu là thua, xuất ra ngươi mang đi thần văn chiến ký bia như thế nào. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn lại, cười nói, Khương Sư Minh, cái gì thần văn chiến ký bia? Khương Đảo bình tĩnh nói, đã tự ngươi nói, không có tất muốn nói gì rồi trả lời nói, kia cũng không cần phải đi phủ nhận, nếu không, cái này bia liền trên người Trần Vĩnh, Vĩnh bây giờ bên ngoài nguy hiểm cũng không nhỏ. Bia trên người Trần Vĩnh, kia giết Trần với người, hội càng kiên định hơn. Tô Vũ trầm mặc một hồi, cười, gật đầu, "Khương sư huynh nói có đạo lý, bia tại sư bá ta trên thân, hoàn toàn chính xác dễ dàng cho sư bá trêu chọc một chút phiền thoái, vậy liền trên người ta đi. Kiện như là ta thắng, các ngươi có thể đưa ra cái gì?" Khương Đào trầm mặt một hồi, mở miệng nói, người muốn cái gì?" Tô Vũ cười nói, "Ta muốn nhiều hơn, sợ người cấp không nổi." "Bất quá." Đả sư huynh nói, "Vậy ta ra cái giá." Ta trong tay thần văn chiến ký bia, ta nghĩ sư huynh hẳn phải biết ý vị như thế nào, Nhật nguyệt cảnh thần ma tinh huyết trăm dọn, sơn hải cảnh ngàn dọn, lang vân cảnh vạn dọn là được. Lời này vừa nói ra, tứ phương xôn xao. Tô Vũ Thư có can đảm nói, mười vị nhật nguyệt, trăm vị sơn hải, ngàn vị lang vân, đều là thần ma. Đây là hắn mở ra đại giới. Kia thần văn chiến ký bia, có như thế đáng tiền. Các đại học phủ đâu có? Khương Đảo cu Nở Dê hơi hơi ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, không hạn định thần ma kêu liền có thể. Lời này, lần nữa để cho người ta xuân sao. Không hạn định thần ma, đó cũng là cực kỳ đáng sợ, muốn giết không ít nhật nguyệt cùng Sơn Hải, bất kể có phải hay không là thần ma, đây đều là một bút tải phú kết sủ Như bách đạo những người này không có lên tiếng âm thanh. Ma Tô Vũ, cười nói, nếu là không hạn định thần ma, vậy sẽ phải gấp bội, nếu không, không năng nhau. Ta nghĩ Khương Sư Huynh biết ta ý tứ. Khương Đào còn muốn nói tiếp, đối diện, đan hùng khẽ thở dài, không có tiền đặt cược có thể hay không càng thuần túy một chút." Tô Vũ cười nói, "Người ta luận bàn, thuần túy sao? Đan sư huynh, ngươi là lựa mình dối người, vẫn cảm thấy ngươi từ xuôi nam bắt đầu, ngươi luận bàn đều chỉ là vì luận bàn, nếu là như vậy, ngươi đánh bại một người như vậy đủ rồi, làm gì một phủ lại một phủ, người ta nói một tiếng thiên tài đều không đủ. Đã như vậy, đánh bại một vị cùng giai, còn có cần phải lại đi đánh bại cái khắc cùng giai nhiều thần văn hệ sao? Hoàng Đăng, tần phóng những người này, chẳng lẽ không thể so với cùng giai càng có ý tứ?" Không được, nguyên thủy thần ma, không thể so với cái này có ý tứ. Thuần túy sao? Đan hùng im lặng, nửa ngày, gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta vốn cũng không thuần túy. Tô vũ cười, nhìn về phía xa xa khương đảo, như thế nào, đáp ứng sao? Khương đảo còn chưa mở miệng, như bách đạo ho nhẹ một tiếng nói, Tô vũ à, ngươi có thứ này sao? Đừng tùy tiện lừa gạt người, tất cả mọi người đang nhìn đâu. Có sao? Hiển nhiên, biết Tô vũ có, nhưng là, thứ này còn phải thương thảo một hay. Lấy ra làm tiền đặt cược tiểu tử này nếu là thật thua làm sao bây giờ? Vậy liên phiền phức lớn rồi. Tô Vũ không yếu, đan hùng đâu, giết tới 50 tầng, thực lực như vậy, cũng làm cho người rung động. Chưa hẳn chắc thắng. Đương nhiên, thật muốn chắc thắng, kia Khương Đảo cũng không dám xách tiền đặt cực chuyện. Tô Vũ cười nói, phủ trưởng, ta nói không có, cu QNZ không ai tin ta, kia ta thẳng thắn nói ta có tốt. Người A. Nhiêu Bách đạo cười nói, tiểu Khương A, người trẻ tuổi luận bàn mà thôi, đừng đùa quá lớn. Ngươi đây là muốn móc sạch đại chu phủ phủ khố? Cái này muốn thật thua. Đây không phải là phiền phức lớn rồi. Rứt lời, cười nói, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Như vậy đi, phân ra được thắng bại, hai vị cực cái trăm điểm công vân chơi đùa coi như xong. Tô Vũ bật cười, Đan Hùng cũng cười. Đan Hùng nhìn về phía Tô Vũ, khẽ cười nói, như phủ trưởng nói rất đúng, Cú Nhở Dê không cần thiết chơi lớn như vậy, không bằng dạng này, ta nếu là thua, ta đi chư thiên chiến trường, vì người giết 10 Tôn Lăng Vân cảnh thần ma như thế nào? Ngươi nếu là thua, cũng giống bậy. Tô Vũ miệt cười một tiếng, Đan Hùng, có ý tứ sao? Đan Hùng không nói. Tô Vũ bình tĩnh nói, ngươi có thế đi, ta có thế đi sao? Kẻ muốn giết ta, nhưng phải nhiều hơn, nghĩ người giết ngươi. Không có nhiều đi. Đan Hùng lần nữa trầm mặc. Đã không dám chơi lớn, kia chơi khác. Tô Vũ ngoạn bị đạo, tiền đánh bạc nguyên, ngươi không dám, vậy liền cực thanh ra anh. Không cần ngươi làm cái gì, ngươi nếu là thua, còn chưa có chết lời nói, ngươi liền tuyên cáo toàn nhấn cảnh Từng nhà học phủ đi, đứng tại học trước cửa phủ, nói cho tất cả mọi người, đơn thần văn không bằng nhiều thần văn là được. Ta đại biểu không được đơn thần văn nhất hệ. Đan Hùng cự tuyệt, hắn đại biểu không được. Tô Vũ cười nhạo, quên đi, cái này cũng không được, vậy cũng không được, xem ra. Ngươi thật giống như chỉ có thể làm cái tay chân, cái khác, ngươi đều không được. Sống thành dạng này, tựa như khối lỗi, có ý nghĩa sao? Ngươi so với ta tốt rất nhiều sao? Đan Hùng cười, Tô Vũ lạnh nhạt nói, đương nhiên. Ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm, ta nguyện ý làm sự tình, ta mới có thể làm, không nguyện ý, ai cũng bức bách không được ta, ngươi có thể làm sao. Đan Hùng nghĩ nghĩ, bật cười nói, giống như cũng thế. Hàn huyên vài câu, Tô Vũ giống như không có hứng thú, nói thẳng, cũng không cần nói chuyện gì sinh tử không sinh chết, một phương nhận thua mới thôi, không nhận thua, vậy liền phân sinh tử, nhận thua, vậy liền phân thắng bại. Lời này vừa nói ra, Đan Hùng trầm mặc một hồi, gật đầu, có thể. Về phân tiền đặc cược. Ngươi đã không nguyện ý đại biểu đơn thần văn nhất hệ, vậy liền cực ngươi có thế đánh cược. Ngươi thua, ta muốn tước đoạt ngươi thần văn, ta thua, ta thần văn đều thuộc về ngươi, dạng này như thế nào? Tô Vũ Bình tĩnh nói, không có thần văn, tự nhiên không có cái gọi là đơn nhiều ai mạnh hơn, ngươi thua, ngươi không còn là đơn thần văn nhất hệ, ta thua, ta Cu nở dế không còn là nhiều thần văn nhất hệ, có lẽ, đây cũng là thoát khỏi đơn đa tranh đấu cơ hội tốt. Đan Hùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi thần văn kỹ, pháp hỏa thần không ít đi. Vẫn được. 18 mai mà tôi Người đã nói như vậy, vậy ta liền đồng ý. Lơ y, y, no y ra, những cường giả kia sắc mặt đều có chút phức tạp. Cức mệnh, đổ thần văn. Dù là không có ném mạng, ném đi thần văn, đối bọn hắn mà nói, tô vũ ném đi 18 mai thần văn, nghĩ lại câu siết, vậy liền khó khăn, dù là vẽ ra, đến nhị dai, đến tam dai cần phải bao lâu. Tức đoạt thần văn, nguyên khí đại thương, ý chí hải đại thương, có lẽ sẽ còn phế bỏ. Hôm đó về sau, hai vị này thần văn hệ thiên tài. Một người trong đó chỉ sợ chỉ có thể đi nhục thân một đạo. Đối những thiên tài này tôi nói, khả năng này so cực mệnh còn muốn khó có thể chịu được. Khương Đào khe như mày, hắn kỳ thật vẫn là muốn cầm đến thần văn chiến ký bia, bất quá. Như Bách Đạo chen vào nói, cờ ơ mở tới chiến ký bia khả năng không lớn, mà lại một khi thua, trả ra đại giới QNZ quá lớn. Cũng không cực cái này, cực đan hùng thần văn, đây cũng là phiền toái cực lớn. Đan hùng thật thua, dù là không chết, hắn ẩn dưỡng đặc thù thần Văn liền không có Dù là ngày sau lại câu xiết thần văn, thần văn một đạo bên trên có lẽ cu nở dê phế đi. Khương đảo nghĩ nghĩ đang muốn mở miệng, đan hùng thì là hướng hắn xem ra, cười nói, sư minh, để chính ta một lần làm chủ, có thể chứ. Khương đào nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng, không nói lời gì nữa. Bầu không khí, dần dần có chút ngưng trọng lên. Tô Vũ cùng đan hùng đều không có lại nói tiếp. Như bách đạo nhìn thoáng qua, mở miệng nói, hai vị, đều là nhân tộc thiên tài, thiên tri kêu tử, hy vọng hai vị hay là điểm đến là rừng. Thật đến không địch lại Thơ Ý điếm, nhận thua không mất mặt. Ai có thể bất bại? Không ai có thể bất bại. Mạnh Như lại Tần Vương, dù là vừa chứng đạo vô địch Thơ Ý điếm, Kun Er Je bại qua. Tại nghịch cảnh bên trong quật khởi, tại nghịch cảnh bên trong một lần nữa đứng lên, so nhất thời thắng lợi quan trọng hơn. Trong đạo bách nghệ, đạo đạo đều có thể thành đạo. Hy vọng hai thế năng nghe vào một hai. Như Bách đạo Kun Er không dễ phán đoán, ai có thể thắng? Hắn giờ phút này, nói ra những lời này, Kun Er Je có mấy phần lời từ đáy lòng đều là nhân tộc hiếm thấy thiên tiêu, chết thật hai đều là to lớn vô cùng tổn thất. Nói đến đây, Nưu Bạch Đạo mở miệng nói, hai vị đều là cứng, giả, cũng không cần trọng tài, hai vị đã muốn luật bản, vậy thì bắt đầu đi. Vừa dứt lời, khí thế kinh người. Anh. Nước hồ sôi trào, bọt nước ngập trời. Như hai con rơ dê rượu Nhật, khí huyết thiêu đốt tứ phương, nguyên khí của tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trên lôi đài, hai người vừa chạm vào đã thu, Tô Vũ rút lui mấy bước, Đan Hùng thì là rút lui 7 8 mét. Kim sát tay trái, có chút bầm tím sát. Sư đệ nhục thân. Thật là mạnh. Đan hùng cảm khái một tiếng, nhưng trong lòng thì cảnh giác rung động. Nhục thân thật mạnh. Tối thiểu mạnh hơn hắn không ít. Phải biết, hắn nhưng là 144 khiếu. Nhục thân 18 đúc cứng giả, dù là tại chiến giả bên trong, cũng là đỉnh cấp cao y chu nở dê loa y kia. Kết quả, nhục thân va chạm trong ngáy mắt, hắn lại là so tô vũ kém một đoạn. Bốn phía, cũng là một trận thấp giọng hô. Tham dò tính giao thủ, lần thứ nhất, Lại là đan hùng đã rơi vào hạ phòng, Tô Vũ thân thể này, mạnh có chút đáng sợ. Sư Minh chê cười. Tô Vũ cười cười, sau một khắc, hai người lại là trong nháy mắt lần nữa đụng đụng vào nhau, không chung, tiếng ầm ẩm, ẩm không ngừng, nhanh vô cùng. Giờ khắc này, đại bộ phận đằng không đều thấy không rõ lắm hai người ảnh tử. Duy chỉ có một chút lang vân, Sơn Hải phía trên mới có thể thấy rõ ràng một chút. Một số nhỏ lang vân, giờ phút này đều là ghê răng, hắn A vì sao cảm giác hai người này giao thủ ý thế. So với bình thường Lăng Vân đều mạnh, cái này không phải đẳng không giao thủ, không phải Văn Minh sư, hai người này đơn thuần chỉ là nhục thân, đều có thể so với một chút Lăng Vân cảnh. Tiếng Oanh Minh không ngừng. Trong trước mắt, nhục thân chi chiến có một kết quả. Bình một tiếng, Đan Hùng từ quang đoàn bên trong rơi xuống, miệng đầy máu tươi, mà Tô Vũ thì là bình tĩnh vô cùng, lơ lửng không trung, Sư Minh, nhục thân không được, vẫn là để ta xem một chút Sư huynh thần văn chi đạo đi. Đan Hùng hít sâu một hơi, nhục thân thật không được hắn cảm thấy mình nhục thân đủ mạnh, sự thật chứng minh, trên lệnh không nhỏ. Võ ký cũng không bằng Tô Vũ cường đại. Vậy liền như ngươi mong muốn. Giờ khắc này, một cổ ý chí cường đại lực cuốn tới, một thanh trường kiếm bị giữ tại đan hùng trong tay, đan hùng, cả người khí thế cũng thay đổi. Cường đại! Chiến ý sôi trào. Trong mắt cu nở rễ lộ ra ki mang, nguyên bản huyết nục chi khu, giờ phút này bỗng nhiên có chút hư ảo, kia là thần văn mang tới hiệu quả, thời khắc này đan hùng, phản phất không ở cái thế giới này, du đậu tại một thế giới khác bên trong. Tốc độ lần này càng thêm nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Loé lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt. Một kiếm đâm ra. Tô Vũ đâm ra một quyền, lại là đánh không, thổi phu một tiếng, dài kiếm đâm xuyên năm đấm của hắn. hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống. Tô Vũ cấp tốc rút lui, dưới chân truy nguyệt lưu chuyển, thời gian cực nhanh, ánh mắt khẽ biến, thật là kỳ lạ thần văn. Đan hùng giờ khắc này giống như không ở thời điểm này bên trong. Nguyên khí vô dụng, thời này ta, duy có ý chí lực có thể phá, hoặc là Nguyên nguyên khí mạnh mẽ hơn ta mấy lần, sư đệ, ngươi bây giờ không thể được." Tô Vũ trong nháy mắt minh bạch, mơ hồ trong đó, đan hùng lại có chút tiểu mao cầu đặc tính. Thượng Như Hóa Thân thần văn, nguyên khí trừ phi rất cường đại mới có thể đánh tan hắn chỗ Đặc Tù lĩnh vực. Kể từ đó, Tô Vũ nhục thân ưu thế trong nháy mắt hết rồi. Bốn phía, người vây xem cũng là chấn động. Đây là cái gì thần văn? Tô Vũ nhục thân rất mạnh mỏi, mọi người đều nhìn ra, kết quả đấm ra một quyền, lại là đánh hụt, tình huống như vậy Bọn hắn QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy, đây chẳng phải là nói, Đan Hùng đối đầu chiến giả, trừ phi kia chiến giả mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều rất nhiều, nếu không, bình thường chiến giả, chỉ có thể mặc cho hắn giết. Cái này cũng thật là đáng sợ. Tô Vũ mạnh tại nhục thân, tiếp tục như vậy ứng đối ra sao? Có ý tứ? Tô Vũ cười nhẹ một tiếng, lúc này mới có ý tứ, Đan Hùng có thế quét ngang hơn 10 phủ nhiều thần văn hệ cứng, giả, quả nhiên, có chu tờ bản lĩnh thật sự. So thần văn sao? Tô Vũ Trong tay xuất hiện một thanh đao, thần văn trong nháy mắt dung nhập, 18 mai thần văn dung hợp, chuyển đổi, hóa thành một thanh 18 trung tâm thần văn chiến ký đao. Ngũ hành đặc tính bộc phát, thủy hỏa ngập trời. Hai người sau một khắc, giống như đều đi vào một cái đặc thù trong lĩnh vực, trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Dư ba chấn động, nước hồ sôi trào, bốn phía, những học viên kia nhau nhau rút lui, có người thực lực không đủ cường đại, trực tiếp bị khí lãng lật tung. Các cường giả cũ nở không có xuất thủ, không có nguy cơ chí mạng cũng không cần xuất thủ, để những học viên này biết một chút, lẫn nhau chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trên lôi đài, hai đạo ám ảnh không ngừng đan xen, đao quang kiếm ảnh va chạm phía dưới, thường thường là vô thanh vô tức, lại là phá lệ hung tàn. Trong hư không, Tô Vũ đem tự mình bao khỏa tại âm ảnh kết giới bên trong, cầm trong tay trường đao, không ngừng cùng đan hùng trường kiếm giao thoa. Ý chí lực cắt chém, thần văn va chạm. Mơ hồ trong đó, đan hùng ý chí lực so với hắn còn cường hãn hơn một chút, chỉ sợ đạt đến bình thường ý chí lực tam giai. Hán thần văn, quân ở dế cực đặc thủ, đặc tính rất nhiều. Tô Vũ không cách nào phán đoán, cái này là một cái thần văn hay là nhiều mai thần văn. Chính giao thủ, Tô Vũ trường đao bỗng nhiên run lên, lực chấn động chuyển đến, giờ khắc này, ý chí hải có chút rung chuyển, Tô Vũ thấp hừ một tiếng, lại là trong nháy mắt biến mất trong hư không. Do đến rồi. Cương phong thổi qua, sen lẫn cực kỳ cường hãn lực sát thương, phốc phốc âm thanh chuyển đến, đan hùng thân ảnh cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, trên thân mang theo một chút vết máu, có chút ngoài ý muốn. Võ kỹ. Không giống như là thiên phu kỹ, tô vũ giống như không có phục dụng tinh huyết. Vậy hắn hoa gió, làm được bằng cách nào? Đặc thù võ kỹ. Hắn vừa nói, một thanh chủ ý xuất hiện trên tay tô vũ, tô vũ xuất hiện lần nữa, một chú y hoanh ra. Bịch một tiếng tiếng vang. Đan hùng trường kiếm trong tay cu nở dê kịch liệt run rảy một chút, hắn ý chí lực có chút hoàng hốt, lại là trong nháy mắt bừng tỉnh, lực chấn động bục phát, ngạnh sinh xinh địa chặn khuếch thần chủ y chấn động. Hai người ngươi tới ta đi, từng đạo thần văn. Ý chí lực dư ba khuyết tán ra, không ngừng điệp ra chấn động. Bốn phía hước không dần dần sóng gió nổi lên. Mà giờ khắc này, như bách đạo mấy người khẽ như mày, sau một khắc, như bách đạo xuất thủ, một màn ánh sáng đem bốn phía hành lang bao vây. Hai người này, không ngừng điệp ra chấn động, lại tiếp tu cờ như thế, bốn phía học viên phải tao hương. Các học viên ngay từ đầu còn không có tìm hiểu được, kết quả trơ mắt nhìn thấy hai người dưới chân lôi đài, trong nháy mắt bị những cái kia sóng chấn động đánh nát bấy, vô thanh vô tước. To lớn lôi đài trực tiếp biến mất tại trên mặt hồ. Tô Vũ cầm trụ y không ngừng oanh kích, mà Đan Hùng cũng là cầm kiếm không ngừng phòng thủ, Song phương thần văn đều đang rung động, ý chí hải lan lộn, ý chí lực từng đạo địa bộc phát. Lôi đài đã biến mất, sau một khắc, trong hồ nước, đột nhiên một đầu đại Ố Quy mai rùa vỡ ra, phá không mà chạy. Lăng Vân cảnh đại Ố Quy, cái này cũng chưa tính, trong nháy mắt, lại một đầu to lớn thủy quái, như là bạch tuộc, phá vỡ mặt nước, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Giờ phút này, Những cái kia xúc tu, vết máu loang lổ. Học viên buôn phía thầy trò đều nhìn trận mắt hốt mồm. Bọn hắn còn thật không biết, dưới nước có đại yêu. Chẳng những là đại yêu, nhìn khí thế kia, đều là lăng vân, kết quả bị hai người chấn động phía dưới, không thể không trốn chạy, thoát đi nơi ở của mình. Một đạo lại một đạo ý chí lực sóng chấn động truyền ra. Ầm ẩm. To lớn tiếng vang truyền ra, Tô Vũ âm ảnh kết giới vỡ vụn, nhục thân hiện ra tại trước mắt mọi người, trên thân xuất hiện một chút vết rách, bạch bảo nhuốm máu. Ma Đan Hùng Cú nở dệ từ loại kia trạng thái đặc thù ngã xuống, rơi, nửa người trên quần áo trực tiếp vỡ vụn, lộ ra dạn nứt nhục thân. Bịch một tiếng tiếng vang, Tô Vũ rút lui, Đan Hùng bay ra, rơi đập ở trong nước, hủi hệ tờ di cờ hờ trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt hồ. Đan Hùng ca. Bốn phía, Thương Thiên kiểu Kinh hô một tiếng. Hai người giao chiến tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, Đan Hùng rơi xuống trong nước, tươi máu nhuộm đỏ mặt hồ, mà Tô Vũ, giống như chỉ là nhục thân dạn nứt một chu tở, cũng không lo ngại. Đan Hùng bại Thương Thiên Kiểu không dám tin. Không có khả năng. Ngay tại nàng kinh hô trong đáy mắt, trong nước, một đạo kiếm quang phá không mà ra, thẳng hướng Tô Vũ đa nhờ tơ y. Tô Vũ lạnh hư một tiếng, giờ phút này, không còn giấu tay. Chú y biến to lớn vô cùng. Toàn lực bộc phát, một tiếng ẩm vang, một chú ý hướng trong nước niệm xuống. Ẩm. Bọt nước vang khắp nơi, như lao kiếm bộc phát, đánh nư bách đạo bẻ ra những cái kia phòng ngự vòng bảo hộ hiện ra, chuyển ra như kim loại tiếng va chạm. Mà dưới nước, vô thanh vô tức, chỉ có kiếm mang lấp loé, cực kỳ cường hãn. Từng đạo kiếm mang liên tiếp không ngừng. Mà Tô Vũ, Quân Nhở Dê chú ý lại một trùng y, quanh toàn bộ hồ lớn đều đang rung động. Một lát sau, một bóng người từ trong hồ lấp loé mà hiện, đàn hùng để trần thân trên, tóc dài bay múa, ánh mắt băng hẳn, không nhìn hết thảy một kiếm đâm về Tô Vũ đầu lâu. Lan đi, Tô Vũ khẽ quát một tiếng, Nguyên Khiếu đại bạo, kim thân lấp loé, ý chí lực toàn bộ bộc phát, lôi đỉnh nổi lên bốn phía, hỏa diễm ngập trời, đem hai người bao bao ở trong đó mầm tiếng vang không ngừng không đến 3 giây đồng hồ hai người lần nữa tách ra đan hùng trường kiếm gai nước trên tay tất cả đều là hủy hệ tờ di cơ hờ lại là lại lần nữa trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người trong hư không tô Vũ cầm trong tay cự chủ ý lạnh lúc nói điêu trùng tiểu kỹ ta cho là ngươi rất mạnh xem ra ngươi không có ta tưởng tượng mạnh như vậy thủ đoạn nhiều một ít thôi bốn phía một chút Lăng Vân đều liễu lưới như thế vẫn chưa đủ mạnh đổi thành bọn hắn không đến Lăng Vân thất trọng rất có thể đều đã bị giết. Chết. Vừa mới, có một vị lăng vân trộm đạo lấy đem vươn tay ra như bách đạo vòng phòng hộ bên ngoài, kết quả một cái mắt, liền bị hai người điệp gia ý chí sóng làm vỡ nát sương tay, cái này hai thật là đẳng không. Chỉ là dư ba thôi, trong nháy mắt làm vỡ nát một vị lăng vân tam trọng sương tay. Đan Hùng cũng không đáp lời, vào thời khắc này, Tô Vũ một cước đạp xuống, hư không chấn động, Đan Hùng thân ảnh lần nữa hiện hiện. Cấp tốc rút về, Đan Hùng nhục thân hiện hiện, nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt có chút phức tạp. Thật là nhạy cảm chiến đấu trực giác. Hắn các loại thủ đoạn, đối đầu Tô Vũ, cảm giác đều bị khắc chế. Bởi vì Tô Vũ thủ đoạn càng nhiều. Hắn song chấn động, ý chí của hắn kết giới, hắn hành động, gặp Tô Vũ, đều không có đưa đến tác dụng. Trái lại, hắn bị Tô Vũ đả thương nặng. Giờ khắc này, những cái kia sơn hải Nhật Nguyệt cùng giả, Kunze cảm nhận được, có cố cảm giác nói không thấu những thiên kiêu này, sinh ở một thời đại, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, hai người này, đều có giết Lăng Vân chi lực. Kết quả tại cái này tao nộ, Đan Hùng rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, không bằng Tô Vũ. Nhục thân không bằng, thần văn thủ đoạn không bằng. Những người này đang nghĩ ngợi, Đan Hùng ngầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang ảnh, một nháy mắt, xuyên thấu hư không, xuyên thẳng qua, thổi phu một tiếng, Tô Vũ trên cổ nhiều một đạo vết máu. Huy hệ Tở Di cờ hờ tiêu xạ mà ra. Mà Tô Vũ cũng là trở tay một chu y, không chung một người thân ảnh dừng lại một chút, Tô Vũ trở tay một quyền đánh xuống, bẩy một tiếng, có huyết nhục nổ tung. Trong nháy mắt, đan hùng phanh ly, giờ phút này, phần lưng lại là máu thịt bé bé. Nhìn về phía Tô Vũ, sau một khắc, tất cả mọi người là gây răng. Tô Vũ trên cổ vết kiếm, vừa mới còn tại phũ huyết, nhưng cái này trong nháy mắt, Tô Vũ thúc dục một chút khiếu huyệt, trong nháy mắt khôi phục thương thế. Tái sinh máu thịt. Chẳng những là trên cổ vết kiếm, giờ khắc này, hắn toàn thân cao thấp, tất cả vết thương toàn bộ biến mất, không những như thế, liền bạch bảo bên trên vết máu đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liền chút năng lực ấy sao? Tô Vũ bình tĩnh. Vừa mới một kiếm kia, quá nhanh, bình thường Lăng Vân, đại khái một kiếm liền phải bị gỡ xuống đầu, nhưng cái này không đủ. Kia đến ta. Giờ khắc này, trong tay hắn cử chủ y biến mất, trong nháy mắt hóa thành một đạo màn sáng, 18 mai thần văn tiêu tán không thấy, trong trước mắt, hai người chố khu vực, biến thành một thế giới nhỏ. Âm ảnh kết giới. Ngoại nhân nhìn không thấu, chỉ nghe được trong nháy mắt chuyển đến mấy tiếng kêu đau đớn âm thanh, tựa như là đang hùng. Âm ảnh kết giới bên trong, Tô Vũ hai chân khiếu huyết bộc phát. Thời gian vận chuyển, chậm chữ thần văn đặc tính trì hoãn, tiếp chữ thần văn uy hiếp, máu chữ nguyên cảnh quá nhiễu. So đặc tính, Đan Hùng so với hắn nhiều không? So võ kỹ, Đan Hùng so với hắn sẽ nhiều không? Đã Đan Hùng không có hắn nhiều, còn cùng hắn so cái gì? Trong kết giới, nguyên khí phong cấm, ý chí lực phong cấm, Tô Vũ hai chân đưa ra, trong trước mắt, Đan Hùng trước mắt một mảnh trắng xóa, sau một khắc, Tô Vũ đấm ra một quyền, đánh hắn nhục thân lần nữa nổ tung một bộ phận. Tô Vũ đúng lý không tha người, nguyên khí nồng đậm vô cùng. Ý chí lực cũng là cực kỳ cường hãn, Đan Hùng không ngừng phản kích, lại là bị Tô Vũ đè lên đánh. Tiếng ầm ầm không ngừng. Hồi lâu, Đan Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, ý chí lực toàn diện bộc phát, một tiếng ầm vang, kết giới nổ tung, Đan Hùng sắc mặt trắng bệnh, hủy hệ tờ di cỡ hờ không ngừng từ trong miệng, từ vết thương trên người nhỏ xuống. Tô Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ, giờ khác này, tất cả mọi người thấy được chênh lệch. Đan Hùng, không bằng Tô Vũ. Toàn diện bị áp chế. Tô Vũ cười cười, Đan Sư Minh, còn có cái gì sợ Trường Tuyết Kỷ?" đều dùng đi, nếu không không có cơ hội. Đan Hùng mặt trắng như tờ giấy, nhìn thoáng qua Tô Vũ, sau một khắc, đột nhiên khí huyết tăng vọt. Sư đệ, bên kia, khương Đào quát lên một tiếng lớn. Đây là thiêu đốt tinh huyết chi pháp. Kể từ đó, dù là thực lực tăng vọt, về sau nhục thân cũng là nguyên khí đại thường, thậm chí nhục thân rơi xuống cảnh giới, Đan Hùng đây là liều mạng. Đan Hùng khí huyết bộc phát, càng ngày càng mạnh. Sau một khắc, đột nhiên bạo khởi, hướng Tô Vũ đánh tới, giờ khắc này Mơ hồ trong đó lực bộc phát muốn vượt qua Tô Vũ. Bạo tinh huyết. Tô Vũ ánh mắt biến ảo, trong lòng lẽ ra từng cái suy nghĩ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt dưới, rõ ràng Tô Vũ có thể chiến đấu, nhưng hắn không có. Ngay một khắc này, Tô Vũ 360 cái khiếu huyệt bỗng nhiên tách ra. Tách ra sát na, trong đó 144 cái nguyên khiếu, khai thiên đao nguyên khiếu, trong nháy mắt nổ tung, bộc phát ra vô cùng cường đại vì thế. Ngay tại cái này trong trước mắt bên trong, Tô Vũ tự bạo 144 cái nguyên khi Tại đan Hùng đều có chút rung động, không dám tin ánh mắt dưới, một đạo kinh thiên đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Đan Hùng thân ảnh ngưng kết, không có lại cử động đạn, mà phía sau, như bách đạo vòng phòng hộ, trong nháy mắt vỡ vụn ra một cái lỗ hổng, một vòng đạo khí, trong nháy mắt đánh nát số ngoài ngàn mét một tòa tiểu lâu. Tô Vũ khỏe miệng đổ máu, không có lại nhìn Đan Hùng, yên lặng nhắm mắt thể ngộ lấy vừa mới trong nháy mắt kia buộc phát 144 khiếu huyết, tia mơ hồ trong đó lóe lên một cái rồi biến mất cả giác. Dương khiếu. tự mình tìm được Về phần tự bạo 144 nguyên khiếu, không tính là gì đại sự, tu dưỡng 1 2 tháng là được, hắn không thiếu tinh huyết, không thiếu thiên nguyên khí, ngoại nhân cảm thấy là trọng thương, hắn thấy chỉ là chút thương nhỏ. Lư nhắc cùng Đan Hùng lại quân đấu nữa, gia hỏa này không duy nhất một lần giải quyết, phiền phức không nhỏ. Tô Vũ yên lặng thể ngộ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mở mắt, phía trước, Đan Hùng vẫn như cũ không nhúc nhích, không dám tin nhìn xem Tô Vũ, sau một khắc, bỗng một tiếng, nhục thân triệt để nổ tung. Một viên thần văn hiện ra, Mà vào thời khắc này, Diệp Khương Đào trong nháy mắt xuất thủ, bắt lại Thần Văn, đem Thần Văn liên lụy mà quay về, nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt vô cùng phức tạp. Bại, thảm bại. Nhục thân vỡ nát, ý chí hải chỉ sợ đều tàn tạ, mà Tô Vũ, trả ra đại giới là 144 nguyên khiếu vỡ vụn. Mà Tô Vũ, dù là không nỗ lực dạng này đại giới, đám người cũng nhìn ra đến, hắn thắng chắc. Về phần vì sao lựa chọn vỡ vụn nguyên khiếu, bọn hắn xem không hiểu. Trong đám người Bạch ra lao đại ngược lại là có chút càng ngộ, nhìn thoáng qua Tô Vũ, có chút ngoài ý muốn cùng rung động, ra hỏa này, thật là độc ác, đây là phát hiện cái gì, thuận tiện cầm đan hùng đường bia ngắm thử nhìn một chút. Tô Vũ cười cười, cũng không để ý, thản nhiên nói, Khương Sư Minh, hắn thần văn là của ta. Khương Đào cắn răng, trầm giọng nói, ngươi muốn bảo vật gì, chúng ta cho ngươi, hắn lục thân nổ tung, thần văn cho ngươi, hắn sẽ chết, thần văn là của ta. Tô Vũ bình tĩnh như trước, đổ ước đã thành, kia thần văn liền là của ta về phần có chết hay không, cùng ta có quan hệ gì? Giờ khắp này, tứ phương đều im lặng. Đan Hùng thảm bại, bại dối tinh dối mù. Thần Văn, Là Tô Vũ, cho Thần Văn, Đan Hùng hẳn phải chết, cơ hội khôi phục đều không có. Chương 316, Chu Tâm Ngư liệu. Trầm mặc, quét ngang tất cả đại phủ thiên tiêu, rõ ràng cứ như vậy bị Tô Vũ đánh bại. Giờ khắc này, có chút không dám tin, cũng có chút buồn vô cớ như mất. Đan Hùng thất bại, cái kia cái gọi là cùng dai vô địch, thật sự còn gì nữa không? Có người có thể bại Tô Vũ sao? Thân thể nổ, ý chí hải tàn phá, đan hùng pha ý trăng như vậy triệt để vẫn lạc. Trên mặt hồ, Tô Vũ lần nữa nói, thần văn là của ta. Khương Đào cắn răng, mà ngay một khắc này, có người bi phẫn quát, Tô Vũ, ngươi không nên quá tở tởởn nữa rồi. Ngươi không phải muốn giết hắn? Sau một khắc, một đạo nhân ảnh xông ra. Thương Thiên Kiều ngăn ở Tô Vũ trước mặt, thê lương nói, hắn thua, hắn thất bại. Ngươi so với hắn lợi hại, ngươi là đằng không đệ nhất, ngươi còn không hài lòng sao? Người không phải muốn giết hắn Nàng có chút hoảng hốt, có chút không dám tin Đến bây giờ đều không có kịp phản ứng Có thế nàng biết rõ, đan hùng thất bại Nàng vẫn cảm thấy, đan hùng có thể xế bại Nhưng là tại đằng không, đan hùng không có khả năng hội bại Không có người có thể đánh bại đan hùng Có thế hôm nay, đan hùng bị tô vũ toàn bộ hành trình áp chế Từ đầu tới đôi, cuối cùng tô vũ chính mình tự bạo 144 nguyên khiếu Nếu không, đan hùng đánh đến bây giờ, đều không có trọng thương qua tô vũ Áp chế toàn bộ phương vị áp chế. Tô Vũ hở hững nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, thắng bại có mệnh, chết sống có số. Ta như thất bại, các ngươi hội lấy đi của ta thần văn sao. Đương nhiên, ta sẽ cho. Thương thiên kiểu vội vàng sao động bất an, có chút phấn nộ, có chút bi thương, cắn răng nói, ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi. Ngươi muốn thần văn sao? Ta thương gia có thể cho ngươi, nhật nguyện thần văn đều được. Ta chỉ muốn hắn. Tô Vũ chỉ hướng bên kia, hắn chỉ cần đan hùng. hắn đã nhận ra Đan Hùng Thần Văn có chút đặc thù. Về phần Nhật Nguyệt Thần Văn, ta có. Tô Vũ. Thương Thiên Kiều cả giận nói, ngươi thật sự không cân nhở ở cờ hậu quả sao? Hậu quả? Tô Vũ cười nhạt nói, cái gì hậu quả? Ngươi nói cho ta một chút xem. Đại thương Vương sẽ vì một người chết, vì ngươi một cái hậu duệ, tới tìm ta phiền báis. Buồn cười thuyết pháp. Uy hiếp ta sao? Ngươi cho ta là thuộc hạ của ngươi, vẫn là của ngươi phụ thuộc. Ngươi có thế đe dọa ta? Tô Vũ mỉm cười, vô địch hậu duệ làm sao vậy? Hắn gặp vô địch hậu duệ nhiều hơn. Thương Thiên Kiều, tránh ra, ngươi chống đỡ ta, ta nếu là cảm thấy ngươi đang gây hấn với ta, khiêu chiến ta, ta đây sẽ giết ngươi. Tô Vũ nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt sấm lạnh, xem Thương Thiên Kiều toàn thân phát lệnh. Điện hạ. Giờ khắp này, đại thương phủ mấy vị cương giả, nhao nhao đàng không mà ra. Cả đám đều cực kỳ cảnh giác. Tô Vũ nhìn thoáng qua những giáp sĩ này, cười cười, nguyện đánh bạc chịu thua, đan hùng quét ngang hơn phủ, không có người không muốn đánh bạc chịu thua a." Như thế nào? Đã đến hắn cái này, tự không giống với lúc trước. Thương Thiên Kiều cắn răng nói, không được, ngươi không thể giết hắn. Hắn không giống với, hắn là nhân tộc hy vọng. Dừng a Giờ phút này, trong hành lang, lô Lam cắt một tiếng, vẻ mặt xem thường, tức giận nói, nói rất hay như không có đan hùng, nhân cảnh muốn tiêu diệt đồng dạng. Hắn là nhân tộc hy vọng, vậy ta còn là nhân tộc tổ tông rồi. Thương Thiên Kiều không có thời gian ly nàng, tô vũ cũng không để ý tới nàng, trực tiếp hướng Khương Đào bay đi. Thương Thiên Kiều giận dữ, quắc, ngăn lại hắn Mấy vị giáp sĩ đều là sơn hải cảnh, giờ phút này có chút khó xử, có chút khẩn trương. Ngăn lại Tô Vũ. Nhanh lên. Thương thiên kiều hét lớn, quay người hướng khương đảo bay đi, hô ta mang đan hùng ca hồi đại tướng phủ. Nàng muốn cướp người đi. Bằng không thì nàng lo lắng cuối cùng đại Chu phủ sẽ vì mặt núi giao ra đan hùng. Mà phía trước, Tô Vũ không quan tâm, bay thẳng đến bên này phi, mấy vị giáp sĩ do dự, cắn răng một cái, muốn ngăn trở Tô Vũ. Mà giờ khác này, phía dưới ngưu nói Hảo hào đàm, đại thương phủ người tại đây đối với chúng ta các lao động võ. Vậy thì quá mức, suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Hắn uống trà, chậm rãi, tuyệt không sốt ruột. Tô Vũ thắng, có cái gì tốt sốt ruột? Về phần mấy cái giáp sĩ? Người động võ thử xem. Thực đương đại minh phủ ăn không ngồi rồi hay sao? Tô Vũ cũng là trên mặt dáng tươi cười, không quan tâm mấy vị Sơn hải, nhanh chóng bay về phía khương đảo bên kia. Ngăn lại hắn, nhanh, các người muốn trái lệnh sao? Mấy vị giáp sĩ mặt lộ vẻ, vẻ dãy m Có người trầm giọng nói, "Nưu phủ trưởng, chúng ta cũng không cao ý gì, ác ý. Tô Các Lao trước hạ thủ lưu tình, có việc có thể hào hào đảm. Không nói chuyện, ta chỉ muốn hắn thần văn." Tô Vũ trực tiếp vọt tới mấy người, mấy người nhanh chóng lui về phía sau, đầu lĩnh sơn hải cảnh, càng là trong nội tâm đại hàn, không thể động Tô Vũ. Tại đây động Tô Vũ, Nưu Bạch đạo rất có thể hội đối với bọn họ hạ độc thủ, bọn hắn không sợ, có thế điện hạ vẫn còn. Tô Các Lao, thần văn rất nhiều. Mấy người từng bước lui bước, mà giờ khắc này Thương Thiên Kiều đã bay đến khương đảo bên người, cắn răng nói: "Khương Các lão, Đan Hùng, ca giao cho ta, ta dẫn hắn đi." Nàng phải ly khai, nhanh chóng hồi đại thương phủ. Nàng phải đi, dùng tướng mệnh bức, đại minh phủ chưa chắc sẽ ngăn đón nàng, nàng là đại thương vương chắc gái, vô địch dòng chính huyết mạch. Những người khác, dù là khương đảo, đều rất khó mang đi Đan Hùng. Khương đảo ánh mắt biến ảo thoáng một phát, cũng không lên tiếng, nhanh chóng cầm trong tay một cái kim sắc viên cầu giao cho nàng, đây là hắn vận dụng bảo hộ biện pháp, bảo vệ Hùng ý chí hải. Giờ phút này, hắn hoàn toàn chính xác rất khó bảo toàn ở đan hùng. Thương Thiên Kiểu vừa tiếp xúc với qua viên cầu, cắn răng quan, cũng không lên tiếng, nhanh chóng hướng học phủ bên ngoài bay đi, trở lại quát, người nào cản trở ta, ta tự bảo cho hắn xem. Tô Vũ, chúng ta nguyện ý trả giá thật nhiều. Nàng vừa dứt lời, phía trước, ba đầu sơn hải cảnh đại yêu xuất hiện, ngăn cản đường đi. Phía sau, Tô Vũ bức bách từng vị sơn hải rút lui, như trước không ai dám ngăn trở Tô Vũ. Phía dưới, lại có cường giả lên tiếng thở dài, Tô Vũ được làm cho người chỗ tạm tha người, Đại Chu phủ cùng Đại Thương phủ đều trả giá thật nhiều, Đan Hùng là nhân tộc hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Tô Vũ cũng không thèm để ý, khẽ cười nói, "Được à, ta có thể không giết hắn, lưu hắn một mạng, lại để cho hắn tại Sở Hữu cùng nhiều thần văn hệ giao chiến qua học phủ, quỳ xuống đến, dập đầu bồi tội, ta tự nhiên sẽ tha hắn, thiên tài, đương nhiên là có thiên tài đánh ngộ, ta không giết hắn." Cái kia nói chuyện lao nhân, lập tức câm miệng. "Cái này, không có khả năng." Tô Vũ miệt cười một tiếng. Đã một đường chiến tới, đánh chính là nhiều thần văn một hệ không có cách nào ngầm đầu, bước bách nhiều thần văn hệ hủy bỏ học viện, thủ tiêu học hệ, ta muốn, dập đầu bồi tội, không tính qua. Khương Đào ánh mắt sáng rộng, chầm rộng nói, xin lỗi có thể, dập đầu bồi tội. Những người kia, không xứng sao. Tô Vũ thản nhiên nói, hắn bại bởi ta, ta giết hắn đi, cái kia cũng là chuyện đương nhiên, húng chi, ta muốn chỉ là thần văn, chưa nói giết hắn, hắn có thể không, có thể còn sống sót, cái kia xem hắn vận khí, không muốn xong nhắn hiệu, hắn có thể thắng Tiểu bại không được. Tô Vũ nở nụ cười, phía trước, Thương Thiên Kiều cũng không để ý tới ba đầu đại yêu, đang muốn tiếp tục chạy thủ mạng, tự sơn nhíu môi, một cái tắt đánh qua. Một tiếng ầm vang nô ma nhỏ. Sau một khắc, Thương Thiên Kiều trên người bộc phát ra một cổ ý chí cường đại lực, Thương Thiên Kiều hướng trên đỉnh đầu, một đạo hư ảnh hiện ra, hư ảnh nhìn thoáng qua ba đầu đại yêu, rất nhanh, khẽ thở dài, Tô Vũ, xem tại mặt mũi của ta bên trên, có thể đều thối lui một bước, Thiên Kiêu hợp ý đan hùng, lương tỉnh từng duyệt. Thật có lỗi. Không biết ngài, Tô Vũ đã bay tới, cái kia mấy vị sơn hải cảnh giáp sĩ, giờ phút này hãy nãy vô cùng, mỗi cái túi đầu túi người, chắn Thương Thiên kiểu trước mặt, túi đầu run cần thăm hỏi. Bái kiến phủ chủ. Thương Thiên Kiểu giờ phút này cũng là vội vàng nói, ra gia, đan hùng ca thương thế rất nặng. Cái kia hướng trên đỉnh đầu hư ảnh, có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua xa xa khương đảo, đây là Đại Chu phủ sự tình. Nhưng bây giờ, Đại Chu phủ cường giả không có ra mặt. Chính mình cháu gái, mạo mạo thất thất sẽ đem hùng mang đi. Đây mới là đại phiền thoái. Tô Vũ, thần ma tinh huyết, chăm tích. Sơn hải cảnh. Ta không phải na y an ma y. Tô Vũ đã biết thân phận của đối phương, cũng không ngoài ý, mở miệng nói, chăm ti cờ hờ Sơn hải thần ma tinh huyết. Tô Vũ nở nụ cười, ta không thiếu cái này tiểu tiền, ta có tiền, ta thần ma tinh huyết rất nhiều, nguyên thủy thần ma tinh huyết cũng chỉ là rắc rưởi đại hạ phủ còn đưa tới một đầu nhật nguyệt bắt trọng thiên nghệ thần tộc thi thể, nguyên mẹ, ta đều vô dụng. Đại Minh Phủ còn có một đầu nhật nguyệt ngũ trọng huyết hỏa ma tộc thi thể, ta tùy thời có thể lấy dùng, thương phủ chủ, ngươi cảm thấy ta như tên ăn mày sao. Việc này cùng Đại Thương Phủ không quan hệ, hi vọng thương phủ chủ không muốn nhung tay. Đại Thương Phủ chú hư ảnh hơi chậm lại, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Là, Tô Vũ thật sự không thiếu tiền. Mấy bộ công pháp, lại để cho hắn tiền lời vô số. Đại Minh Phủ bên này, càng là coi trọng vô cùng, hắn thiếu cái gì. Hắn không thiếu cái gì. Hôm nay nhẹ nhõm đánh tan đan hùng Chu thiên đạo tất nhiên càng thêm coi trọng. Hắn rất đau đầu. Thân văn tại đan hùng, còn đáng giá đầu tư. Thân văn không có đan hùng, dù là không chết, cũng thành phế vợ. Như vậy phế vợ, đáng giá đi đầu tư sao? Giờ phút này, còn có cơ hội. Hắn vừa muốn nói gì, phía dưới, như bách đạo thở dài, ta nói, có phải hay không các người quá mức? Đàm là tốt rồi tốt đàm, nguyên một đám làm gì vậy đấy? đều xuống, ngồi đàm, thương phụ chủ, cái này tại chúng ta học phủ trong địa bàn, lèm nhèm nhưng địa tiểu lực ý chí phụ thể. Cái này không tốt sao?" Thư Ảnh nói khẽ, "Mạ muội rồi, ý, cái này lực ý chí chỉ là vì thiên tiêu hộ thân mà dùng, cũng không có ý khác." Nưu phủ trưởng, ngươi nói không sai, có một số việc có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Tô Vũ, ngươi khai điều kiện, đại thương phủ làm không được, còn có đại chú phủ, tiêu tính toán cầm đi đan hùng thần văn, ngươi thần văn cũng huyền diệu vô cùng, làm gì cờ ơn ở người khác thần văn tham khảo? Còn không bằng đổi lấy một ít ở thứ đồ vật, ngươi nguyên khiếu tự bạo, thương thế cũng không nhẹ, không bằng trước dưỡng tốt thương nói sau." Hắn vừa nói như vậy, cầu tác học viện bên này, cũng có có người nói, Ngưu Phủ trưởng Tô Vũ, đều là nhân tộc, luận bàn quốc chiến, cùng hắn giết Đan Hùng, không bằng mọi người nói chuyện, cũng không cần phải như thế. Đúng vậy, dù là Tô Vũ thất bại, giờ phút này chúng ta cũng sẽ như thế khuyên bảo Đại Chu Phủ, thực sự không phải là che chở ai, đơn thuần không hy vọng nhân tộc thiên tài luận bản phía dưới, lại để cho một vị thiên tài chết. Lục tục có người mở miệng khuyên bảo, bọn hắn cũng là đến bây giờ còn có chút ít hoàng hốt. Đan Hùng bại quá thảm b Thân thể trực tiếp toàn bộ nổ rồi. Ý chí hải, cũng bị tô vũ trọng thương, hôm nay phải dựa vào thần văn duy trì, một khi thần văn bị chóc bong, đan hùng cơ hồ là chết chắc, thân thể còn còn nói, dù sao đan hùng cường đại nhưng thật ra là thần văn đạo. Cùng lắm thì tốn hao một ít một cái giá lớn, đúc lại thân thể, lại khổ tu thân thể tốt rồi. Tiểu la được trọng đầu đã bắt đầu. Đan hùng vì đúc thân thể, cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, cái này toàn bộ không có. Tô vũ không để ý tới những người này, cười nhạt nói, ta thắng. Cái kia như thế nào làm, là của ta sự tình. Chư vị tiên bối, ý nghĩ của các ngươi không có nghĩa là ý nghĩ của ta. Ngày đó Đan Hùng quét ngang tất cả đại phủ nhiều thần văn hệ, bước bách tất cả đại phủ đóng cửa nhiều thần văn hệ, vì sao không thấy có người lên tiếng? Tô Vũ bình tĩnh nói, hắn tự nhận vô địch, tới khiêu chiến ta, thất bại, ta phải về thuộc về đồ đạc của ta, có vấn đề sao? Ta không giống hắn, ta nếu làm ớn, ta cũng có thể quét ngang tất cả đại phủ đơn thần văn hệ cùng, dai, đơn thần văn hệ hội đóng cửa không tiếp tục kinh doanh sao? Nhàn dối nhằm chán, ta mới có thể làm chuyện loại này, hắn đã đã làm, gánh chịu hắn cờ nở gánh chịu hậu quả, không có lẽ sao. Im mắng không có cách nào phản bác. Đan hùng khiêu chiến các nơi nhiều thần văn hệ cương giả, hoàn toàn chính xác mục đích không chỉ tinh khiết, đây là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, lần này thật sự đập lấy thiết bản dô y. Như bách đạo cười cười nói, tô vũ, làm sao nói chuyện? Khách khí một chút. Còn có, thương phủ chủ, người cái này chắc gái. Tiểu nha đầu nha, thành yêu tình làm cho hôn mê đầu có thể lý giải, thế nhưng mà, cái này cướp đi tô vũ chiến lợi phẩm, đây là tối kỵ, trước lấy tới, bằng không thì, cái này nếu đặt tại chư thiên chiến trường, ngươi đoạt người khác chiến lợi phẩm, thế nhưng mà tội lớn, tuổi con nhỏ, lần thứ nhất, có thể không so đo những thứ này. Thương Thiên tiểu cắn môi, nhìn về phía bên cạnh dần dần ngưng hiện thân ảnh, đó là ra da ra da của nàng, giờ phút này, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ra da ra da có thể giúp nàng, bang đan hùng tránh được một kiếp này. Thương Phủ Chủ trầm một hồi mở miệng nói thiên tiểu Trước tiên đem đan hùng thần văn giao cho Tô Vũ. "Ta không." Thương Thiên Kiều tuyệt vọng, ra ra rõ ràng làm cho nàng giao ra đi. Thương phủ chủ bình tĩnh nói, "Trước giao ra đi, giao cho Nưu phủ trưởng cũng được, Nưu phủ trưởng, đúng không?" Nưu Bách Đạo sẽ không tùy tiện giết đan hùng. Giết đan hùng, không có quá lớn chỗ tốt, còn đắc tội lại chủ, đại thương hai đại phủ, về phần giao cho Tô Vũ. Người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, sau một khắc có thể sẽ bị Tô Vũ giết chết. Mà vào thời khắc này, Thương Thiên Kiều trong tay kim sắc viên cầu Dần dần có chút ngưng hình, một lát sau, chuyển đến đan hùng suy yếu thanh âm, Thiên Kiều, lại để cho Tô Vũ lấy đi của ta thần văn. Ta không. Thương Thiên Kiều con mắt đỏ lên, không cho ngươi chết. Dứt lời, nhìn về phía Tô Vũ, bi thương nói, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Hắn không có giết qua người của các ngươi, ra ra của hắn còn bị thầy của ngươi giết, hắn cũng không muốn qua muốn giết người, Tô Vũ, ngươi máu lạnh như vậy sao? Tô Vũ nở nụ cười, nói như vậy là lỗi của ta. Gia gia của hắn, lần nữa châm ngòi sự cố. Tại đại hạ phủ vây giết sư tổ của ta, thầy của ta, sư bá của ta, bị giết, không phải rất bình thường sao? Đều là người trưởng thành rồi, đây hết thể không phải nên chính mình đi gánh chịu sao? Về phần hắn, hắn bại bởi ta, hắn có thể giết ta, ta tự nhiên không có ý kiến, có thế hắn không thể, chẳng lẽ? Muốn ta chịu chết? Tô Vũ khẽ cười nói, có ít người, vì sao tổng cảm giác mình mơ y là người vô tội, mơ y là hoan uổng, mơ y là đáng giá đồng tình, đàn hùng? Có thể không khiêu chiến ta? Ta bức bách hắn tới rồi sao?" Thương Thiên tiểu nghẹn lời. Tô Vũ thản nhiên nói, "Ngươi nếu không là vô địch hậu duệ, tiểu sông ngươi cấp đi chiến lợi phẩm của ta, ngươi đã bị chết. Không muốn ỷ vào ra thế, đã cảm thấy có thể không chố cô kỵ, thương phủ chủ giờ phút này ở này, ngươi lại không giao ra đan hùng, ta giết ngươi, đại thương phủ hội tới giết ta sao?" Rõ ràng cùng đại thương phủ không quan hệ sự tình, không nên lôi kéo bên trên đại thương phủ sao? Lần trước đại thương phủ một vị các lao tập sát ta, ta đều lười được nói cái gì rồi, đại thương phủ Đây không phải là cùng với ta khó xử. Tô Vũ không thấy Thương thiên tiểu, mà là nhìn về phía cái kia hư ảnh. Đại Thương phủ Chu cũng là đã trầm mặt một hồi, mở miệng nói, đem đan hùng giao cho Như phủ trưởng, "Tô Vũ, không muốn vì nhất thời chi khí sẽ giết hắn, kỳ thật đối với ngươi không có quá lớn ý nghĩa, ngươi nghĩ muốn cái gì, Đại Chu phủ cùng Đại Thương phủ đều sẽ vì ngươi cung cấp, tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Về phần Tô Vũ thực muốn giết Thương thiên tiểu. Đại khái xuất sẽ không, nhưng là thực giết, hắn thật đúng là có thể giết Tô Vũ hay sao? Đừng nói giỡn. Vô địch gia tộc là cường, có thế tô vũ sau lưng cũng không phải không có người chỗ dựa. Rõ ràng cùng bọn họ không quan hệ sự tình, chán ở dê lẽ lại còn muốn buộc phát lưỡng phủ cuộc chiến. Chu phá long mình cũng không ra mặt, hắn lẫn vào cái gì. Nếu không là đan hùng có chút giá trị, hắn cũng sẽ không hiền thân, cũng sẽ không xảy ra mặt hòa giải. Giờ phút này hắn đã cảm nhận được không ít nhật nguyệt, đều tại khí cơ tập trung của hắn lực ý chí hóa thân. Hắn cái này lực ý chí cũng không tính quá mạnh mẽ, rất nhanh cũng sẽ tiêu tán ra tay, không có bất cứ ý nghĩa gì vẫn cùng đại minh phủ chết dập đầu lên hắn cũng không cái này tâm tư nói xong, hắn nhìn về phía Khương Đạo thản nhiên nói, Khương Đạo ngươi cảm thấy có thế làm sao Khương Đạo cuối đầu, có thể Tô Vũ nghĩ muốn cái gì, chỉ cần không phải quá phận vì đàn sư đệ, đại Chu phủ cũng có thể ra Tô Vũ cười nói, các ngươi đây là đem ta gác ở trên lửa dô y, giống như lỗi của ta hai vị tiền bối, ta nói chuyện sao ta muốn các ngươi cho cái gì sao Ta thiếu tài nguyên sao. Ta cái gì cũng không thiếu. Ta hiện tại, tiểu muốn đan hùng thần văn, ta chỉ cần cái này. Đương nhiên, nếu là nhị vị có thế khai ra để cho ta tấn cấp vô địch bảo vật, ta cũng có thể cân nhờ ả cỡ, nếu không. Ta cảm thấy ta nhật nguyệt không có vấn đề. Không nói gì. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người liễu lươi không thôi. Lời này, nói kỳ thật không có gì vấn đề. Tô Vũ đến nhật nguyệt có vấn đề sao? Có lẽ không có gì quá lớn độ khó. Hắn cũng không thiếu tiền. Không thiếu tài nguyên, không thiếu công pháp, hình như là rất khó đả động hắn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, kết quả cuối cùng hội là như thế này. Nghiên ác cục. Cái này tốt rồi, vì phiếu bảo hành hùng, đại thương phủ cùng đại Chu phủ đều lâm vào khó xử bên trong. Ngươi lấy cái gì đến bảo vệ? Tiêu ở chỗ này lâm vào khó xử thời điểm. Cùng một thời gian. Đại minh phủ, phủ thành chủ. chu thiên đạo cùng một người trung niên tại uống trà. Chú thiên đạo cười ha hà nói, tiểu tử này. Ra tay thật tác độc. Người cái kia đồ đệ. Thực lực coi như không tệ, thần văn đến cùng thế nào làm cho, ta xem cũng tiểu một miếng thần văn, có thế cảm giác cũng không phải một miếng, một miếng thần văn ở đâu ra nhiều như vậy đặc tính. Trước mặt, ngồi đúng là Chu Phá Long. Chu Phá Long không nói chuyện, uống chén trà, chậm rãi nói, đan hùng không thể chết được, nói cái giá đi. Ta muốn cho hắn thử xem tô vũ thủ đoạn, kết quả. Ngược lại là có chút vượt quá ta đoán trước rồi y. Liên hắn, cũng không có dự phán đến một màn này, bại cực nhanh, cực thảm. Cùng ta có cái gì quan hệ? Chu Thiên Đạo cười ha hả nói: "Ta cũng không phải Tô Vũ." Chu Phá Long đả mặc nói: "Vậy ngươi mặc kệ, ta tiểu cương ép dẫn người đi, Tô Vũ có thể ngăn đón ta sao?" Chu Thiên Đạo cười khăn nói: "Chu Minh, vậy thì không thích hợp rồi y, tiền đặt cọc nha. Mặt mũi đáng ra sao?" Chu Phá Long buồn bã nói: "Ta cưỡng ép mang đi đan hùng, ngươi sẽ vì việc này, lại để cho phụ thân ngươi sát nhập đại chu phủ tìm ta. Khốc cục, như thế nào hội, không có khả năng, cha ta cũng không làm a." Chu Thiên Đạo cười nói: "Thế nhưng mà Cái này không hợp quy củ. Ngươi làm như vậy, ta làm như vậy, vậy sau này tất cả mọi người quịt nợ tốt rồi, vậy thì không có cách nào chơi, đúng không? Chu huynh. Chu Phá Long thản nhiên nói, cho nên cho ngươi ra giá, giá. Ta không có biện pháp ra giá a, ta nào biết được Tô Vũ nghĩ muốn cái gì. Như vậy, ta làm người trong cuộc, các ngươi làm, Tô Vũ người này, ta cảm thấy hắn cũng không có lớn như vậy sắc ý, tựa là hù dọa một chút đan hùng, có lẽ có thể đảm. Chú Thiên Đạo cười nói, việc nhỏ mà thôi, cũng không phải cái gì kinh địch. Sinh tử đại địch, Tô Vũ thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, ngươi cái kia đồ đệ, cái gì cũng không phải, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Lời này vừa ra, Chu Phá Long bưng chén trà tay, hơi chậm lại, cười nói, "Chu Thiên đạo, ngươi ngược lại là dám nói." "Chưa, lời nói thật mà thôi. Chu Thiên đạo cười nói, "Đừng nói, hôm nay ta đại mình phủ thật là náo nhiệt, Thường Vân Siêu tên hướng kia cũng biết cái lực ý chí hóa thần đến rồi, thật muốn lần lượt đánh thoáng một phát mấy vị vô địch hậu duệ, có lẽ có thể lại đánh ra mấy cái bằng hữu cũ, có thể tâm sự." Uống chút trà rô y. Nhàm chán. Chu Phá Long chẳng muốn tiếp lời này mà nhờ Vũ nở. Uống trà xong, đứng lên nói, Tô Vũ biết rõ ta đến rồi. Ta đây không rõ ràng lắm. Thú vị, là muốn ta ra mặt cùng hắn làm sao Chu Phá Long cười cười, cũng không lúc đích đạn. Sau một khắc, hai người tiểu lập tức xuất hiện ở Tô Vũ hướng trên đỉnh đầu. Những người khác, nhau nhau đem ánh mắt quăng đến. Bái kiến Chu Phủ trưởng bái kiến Chu phụ Chu. Một ít cường giả, nhau nhau không người ân cần thăm hỏi. Chu phủ trưởng phía trước. địa vị, Chu Thiên Đạo rất cao, có thế thực lực, Chu Phá Long càng mạnh hơn nữa. Tiếp cận vô địch Cường giả. Cùng hạ lòng võ không sai biệt lắm, đương nhiên, ngoại giới đều nói, hắn so hạ lòng võ hơi chút thiếu chút nữa, cụ thể như thế nào, hai người không có chiến đấu qua, khó mà nói thắng bại. Chu Phá Long không có để ý tới, Chu Thiên Đạo cười gật gật đầu. Rất nhanh, Chu Thiên Đạo cười nói, lão thương, người cái này bản thân không đến, làm cho cái lực ý chí hóa thân, có chút không tôn trọng ta à. Lần sau đừng làm như vậy, bằng không, lần sau ta để cho ta ra tiểu tử, cũng đi nhà các ngươi làm ở Mỹ ta cũng bảo thoáng một phát lực ý chí thử xem, lao thương, ngươi nói đúng không? Đại thương phủ chú khẽ gật đầu, thất lễ. Nhất thời tình thế cấp ách, thiên tiểu bị làm hư dô y gây ra chê cười, lần sau gặp mặt, ổn thỏa bồi tội. Chú thiên đạo cười ha hả nói, không có việc gì không có việc gì, tiểu là vừa nói như vậy. Tiểu hài tử nha, còn có thế vì điểm ấy sự tình, cùng tiểu hài tử so đo. Tô Vũ rộng lượng một điểm ầu gì cũng là các láo, thiên Kiều tính toán ra người gọi âm thanh chất nữ cũng không có việc gì lại không biết xấu hổ điểm tiếng kêu cháu gái đều được giàu gì cũng là vinh dự các lão tính toán xuống cùng phụ chủ phủ trưởng đều là một cái bối phận cùng hai tử so đo cái gì bốn phía lại lần nữa An tính lại hai đại Cường giả đã đến mọi người còn muốn nghe xem như thế nào giải quyết tiếp chuyện kế tiếp nào biết được chu thiên đạo thứ nhất sẽ đem đại thương phủ người cho đổi một cờ Chu phá Long cũng không có để y tới hắn Giơ xét tay khẽ vẫy, Thương Thiên Kiểu trong tay kim cầu rơi vào trong tay hắn, rất nhanh, trong tay huyết xuất hiện ra, thời gian dần qua, kim sắc viên cầu bắt đầu thu nạp huyết khí, lại một lát sau, Đan Hùng xuất hiện, sắc mặt trắng bệnh. thân thể thực lực, càng là trượt đến vừa thiên quân tình trạng. Thân thể lúc lại, cũng không phải lại làm bỏ đi nguyên do y. Đương nhiên, thời gian lâu rồi không đúc thân thể, cái kia chín khiếu bế tắc, lại phải tiếp tục bỏ đi nguyên cảnh, hội lãng phí đã rất lâu gian. Đan Hùng hiện thân, tối đầu, trầm giọng nói, "Lão sư, Đồ nhi cho ngài thật xấu hổ chết người ta rồi. Không sao. Chu Phá Long thản nhiên nói, Tô Vũ Thiên Phú rất cường, thực lực cũng rất không tồi, so với ta tuổi trẻ thời kỳ, so Hạ Long Võ tuổi trẻ thời kỳ càng mạnh hơn nữa. Dù là ta cùng Hạ Long Võ, đang không giai đoạn gặp được hắn, cũng là kiểu tử nhất sinh, có thế lưu cái mạng lại, liền không tệ rồi y. Lời này vừa nói ra, lập tức sôi trào. Chu Phá Long. Hắn lại còn nói, hắn và Hạ Long Võ tuổi trẻ thời điểm, tao ngộ cùng giai Tô Vũ, cũng là kiểu tử nhất sinh Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Vũ Thiên Phú cùng thực lực so hai vị chuẩn vô địch cường đại hơn. Đối diện, Tô Vũ khẽ như mày, nhìn thoáng qua Chu Phá lòng, thuật nhìn không giả, rất tuổi trẻ, không, có Hạ lòng Võ như vậy uy nghiêm, có chút nó khí, ngày thường gặp, đại khái sẽ cảm thấy so Hạ Long Võ rất tốt tiếp xúc. Nhưng chỉ có người này, đưa đến đại hạ phủ nhiều thần văn hệ nhiều năm bị áp chế, bị đánh áp. Cả cái nhân cảnh đều là như thế. Đơn đa chi tranh, nhiều thần văn hệ bị áp chế, cùng Chu Phá Long tiếp trước quan hệ. Bởi vì phụ thân của hắn, năm đó là vô địch, vì cứu viện năm đời chết trận, hắn mặc dù không có ra mặt, có thế kể cả chu minh nhân bọn hắn nhằm vào hồng đàn bọn hắn, đều cùng người này có quan hệ. Muốn lấy đi liếu Văn Ngạn thần văn cũng là ý của hắn. Giờ phút này, gặp Tô Vũ xem ra, Chu Phá Long bình tĩnh nói, "Tô Vũ, Đan Hùng thất bại, thực lực không bằng người, về phần ngươi muốn lấy đi hắn thần văn." Nguyễn đánh bạc chịu thua, hắn nhận, "Ta cũng nhận, thần văn đổi thần văn, Liễu Văn Ngạn kế thừa diệp phách tiên thần văn, đổi lấy hắn thần văn." Ngươi không lỗ." Chu Phá Long Thản nhiên nói, "Năm đó, cha ta cứu viện Diệp Phách Thiên mà chết, Diệp Phách Thiên thần văn, theo lý thuyết không nên do Liễu Văn Ngạn kế thừa, đây cũng là mấu chốt chỗ. Diệp Phách Thiên thần văn, ta có quyền đi thăm dò xem, đi chia sẻ, Liễu Văn Ngạn cầm không đi ra, đó là vấn đề của hắn." Điểm này, năm đó đại hạ vương bọn hắn cũng tán thành, kể cả Liễu Văn Ngạn bản thân cũng tán thành. Hôm nay, dùng đan hùng chi thần văn, giải quyết xong cái này đoạn ân oán khúc mắc, như thế nào? Thần đổi thần văn. Năm đời thần văn, Chu Phá Long có quyền lợi đi muốn, đi thăm dõi xem sao. Có. Điểm này, Tô Vũ không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng là hắn biết rõ, liêu văn ngạn cùng hồng đàm nhưng thật ra là tán thành. Đương nhiên, xem xét quy xem xét, chưa nói nhất định cho hắn, nhưng là năm đời lưu lại một ít tư liệu, là đã đáp ứng cho chú Phá Long. Điểm này, Tô Vũ cũng không rõ ràng lắm thật giả, nhưng là chú Phá Long phụ thân vì cứu người mà chết, ngược lại là không có người nói cái gì, cũng không có người phản bác. Hôm nay Tư liệu không thấy dô y, thân văn mà nói, Liêu văn ngạn cầm không đi ra. Cho nên, lần trước bị vây công, tự là dùng lấy cớ này. Ngày nay, chú Phá Long nói đoạn cái này đoạn ân đoán, tô vũ lâm vào trong chầm tư. Đáng giá sao? Kỳ thật ta y hả nờ xem ra, là đáng giá. Thế nhưng mà, kết thúc thì đã có sao? Liêu văn ngạn bị áp chế trọn vẹn 50 năm. Lao sư. Mà lúc này, đan hùng cũng là êm náy vô cùng. Đây là lao sư dùng phụ thân hắn ngày xưa ân tình, đổi lấy mạng của hắn cái này tình cảm, hắn không dám nhận. Từ nay về sau, chú phá long, chu ra, vậy thì không còn có bất luận cái gì lý do, nói chu ra vô địch vì cứu năm đời mà chết, lại để cho nhiều thần văn một hệ trả giá cái gì, không cần. Bất quá xung đột, nhiều thần văn một hệ cũng không cần cảm thấy đối lý dô y. Chú phá long dơ lên tay, không có lại để cho hắn nói tiếp xuống dưới, nhìn về phía tô vũ, thản như nói, cái này còn chưa đủ sao. Người đã đáp ứng, từ nay về sau, đơn đa chi tranh, Vậy thì không liên quan đến bất luận cái gì ân đoán cá nhân, là đại đạo chi tranh, là sinh tồn chi tranh, cùng cá nhân không quan hệ, Liêu văn ngạn, cũng không cần lưng đeo cái gì, cha ta chi tử, diệp phách thiên chi tử, đều là bên trên một đời sự tình rồi y, không hề vượn cùng mặt khác, cái này đủ chưa? Không cần lưng đeo cái gì? Liều văn ngạn lưng đeo cái gì? Lưng đeo năm đời thiếu nợ ở dưới một ít khoản nợ, thiếu nợ ở dưới một ít cực lớn nhân tình, vô địch xả thân cứu viện chi tình, cái này khoản nợ, thiếu nợ ở dưới quá lớn Tô Vũ nợ nụ cười, gật đầu, có thể. Kể từ đó, thầy của ta, kể cả sư tổ của ta, về sau không hề thiếu nợ chu ra bất kỳ vật gì. Ngay sau bất qua xung đột, nếu là có thể giết, chu ra chi nhân, cũng có thể giết. Chú phủ trưởng, ta nói không sai chứ. chu phá long nhìn hắn một cái, có thể. Lá gan rất lớn. Đương trước mặt hắn, dám nói như vậy người, quá ít. Tô Vũ nói, đã ở phát tiết hắn đoán, hắn vẫn, bởi vì không tốt đối với chu ra ra tay, cho nên. Những năm gần đây này, Hồng Đàm kỳ thật một mực tại nệ tránh, kể cả đối với chu Minh Nhân, kỳ thật đã ở tránh đi mũi nhọn. Hôm nay, Tô Vũ nhưng lại nói, chu ra người, có thể giết. Mà chu Phá Long, cũng không có phản bác. Nên giết tự nhiên có thể giết. Mà cái này, cũng là Tô Vũ có thể lấy được nhất kết quả tốt, về phần tài nguyên, bảo vật, công hươn điểm. Hắn không quá để ý, những vật này, cũng có thể lấy được, rất nhẹ nhàng lấy được. Đại chu Phủ có, đại minh Phủ chưa hẳn không có, hắn tìm chu chú đơn giản, có thể nắm bắt tới tay. Ngược lại là cái này, quá khó khăn. Tô Vũ trong nội tâm vui mừng, hắn tin tưởng, Liếu Văn Ngạn biết rõ tin tức này, nhất định sẽ vui vẻ, như chút được gánh nặng. Hắn không nghĩ tới, Chu Phá Long hội chính mình đưa ra những này, mà trước đây, hắn có tâm tư như vậy, nhưng là không biết là Chu Phá Long hội đáp ứng, cũng không thấy được, đan hùng đáng giá hắn đi làm như vậy, bởi vì năm đời sự tình, Chu ra là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Ngày hôm nay, những thứ này đều muốn tiêu trừ. Nếu không Dù là liếu văn ngạn cùng hồng đàm, một ngày kia đã có thực lực cường đại, chống lại Chu Phá Long, muốn giết Chu Phá Long, người giết sư phụ người ân nhân như tử, cái kia chính là lấy oán trả ơn. Phụ thân hắn, vì sư phụ ngươi mà chết, người giết hắn, cái kia chính là không được. Không quan tâm hắn như thế nào tội ác tại trời, người đều được lương đeo một ít đeo danh. Giờ khắc này, Tô Vũ nghĩ tới rất nhiều, dáng tươi cười dần dần sáng lạ, đã như vậy, cái kia cũng không sao tốt đàm được rồi, đan sư huynh thực lực rất tưởng Thiên Phú rất tốt Thần Văn càng là rất hiền điển điệu, "Ta chúc đan sư huynh sớm ngày khôi phục, chúc đan sư huynh cùng thường công chúa sớm ngày lập gia đình, sớm sinh quý tử, sinh hoạt mỹ mãn." Hắn Giang tươi cười sáng lạ, giống như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh qua. Nói xong lời chúc mừng, nghe tất cả mọi người tại trầm mặt, một hơi dấu ở trong bụng, ngươi còn không bằng không nói, nếu đổi lại là bọn hắn, giờ phút này đại khái có thế tức chết. "Chúc mừng một hồi, Tô Vũ đương nhiên phun ra khẩu huyết, sắc mặt trắng bệch nói, đã sự tình giải quyết, ta đây phải trở về đi dưỡng thương." Đan sư huynh quá mạnh mẽ, phát nổ ta 144 nguyên hiếu, chỉ sợ không, có 10 năm 8 năm, ta là không có hy vọng khôi phục. Ta tiểu không quấy rầy chư vị tiền bối rồi. Dứt lời, Tô Vũ hướng Nguyên Thần Sở nghiên cứu bay đi. Sau lưng, Chu Phá Long bình tĩnh nói, ngươi rất có thiên phú, có hy vọng chứng đạo vô địch, nếu là một ngày kia, Đại Minh phủ không cách nào bảo vệ ngươi, có thể đi Đại Chu phủ thử xem tìm ta. Toàn trường lần nữa an tĩnh lại. Một ngày này, mang cho bọn hắn kích thích quá nhiều. Chu Phá Long mà nói Có ý tứ gì? Hán hội tiếp nhận Tô Vũ. Tô Vũ cũng không quay đầu lại nói, cảm ơn Chu phủ trưởng Rô Y, bất quá ta hiện tại qua vô cùng tốt, Chu phủ chu càng là ân nhân cứu mạng của ta. Về phần chứng đạo, trăm năm sau có lẽ có thể nhìn nhìn lại a hiện tại, hay vẫn là sớm chúc mừng chú phủ trưởng Rô Y, ta nhân tộc sắp thêm nữa một vị vô địch, nhân cảnh chi hỉ. Chờ bay xa một đoạn, Tô Vũ đông nhiên lại nói, mặt khác, đan sư huynh nhận giấu thực lực, Tô Vũ cũng là thắng chi không võ, vì bỏ đi một ít người lý Tống Chi đem thần văn chiến, kỹ Ngụy trang đến nơi này tình trạng. Thật sự lợi hại, Tô Vũ Hạng gì gì có thế, rõ ràng có thế trở thành đan sư huynh kẻ chết thay, thật sự vinh hạnh, thật muốn toàn lực ứng phó, ta chưa hẳn như đan sư huynh. Có thể ăn lớn như thế thiếu, đan sư minh, Tiêu Hùng. Đan Hùng nao nao, sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt quang hướng Đan Hùng. Chu Thiên Đạo ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói, nhiều thần văn hệ, thần văn hợp nhất. Cái này, cái này. Vô địch giống a. Nhưng trong lòng thì ngọ tạo một tiếng Ngọa tào. Tô Vũ tiểu tử này, thực hắn sao hung ác a? Mọi người hoài nghi sao? Đương nhiên hoài nghi. Đan Hùng một miếng thần văn, quả thực thật bất khả tương nghị, đặc tính hơn đáng sợ, cái này chẳng lẽ thật là thần văn hợp nhất? Cho nên Chu gia dù là trả giá không hề so đo năm đời sự tình một cái giá lớn, cũng muốn bảo vệ Đan Hùng. Đan Hùng thua ở Tô Vũ, là ngụy trang hay sao? Vì bỏ đi một ít người hoài nghi cùng ý niệm trong đầu, lại để cho vạn tộc đem tiêu điểm tụ tập tại Tô Vũ trên người. Thật lớn vừa ra khổ nhục tế A. Lợi hại. Giờ khắp này, có người thì thào một tiếng. Tô Vũ cũng lợi hại. Cái này rõ ràng đều nhìn thấu dô y. Mấu chốt là. Thằng này rõ ràng nói ra. Phía dưới, có người đứa môi. Thì ra là thế. Ta nói sao? Bại nhanh như vậy. Một hai ba đã bị Tô Vũ đánh bại dô y. Không ngờ như thế là vì ẩn giấu thực lực. Chuyển di chú ý lực. Thật vô sỉ. Chắc không được như thế. Nô Lam đứa môi. Xoay người rời đi đồ vô sỉ. Trước khi còn cảm thấy Đan Hùng dù là thất bại, bao nhiêu cũng có vài phần khí độ, hiện tại Tô Vũ vừa nói như vậy, nàng lập tức cảm thấy người này quá âm hiểm dô y, chu ra cũng là. Hết thể hết thảy cũng là vì lại để cho Đan Hùng thoát ly mọi người ánh mắt mà thôi. Ý nghĩ như vậy, không chỉ tại một trong lòng người bay lên. Đan Hùng, thật sự yếu như vậy sao? Được rồi, không kém. Thế nhưng mà bị Tô Vũ đánh bại quá dễ dàng rồi. Tô Vũ đều có thể không bị thương nặng đánh bại hắn. Dâu Di cũng là quét ngang 10 cái đại phủ nhiều thần văn hệ cương giả, cùng Tô Vũ nào có lớn như vậy chênh lệch. Tăng thêm Chu Thiên đạo phủ họa, cái này, dù là Chu Phá Long cũng hơi hơi khiêu mi. Nhìn thoáng qua rời đi Tô Vũ, nhìn nhìn lại Chu Thiên đạo, nở nụ cười. Đại minh phủ, thật biết điều. Mà Chu Thiên đạo cũng không thèm để ý những này, cảm khái một tiếng, lắc đầu, thầm nói, Tô Vũ hôn đản này, ta sẽ tìm hắn tính sổ, chớ để ý, mỏ mẫm nói cái gì đại lời nói thật, cái này. Đau khổ đều ăn chủ rồi. Thật là đáng tiếc. Khổ nhục kế A, hoàn toàn không có hiệu quả. Về phần có phải hay không khổ nhục kế, mặc kệ nó, người đại chu phủ muốn đem tô vũ đứng ở trên mặt bàn, ta đương nhiên phải phản kích rồi y, hay vẫn là đàn hùng đi gánh chịu A, giã tâm quá lớn, ngụy trang thành đơn thần văn. Cái này, mọi người biết rõ đan hùng vì cái gì lợi hại như vậy đi à nha. Thần văn vì sao nhiều như vậy đặc tính đi à nha. Thần văn hợp nhất. Không chừng bao nhiêu miếng thần văn hợp nhất. Thang này, càng tiếp cận vô địch cảnh văn minh sư Mọi người ngàn vạn đừng hiểu lầm Zoe, cảm thấy hắn vô dụng, hết thảy đều là giả mà thôi, cho các ngươi xem. Đan hùng mì hệ NGNGNGNGNGNG, sau nửa ngày, không có có thể nói ra một câu. Giờ phút này, phủ nhận cũng tốt, thừa nhận cũng tốt, đều không có quá hiệu quả, hoài nghi hẳn giống, bị Tô Vũ gieo xuống Zoe. chương 317, nhà o lớn Zoe. Nhiều thần văn hợp nhất. Tô Vũ người chạy, nhưng là vước xuống câu nói này, thật quá độc. Có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Nếu không... Không có cách nào giải thích đan hùng một viên thần văn vì sao có nhiều như vậy là tính. Ánh nộn xuyên qua, chấn động, tránh đi nguyên khí kết giới. Chỉ là cùng Tô Vũ chiến đấu trong lúc đó, đan hùng liền dùng năm sáu loại đặc tính, có đặc tính, chưa hẳn có thế nhìn ra, nhưng là có lẽ khu nở có, bao quát chiến ý sôi trào, một chút phụ trợ tính đặc tính chưa hẳn hiện ra. Giờ khắc này, kia đại hạ phủ lão long khu nở dế lên tiếng, nói khẽ, "Chu phụ trưởng, nhiều thần văn là có thể hợp nhất sao?" Hiếu kỳ, hay là Ngồi vững điểm này, chú phá long lường lão long một chút, thản nhân nói, là thật là giả, ngươi muốn nhìn một chút. Ta nói giả, các ngươi tin sao? Sẽ không tin. Đã như vậy, hắn cũng lười nói cái gì? Không có bất cứ ý nghĩa gì. Càng là giải thích, càng là lộ ra chỗ dạng, hắn không cần. Lao long cười cười, kia cũng không cần, chỉ là không nghĩ tới A. Chú phá long nhìn về phía hắn, lao long không có lên tiếng nữa, chu phá long. Nghe một chút danh tự này, đối long tộc cũng không phải quá hữu hảo. Hay là đừng trêu trọc vị này, vị này chưa chắc xóa hạ lòng võ yếu. Chu phá Long cũng không nói cái gì, sau một khắc, thân ảnh dần dần tiêu tán, dự âm thanh chuyển đến, từ hôm nay, đơn đa tranh đấu, tranh cu nở dê tốt, không tranh cu nở dê tốt, không cần lại đánh lấy ta chu ra danh nghĩa đến. Ta cùng Diệp Phách Thiên cùng với chuyển nhân tri ân đoán, có một kết thúc. Giờ khắc này chu phá Long mơ hổ có chút thăng hoa, chu thiên đạo nhìn xem hắn rời đi, có chút ngưng lông mày, ra hỏa này. Lần này là đến cô ý chấm dứt đoạn ân đoán này sao Vì chứng đạo làm chuẩn bị, ngược lại là đa mưu túc trí a. Duy nhất vượt quá hắn dự liệu, đại khái là Tô Vũ gan to bằng trời, vào lúc này, trước khi đi hô hắn một chút, Tô Vũ tiên kia, là thật gan lớn, đừng nói chỉ là tùy tiện vũ hoan, liền la thật, ngươi trước mặt mọi người nói ra, cu nở D phải cẩn thận Chu Phá Long thẹn quá hóa giận xử lý ngươi. Tiểu tử này, lá gan càng lúc càng lớn a. Chu Thiên Đạo trong lòng càng khái, lần nữa nhìn thoáng qua Chu Phá Long rời đi phương hướng, cùng lúc đó, kia lớn thương phủ chủ hư ảnh Cũng lạ như có điều suy nghĩ, cu nở dê nhìn thoáng qua chu thiên đạo, cuối cùng lại nhìn xem đan hùng, cười cười, ý chí lực trong nháy mắt tiêu tán. Thảo. Từng cái, chạy ngược lại là nhanh. Chu thiên đạo thầm mắng một tiếng. Nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đến bây giờ đều còn có chút không có hoàn hồn, cu nở dê không khách khí, nói thẳng, đều nghe được. Đơn đa tranh đấu, về sau là đơn thần văn hệ cùng nhiều chính thần văn hệ sự tình, cùng chu phá long tên kia không quan hệ, có chút ra hỏa, ít dùng diệp phách thiên thần văn. Tư liệu loại hình sự tình gây chuyện. Lại tìm gốc dạng, đó chính là muốn chết, chết đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Dứt lời, lại nói, còn có, đan hùng tiểu tử này. Coi như không tệ. Hắn nhìn thoáng qua đan hùng, cười nói, ta có cái ngoại tôn nữ, đan hùng, cô ý lưu tại đại minh phủ sao? Tiến tĩnh. Kêu thương thiên tiểu biến sắc lại biến, chú thiên đạo lại là cười nói, ngươi có vô địch chi tư, ta rất xem trọng ngươi, tại đại Chu phủ không tiếp tục chờ được nữa, đến ta đại minh phủ. Ta hội mời ra phụ thân ta đến vì ngươi hộ đạo. Ta đại thương phủ cũng được. Thương Thiên Kiều nhịn không được, hô một tiếng. Chú Thiên Kiều thở dài, ra ra ngươi, ngược lại là cái gian hoạt tính tình, đã sớm nhìn ra, khó trách sớm ra tay, thậm chí không tiếc vì thế đắc tội ta đại minh phủ, quả nhiên là đa mưu túc trí, ra ra ngươi. Nhãn lực so với ta tốt. Thương Thiên Kiều trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lời, lời này. Có thế tiếp sao? Chú Thiên Kiều lại nói, được rồi, đáng tiếc, đại minh phủ chi môn Tuy thợi vì ngươi mà mở. Đan Hùng, ngươi như ngày nào chứng đạo, phụ thân ta định sẽ vì ngươi hộ đạo, kết một thiện duyên, về phần ngươi cùng Tô Vũ chi tranh, quân tử chi tranh." Đan Hùng im lặng, không nói. Phía dưới, Khương Đào lại là biến sắc lại biến, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì thiện ý, chỉ có rét lạnh thấu xương ác ý. Chu Phá Long nói Tô Vũ có vô địch chi tư, so hạ Long vô cùng hắn đều mạnh, phản quay đầu lại, Chu Thiên đạo càng rõ ràng, trực tiếp liền muốn ngồi vững Đan Hùng nhiều thần thân phận. Khương Đào giờ phút này cu nở dế không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng nói: "Đa tại Chu phủ Chu coi trọng, sư đệ ta bất thiện môn tử, mà khác, hắn là thuần túy đơn thần văn văn minh sư, đặc tính hiểu, cũng chỉ là thần văn đặc thủ." "Thật sao?" Chu Thiên Đạo cười cười, "Minh bạch, lý giải." "Đúng, tiểu Khương, lần sau ngươi sư đệ cùng người luận bản, đừng loạn nhúng tay, nhìn hôm nay việc này gây, kém chút đem đại thương phủ đô dính dáng vào, nhiều không tốt." Lời này vừa nói ra, Khương Đào nao nao, Chu Thiên Đạo cười nói: "Không, có việc gì?" Ngươi là Chu hình đồ đệ, yêu sư đệ xuất ruột, không muốn bị Tô Vũ cờ âm mở tới hắn thần văn. Ta có thể lý giải, dù sao Tô Vũ là phương diện này người trong nghề, nhưng là... Thật sự có chút làm hư quý củ. Khương Đào vội vàng nói, đa tạ Chu phủ chủ thể lượng. Còn tốt, không có truy cứu việc này. Hắn đang nghĩ ngợi, bên kia, như bách đạo đông nhiên mắng, thảo, người dông ta làm cái gì. Khương Đào còn không có kịp phản ứng, bên người bỗng nhiên chuyển ra một tiếng thê lương tiếng kêu to, sau một khắc. Một đầu to lớn kim bằng triển lộ chân thân, bình một tiếng, một bên cánh trực tiếp bị người xé kéo xuống. Ngưu bách đạo trực tiếp lột xuống đối phương cánh, hùng hùng hổ hổ nói, hảo hảo, dâm ta một cước, ta dễ khi dễ. hắn A, ta niên kỷ lớn như vậy, ngươi dâm ta. Ngươi một cái đi đường, thay đi bộ, ngươi dâm ta, ngươi bổi thường nổi tổn thất sao. Không chung, chu thiên đạo quát lớn, lao ngưu, ngươi làm cái gì. Ngưu bách đạo nổi nóng nói, ra hỏa này hảo hảo dâm ta một cước, không biết mình đa sao Kiệu Kim sĩ đại bằng, giờ phút này còn tại kêu thê lương thảm thiết. Nhất nguyệt ngũ trọng thực lực, nhưng mà bị Nưu Bách đạo lập tức xé đứt cánh, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ngang, lại là hủy hệ tờ di cờ hở trong nháy mắt biến mất, bị Nưu Bách đạo cho giữ lại, thuận tiện liền cánh đều cho thu nhập nhận chữ vượt. Khương Đào sắc mặt trắng bệnh, trong lòng phát lạnh. Chu Thiên đạo thì là những may mắn, xéo đi, lão Nưu, ngươi hồ nháo cái gì? Ta đều nói không nên truy cứu, ngươi bỗng nhiên đối với người ta thay đi bộ xúc sinh ra tay, đây là không nể mà ta Đánh chó còn nhìn chủ nhân, ngươi để cho ta tại chu hình trước mặt như thế nào bàn giao. Chụp ngươi 100 năm tiền lương, tương lai 100 năm, ngươi một mao tiền đừng nghĩ cẩm. Đừng a phủ chủ, ta sai rồi. Đi, hiện tại, lập tức, lập tức, vế quan tỉnh lại. Ngưu bách đạo một mặt bất đắc dĩ, thầm nói, ta và ngươi trang một cái niên kỷ, ngươi thế mà đối với ta như vậy, được rồi được rồi, 100 năm liền 100 năm, ta cái này tương lai 100 năm sống thế nào nha. Mang theo một chút không cam lòng, một chút bất đắc dĩ, Như Bách Đạo không quan tâm cái khác, lắc đầu, mang theo một chút không cảm tâm, khổ hề hề địa rời đi. Yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Cái này tính là gì? Giết gà doa khỉ. Người ta Khương Đạo là Chu Phá Long Đại Đệ Tử, cho nên Chu Thiên Đạo không có lên tiếng âm thanh, nhưng một cái thay đi bộ xuất sinh, dù là nhật nguyệt ngũ trọng lại như thế nào. Nghĩ xé ngươi liền xé ngươi. Khương Đạo dám thả cái dám sao? Giờ khắc này, Chu Thiên Đạo giống như rất nổi nóng, hùng hùng hổ hổ, mang đi Như Bách Đạo, thở dài, tiểu Kh Thay ta cùng Lão Chu giải thích một chút, việc này gây, Lão Nhu bị điên, bị đạp một cước liền đạp một cước tốt, thế mà còn động thủ, cao tuổi rồi, một điểm không biết phân thức. Cái này Kim Si Đại Bằng không có sao chứ? Đoạn mất một cây cánh, còn có thể bay sao? Không được, đặt ở chúng ta Đại Minh Phủ, ta giúp nó chữa thương. Lời này vừa nói ra, một ngấy mắt, Kim Si Đại Bằng khôi phục hình người, đoạn mất một cái cánh tay, giờ phút này còn có hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, lại là cố nén thống khổ, một mặt hoảng sợ nói, không cần làm phiền Chu phụ chủ. Thế hệ nhận qua, nó cu nở dế không lốc, khương đạo không hiếu động, động nó, kia là không có bất cứ vấn đề gì. Lưu lại. Nó sợ mình không thể còn sống ra ngoài. Khương đạo cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh, mở miệng nói, đã tại Chu phụ chủ, không cần làm phiền phụ chủ, vết thương nhỏ mà thôi, kim lao lớn tuổi không, có chú ý, dấm lên Như phủ trưởng, ta thay kim lao hướng Như phủ trưởng xin lỗi. Xin lỗi. Bị xé một cây cánh, còn phải xin lỗi. Chu phá long đi. Không phải, hắn còn có chút lực lượng, hiện tại, kia là một điểm lực lượng không có. Trêu chọc phải đại minh phủ phủ chủ, hiển nhiên, đây không phải cái kết quả tốt, sớm làm chấm dứt việc này. Chú thiên đạo thở dài, vậy quên đi, thật là, quay đầu ta để lão ngưu cho các người một chút đền bù, làm điểm tốt ăn ngon uống cho cái này kim sĩ đại bằng. Nghe nói đại bằng tộc thích ăn mạng nghĩ, quay đầu muốn, ta để cho người ta nhiều đưa chút đi qua. Khương đào không lên tiếng, mà nghĩ, thôn thiên nghĩ đi, đưa đi nơi nào. Đưa đến Đại Chu phủ đi. Tự mình tìm phiền toái cho mình đâu. Hắn không lên tiếng, Chu Thiên đạo cu nờ dê không thèm để ý, cười nói, vậy chuyện này liền đến cái này, Lao như người này, niên kỷ càng lớn càng tâm nhắm nhỏ, ta quay đầu nhất định hảo hảo giáo hấn. Nói xong hắn, lại nhìn về phía Thương Thiên tiểu, cười nói, lớn tôn nữ, lần sau chớ làm loạn, tỉ thí này sự tình, người tham chiến còn không có phân ra thắng bại, sao có thể loạn nhúng tay, huống chi, cái này cướp đoạt chiến lợi phẩm, kia là tối kỵ. Quân đội hận nhất loại người này. Một khi tại quân đội làm việc này, bị cường giả thấy được, đại tần vương trong mắt vỏ không được hạt cát, ra ra ngươi cấp đoạn đều phải một bàn tay bị trục chết. Thương Thiên kiểu có chút bị vừa mới thảm trạng rung động đến, không nói một lời, túi đầu. Đan hùng cu nờ dê túi đầu, nói khẽ, phủ chủ đại nhân, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, còn xin phủ chủ đại nhân thứ lỗi. Không có việc gì không có việc gì, người trong nhà, ta mới nói vài lời. chu Thiên Đạo cười, sau một khắc, nhìn về phía mấy vị đại thương phủ giáp sĩ. Ta lớn tôn nữ không hiểu, tuổi con nhỏ, các ngươi không hiểu. Thế mà đều không ai quan ở không ai nhắc nhở, ngược lại cổ vũ nàng loại này khí diễm, đồ hôn trướng. Ta đại minh phủ nếu là có các ngươi loại người này, đã sớm một bàn tay chụp chết. Về sau đi chư thiên chiến trường, nàng nhìn thấy cái gì đồ tốt, muốn cướp, đoạt ngoại nhân coi như xong, đoạt người trong nhà, các ngươi cu nở dê đi theo đoạn. Nô bục liền là nô bục, một điểm quy củ đều không. Hư một tiếng, sóng âm chấn động, mấy vị giáp sĩ, áo giáp không việc á Nội bộ, lại là cả trong phủ tạng Vỡ Tan, hủy hệ tờ di cờ hở từ áo giáp khe hở bên trong thẩm tấu ra. Mấy vị giáp sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, không một người nói chuyện. Không ai nói không phục, đến phục. Dù là thương phủ chủ tại cái này, Chu Thiên nói như vậy, bọn hắn cũng phải nghe, đến phục. Chu Thiên đạo trừng phạt mấy người, lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Thương Thiên Kiều cùng Đan Hùng, cảm khái nói, trời tạo địa cùng một đôi bích nhân a. Có đại thương phủ cùng đại Chu phủ ủng hộ, Đan Hùng, ngươi vô địch nhanh. Về sau, còn muốn cùng Đại Minh phủ thân cận hơn một chút, Châu Liên bích hặc à. Gia gia ngươi sự tình, ta biết, đừng Thương Tâm, bớt đau buồn đi, gia gia ngươi rủ là vì ngươi đi cấp đoạt diệp phách thiên thần văn, thảm tao sát hại, nhưng là, đây cũng là mệnh, gia gia ngươi không có trước khi chết, ngươi cũng chưa chắc thần văn hợp nhất, xem gia gia gia ngươi cho ngươi kích thích không nhỏ, bây giờ đã không cần diệp phách thiên thần văn. Lời này vừa nói ra, phía dưới, một đám người ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Đầu óc cấp tốc chuyển động. Đan Thiên Hạo vì hùng mới muốn đi cướp đoạt năm đời thần văn. Năm đời thần văn, đến cùng có gì chỗ đặc thù? Thần văn hợp nhất. Cho nên, cớ ơn ở năm đời thần văn tham khảo. Cho nên, Liễu Văn Ngạn không cho, Đan Thiên Hạo hận không thể mỗi ngày đợi tại đại hạ phủ, muốn giết chết Liêu Văn Ngạn. Kể từ đó, một chút tình huống trong nháy mắt bị làm theo. Bây giờ, Chu Phá Long không muốn 5 đời thần văn, bởi vì Đan Hùng đã làm được thần văn hợp nhất. Có cường giả bí mật truyền âm, lao lý, Đan Thiên Hạo lúc trước đi các nơi học phủ khiêu chiến, thần văn hợp nhất sao? Vậy ta không rõ ràng, bất quá khi đó giống như không có nhiều như vậy đặc tính, nguyên khí kia ngăn cách cách giới, trước đó liền vô dụng qua. Không phải không dùng qua, mà là đan hùng trước đó đối thủ, không có thực lực kìa, nhục thân còn không bằng hắn, hắn nục thân là ưu thế, không cần thiết đi dùng. Nhưng bây giờ, không phải do mọi người không nghĩ ngợi thêm. Bọn hắn cu nở dê nghe ra, chu thiên đạo liền là hung hang địa dẫn đạo, quá rõ ràng, thế nhưng là... Thế nhưng là nghe, thật hợp tình lý, nào có nhiều như vậy đặc tính thần văn. nói nhảm đâu Thần văn hợp nhất, năm đời làm được sao? Năm đời thần văn, cu nở dê là như vậy. Nhiều mai thần văn, liên chiến ký đều không cần hình thành, dứt khoát liền tập trung vào một viên thần văn trên thân. Cái này tính là gì? Cho nên trước đó cờ ơn ở năm đời thần văn làm tham khảo, bây giờ không cần. Từng cái suy nghĩ, tại mọi người trong đầu dâng lên. Chu thiên đạo cười, phía dưới, khương đạo mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng, rơi vào đường cùng từ bỏ nói chuyện, không có cách nào nói. Hắn sợ chính mình nói chuyện, sẽ bị chu thiên đạo lừa giết gia hoàn này, tâm rất đen, có thể làm một phủ chi chủ, không có mấy cái không bụng dạ được các, Hạ Long Võ chưa hẳn tâm hắc, nhưng là tay tuyệt đối cay. Tốt, tạm tạm, hai người trẻ tuổi giao thủ, không đánh nhau thì không quên biết, cái khác không nói, cuối cùng là vui sướng kết thúc. Đan Hùng, Đại Minh phủ còn có một số địa nguyên quả, quay đầu ngươi mang lên, nhục thân khiếu huyết mở ra, cờ ơn ở những vật này, hảo hảo tu luyện, đúng, Đại Minh phủ còn có hối đoái thánh địa đúc thân danh ngạch cơ hội, ngươi nếu là cờ ơn, đưa ngươi, đừng quá để ý. Coi như tô vũ cho người chịu tội. ra tay không có nặng nhẹ. Bốn phương tám hướng cường giả học viên, đều sửng sốt một chút. Ngoa tào. Thánh điệu danh ngạch, người thật muốn đưa. Giờ khắp này, bọn hắn có chút mộng, Chu Thiên Đạo là thật xem trọng Đan Hùng, còn là cố ý, thế nhưng là... Hám hại Đan Hùng, cần phải ném ra một cái thánh điệu danh ngạch sao. Tương lai 50 năm, đều không có cơ hội để cho người ta tiến bảo. QNZ không có cơ hội cờ M tới Thiên Nguyên Quả. 9 năm 2 cái, 11 mai thiên nguyên quả đo Cái này tặng không rồi. Lúc này, cho dù là Đan Hùng đều sửng sốt một chút, địa nguyên quả, thánh địa đúc thân cơ hội, đại chu phủ không, có cơ hội, đại minh phủ. Muốn đưa hắn một cơ hội. Chu phủ Chu. Quá khen. Đan Hùng thương thế không nhẹ, giờ phút này còn có chút mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là cái này Chu Thiên đạo chưa chắc là hảo ý, nhưng đầu rất đau, cũng không kịp nhiều suy nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn nói, phủ chủ đại nhân nói quá lời, không cần như thế, tạ ơn phủ chủ cất nhắc. Chu Thiên đạo cười nói, Không có việc gì, nếu mà muốn, tùy thời tới tìm ta, vậy ta liền đi trước." Vứt xuống lời này, hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, bốn phía đều rất tiến tĩnh, các cường giả đều không lên tiếng. Các học viên xì xào bàn tán, nhìn Nan Hùng một lần lại một lần. Dưới đài, Chu Hồng Lượng ghen tị nói, "Cho hắn cũng không cho ta, ra da ra da của ta hiện tại thật bất công, đối thiên tài, kia là vào chỗ chết đầu tư." Tô Vũ đều không có cơ ôm tới danh ngạch, kết quả bị hắn lấy mất. Bên cạnh, Hạ Hổ Vưu cười nói, "To huynh, Chúng ta thiên phú, muốn danh ngạch này cũng vô dụng, còn không bằng dùng thần ma tinh huyết đúc thân, không thể so với thánh địa hiệu quả chinh lệch, đối đan huynh dạng này người, mới có thể vật tận kỳ dụng, ta đại hạ phủ không phải cũng cho hoàng đẳng, ta nói cái gì rồi. Ai, cũng là. Chu hồng lượng gật đầu, đưa cho đan hùng cũng được, hy vọng hắn về sau có thế nhớ tình, đừng trở mặt liền không nhận người. Cái kia hẳn là không đến mức. Hai người thấp giọng tán gấu, nhưng những cường giả kia, ai nghe không được. Vẫn như cũng là trở mặt. Đan hùng đầu rất đau. Mà giờ khác này, Khương Đào bất chấp gì khác, cấp tốc đằng không, bay đến hắn trước mặt, cấp tốc truyền ông nói, đi, lập tức rời đi Đại Minh Phủ, tốc độ phải nhanh, về Đại Chu Phủ, không cần chờ tin tức chuyển đi. Muốn đi, lập tức đi. Về phần sư phụ thời điểm ra đi, vì sao không mang tới Đan Hùng, Khương Đào cũng không biết sư phụ tâm tư. Nhưng giờ phút này, Đan Hùng nếu ngươi không đi, sự tình hôm nay truyền bá ra ngoài, Đan Hùng phiền phức rất lớn. Hắn thần văn, đã khiến cho tất cả mọi người chú ý. Hợp nhất thần văn. Nhiều thần văn hệ ngụy trang đơn thần văn hệ, cùng năm đời đồng dạng thần văn. Không, so năm đời càng tinh diệu hơn. Cùng tô vũ diễn ra một trận khổ nhục kế, tự phái nhu thân, đều muốn đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến tô vũ trên thân. Ngoại nhân nghĩ như thế nào? Vạn tộc nghĩ như thế nào? Đáng chết, thừa dịp tin tức còn không có triệt để tiết ra ngoài, vạn tộc còn không có làm ra phản ứng, nhanh mang theo sư đệ trở về mới là đúng lý. Đi! Khương Đào quát to một tiếng, kêu kim sĩ đại bằng cùng những người khác Giờ phút này cũng là cấp tốc đổi theo, kia thương thiên kiểu thấy thế vội vàng nói, khương các lão các ngươi. Khương đào cấp tốc nói, sư đệ thủ thương không nhẹ, chờ chưa khỏi vết thương, sẽ tìm đến thương công chúa, hoặc là công chúa đi đại trù phủ cũng được. Đan hùng bị hắn ke ho tu mờ, càng phát ra đau đầu, không thể làm gì khác hơn nói, trời kiều, ta trở về dưỡng thương, chính ngươi cẩn thận, lần sau. Lần sau đừng như thế lô mang rồi, ta biết ngươi là vì ta. Nhưng là, đừng có lại xúc động như vậy, có được hay không. Ta nghe ngươi." Thương Thiên Kiều nghe được hắn muốn trở về dưỡng thương, Côn Dễ không có cách nào ngăn trở, không thể làm gì khác hơn nói, "Vậy ta có thời gian, ta liền đi Đại Chu phủ tìm ngươi." "Tốt." Đan Hùng dứt lời, Khương Đào liền mang theo hắn nhanh chóng nhanh rời đi, Kim sĩ Đại Bằng cố nén thống khổ, cũng vội vàng đuổi theo, chờ ra khỏi thành, Kim sĩ Đại Bằng khôi phục nguyên hình, đoạn mất một cây cánh, chỉ có thể dùng nguyên khí cấp tốc tạo dựng một con giả cánh. Nhất nguyệt cánh, có tích huyết trùng sinh chi năng. Nó ngược lại là có thể khôi phục nhưng là cần thời gian, Kun Z cần đại lượng nguyên khí mới được, nơi đây hiển nhiên không thích hợp nó chữa thương. Vệ trước đại chu phủ lại nói: "Chờ bọn hắn vừa đi, đại hạ phủ bên này, kia lão Long nhìn thoáng qua Nguyên Thần Sở nghiên cứu, lại nhìn một chút Chu Thiên Đạo cùng Như Bách Đạo rời đi địa phương, hồi lâu, lắc đầu, bật cười. Cái này một tổ tử, đều là lòng dạ hiểm độc người. Từng cái, vũ lực không yếu, thân cu Kun Z là thật hắc. Rõ ràng chỉ là một trận lật bàn, ngạnh sinh sinh cuối cùng biến thành đan hùng La Ngụy Trang đơn thần văn hệ." là chân chính nhiều thần văn hệ siêu cấp thiên tài. Thật sao? Giờ khắc này, dù là hắn, Kun Z không dám xác định có phải hay không. Tự dưng suy đoán rất cấp thấp, nhưng hợp lý suy đoán cũng không cấp thấp. Hồ Vưu điện hạ, cần phải đi. Lão Long hô một tiếng, nhanh chóng nhanh rời đi đi, việc này không chỉ như Vở Ý đơn giản, tiếp xuống có lẽ còn có một số biến cố. Bao quát đại chu phủ một chút tướng đối, cùng vạn tộc có thể sẽ đưa tới một chút biến hóa. Hạ Hồ Vưu vội vàng nói, lập tức đi. Nói, Hướng Chu Hồng Lượng chắp tay nói, "To huynh, lần sau đi Đại Hạ phủ, ta cùng ngươi hảo hảo trò chuyện, hảo hảo đi dạo, lần này ta liền cáo từ trước." Bảo trọng. Hai người mập mạp cùng chung chí hướng, rất nhanh, Hạ Hổ Vưu đi theo Đại Hạ phủ người cùng một chỗ rời đi. Ra khỏi thành, màu trắng cự long trong nháy mắt biến mất, mà những người khác, cu Nhở Dê không có một cái lưu lại, đều vội vã đi chạy, việc này muốn trở về báo cáo, bao quát cầu tác học viện cùng chiến thần học viện người đều chạy, căn bản không để ý tới Đại Minh phủ giữ lại. Rời đi. Trở về bầm báo. Đây là đại sự, thần văn có thể hợp nhất sao? Hợp nhất là ý gì? Làm sao hợp nhất? Còn có, tô vũ thật rất mạnh, mạnh có chút đáng sợ. Những việc này, đều phải trở về thương lượng một chút. Những người này, bất chấp gì khác, nhau nhau rời đi, trong lúc nhất thời, đại minh phủ ngoài thành, các loại tọa kỵ đẳng không bay múa, từng đầu lục địa tọa kỵ, cấp tốc chạy biến mất. Cùng một thời gian, tin tức, bắt đầu thông qua chuyển âm phù hướng một số người bên kia hội tụ. tô đơn chi chiến Tô Vũ Thắng, Nguyên Khiếu tự bạo 144, đan hùng bại, nhục thân vỡ nát, ý chí hải trọng thương. Đan hùng hư hư thực thực nhiều thần văn tu giả. Thần văn hợp nhất, đặc tính đông đảo, cố ý ẩn giấu thực lực, bại vào Tô Vũ chi thủ, mượn cơ hội rời khỏi đại chúng tầm mắt. Tuyệt mật, năm đời thần văn có thể là thần văn hợp nhất, đan thiên hạo cướp đoạt năm đời thần văn, toàn vì đan hùng trúc cơ sở dụng. Từng đầu tin tức, cấp tốc lưu truyền ra ngoài. Tô Vũ thắng. Nhưng là, cái này thật không phải là trọng điểm. Bởi vì Đan Hùng khả năng không dùng toàn lực, Tô Vũ là mạnh, nhưng là mạnh hơn, hiện tại Cú Nở không địch lại Sơn Hải, Tô Vũ là chính thống nhiều thần văn hệ thiên tài, thần văn chiến, kỹ minh xác, đương nhiên, về sau xuất hiện chủ ý, kỳ thật mọi người Cú Nở nhận biết, kia là khách thần quyết, mọi người Cú Nở không để ý. Chính thống thiên tài, liền là nhục thân nguyên khiếu nhiều một chút. Nhưng Đan Hùng, không chính thống. Đơn không chỉ, nhiều hay không, hiện tại Đan Hùng thần văn chẳng đầy thần bí tính. Cái này mai thần văn Vì sao không dám cho Tô Vũ nhìn một chút? Khương Đào trước tiên cấp đi thần văn, từ đầu tới đuôi, CUNJ không dám cho Tô Vũ tiếp xúc, là sợ Tô Vũ giết đan hùng, vẫn là không thể cho Tô Vũ nhìn, bởi vì Tô Vũ là chính thống nhiều thần văn hệ thiên tài, hay là nghiên cứu viên có thể sẽ phát hiện cái gì. Một mấy mắt, những tin tức này liền bắt đầu tại cao tầng bên trong lưu truyền mở. Nguyên thần sở nghiên cứu, tứ quý các. Lưu Bạch đạo cười ha hả nói, "Muốn nói hung ác, hay là tiểu tử ngươi hung ác, ngươi nghĩ như thế nào đến cái này gốc dạng? Ta cảm thấy đi hắn không quá giống nhiều mai thần văn hợp nhất càng giống là đặc tính rút ra chuyển gì dung hợp nhiều mai thần văn đặc tính đem nó đặc tính chuyển rời đến một viên thần văn phía trên Tô Vũ cười nói cái này ai biết được mà lại đặc tính chuyển ở gì là đại hạ phủ nhiều thần văn hệ bí thuật kỳ thuật sớm tại vài thập niên trước liền phong tồn kỹ thuật đều không hoàn thiện hắn từ chỗ nào lấy được kỹ thuật này kỹ thuật này đại hạ phủ kỳ thật có nhưng là thật bị phong tồn mấy thập niên mà lại kỹ thuật cu nJ hoàn toàn chính xác không hoàn thiện Năm đó Hồng Đảm vì nghiên cứu Thiên Phú tinh huyết, từ bỏ nghiên cứu phương diện này. Như Bách Đạo cười nói: "Được rồi, mặc kệ, dù sao tiểu tử này hiện tại so ngươi càng nhận người chú ý, hắn thần văn đặc thủ, ngươi thần văn coi như chính thống, muốn nói phiền phức, hắn so ngươi càng lớn, cu nở dê tốt, giúp ngươi hấp dẫn một chút hòa lực, miễn cho đều nhìn chằm chằm ngươi." Nói, lấy ra một cái cánh khổng lồ nói: "Cái này ngươi bổ bổ thân thể, tôi mới, tiểu tử ngươi." Đánh liền đánh, tự bạo tự mình nguyên khiếu làm cái gì? Ngươi cũng liền khai khiếu hơn 300, không phải, tự bạo nhiều như vậy nguyên khiếu, ngươi nhất định phải chết. Không có việc gì, cùng lắm thì nhục thân vỡ nát. Tô Vũ cười nói, lại tu chính là, từ đầu tới đuôi, ta khai khiếu nhiều như vậy, cũng bất quá bỏ ra một năm không đến thời gian, không có gì. Thảo, có chút đâm tâm, tựa như là một năm không đến. Gia hỏa này coi như nhục thân vỡ vụn, nói như vậy, hắn từ thiên quân bắt đầu, lại đến mức này, cũng chỉ dùng một năm không đến thời gian là được. Bất quá Tô Vũ hay là nói lời cảm tạ nói, tạ ơn phủ trưởng, đây chính là Nhật Nguyệt Ngũ trọng đại yêu cánh, ta nhìn huyết dịch này, đều đủ rút ra một lượng dọn tinh huyết, Tiệp Kim sĩ đại bằng, lần này chỉ sợ nguyên khí bị thương nặng. Như bách Đạo cười ha hả nói, đó là đương nhiên. Kia Xương Đào, không tốt xuống tay với hắn, chuẩn vô địch khai sơn đại đệ tử, thu thập hắn, vậy liền dễ dàng trêu chọc Chu Phá Long, thu thập một đầu tọa kỵ, cái kia ngược lại là không có gì, kia tọa kỵ không phải Chu Phá Long, là đại Chu phủ Văn Minh học phủ hộ phủ thần thú cùng đại hạ phủ con rồng già kia đồng dạng. Đa Tạ phủ trưởng cho ta thở dài một ngụm, hay là phủ trưởng lợi hại. Tô Vũ đập cái mông ngựa, là thật lợi hại. Nhật Nguyệt Ngũ trong a. Tuy nói là ngầm hạ sát thủ, nhưng một cái mắt, cầm na đối phương, xé đứt đối phương một cái cánh, cái này phủ trưởng, thực lực thật không kém. Người hảo hảo dưỡng thương đi, đây đều là việc nhỏ. Như Bách Đạo cười ha hả nói, đại minh phủ không gây người khác, nhưng là người khác chọc chúng ta, chúng ta cũng không tốt gây. Gần nhất trong khoảng thời gian này Ngươi mượn nhờ dưỡng thương cơ hội, tránh đầu gió. Minh Bạch, kìa ta đi trước. Ngưu bách đạo cu nở dê không lưu lại, rất nhanh rời đi. Không bao lâu, chu thiên đạo cu nở dê phái người đến đây, không có chuyện khác, đưa điểm đan dược chữa thương, giúp tô vũ khôi phục khiếu huyệt dùng, địa nguyên quả đưa không ít. Còn những cái khác, hết thảy đều không nói bên trong. Không có gì có thể nói. Hai người bọn họ liên thủ, hung hăng hốm một chút đan hùng. Về phần mọi người tin hay không, người đan hùng có bản lĩnh đem thần văn triển lộ ra cho cường giả từng cái xem xét, không phải, ngươi làm sao tẩy đều rửa không sạch thần văn hợp nhất hiềm nghi? Thần văn bị người từng cái xem xét, trừ phi Chu Phá Long triệt để vứt bỏ đan hùng, nếu không, không, có khả năng đáp ứng. Huống chi, cái nào sợ không phải thần văn hợp nhất, trong đó tất nhiên liên lụy đến một chu tờ tuyệt mật kỹ thuật thủ đoạn, thậm chí là Chu Phá Long bí thuật. Chu Phá Long? Đúng vậy, Tô Vũ còn không nghĩ tới Chu Phá Long cái này gốc dạ, Kun Z không dám hố Chu Phá Long. Nhưng mà, giờ khắc này Ngoại giới đã có một chút phong thanh. Đan Hùng. Chu Phá Long Đồ Đệ. Chu Phá Long Thần Văn, hiện tại là Gia Nở Dê Di. Diệp Phách Thiên Thứ Hai Sao. Giờ này khắc này, vô số nhân tài giật mình nhớ lại, vị này. Tựa như là Văn Minh Sư, sắp chứng đạo Văn Minh Sư, là nhục thân chứng đạo, hay là... Cùng năm đời đồng dạng. Chu Phá Long, bao lâu không có xuất thủ. Mơ hồ trong đó, có người còn biết một chút tuyệt mật. Năm đó, năm đời một chút tư liệu bị trộm, là ai trộm, chẳng lẽ là Chu Phá Long. Cho nên, mới có Đan Hùng. Đầu năm nay, không thiếu khuyết có liên tưởng lực người, không thiếu khuyết âm mưu luận người. Chu Phá Long trước đó muốn năm đời thần văn, đến cùng là vì Đan Hùng, hay là vì chính hắn tham khảo tham khảo. kia Chu Phá Long thần văn, hiện tại rốt cuộc là tình hình gì? Ai có thể đi xem một chút? Câu tắc cảnh. Đại Hán Vương lần nữa xuất quan, can hệ trọng đại. Không có triệu tập những người khác, giờ phút này, Diệt Tàm Vương cùng hắn cùng một chỗ, hai người tụ tập, Diệt Tàm Vương cao mày nói Thật hay giả? Đáng chết, cái này nếu là thật, tô vũ hôn đàn này. Thế nhưng là hại Chu Phá Long. Hán Nguyên vốn có thể lạng yên không một tiếng động chứng đạo vô địch cảnh văn minh sư. Lần này phiền phức lớn rồi. Đại Chu Vương vẫn muốn mở ra nhân cảnh áp chế lực, vạn tộc đều biết, hiện tại Chu Phá Long cũng có thể là kế tiếp diệp phép thiên. Xong, cái này phiền phức thật lớn. Đại Hán Vương cũng là đau đầu vô cùng, ta không biết thật giả. Chu Phá Long rất nhiều năm không có xuất thủ, ai biết tình huống như thế nào. nếu là thật sự Hắn tiếp xuống so hạ Long võ còn nguy hiểm hơn, vạn tộc nhất định sẽ xuống tay với hắn, nhất định. Ai, lần này thật phiền thoái, chứng đạo đêm trước, thế mà ra cái này việc sự tình, cái này tô vũ. Hồ nháo. Diệt Tam Vương mắng một tiếng, lại là bất đắc dĩ, hồ nháo. Người ta cũng không phải chu phá long người, đan hùng khiêu chiến hắn, chu phá long hay là chèn ép liêu văn ngạn mấy chục năm kẻ cầm đầu. Hắn liền là biết, cu nở dê đước gì hố hắn một chút. Thế nhưng là, đối người cảnh mà nói, đây chính là tổn thất thật lớn. Thật là phiền phức ngập trời. Đến đi hỏi một chút Chu Phá Long, hắn cũng chưa chắc hội nói thật, không được, ta phải đi chư Thiên chiến trường, đi tìm Đại Chu Vương cùng Đại Tần Vương bọn hắn nói, Chu Phá Long nếu là có hy vọng lập tức chứng đạo, vậy nhất định muốn tập trung toàn lực giúp hắn chứng đạo, đáng chết, hôn đàn này, nhất định để Đan Hùng khiêu chiến Tô Vũ làm cái gì, không thể nhịn thêm sao? Diệt Tam Vương cũng gấp, lớn nhất hy vọng, có hy vọng nhất trở thành vị thứ nhất vô địch cảnh văn minh sư gia hỏa. Đại Hán Vương gật đầu, ngươi nhanh đi mau trở về, mấy ngày nay Ta hội tuần tra thiên hạ, phòng ngừa bị đại lượng vạn tộc cường giả chui vào tiên đến, ta hội ngầm bên trong bảo hộ Chu Phá Long, miễn cho hắn bị ám sát. Cẩn thận, nhất định phải nhìn kỹ. Diệt Tam Vương cũng là vội vàng vô cùng, hắn phải đi chư thiên chiến trường, lập tức thông chi mấy vị vô địch, thương lượng đối sách. Chu Phá Long đến cùng phải hay không kế tiếp diệp phép thiên. Hắn nắm chắc lớn sao? Hắn có thể chứng đạo văn minh sư vô địch sao? Thành công, thật có thể mở ra nhân cảnh áp chế lực sao? Những vấn đề này ù nở dê tại một chút vạn tộc cường giả trong đầu lấp lóe. Một chút dần nút tiến vào nhân tộc vạn tộc cường giả, giờ phút này cũng là từng cái tâm thần đại động, cấp tốc có người bắt đầu hướng đại chu phủ ẩn nút đi qua, còn có người khô giòn trở về chư thiên chiến trường, đi tìm vạn tộc cường giả thương lượng đối sách. Đáng chết. Liêu Văn Ngạn bọn hắn khả năng đều là nguy trang, Chu Phá Long âm thẩm chứng đạo nhiều thần văn hệ vô địch, kết quả, lần này thế mà bị Tô Vũ tên hướng kia lung tung cho quấy nhiễu. Kém một chút, kém một chút liền bị hắn thành công. Bởi vì Giờ phút này mọi người chú ý điểm đều là Hạ Long Võ. Trứng đạo Hạ Long Võ. Mai Chu Phá Long, kém chút liền có thể đục nước béo cỏ, đi theo Hạ Long Võ cùng một chỗ trứng đạo, hy vọng rất lớn. Đến lúc đó, một khi hắn thành công, vạn tộc đều không có cách nào thay đổi. Thật kém một chút. Quá kinh hiểm. Đại Hạ Phủ. Vạn Thiên Thánh cùng Hạ Hầu ra uống trà, hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, Hạ Hầu ra khô cần nói, ngươi nói. Thật hay giả? Chu Phá Long có phải hay không thật âm thầm tu luyện nhiều thần văn tri đạo nhưng là kém một chút mới có thể thành công chứng đạo, trên danh nghĩa chèn ép nhiều thần văn hệ, suy yếu vạn tộc đối với hắn chú ý độ, đại chu phủ thậm chí cùng thần ma đạt thành nhất trí, chen ép nhiều thần văn hệ, cho hắn chứng đạo cơ hội. Vạn thiên Thánh có chút loạn, nửa ngày, Khổ Sở nói, không biết, thật không dễ phán đoán. Cái này Tô Vũ, thần cho chúng ta ra nan đề. Thật siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Giờ này khác này, liền hắn đều có chút không quá chắc chắn, thật sao? Chú Phá Long thật âm thầm đi lên nhiều thần văn một đạo. Lấy thiên phú của hắn, hy vọng vẫn phải có. Vậy bây giờ, chẳng phải là thất bại trong căng tấp. Mặc kệ thật giả, vạn tộc tuyệt đối sẽ không để hắn tùy tiện chứng đạo thành công. Vạn thiên thánh ngửa đầu nhìn trời, trước đó còn cảm thấy hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hiện tại. Vì sao cảm thấy có chút thoát cách tầm kiểm soát của mình, những vấn đề này xuất hiện ở đây? Tô Vũ. Đúng vậy, Tô Vũ. Tiểu tử này tùy ý một câu, có lẽ liền là đơn tuần vì hãm hại người, kết quả, như thế làm, vạn tộc muốn nổ Nhân tộc cũng muốn nổ a. Chương 318, mạch nước ẩm, nhu đồ. Nhân cảnh, ám lưu hùng dũng, Chu Phá Long, nhiều thần văn hệ, thần văn hợp nhất. Mấy cái này từ, cấp tốc tại cao tầng bên trong lưu truyền. Chứng đạo vô địch văn minh sư lớn nhất hy vọng, Diệp Phách Thiên thứ hai, có lẽ so năm đó Diệp Phách Thiên càng hoàn thiện, Diệp Phách Thiên thất bại, Chu Phá Long có lẽ sẽ thành công. Vệ phân đến cùng phải hay không, cái này dù là Chu Phá Long bản nhân phủ nhận, cu nờ dễ ngăn không được mọi người suy đoán. Phủ nhận Có lẽ chỉ là vì an toàn hơn địa chứng đạo. Năm đó Diệp Phách Thiên liền là quá kiêu căng. Nếu không, lúc trước vạn tộc cũng chưa chắc sẽ cảm thấy hắn có hy vọng chứng đạo văn minh sư thành công. Liền là Diệp Phách Thiên quá mức yêu nghiệt, quá quá kiêu ngạo, bá đạo, đưa đến hơn 50 năm trước kia một kiếp. Bây giờ, chu phá long giống như so Diệp Phách Thiên phải khiêm tốn hơn nhiều. Hoang dã, một chỗ cung điện dưới đất. Hư ảnh lần nữa từng đạo bắn ra mà tới. Vạn tộc giáo một cái giáo chủ mới có thể biết cứ điểm, lần trước. Mọi người tại cái này thảo luận như thế nào giết Tô Vũ, đương nhiên, một lần kia về sau, thiếu đi mấy vị giáo chủ. Hôm nay, mọi người nói không phải Tô Vũ, cũng không phải tại đại hạ phủ khói gió nổi mưa hồng đàm. So với những khả năng này huy hiếp, Chu Phá Long là nhất định huy hiếp. Tô Vũ hồng đàm bọn hắn, lại thế nào nhảy nhót, cu NG không có khả năng một ngày nhảy nhót đến mô địch, mà Chu Phá Long, có khả năng này. Chư vị, phiền phức rất lớn A. Giờ phút này, có giáo chủ cảm khái, thở dài, ta hoài nghi rất sắp buộc phát đại chiến ngay tại nhân cảnh Vì phòng ngừa Chu Phá Long tại nhân cảnh chứng đạo Tuy nói nhân cảnh chứng đạo không rõ ràng có không có năng lực mở ra nhân cảnh sức áp chế Nhưng Chu Phá Long nếu là đã nhận ra nguy hiểm rất có thể sẽ lựa chọn tại nhân cảnh chứng đạo Nếu là hắn tại nhân cảnh chứng đạo Gần đây chỉ sợ có vạn tộc vô địch chui vào Cái nào sợ không phải vô địch Tiếp xuống một chút nhật nguyệt kiểu trọng cũng phải chui vào nhân cảnh Ám sát Chu Phá Long Có Lao Hầu nói tiếp Chui vào không chui vào Đó là bọn họ sự tình ta lo lắng chính là, vạn tộc bên này, để chúng ta xuất thủ ám sát Chu Phá Long, đó mới là muốn chết. Thiên nghệ thần giáo không kém A. Ngày đó thiên nghệ thần tộc càng đã tới nhiều vị Nhật Nguyệt bắt cửu trọng cường giả, kết quả toàn bộ bị hạ long voi chém giết tại chỗ. Ám sát loại này cường giả, thật quá nguy hiểm. Hạ long voi trước đó biểu hiện còn không tính đặc biệt cường đại, kết quả 5-6 vị Nhật Nguyệt cao trọng cường giả đi ám sát hắn, một cái cũng chưa trở lại. Chết sạch. Sợ là sợ, vạn tộc cu QNZ để bọn hắn động thủ Đi ám sát Chu Phá Long, kia thật là không muốn sống nữa. Giết Tô Vũ, giết Trần Vĩnh, giết những người khác, đó là bởi vì những người khác thực lực thấp, có hy vọng chém giết, có hy vọng sự tình, vậy liền hay là có khả năng thành công tính, trả ra đại giới đủ lớn, bọn hắn cu nở dê nguyện ý làm. Có thể giết Chu Phá Long, hy vọng không lớn. Đại Chu Phủ cũng không chỉ Chu Phá Long, Đại Chu Vương mặc dù không tại, nhưng Đại Chu Phủ phủ chủ Chu Phá Thiên, thực lực cũng không yếu, nhật nguyệt cửu trọng nhiều năm, đừng quên làng hắn Đó chính là hai tôn Nhật Nguyệt Cửu Trọng, đều có thể tiếp cận vô địch cảnh. Còn có, giết Chu Phá Long muốn hay không giết Chu Phá Thiên. Chu Phá Thiên khả năng cũng là loại tình huống này. Hai tôn Nhật Nguyệt Cửu Trọng đỉnh phong cương giả, không sử dụng vô địch, ai có thể giết bọn hắn? Trừ phi xuất động hơn 10 vị Nhật Nguyệt cảnh còn có hy vọng. Từng vị giáo chủ lên tiếng, trong lòng lo lắng, liền sợ vạn tộc bức bách bọn hắn xuất thủ. Về phần vạn tộc như thế nào bức bách? Những năm qua này, bọn hắn vì vạn tộc bán mạng, ai không phải tội ác ngập trời? Vạn tộc QNZ nắm giữ bọn hắn thân phận chân thật bao quát hang ổ cứ điểm chỗ, một khi tiết lộ, bọn hắn liền xong rồi. Đến lúc đó người, nhân cảnh đợi không được, chư thiên chiến trường cũng không dám đi, vạn tộc cũng muốn tìm bọn họ để gây sự, vậy chỉ có thể chờ chết. Đến mức này, những người này cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Rất nhanh, lại có người nói, những ngày qua, các giáo nhật nguyệt cảnh chết rất nhiều, nhân cảnh so những năm qua muốn nguy hiểm hơn nhiều. Huyết hỏa giáo liên tiếp đổi ba đời giáo chủ, nhân cảnh bên này. Xuất động nhiều vị nhật nguyệt ngay tại vây quét lục dực thần giáo, rất nhanh, khả năng lại được buộc phát đại loạn, chư vị, vạn tộc giáo, là thời điểm liên thủ, bao quát giải cứu lục dực thần giáo hai vị giáo chủ. Có người đề nghị một câu, chỉ có liên thủ, mới có ngăn cản nguy hiểm năng lực. Những năm qua, vạn tộc giáo đều là phân tán, các giáo làm các giáo, nhưng bây giờ, thật cảm giác không được, quá nguy hiểm. Một năm qua này, chết nhiều ít nhật nguyệt rồi. Lại tiếp tu cờ như thế, đều muốn bị phân tán giết sạch. Lục dự thần giáo hai vị nhật nguyệt, lại bị giết, vậy phiền phức rất lớn. Còn có, vạn tộc bức bách, nếu là đơn độc một giáo, như thế nào cự tuyệt. Không có vốn liếng này, chỉ có mọi người liên hợp, để vạn tộc biết, chúng ta cũng là một cổ lực lượng cường đại. Đó chính là trao đổi, đàm phán, mà không phải bức bách cưỡng ép để chúng ta đi chịu chết. Bọn hắn nói, có người yếu ớt cười nói, cái này còn không đơn giản, đầu nhập vào ta thủy ma thành giáo, tất nhiên có thể thoát khỏi hết thảy Lam Thiên, có người lạnh lùng nói, Lam Thiên. Chúng ta là nói chuyện hợp tác, không phải đảm hợp nhất. Lam thiên cười ha hả nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Đều là do chó, chó ai đương không giống sao? Ở đâu ăn no bụng, an toàn hơn, vậy liền ở đâu đương chó? Chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Đừng trách ta nói hiện thực, sự thật liền là như thế, chẳng lẽ muốn cùng mọi người đàm phẩm hạnh? Không ai lên tiếng. Nói chuyện là khó nghe điểm, bất quá cái này đích xác là sự thật. Bất quá, rất nhanh có người lạnh lùng nói, rất nhiều người nói, ngươi cùng vạn thiên thánh nhưng thật ra là cùng một bọn Âm thầm tại bố cục, muốn nhất thống vạn tộc giáo, nhân cảnh vô địch trước gì chúng ta tới một lần cho ngươi lên ngôi nghi thức, đem chúng ta một mẹ hốt gọn, Lam Thiên, ngươi cảm thấy mọi người có thế yên tâm ngươi. Lam Thiên cười ha hả nói, kia là cố ý nghe nhìn lẫn lột, cái này các ngươi cũng tin, khó trách các ngươi chỉ có thể làm chó. Được rồi, các ngươi yêu hợp tác không giữ quy tắc làm, không yêu hợp tác liền dẹp đi. Không ai để ý đến hắn, rất nhanh có người nhìn về phía bên kia một mực không làm sao nói chuyện Nguyên thủy giáo chủ, có người trầm giọng nói, Nguyên thủy giáo chủ Ngươi đối hợp tác sự tình thấy thế nào? À, Nguyên Thủy Giáo chủ xì khẽ một tiếng, hợp tác. Chư vị, ai tin được ai? Hợp tác, ai tới làm chủ? Hợp tác, để các ngươi làm gì, các ngươi nguyện ý không? Đều là nói xuống thôi, nhân cảnh ngược lại là nói hợp tác, 36 phủ nói chuyện trên trăm năm, QNZ không có kết quả. Hợp tác, là khó tin cậy nhất. Đám người không nói gì, lại một lát sau, có người nói, coi như không thể hoàn toàn liên hợp, cũng muốn làm đến lẫn nhau hô ứng, không thể lại người chết. Chúng ta thực sự không phải một thể, thế nhưng là, tất cả mọi người có một cái cộng đồng xưng hô, phản đồ. Phản đồ ở đâu, đều không nhận đáy kiến. Không liên thủ, không tự cứu, hiện tại ra Chu Phá Long cái này việc sự tình, rất nhanh, hẳn là liền có vạn tộc cường giả tiến vào nhân cảnh. Chư vị, khó nói chúng ta chịu lấy những người kia cưỡng ép sai xử Cho ngươi đi giết Chu Phá Long, ngươi không đi, vậy sẽ có hậu quả gì không? Địa hỏa giáo chủ, ngươi nói thẳng, ngươi có biện pháp nào sao? Rất nhanh. Tiêu địa hỏa giáo chủ lên đường, dù là không thể hòa làm một thể, tối thiểu làm được gian nan thơ ý điếm, từng hô tương ứng. Tỷ như lần này lục dự thần giáo hai vị giáo chủ bị người vây giết, chúng ta liền phải đi cứu viện. Đương nhiên, hết thể đều tại đủ khả năng phía dưới. Vậy ai tới làm chủ? Ai đến ra lệnh, ai đến thống nhất điều phối? Lại có người tra hỏi, cái này, không ít người lần nữa chờ mặc. Nói hợp tác, nói một chút đơn giản, làm quá khó khăn. Lam thiên yếu ớt cười nói, dạng này, cũng không cần đầu nhập vào ta. Để ta làm chu như thế nào? Thủy Ma Thánh giáo những năm này tổn thất rất nhỏ, tất cả tại ta vạn sự đều cẩn thận, chư vị sẽ không muốn để Huyết Hỏa giáo những tên kia ra lệnh đi. Những tên kia một năm chết ba đời giáo chủ, các người muốn là nghĩ, kia cũng không thành vấn đề. Đám người không nói gì. Nói nhảm. Huyết Hỏa giáo liên tiếp chết ba vị giáo chủ, lần này bọn hắn tân giáo chủ còn chưa lên mặt cho, hiện tại còn không biết là ai đâu, cho nên Kun Z không có bọn hắn người tại. Để Huyết Hỏa giáo làm chủ, vậy hiển nhiên không có khả năng Chứ phi tất cả mọi người muốn chết. Bất quá Lam Thiên nói cũng đúng, hợp tác, người không có làm chủ người, loạn thất bắt ao, vậy làm sao có thể làm. Có người mở miệng nói, không bằng áp dụng học phủ chế, các lao chế, học phủ chế độ bên trong, phủ trưởng có thể có một lời quyền phủ quyết, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, có thể áp dụng các lão bỏ phiếu chế xác định. Cái này ngược lại là có thể, các đại học phủ áp dụng cái này chế độ nhiều năm, dưới tình huống bình thường, việc lớn việc nhỏ đều có thể thuận lợi hoàn thành. Các đại giáo phái hoàn toàn chính xác không thể lại phân tán, như vậy, sớm muộn sẽ bị chụp một kích phá. Đám người ngươi một lời ta một câu, giờ phút này, nơi đây trọn vẹn còn có hơn 10 vị giáo chủ cấp cường giả, đều là nhật nguyệt cảnh. Đây cũng là nhân cảnh, trước mắt vạn tộc giáo có thể xuất hiện tất cả nhật nguyệt. Còn lại một chút, nếu không như lục dực thần giáo bị đuổi giết bên trong, nếu không liền đi chư thiên chiến trường, hoặc là có dứt khoát đang bế quan không ra. Một năm qua này, chết đi nhật nguyệt giáo chủ, có 8 vị, còn lại không tính la là gi Trên thực tế trừ bỏ kia huyết hỏa ma tộc, nhân cảnh Nhật Nguyệt giáo chủ, chết bảy vị mà thôi. Thảo luận một trận, có người nói, muốn nói thực lực, nguyên thủy giáo chủ mạnh nhất, Nhật Nguyệt cửu trọng, đương, cái này người nói chuyện, không, có thực lực là khẳng định không được. Thực lực, tiêu ít nhất cũng phải tại Nhật Nguyệt cao trọng, chư vị, điểm ấy mọi người không có ý kiến a? Một chút Nhật Nguyệt thấp trọng đều không nói chuyện, ý kiến, khẳng định có một chút. Bất quá đều là Nhật Nguyệt, cũng là người biết chuyện, không có thực lực, ngươi nói chuyện liền là đành dám. Ngươi trông cậy vào cường giả nghe lời ngươi hành động. Lam Thiên, thực lực ngươi là cái mê, ngươi đến cùng thực lực gì? Lam Thiên cười ha hả nói, thực lực của ta cũng không yếu, Nhật Nguyệt Bất Trọng, bất quá ta cảm thấy, Nguyên Thủy chưa chắc là đối thủ của ta, đúng không? Nhật Nguyệt Bất Trọng. Một số người không dám tin, Lam Thiên Mưu Phản Học phủ cũng mới 20 năm, làm sao có thể? Trước mọi người suy đoán, gia hỏa này khả năng có Nhật Nguyệt Tứ Ngũ trọng thực lực, hắn lại là Nhật Nguyệt Bất Trọng. Lam Thiên, ngươi nghiêm túc? Lam Thiên lần nữa cười nói, Cái cái gì kỳ quái đâu? Ta là thiên tài, các ngươi biết cái gì? Không có thực lực này, ta có thế bốn phía lần nút, những cái kia vô địch đều không phát hiện được ta. Nhật Nguyệt hơ khiếu, một khiếu lớn mạnh, vậy liền xong việc. Nhật Nguyệt huyền hoàn dịch, ta dùng cũng không phải một điểm nửa điểm, 20 năm trôi qua, Nhật Nguyệt bắt trọng rất không thể tưởng tượng nổi sao. Nói nhảm. Đương nhiên bất khả tư nghị. Điêu Hỏa, ngươi Nhật Nguyệt thất trọng đi. Không sai. Cự lực thần chủ, ngươi đây. Nhật Nguyệt thất trọng. Có người giàu dĩ trả lời một câu. Liên bốn vị Nhật Nguyệt cao trọng cường giả, Cự Lực Thần giáo, Nguyên Thủy Thần giáo, Thủy Ma Thần giáo, Địa Hỏa Ma giáo bốn đại giáo phái giáo chủ đều là Nhật Nguyệt cao trọng cương giả. Cái khác đều là bên trong tầng dưới. Cái này, nói cách khác, cái này người nói chuyện liền phải từ cái này bốn người bên trong tuyển. Nguyên Thủy giáo chủ thản nhiên nói, không cần tuyển, tuyển tác dụng cũng không lớn. Thật muốn hợp tác, bỏ phiếu chế, Nhật Nguyệt thấp trọng một phiếu, trung kỳ hai phiếu, hậu kỳ ba phiếu. Lời này vừa nói ra, những người khác suy tư một trận, đều gật gật đầu. Vậy cũng là hợp tác, thu ráp một điểm không có việc gì, mọi người mục đích đúng là cầu cái an tâm. Lam Thiên cười nhạo nói, Nguyên Thủy, thực lực ngươi mạnh nhất, dứt khoát thu nạp mọi người tốt, chẳng thánh nhân gì. Nguyên Thủy giáo chủ Đạ Mặc nói, phế vật lại nhiều cũng là phế vật, đến ta mức này, mục đích là vì chứng đạo, mà không phải là vì đoạt quyền, Lam Thiên, ngươi quá ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, những người khác có chút không tâm lòng, quay đầu tưởng tượng, người ta Nhật Nguyệt tiểu trọng hoàn toàn chính xác không quá để ý những thứ này, Nguyên thủy giáo chủ bây giờ mục đích đại khái liền là chứng đạo. Nguyên thủy giáo chủ rất nhanh nói, thực lực của ta mạnh nhất, Kunz không có yêu cầu khác, không quá phận đề nghị, ta có thể đồng ý, quá phận, có khả năng bỏ mệnh, vậy cũng không cần đề. Kia là đương nhiên, muốn mạng sự tình, chúng ta Kunz sẽ không đi làm. Mấy người nói, rất nhanh có có người nói, vậy bây giờ, chuyện thứ nhất liền là cứu viện lục dục thần giáo hai vị kia, chư vị cảm thấy thế nào? Nhiều hai vị Nhật nguyệt, thiếu hai vị Nhật nguyệt. Chiến lệnh vẫn còn không nhỏ. Kia hai gia hỏa, thực lực cũng đều không kém. Bác đại gia chính tại đuổi giết bọn hắn, mà khác, Đại Đường phủ, Đại Hạ phủ, Đại Minh phủ đều có một vị Nhật Nguyệt truy kích, chọn vẹn 11 vị Nhật Nguyệt cảnh, hai tên kia hiện tại chỉ sợ đều tại trong vòng gây. muốn mang đi bọn hắn, độ khó cu nở rễ không thấp. Cái này có thể, bác đại gia cùng Tam đại phủ dù đang truy kích, nhưng cũng không tao ngộ, mọi người cùng nhau xuất lực, rất nhẹ nhàng có thể đem bọn hắn dẫn ra. Những người này, cấp tốc đạt thành nhất trí, Đến lúc này, hợp tác mới có thể cùng có lợi. Bao quát tiếp xuống, cùng vạn tộc tới cường giả bàn điều kiện, cũng cần đi ra lực mới được, nếu không, bọn hắn rất có thể sẽ trở thành pháo hôi. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt rất nhanh đạt thành nhất trí, lục dục thần giáo hai vị Nhật Nguyệt giáo chủ yếu cứu viện. Vạn tộc giáo bắt đầu chính thức liên thủ, Nhật Nguyệt liên hợp. Tin tức giờ phút này còn không có tiết lộ ra ngoài. Mà nhân cảnh các đại phủ, giờ phút này cũng là rung chuyển bất an, Chu Phá Long nếu là thật sự chứng đạo, vậy phải làm thế nào? Vạn tộc sẽ có đại lượng vô địch đột kích sao? Có thể hay không rất nhanh buộc phát chiến tranh? Vô địch cảnh chiến tranh? Diệp Phách Thiên ví dụ ngay ở phía trước, chết một vị vô địch, kết quả Diệp Phách Thiên hay là thất bại, bây giờ làm sao bây giờ? Đương nhiên, giờ phút này, tất cả mọi người không có quá để ý, hạ lòng võ nhiệt độ thấp xuống. Đây là tất nhiên. Nhục thân chứng đạo mạnh hơn, cùng lắm thì kế tiếp đại hạ vương, đại tần vương, nhưng văn minh sư chứng đạo, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nhân cảnh yên tĩnh trở lại. Vạn tộc giáo cu nở rễ rất tiến tĩnh. Ngoại trừ Lục Dực Thần giáo còn tại cùng Trần Vĩnh Dây Dưa, các nơi khác đều không có vạn tộc giáo cường giả sinh động. Thời kỳ này, tất cả cường giả đều có một loại cảm thụ, mưa gió nổi lên. Đại Minh phủ. Tô Vũ là thứ hai thiên tài biết tin tức này, vì việc này, Nưu Bách Đạo lần nữa tới cửa cùng hắn thảo luận. "Tiểu tử, ngươi hôm qua là không phải biết hậu quả này." Nưu Bách Đạo cũng là ánh mắt phất tạp nói, "Nói thật, Chu Phá Long nếu thật là văn minh sư đạo, tiểu tử ngươi thoáng một cái, liền lựa thảm rồi hắn." Bất quá nếu không phải, cái kia ngược lại là không có trở ngại, dù sao hắn cùng người cu nở dê không có gì giao tình. Mọi người để ý là, chu phá long đến cùng phải hay không văn minh sư chứng đạo. Nếu như không phải, một cái sắp đục thân chứng đạo cường giả, nhân tộc dạng này cường giả không ít, không có độc nhất vô nhị tính, cùng tô vũ đấu không đấu, kia đều là chính hắn sự tình. Tô vũ lắp đầu, ta nào biết được cái này. Lại nói, ai biết hắn có phải hay không văn minh sư chứng đạo, liền xem như. Cùng ta cu nở dê không quan hệ. Hắn không tìm ta phiền phức, ta còn lười nhắc tìm hắn để gây sự. Như bách đạo thở dài, được thôi, bất quá. Nếu thật là văn minh sư chứng đạo, bị ngươi tiểu nói này, tiếp xuống có lẽ có người hội giận cho đánh mèo ngươi, cẩn thận một chút đi. Ta thụ thương, muốn bế quan tù dưỡng. Tô Vũ bình tĩnh nói, phủ trưởng, về phần chu phá long có phải hay không, vậy ta không có cách nào đi quan ở, ta lại không biết hắn thực lực như thế nào, có phải hay không nhiều thần văn, hắn chèn ép nhiều thần văn hệ nhiều năm, hắn không nói cho ta. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đi cân nhắc lập trường của hắn? Dẫn chó đánh mèo. Vậy liền giận chó đánh mèo tốt. Hắn không phải quá để ý, có phải hay không văn minh sư chứng đạo, đều không có quan hệ gì với hắn. Húng chi, liền xem như, thật có thể thành công. Tô Vũ từ chối cho ý kiến. Không có xen vào nữa cái này, rất tốt. Tên kia hấp dẫn một chút hỏa lực tốt nhất, để ngươi đại chu phủ suốt ngày xem náo nhiệt, tiếp tục xem tốt. Phủ trưởng ngài nói với ta những này cũng vô dụng. Ta hiện tại coi như đứng ra nói ta là nói hiếu nói vượng, có người tin sao? Ngược lại cảm thấy ta bị đại chu phủ uy hiếp, ngồi vững việc này. Như bách đạo cũng là không nói gì, cũng là A. Tô Vũ lại nói, phủ trưởng, ta gần nhất thật muốn bế quan tu luyện một chút, khôi phục thương thế, tiếp xuống, có chuyện gì, ta liền không đúng vào, dù sao thực lực yếu như vậy. Yếu sao? Đan hùng cũng không bằng ngươi, còn yếu. Đối chiến lăng vân thất trọng không thành vấn đề A. Tiểu tử ngươi đối cường đại lý giải, thật không tầm thường. Như bách đạo gật đầu, vậy ngươi chữa thương đi, đúng, ta có mấy vị lao bằng hữu cái kia. Thó nguyên cu nở dê không nhiều. Phủ trưởng, môn công pháp này ta là thôi diễn ra, nhưng là cần đại lượng thiên nguyên khí mới có thể bảo chứng công pháp đưa đến hiệu quả, dù sao cũng là duyên thọ chi dụng, chữa thương chi dụng, thiên nguyên khí. Thứ này cũng không có nhiều như vậy, ta là có chút thu hoạch, nhưng tự mình còn lại cũng không nhiều, ta còn phải đúc thân đâu. Như bách đạo xấu hổ, ngượng ngùng, cũng là A. Duyên thọ nha khẳng định cờ ẩn ở một chút độ tốt, thiên nguyên khí còn khá tốt. Nhân cảnh tốt xấu cu nở có. Nếu là một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo, kia có công pháp cu nở không có gì dùng. Nhưng cho dù là thiên nguyên khí, cũng không phải vô hạ lượng. Lưu Bạch Đạo cũng là lung tung nói, Tô Vũ, ngươi bên này còn có thể hơi vân một điểm thiên nguyên khí đi ra không? Yên tâm, ta hội chuẩn bị cho ngươi thần ma tinh huyết đúc thân, đỉnh cấp thần ma tinh huyết, kỳ thật so thiên nguyên khí không kém nơi nào, nguyên thủy thần ma tinh huyết, hiệu quả tốt cực kỳ. Hắn cũng đành chịu, thật sự có một chút lao bằng hữu môn treo. Thừa dịp còn chưa tới đại nạn thời điểm, tu luyện một chút nhìn xem, có lẽ có thể khôi phục đâu. Tô Vũ khổ sở nói, phủ trưởng ta thật không nhiều lắm, nếu không, ta có thể truyền công pháp, để cắt tiền bối đi hai đại thánh địa tu luyện. Thánh địa trời nguyên khí bí cảnh, không phải liền là cho người ta tu luyện sao. Nói đến bí cảnh, Tô Vũ trong lòng ngược lại là sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn hay không dùng nhật nguyệt thần văn chế tạo một cái bí cảnh Chuyên môn chứa đựng thiên nguyên khí, miễn cho suốt ngày chỉ có thể ở tu luyện thất đợi, tùy thời phải dùng âm ảnh kết giới bao phủ mới được. Liên cùng nguyên khí bí cảnh đồng dạng, chuyên môn sinh ra thiên nguyên khí. Đương nhiên, cái này thiên nguyên khí cờn ở chính Tô Vũ đến cung cấp. Hắn đang nghĩ ngợi, như Bách đạo thở dài nói, thánh điệu bí cảnh, một phương diện đến luận dưỡng thiên nguyên quả cây, một phương diện hàng năm cơ hồ đều có người muốn tiến vào đúc thân, kỳ thật tiêu hao rất lớn, thật muốn có thể tùy tiện hút, sớm đã bị hút sạch. Không thể đứt dễ a, loạn Người kia cảnh ngay cả thiên nguyên khí thánh địa cũng bị mất, nhưng những cái kia tiền bối đều là nhân cảnh công thần, chẳng lẽ có cơ sẽ sống sót, thánh địa cu nở dệ không nguyện ý. Như Bách đạo lắc đầu nói, không phải không nguyện ý, là khuyết thiếu thiên nguyên khí, mà lại mà lại nói câu khó nghe, không hoàn bần mà hoạn không đồng đều, nhân cảnh lao bối Nhật Nguyệt muốn chết cũng không phải một hai cái, ngươi cho cái này đi vào kéo dài tính mạng, có cho hay không một cái khác. Tất cả mọi người muốn đi, đỡ được mấy cái Nhật Nguyệt không ngừng hấp thu thiên nguyên khí. Đến lúc đó Dù là một chút còn chưa tới đại nạn ra hỏa, có lẽ cu nở dê động tâm, sợ mọi người hút xong, ta qua chút năm cũng muốn đến đại hạng, ta muốn hay không cu nở dê đi vào. Tô Vũ, lần này ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Cho nên, biện pháp tốt nhất hay là tự cấp tự túc, miễn cho dẫn xuất một hệ liệt phiền phức. Tô Vũ gật đầu, cái này hoàn toàn chính xác rất khó xử lý. Người kêu cảnh thiên nguyên khí vì sao ít như vậy, cái khác đại giới không ít ta. Nhân cảnh trước đó nguyên khí tiết ra ngoài, lại thêm. Dừng một chút Nhưu Bách Dạ mới nói, lại thêm mấy trăm năm trước, hơn 10 vị vô địch chứng đạo, kỳ thật lập tức hấp thu quá nhiều nguyên khí cùng thiên nguyên khí, cái khác đại giới, kia là tiến hành theo chất lượng, có thể để thiên nguyên khí khôi phục, nhân tộc khi đó là không có cách, ngay lúc đó thiên nguyên khí thánh địa kỳ thật không chỉ hai nơi, mà là rất nhiều chỗ, nhưng lúc ấy vì thực lực tăng lên, cái nào lo lắng tương lai, phát hiện một chỗ, cơ hội đều sẽ bị cấp tốc hút khô. Không chỉ nhân tộc, vạn tộc cũng là làm như vậy, Dù sao không phải địa bàn của bọn hắn, những người này tìm được chỗ như vậy Đó cũng là liều lĩnh hấp thu, thủy hoại không ít thánh địa. Như Bách Đạo lắc đầu nói, có được tất có mất, nhân cảnh thiên nguyên khí không ít, trong di tích QNZ có thật nhiều, bất quá cho tới bây giờ, còn có không ít di tích không có bị mở phát ra tới, không có bị phát hiện, tăng thêm mấy trăm năm trước tiêu hào, người nói, bây giờ còn có thể có bao nhiêu. Hai đại thánh địa thiên nguyên khí, năm đó kỳ thật không tính địa phương tốt gì, cũng là bởi vì thiên nguyên khí không phải quá nồng nặng, mới bị bảo tồn lại, bởi vì có chút cứng giả, trứng mắt cái này địa phương nhỏ Đao Vũ cũng là im lặng, chẳng trách. Như Bách Đạo gặp hắn trần chờ, hỏi: "Ngươi cảm thấy, đại khái cần bao nhiêu thiên nguyên khí mới có thể để cho người tu luyện công pháp thành công?" Lại duyên tỏ. "Tu luyện công pháp lời nói, khai khiếu không ít, Nhật Nguyệt khai khiếu độ khó tương đối lớn, dùng tốt nhất thiên nguyên khí quán thông thiếu huyết, dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng phải 20 mai thiên nguyên quả lượng, đây là công pháp tu luyện hoàn thành. Sau đó, còn phải không ngừng hấp thu thiên nguyên khí, bài trừ tạp chất, kích phát nhục thân sức sống, càng mạnh, tiêu hao càng lớn." Thương thế càng nặng, tiêu hao càng lớn. Hiện tại cũng đến đại hạn, đều có thương tích trong người, hay là khó mà chữa trị tổn thương. Tô Vũ Bản tính toán một cái, thật muốn chữa trị, trên cơ bản, một người tối thiểu đến 100 mai thiên nguyên quả đo, đây là cơ sở. Như Bách đạo biến sắc lại biến. "Thảo, nhiều như vậy sao? Kỳ thật coi như cũng không nhiều, thiên nguyên quả ẩn chứa thiên nguyên khí lượng kunoze không tính quá nhiều, 100 mai thiên nguyên quả, đại khái là đủ đẳng không chín núc. Chín núc lượng, trị liệu một vị nhật nguyện, có lời sao?" hay là có lời. Mấu chốt là hai đại thánh địa một năm thu nở sản xuất không nhiều, nói như vậy, hai đại thánh địa, một năm trôi qua, trừ bỏ ẩn dưỡng thiên nguyên quả cây, đại khái là đủ một hai vị Nhật Nguyệt khôi phục thương thế. Một năm chỉ có thể tiến vào một hai vị, quá ít. Tô Vũ thì là bản tính toán một cái, hắn rút ra lời nói, 100 mai thiên nguyên quả lượng, đại khái cờ nở tiếp cận 10 vạn ở điểm công văn. Kỳ thật thật không ít. Đây là hắn có thế rút ra, không có cách nào rút ra lời nói, đi thánh địa danh nhạc. Nhật Nguyệt chưa hẳn có thế cờ a mà tới. Đương nhiên, hắn sẽ không hiện tại nói mình có thể cung cấp. Về phần Hồ Kỳ, Tô Vũ cũng chỉ là cho một bộ phận, đầy đủ nàng khai khiếu, miễn cương kích phát một chút sinh mệnh lực, đưa đến nhất định duyên thọ tác dụng, nhưng là nhục thân thương thế không có khôi phục, nhục thân kun ở không có đạt tới một cái đỉnh phong. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể bảo chứng nàng tạm thời sẽ không vãn lạc. Nhiều ít muốn cho mình chữa chút nội tình, mà lại Tô Vũ cũng có chút khác dự định, gặp Như Bạch đạo khó xử, nhỏ giọng nói, "Kỳ thần, Kỳ thật ta kế thử trong di tích, khả năng có một khối thiên nguyên khí bảo địa, đương nhiên, ta không xác định. Như Bách Đạo ánh mắt biến ảo, nửa ngày, trầm giọng nói, ngươi, thật là có di tích. Nói nhảm, ta không có, các ngươi tin sao? Tô Vũ trong lòng im lặng, ta nói ta không có, đại khái không ai tin ta đi. Khu khu, phủ trưởng đây là bí mật, đừng nói cho người khác biết, ngài bằng hữu. Ta hiện tại còn thụ lấy tổn thương, ai, như vậy đi, ta xem một chút tình huống đi, không được. Ta liền tìm một cơ hội đi ra ngoài một chuyến, nhưng là phủ trưởng phải cho ta đánh nghiệm trợ mới được, nếu không, ta đi ra, vậy liền là tìm cái chết. con để người khác đi, người khác cu QNZ không đi được à, vào không được, chỉ có ta có thể vào. Như bách đạo có chút cảm động. Người muốn đi lấy thiên nguyên khí. Vì cứu mình những lao hưu kia. Cái này, có phải hay không có chút không thích hợp? Tô Vũ cười nói, ta người này, phủ trưởng cùng ta tiếp xúc lâu liền sẽ rõ ràng, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Phủ trưởng che chở ta, phủ chủ che chở ta, ta có thể để cho các tiền bối thất vọng sao? Cái này, như bách đạo thở dài, tô vũ hoàn toàn chính xác có tỉnh có nghĩa. Hắn cu nở nhìn ở trong mắt, bạch phong, liếu văn ngạn những người này, hắn không để ý tới đều được, nhưng lần lượt vì hắn nhóm gánh chịu một chút bản không thuộc về mình phiên phức. Liên nói lần này, hắn thật muốn chiếm đan hùng thần văn, thì tính sao? Không muốn thần văn, phải lượng lớn thiên tài địa bảo, chu phá long hội đáp ứng sao? Kết quả đều không có, hắn lựa chọn thần văn đổi thần văn. Năm đó ân đoán, xóa bỏ. Bao quát lần trước lừa giết một đám người, bao quát buộc lộ ra rất nhiều thứ, tỉ như công pháp, tỉ như di tích, kỳ thật rất nhiều thứ cũng là vì Bạch Phong bọn hắn, bao quát đặc sá tội lỗi của bọn họ, lừa giết những cái kia ra tay với bọn họ cùng giả. Ngươi, hắn muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới mấy vị kêu lão hưu sắp đại nạn đến, nửa ngày, trầm giọng nói, lời khách khí ta liền không nói, bọn hắn còn có chút thời gian, ngươi có bất kỳ cờ ăn ở, có thể tùy thời tìm ta. Ngươi nếu là thật sự muốn xuất phủ, Ta có thể giúp ngươi an bài, ngươi vốn là có thương tích trong người, dù là phủ chủ bên này, ta cũng có thể giúp ngươi đánh cái hiểm hộ, sẽ không để người ta biết ngươi xuất phủ. Tại văn minh học phủ bên trong, hắn có cái này tự tin có thể làm được. Tô Vũ rời đi, không ai sẽ biết, điều kiện tiên quyết là chính Tô Vũ không bại lộ. Tô Vũ cười gật đầu, vậy ta đợi thêm một thời gian, ta trước chữa thương, mà khác, cũng muốn làm một chút chuẩn bị, miễn cho bị người phát hiện, vậy thì phiền thoái. Được. Như Bách Đạo nói, Cắn Giang nói. Ngươi liền trong di tích bảo vật đều muốn đi lấy ra, ngươi yên tâm, những lao gia hỏa kia không đáng tin cậy, ta không giới thiệu cho ngươi. Nhất định giới thiệu mấy cái giảng tình nghĩa, đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt, ngươi có phiền phức, nói một tiếng, nguyện ý liều mình tới tiếp viện, loại lao gia hỏa này, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái. Tô Vũ trong lòng cười thầm, ta muốn liền là loại này. Phủ trưởng quả thực hiểu rất rõ tâm ý của ta. Châu Trâm nói như vậy, vẫn có một ít năm chắc, hắn dù sao sống lâu, cùng những người kia liên hệ thời gian dài. Mấy trăm năm thời gian, cu nở dê đầy đủ lẫn nhau hỉ hệ ưu do. Làm xong như bách đạo, tô vũ hoàn toàn chính xác chuẩn bị có thời gian đi ra ngoài một chuyến. Có mấy món sự tình muốn làm đâu. Thứ nhất, tìm cái thời gian giúp triệu lập lao sư đô bình. Thứ hai, đi gặp một chút bạch phong lao sư bọn hắn, đến cùng tình huống gì, cảm giác đại hạ phủ không thích hợp. Thứ ba, tốt nhất có thể gặp một chút cha mình. Một năm. Đã qua một năm, ngoại trừ thông qua ngoại nhân cùng lao cha từng có mấy lần đơn giản thông tin Hắn một lần đều không có gặp, về phần Lao Cha có phải thật vậy hay không còn sống, hoặc là bị cầm tù, những này hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tu luyện, đi văn minh học phủ, rất nhiều chuyện dự tính ban đầu, cũng là vì để Lao Cha an toàn hơn, càng an tâm. Bây giờ, hắn lại là trở thành nhân cảnh chú ý tiêu điểm, chỉ sợ cũng liên lụy đến Lao Cha bên kia. Bên ngoài hắn, hiện tại là không dám đi chư thiên chiến trường, đi, đó mới là đại phiền thoái. Bao quát đi chư thiên chiến trường, cho mình chế tạo một người thiết, một cái thân phận. Một cái tương lai chứng đạo, sẽ không khiến cho quá nhiều người phản đối thân phận. Đây hết thảy đều cần tự mình đi chuẩn bị, cũng không thể trông cậy vào người khác. Chứng đạo sự tình, Tô Vũ sớm muốn mưu đồ. Mặc dù chưa hẳn cần dùng đến, nhưng là, Tô Vũ cảm thấy, tự mình nếu là không có thế chứng đạo, kia khắp thiên hạ có thế chứng đạo đại khái QNZ không có mấy cái. Hắn sẽ không học năm đời như thế, chứng đạo gây vạn giới phản đối, chết thế thảm, liên lụy hậu bối. QNZ sẽ không học hạ lòng võ dạng này, giết Kết quả chứng đạo thời điểm, biệt khuất muốn chết. Càng sẽ không học chu phá long bọn hắn, vì chứng đạo, không tiếp đáp ứng vạn tộc một vài điều kiện, ủy khúc cầu toàn, chỉ vì chứng đạo thành công. Như thế, tự mình cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Vậy hôm nay trí hoán, đến lúc đó, đều thành trò cười. Câu người không bằng cầu mình. Thương thế khôi phục, nhục thân tắm đúc, ta liền ra ngoài. Tô vũ cho mình một cái thời gian, nhục thân tắm đúc, hắn xem như hoàn thành đẳng không nhất trọng đúc thân, thực lực cu QNZ không yếu. Có thể ra đi mở mang kiến thức một chút chẳng diện. Không phải Tô Vũ thân phận, người bình thường có thực lực này, tại Chư Thiên chiến trường, Kunze không có quá lớn nguy hiểm. Nhục thân tám đúc, tiếp cận 4000 phiếu lực. Thời điểm đó hắn cũng không phải kẻ yếu. Trước khi đi, đến đi một chuyến bách Đạo Các, không nói những cái khác, đúc binh chi thuật đến tăng lên một chút mới được. Có dự định Tô Vũ, rất nhanh làm ra quyết định, lần nữa bắt đầu bế quan chữa thương. Ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, cùng ta có liên can gì? Ta cũng không phải vô địch thủ hộ nhân tộc trách nhiệm, những cái kia vô địch chịu trách nhiệm đi, chờ ta đến vô địch, lại nói mấy cái này. Chương 319, Huyền giai chú binh sư. Cuối tháng 3, Tô Vũ chính thức bế quan, đối ngoại tuyên bố là chưa thương. Tự bạo nguyên khío 144 cái, thương thế cực nặng. Dưới tình huống bình thường, tự bạo 144 cái nguyên khío, nhục thân liền không có. Đương nhiên, kia là đối người bình thường, bình thường thiên tài, Tô Vũ không quá bình thường. Thăng thêm thiên nguyên khí, cũng là tốt nhất chữa thương thánh phẩm. Ngau Y 25 than ở 3 thụ thường, Ngau Y 30 than ở 3 Tô Vũ liền khôi phục 10 cái khiếu huyết thương thế, bình quân một ngày 2 cái. Đây là Tô Vũ phân tâm sự tình khắc tình huống dưới. Chưa thương, Cun Er là hậu kỳ càng lúc càng nhanh. Khiếu huyết khôi phục nhiều, còn lại thiếu huyết rất nhanh liền có thể khôi phục. Tô Vũ dự toán, đại khái là khoảng 1 tháng rưỡi. Mà ngoại giới, kỳ thật Cun Er có người phán đoán, Tô Vũ thương thế này, dù là hắn yêu nghiệt, không, có nửa năm một năm, chỉ sợ khó mà khỏi hẳn đổi thay người khác, trọng đã sửa xong, căn bản không trị liệu tất yếu. Trong phòng tu luyện, Tô Vũ không ngừng hấp thu thiên nguyên khí, một bên đúc thần, một bên chữa thương, thuận tiện nhìn nhìn lại một chút cơ sở thư tịch, đại lượng đúc binh loại thư tịch. Ngày đó cùng Đan Hùng giao thủ, hắn đều vô dụng văn binh. Chủ yếu là hắn văn binh hiện tại tới nói, quá yếu đuối. Nửa huyền dai, đối đầu Đan Hùng, rất dễ dàng bị chấn nát. Tô Vũ cũng lười tìm người đi chế tạo, đối phó Đan Hùng, không cần binh cũng giống vậy. Đúc binh chi thuật cấp phái có các phái chỗ đặc thù, bây giờ Tô Vũ học chính là Đại Minh phủ Độc binh thuật, Triệu Lập Độc binh thuật, coi như truyền thống, mà Đại Minh phủ một chút thư tịch, một chút giới thiệu, lại là có chút ly kinh bạn đạo. Tinh huyết chú binh thuật. Tô Vũ giờ phút này nhìn sách, liền là giới thiệu một loại dùng tinh huyết chi lực, độc binh phương pháp, rất huyết tinh hung tàn, Hồ Kỳ ngày đó luyện hóa một vị Nhật Nguyệt, kỳ thật liền là cái này tinh huyết chú binh thuật, rất hung tàn. Tại nhân cảnh, cũng là không quá được nên. Bất quá khi ngày là vạn tộc giáo Nhật Nguyệt thần kích, Hồ Kỳ phản kích. Cho nên luyện hóa đối phương, không, có người nào lên tiếng, nếu là bình thường, loại này độc binh thuật là rất bị người lên án. Luyện tinh huyết chi lực. Tô Vũ nhìn một hồi, cu Nhở Dê không chuẩn bị nếm thử, nhiều học một vài thứ cũng không tệ, mấy ngày nay, hắn rất tán nhàn, đọc sách tâm tình đều tốt hơn nhiều. Có lẽ có thể đi bách đạo các thử một chút, từ tầng thứ nhất bắt đầu, từng tầng từng tầng đúc binh thử nhìn một chút. Ngũ hành thần văn xuất hiện, cho Tô Vũ độc binh cung cấp một cái trợ giúp thật lớn. Xem như cực phẩm phụ trợ thần văn. Ma thần trùng y kết hợp thêm ngũ hành thần văn, Tô Vũ cảm thấy hiệu quả càng tốt hơn. Về phần Dương Khiếu sự tình, hiện tại Tô Vũ không có cách nào đi nếm thử, chờ Khiếu Huyết hoàn toàn khôi phục lại nói, đương nhiên, phía dưới một chút tù binh, kỳ thật có thể thử một chút, hắn trên đại thể phát hiện Dương Khiếu vị trí, có thời gian, có thể để bọn hắn mở ra thử nhìn một chút. Về phần có chết hay không người, hắn không chịu trách nhiệm. Một bên nhìn những sách vở này, Tô Vũ còn nhìn một chút quyển sách khác, tới tay vô địch thủ bản thảo, có đôi khi hắn cũng sẽ nhìn một chút. Bây giờ Hắn nhìn thần văn, cu nở có một chút tính nhắm vào. Không gian thần văn, ẩn hình thần văn, liêm tức thần văn, thay đổi bộ mặt thần văn, những này thần văn hắn đều cần. Kia tẩu thương hội hứa bân, hai ngày này cũng quay về rồi, Tô Vũ cũng đã hỏi một chút lúc trước hắn phát hỏa thần văn, nhìn chính là cái gì ý chí chi văn, cũng làm cho người mua về, chuẩn bị nhìn nhiều nhìn. Văn Minh Sư, cương đại địa phương ngay tại ở những địa phương này. Thủ đoạn quá nhiều, thần văn quá mức huyền diệu, kỹ thật chiến giả cũng không tệ. Liền là chiến giả không có nhiều như vậy công pháp, Tô Vũ lại là cũng sẽ rất nhiều công pháp, hóa thủy, hóa gió. Những này, kỳ thật đều có thể thông qua khiếu huyệt đến cải biến. Chỉ là nhân tộc, loại này chiến kỹ quá ít, vạn tộc cũng không nhiều, dẫn đến chiến giả đang biến hóa một đạo bên trên, so với văn minh sư kém xa tích táp. Chưa thương, đúc thân, đọc sách. Đây chính là bây giờ Tô Vũ thường ngày. Bên ngoài hiện tại còn rất tiến tĩnh, có thể là vạn tộc bên kia vừa nhận được tin tức, còn không có làm ra ứng đối. Tô Vũ cũng lười qua nở những này, trước tiên đem tự mình quản tốt thế là được. Nghe nói đan hùng trở về trên đường, nguy cơ trùng trùng, đến bây giờ còn không có trở lại đại Chu phủ. Tô Vũ cu NG không tâm tư qua nở hắn chết sống. Trong trước mắt, đã đến giờ tháng 4. Nào y mu NG 1 tha j 4. Bách đạo các dưới lầu. Lần này, Tô Vũ tương đối điệu thấp, không có thay hình đổi dạng, bất quá đeo một con mánh hổ mặt nạ. Đừng cảm thấy mang mặt nạ liền không biết điều, vừa vận tương phản, đại minh văn minh học phủ Thích kỳ trang dị phục nhiều hơn, nữ trang đại lao đều có, chẳng có gì lạ. Thủ thác, hay là vị kia vân lão Người khác không có chú ý tới tô vũ, hắn ngược lại là chú ý tới, hắn đến đăng ký, phải xem thẻ học viên, kết quả. Tô vũ kia vinh dự các lao chứng vừa ra, là hắn biết cái này mánh hổ là ai? Lại muốn đi vào Vân láo đau răng, bách đạo các mới tu dưỡng hơn một tháng đâu, ngươi lại muốn đi vào Thai hỏa rồi. Khu khu, tô vũ xấu hổ, ngay cái này thái độ có vấn đề, vì sao kêu lại muốn đi vào Ta một tháng có thể tiến 3 lần, 2 tháng phần đi, tháng 3 phần ta cũng không bảo đi, hiện tại cũng tháng tư có được hay không? Ừm. Tô Vũ lên tiếng, rất nhanh nói, tiền bối, ta từ tầng thứ nhất bắt đầu, có thể đổi tên sao? Ngươi nên đổi cái gì? Ngươi bây giờ tiến vào 50 tầng QNZ không ai hiếm lạ. Quá kiêu căng không tốt. Tô Vũ cười nói, cao điệu, không có mấy cái có kết cục tốt, ngài nhìn xem 100 tầng cùng 99 tầng 3 cái danh tự, hiện tại. Chết hai còn có một vị, cũng là phiền phức quân thân. Nói tốt có đạo lý, quả thực bất lực phản bác. Vân lão cũng là không phản bác được, nửa ngày sau mới nói, sau khi đi vào, đối một tầng vách tường lần nữa đưa vào nguyên khí cùng ý chí lực, tiến hành tên sửa đổi, ngươi chuẩn bị đổi thành cái gì tên? Tô Vũ nghĩ nghĩ, một lát sau nói, Chu phá đạo. Cái gì quỷ danh tự? Không phản bác được bên trong. Người ta lão Chu nhà, mấy cái tuần phá cái gì, ngươi nở NG dê gọi cái này, còn cứ gọi Chu phá đạo, phá cái nào đạo? Ngưu bất đạo, Chu thiên đạo, hay là ai? Gia hòa này, con dự định giả mạo người chu gia hay sao? Lão nhân không nói gì, cũng lười nói cái gì, khoát khoát tay, sớm làm đi vào, không thèm nói nhiều với người, tiểu tử này thụ thương không chữa thương, chạy tới vượt quan, rảnh đến hoảng, cu nờ dễ tốt, cứ như vậy, cũng là không cần lo lắng hao đi quá nhiều tài nguyên. Tô Vũ vui vẻ, tiến vào bách đạo các. Một tầng, bách tường lại xuất hiện. Tô Vũ đổi cái tên mới, làm người phải khiêm tốn, chính như hắn nói như vậy, không biết điều đều chết gần hết rồi. Bách đạo các 100 tầng cùng 99 tầng, ba người, chết 2, chú phá long hiện tại QNZ rơi vào tình huống khó xử bên trong. Ngay nào thật bị người thấy được tên của mình lưu tại bách đạo các, cũng phải hoài nghi, có phải hay không người chu ra tới qua. Quan ta chuyện gì? Tiến vào một tầng, hay là chống chảy phòng nhỏ? Lần này, Tô Vũ có kinh nghiệm, QNZ không nói nhảm, ngũ hành thần văn cùng khuếch thần chú y xuất hiện, đối không khi dừng lại luận chú y, để bách đạo các biết, ta là tới đúc binh, tiếp xuống đều an bài cho ta đúc binh khảo hạch. Quả nhiên, rất nhanh, hắn đến tầng thứ 2. Trong hư không, xuất hiện một cái hỏa lô, đây là cơ sở nhất rèn đúc thủ đoạn, cường giả ai còn dùng lò gen đúc, triệu lập sớm bông đoán tạo. Chế tạo cũng không phải văn bình, là võ binh. Thứ này, chế tạo độ khó không cao, chủ yếu liền là kiên cố, sắc bén, không cần quá nhiều đặc tính, trừ phi cường giả định chế đặc thù binh khí, nếu không, dưới tình huống bình thường, các đại phủ đều có thể sản xuất hàng loạt. Đại quy mô trang bị quân đội. Đồ ở chỗ này, mô phỏng tựa như chân thực. Rất tốt Tô Vũ cầm lấy một chút vật liệu liền bắt đầu rèn sát lách cách vắng lên hắn thực lực cường đại cu có rèn đúc cơ sở chế tạo một chút cơ sở võ bình cuJ không có cái gì độ khó tầng thứ hai vừa dưỡng tính ra hỏa tiến vào khảo hạch mà thôi một cái trước mắt Tô Vũ liền qua quan chế tạo một thanh giác rưởi võ bình không có cao cấp chủ yếu là chất liệu cu nởJ nát chế tạo xong bách đạo các thế mà cấp ra lời bình ho không đến 3/30m giây lửai yếu 3 phần 3 phút 58 giây, lửa mạnh hai điểm. Tô Vũ ngoài ý muốn, nguyên lai like là như vậy. Cho ngươi nhất trực quan chỉ điểm. Nói cho ngươi, chế tạo quá trình bên trong, chỗ đó có vấn đề, như thế nào sửa lại, dù sao nơi này vật liệu đều là giả, không cần dùng tiền mua sắm. Ngoa đào. Tô Vũ trong lòng hơi kinh hãi, thứ này lợi hại, khó trách Đại mình phủ Đức binh hệ thống không yếu, địa giai chú binh sư không ít, bất quá loại này trực quan chỉ điểm, chỉ điểm ra học viên, nhiều một chút tự khí, thiếu đi mấy phần tự nhiên cảm giác. Có chút hình thức hóa, đúc binh, luyện đan, nhiều khi, liền là để ý bên ngoài bên trong có thu hoạch, nếu là đều dựa theo mô bản đến, có thế ra nhân tài, không ra được đại sư. Đương nhiên, Tô Vũ không quá để ý cái này. Hắn lại không muốn trở thành đại sư. Thật muốn xáo lộ đều học hết, còn để ý những này. Có thế thành địa giai chú binh sư, còn tại hồ chế tạo binh khí có hay không linh hồn. Cái này bách đạo các, rất đặc thù, rất nhanh, tiến vào tầng thứ 3, hay là cùng trước đó đồng dạng, tiếp tục chế tạo. Vật liệu cùng bên trên một quan thế mà giống nhau, ý vị này, bách đạo các yêu cầu hắn tiếp tục chế tạo binh khí như thế, đồng dạng vật liệu, nhìn hắn có tiếp nhận hay không bên trên một quan một chút kinh nghiệm giáo hấn. Có ý tứ, đây tính tăng lên cho điểm A. Cửa thứ hai cũng không biết hắn chế tạo rác rưởi binh khí, cho điểm nhiều ít, bất quá quá quan, đại biểu bách đạo các công nhận, coi như là qua được. Đều là không vào dai binh khí mà thôi. Tô Vũ lần này hấp thu lần trước giáo hấn, QNG còn nhớ rõ bên trên một quan nhắc nhở, cô ý tại mấy cái khớp nối điểm Dư A theo bách đạo các cho ra nhắc nhở, khống chế ho A H A U. Lốt bốp lại một trận, rất nhanh, một thanh tiểu đào xuất hiện. So sánh với một quan kia thanh tiểu đào, nhiều một chút sắc bén chi khí. Lần nữa quá quan. Lần này, bách đạo các lần nữa cấp ra bình điểm, cuối cùng còn tăng thêm cái bình điểm, không vào dai võ binh bên trong tính phẩm, có thể đổi mấy cái bánh bao. Tô Vũ ngốc trệ một chút, đây là bách đạo các bình điểm, hay là năm đó chế tạo người một trong số đó chú binh sư cho ra phân đoán. Cái này đổi mấy cái bánh bao Đùa ta đây, binh khí này, tại dân dân bán, làm gì, cũng đáng mấy ngàn khối đi. Nhà ngươi màn thầu mắc như vậy a? Lư Nhác cùng Bạch Đạo các đưa khí, tiếp tục phá quan. Tầng thứ tư, còn là đồng dạng vật liệu, đồng dạng lò, tiếp tục chế tạo binh khí. Vẫn như cũng là võ binh. Mà Bạch Đạo các bên ngoài, vân láo có chút kỳ quái. Tô vũ Tiểu tử kia, thật đổi tên Chu Phá Đạo rồi. Mấu chốt là, vô danh tự xuất hiện a. Nhìn chung quanh một chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái tấm gương. Trộm nhìn một chút, rất nhanh, thấy được tầng thứ 5, chu phá đạo, xếp hạng 987 tên. Tầng thứ 5, 987 tên. Tiểu tử này ở bên trong ăn cơm đi ý rồi. Một hai tầng thế nhưng là nhằm vào dưỡng tính, tô vũ thực lực kia, tiến vào tầng thứ 5, thế mà xếp hạng nhanh 1.000 tên, cái này cỡ nào rác rửa à, ở bên trong đổ thừa không đi sao. Cái này có cái gì ý nghĩa? Mấy tầng trước, cũng sẽ không cho bất luận cái gì ngoài định mức chỗ tốt. Lát đầu, lười nhắc quảng, thiên tài đều là đặc biệt. Ai biết Tô Vũ ở bên trong làm gì, về phần Tô Vũ khảo hạch là cái gì, cái này hắn nhìn không ra, đại khái cũng chỉ có Bạch đạo các chủ nhân có thể tra. Bách đạo các chủ nhân là ai? Cái này thật không rõ ràng. Nói là Đại Minh Vương, nhưng Đại Minh Vương giống như xưa nay không quan ở, có người cảm thấy là Chu Thiên Đạo, nhưng Chu Thiên Đạo có đôi khi vận dụng Bạch đạo các, phối hợp độ không cao, khả năng không phải hắn. Hay là năm đó đám kia chế tạo người một trong số đó. Điểm này, dù là Vân lão vị này trưởng không giả, khán thủ giả cũng không phải hiểu rất rõ, dù sao hắn trông coi bách đạo các rất nhiều năm, cu NG không có chuyện gì, quản lý một chút trật tự là được. Vân lão cu NG không nóng nảy, tại cái này chờ đợi mấy trăm năm, còn tại hồ cái này chút thời gian, tô vũ điệu thấp, vậy liền điệu thấp tốt. Thời gian, một chút xíu đi qua. Qua mấy giờ, Vân lão lần nữa kiểm tra một hồi, bất lực nhà dánh, mấy giờ, tầng thứ 10, không tệ à, đều đến dương tính trung cấp tiêu chuẩn, ngươi tô vũ, thật là chán. tốt Phía dưới những mấy số tầng, tùy ngươi đùa ở lại bao lâu, ngươi muốn làm sao chơi chơi như thế nào tốt. Cùng một thời gian, Tô Vũ hoàn toàn chính xác qua tầng thứ 10, đồng dạng vật liệu, đến tầng thứ 10, không ngừng hấp thụ dao hấn, hấp thủ kinh nghiệm, lấy Tô Vũ thực lực cùng lực khống chế, giờ phút này, thế mà chế tạo ra một thanh hoàng giai cấp thấp võ binh. Ta đi. Nơi này, thật Châu. Tô Vũ cũng là ngoài ý muốn, dựa theo kinh nghiệm của hắn, cùng học tập đến chế tạo thủ đoạn, những tài liệu kia, thật chỉ có thể chế tạo không vào giai vũ khí. Nhưng giờ phút này, hắn dựa theo Bách Đạo các cải tiến, thật chế tạo ra một thanh hoàng giai cấp thấp vô bình. Thứ này, ném trên đường, hiện tại Tô Vũ đều chưa hẳn có thời gian đi nhặt. Khả năng hóa mục nát thành thần kỳ, đem một thanh vốn không nên trở thành hoàng giai binh khí, đánh tạo thành hoàng giai, cái này lợi hại. Cái này truyền thụ cho kinh nghiệm, tuyệt đối không phải bình thường chú binh sư truyền thụ cho, khẳng định là vị nào đại sư cấp cường giả truyền thụ cho. Tô Vũ lưu lưới, lúc trước hắn cảm thấy, dựa theo cái này Bách Đạo các chỉ điểm đến, Ít một chút tự nhiên mà thành, bây giờ ngắm lại, ta tính cái gì A Ta gì QNZ không biết. Một vị đỉnh cấp chú binh đại sư, tương đương với tay nắm tay điệu dạy ngươi, ngươi chỉ cần học được một chút ra lông, QNZ đủ ngươi ăn miệng đầy chảy mỡ, thế mà còn chọn ba lấy bốn đi lên. Năm đó lưu lại cái này đúc binh thể hệ cường giả, ít nhất cũng là đỉnh cấp điệu giai chú binh sư, không biết có khả năng hay không là thiên giai. Thiên giai chú binh sư, giống như liền một vị, thiên chú vương, cũng không phải là khai phủ chi Vương mà là khai phủ về sau vô địch, đúc binh đỉnh cấp, nhân cảnh bây giờ duy nhất thiên giai chú binh sư. Thiên giai văn binh, bình thường cũng chỉ có vô địch mới có thể dùng. Đương nhiên, một chút đỉnh cấp nhận nguyện, người nếu là có năng lực đi tìm thiên chú vương, cu nở có cơ hội lấy tới. Hoặc là nhiều vị địa giai liên thủ, cu nở có nắm chắc chế tạo ra thiên giai binh khí. Tô Vũ không quan tâm những này, khi hắn hoàn thành tầng thứ 10 gen đúc, gặp 10 có chỗ tốt liền đến. Cùng lần trước khác biệt, lần này không cho cái gì thật sự đồ vật Bách đạo các 10 tầng, giờ phút này, đồng nhiên xuất hiện một vị lao nhân, kia là hư ảnh, lại là tựa như chân thực, giống như đang nhìn ý chí chi văn. Đúc binh, kỳ thật rất đơn giản. Lao nhân xuất hiện trước mặt lò, xuất hiện vật liệu, cùng tô vũ dùng đồng dạng. Nhất là võ binh, quá đơn giản, đầy đủ kiên cố, đầy đủ sắc bén, có thể tiếp nhận càng nhiều nguyên khí, phát huy lực lượng cường đại hơn. Đó chính là tốt võ binh, không cần chữ nhật binh đồng dạng, chế tạo phiền phức, còn muốn xứng đôi thân văn. Lao nhân nói nói dài nói, nhìn kỹ Nhìn Lao Phu như thế nào đốc binh, hảo hảo học. Tô Vũ mở to hai mắt nhìn xem, ngươi còn có thể đánh ra hoa đến. Lão nhân tốc độ không chậm, nhưng là cũng không nhanh. Tô Vũ có thể nhìn rõ ràng, chương trình, thủ pháp, cùng Tô Vũ kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng Lão nhân chế tạo, tựa như nhàn mây nước chảy thông thuận vô cùng, từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ cái gì dừng lại, không có bất kỳ cái gì thẻ đông nhiên. Bên trên một giây cần tài liệu gì, một giây sau cần tài liệu gì, hiểu rõ tại tâm, cơ hội là tại cần trong nháy mắt kia vật liệu liền bị dung nhập, bắt đầu chế tạo. Tô Vũ chế tạo, chế tạo một lần, đại khái cờ hơn ở khoảng chừng 15 phút. Mà lao nhân, giờ phút này bỏ ra đại khái 12 phút, đồng dạng chương trình, lại là so Tô Vũ tiết kiệm 3 phút đồng hồ. Một sau 2 phút, một thanh tế kiếm xuất hiện. Tô Vũ nhìn một chút, mảnh trên thân kiếm, bày biện ra 3 mài kim văn. Văn binh võ binh, đều là như thế bình xét cấp bậc. 3 mai. Mà Tô Vũ, suy nghĩ cả nửa ngày, sửa lại nửa ngày cũng chỉ là miễn cưỡng đánh ra một viên kim văn mà thôi, kém hai cái nhỏ đẳng cấp. Chín mai trở xuống, đều xem như hoàng giai sơ đẳng. Nhưng lẫn nhau chất lượng hay là có chênh lệch rất lớn. Chế tạo kết thúc, lão người thân ảnh biến mất. Tô Vũ trong đầu, lại là không ngừng lấp lóe lao nhân vừa mới chế tạo quá trình, tự lầm bẩm, "Đỉnh cấp chú binh sư truyền thừa. Cái này Bạch đạo các, có một vị đỉnh cấp chú binh sư tại truyền thừa hắn đúc binh thuật, cũng không biết là ai." Lão nhân KU NJ không có giới thiệu tự mình. Tô Vũ trong nháy mắt hứng thú 10 tầng liền có cái này, kia đằng sau nhất định còn có, đến 20 tầng, 40 tầng, có lẽ có thể thẻ cửa ải, về phần thẻ cửa ải có cái gì dùng, có lẽ có thể nhìn nhiều mấy lần. Cái này không rõ lắm. Nhìn nhiều mấy thiên, cũng không tệ, đây chính là đỉnh cấp chú binh sư, lần lượt địa chế tạo quá trình, thật tựa như cảnh tượng chân thực lại xuất hiện, cái này thì tương đương với cùng một vị đỉnh cấp chú binh sư mặt đối mặt địa giao lưu kinh nghiệm. 10 tầng muốn rèn đúc hoàng giai sơ đẳng, kia 20 tầng chẳng lẽ là trung đẳng? 40 tầng hoàng giai đỉnh cấp, 60 tầng huyền giai trung đẳng, 80 tầng huyền giai đỉnh cấp, 100 tầng địa giai trung đẳng. Tô Vũ trong lòng phán đoán, cha N.G. lẽ lại đúc binh một đạo, rèn đúc địa giai văn binh, liền có thể bên trên 100 tầng. Có thế học phụ, hẳn là có địa giai chú binh sư, trung giai, hồ kỳ thật sao. Triệu thiên binh giống như đều địa giai đỉnh phòng, hắn chưa từng tới bách đạo các. Lười nhắc lại nghĩ, Tô Vũ đối với mình yêu cầu không cao, có thế rèn đúc ra huyền giai là được về phần hu kia cách hắn còn xa, tiếp tục lên cao. 11 tầng bắt đầu, vật liệu đổi, lò đổi, chế tạo loại hình khác nhau binh khí, không còn là đơn thuần vũ khí, cho ra vật liệu, còn có thể rèn đúc tâm chắn những này đồ phòng ngự. Tô Vũ tiếp tục bắt đầu, từng tầng từng tầng bắt đầu hấp thu những kinh nghiệm này cùng dinh dưỡng. Bạch Đạo Các, hắn thấy, càng thêm chân quý, thứ này không nên xem như tính công kích binh khí, mà là phụ trợ tính. Cầm đi giết người, hủy hoại, vậy đơn giản liền là phạm tội. Đại Minh phủ đạo Phù Linh Bách đạo các tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Đại minh vương, hay là có thấy xa A. Nào y mu n d 2 than n d 4. Một ngày. Vân Láo ngáp một cái, lần nữa trộm nhìn thoáng qua, rất tốt, chu phá đạo, 20 tầng, xếp hạng 178 vị, không sai, tăng lên xếp hạng, đều đến 20 tầng, không dễ dàng A. Người ta đằng không, đại khái trong vòng 20 phút có thể tới, ngươi. Một ngày. Tiểu tử này, cũng không biết đến cùng đang làm gì. Tại dưỡng tính lĩnh vực. Ngươi có thể học được cái gì A Chà NG lẽ lại, ngươi còn đi học hệ phụ trợ. Lao nhân ha ha cười không ngừng, đừng làm rộn, Tô Vũ nào có thời gian này đi học, chẳng lẽ học đúc bình đi? Nghe nói cùng triệu lập quan hệ không tệ, nhưng ra hỏa này, cu NG không có thời gian học cái này đi. Lao nhân thoải mái nhàn nhã, không vội chút nào, Tô Vũ tiếp tục chơi đi. Tô Vũ hoàn toàn chính xác đang chơi, không những ở chơi, còn không tiếc đại giới địa đang chơi. Văn minh chi hỏa thiêu đốt. Hắn cảm thấy, mình tới 20 tầng. Cũng có chút tiêu hóa không được lão nhân mang tới kiến thức, 20 tầng, lao nhân tại đúc binh, hình ảnh này lặp lại rất nhiều lần, thẻ cửa ải, cái này Tô Vũ thích. Chú binh hệ thẻ cửa ải rất đơn giản, 20 tầng, đúc ra 10 mai kim văn binh khí là được, nghĩ thẻ một lần, vậy liền đúc ra 11 mai kim văn, một mực đúc đến 18 mai kim văn, tiêu ảnh hưởng mới có thể biến mất, có thể thẻ không ít lần. 18 mai kim văn, đó chính là hoàng giai trung đẳng đỉnh phong. Giờ phút này, Tô Vũ lần lượt địa quan sát lấy lao nhân Chính hắn cu nJ đi theo học lao nhân hình ảnh không biến mất hắn cu nJ không ngừng không còn là lần thứ nhất quan sát thời hết sức chăm chú đi xem mà là vừa nhìn vừa học lão nhân gõ chủ ý hắn cu nởJ gõ chủ ý lão nhân điều lửa tô Vũ cu nJ điều lửa hắn giờ phút này không có sử dụng thần văn những này về sau lại nói lần lượt địa chế tạo lần lượt địa gen đúc nơi này quá t hệ tờ kỳ hệ mở thì hệ n. không cần chân thực vật liệu đương nhiên dùng chân thực vật liệu phí tổn cao hơn Bất quá thể nghiệm hẳn là cũng rất tốt. Một lần lại một lần, qua không biết bao lâu. Lão nhân hình ảnh hoàn toàn biến mất. Tô Vũ có chút tiếc nuối, còn muốn tiếp tục học tập đâu, mà lại mỗi một lần thẻ cửa ải, lão nhân chế tạo binh khí đều sẽ càng mạnh hơn một chút, đợi đến hình ảnh biến mất, Lao nhân chế tạo binh khí đã có 18 đạo nửa kim văn. Nhìn không bằng hoàng giai cao đẳng, trên thực tế, loại này mới trâu. không cần tiêu hao hoàng giai cao đẳng binh khí nguyên khí, liền có thể dùng, sử dụng hoàng giai trung đẳng binh khí nguyên khí lượng liền có thể Cái này cùng Triệu Lập cho hắn chế tạo văn binh, hiệu quả không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn là hoàng giai đỉnh phong. Lợi hại a lợi hại, một vị siêu cấp đại sư, tay nắm tay điệu dậy ta mấy chục lần, chế tạo cùng một kiện binh khí, thật lợi hại. Cũng liền Tô Vũ ý chí lực hùng hậu, không phải, nếu là hắn thật dự tính, chế tạo lần thứ nhất kết thúc liền mệt mỏi tê liệt. Cái này đều một ngày. Bất quá Tô Vũ khôi phục quá nhanh, 180 cái thần khiếu khôi phục, tốc độ cực nhanh. Tiếp tục. Tô Vũ tiếp tục hướng bên trên, Bạch đạo cát Về sau có cơ hội, có lẽ trăm đạo đều có thể thử một chút. Tô Vũ thần thái sáng láng, thiếu đốt văn minh chi hỏa, trước đó học tập một chút tri thức điểm, cũng bị hắn không ngừng tiêu hóa. 21 tầng về sau, Tô Vũ chế tạo độ khó thấp hơn, càng thêm thuần thục thuần thục rồi. 25 tầng, 30 tầng. 30 tầng, Tô Vũ rất nhẹ nhàng địa chế tạo một thanh 19 kim văn binh khí, về sau, tiếp tục thẻ cửa ải, bất quá không thành công, xem ra chỉ có thể đến 40 tầng tiếp tục thẻ. 40 tầng. Cửa này cởn ở Tô Vũ chế tạo Hoàng giai đỉnh Phong Văn Binh. 28 mai Kim Văn, kia mới tính Hoàng giai đỉnh phong. Đây cũng là đằng không có thế chế tạo cực hạn, dưới tình huống bình thường, đẳng không cũng liền có thể đánh tạo Hoàng giai đỉnh Phong, cho nếu là bởi vì ý chí lực không rất hùng hậu, chế tạo Hoàng giai đỉnh phòng, cởn ở tiêu hao không nhỏ. Lần này, Tô Vũ vẫn như cũ nhẹ nhõm quá quan, từng tầng từng tầng điệu tới, không ngừng mà học tập, 28 đạo kim văn binh khí, chế tạo đã dự tự tưởng tượng khó như vậy. Chủ yếu vẫn là ý chí lực đủ mạnh khoánh thần chú ý kun ở thật lợi hại. Bất quá lúc này Tô Vũ phải cần một vài thứ đến phụ trợ, so như thần văn, so như ý chí lực, không còn là trước đó đơn thuần chế tạo. Lão nhân hình ảnh lại xuất hiện, tiếp tục dạy bảo Tô Vũ chế tạo. Ngà i mu ở 3 than ở 4 Tô Vũ đi vào ngày thứ 3. Liên tục rất nhiều ngày, Tô Vũ cũng không có xuất hiện tại học phủ, không có xuất hiện tại nguyên thần sở nghiên cứu, liền Ngô Lam bọn hắn cũng không biết Tô Vũ chạy tới Bách đạo Các. Mà Bách đạo Các bên này bởi vì bình thường chú ý độ cu nJ không tính quá cao chu phá đạo cái tên này tại 40 tầng thoáng hiện mấy lần cu nởJ không có mấy người để ý để ý đến không quen biết tình huống dưới cũng lười đi qua n ở lần này vẫn lão là thật có chút ngoài ý muốn Tô Vũ ở bên trong đến cùng làm cái gì tiêu hao không nhỏ bác đạo các tiêu hao rất lớn nhưng có phải hay không chi lúc trước cái loại này tiêu hao tiêu hao không phải ý chí lực hoặc là nguyên khí mà là một loại hắn cu nởJ nói không rõ đặc thù truyền thừa Loại tình huống này trước kia QNG phát sinh qua. Học phủ mấy vị luyện đan sư, chú binh sư, thần phụ sư, năm đó thẻ cửa ải thời điểm, QNG có tình huống như vậy phát sinh. Điều này đại biểu, những người này ở đây kế thừa một chút bách đạo các bên trong truyền thừa nội tình. Bách đạo các bên ngoài, vân lao như mày, tiểu tử này thật đi tu luyện hệ phụ trợ rồi. Đến 40 tầng, mặc kệ là cái gì hệ phụ trợ, kỳ thật đều coi là không tệ. Đúc binh lời nói, ít nhất cũng là hoàng giai đình phong, mà lại thẻ nhiều lần như vậy cửa ải có lẽ mạnh hơn, nửa Huyền giai cũng có thể. Huyền giai chú binh sư, bên ngoài, được xương tụng một tiếng đại sư. Huyền giai chú binh sư cũng có thể đối ứng Lăng Vân cùng Sơn Hải. Đến địa giai, bình thường đều có thể đối ứng Nhật Nguyệt. Thật có thể rèn đúc ra Huyền giai đỉnh phong văn binh, như Triệu Lập, loại người này địa vị không thể so với bất luận cái gì Sơn Hải thấp. Tiểu tử này, là đúc binh sao? Như đúng vậy, lần thứ nhất tiến đến, có thế xông đến 40 tầng, cu nở rễ rất đáng sợ, điều này đại biểu tiểu tử này nội tình vững chắc giang người. Tô Vũ ở đâu ra nội tình? Cù Nhở không có học qua cái gì đúc binh chi đạo a? Tô Vũ hoàn toàn chính xác càng ngày càng cố hết sức. Bất quá, Tam giai văn minh chi hỏa, phối hợp thêm lão nhân hình ảnh, quả thực liền là tuyệt phối. Tiếp tục đúc binh. Ngũ hành thần văn không ngừng sử dụng, 34 đạo kim văn. Khoảng cách đỉnh cấp 36 đạo kim văn, cũng liền hai đạo chi kém. Chờ nên đúc đến 35 đạo, Tô Vũ rèn đúc không nổi nữa. Hình ảnh biến mất. Thẻ cửa ải, không thể thẻ đến cuối cùng, thật đáng tiếc. Có đến cực hạ hẳn là rèn đúc 36 đạo Kim Văn, ngày xưa Triệu Lập liền nói, có thể rèn đúc ra 36 đạo, 72 đạo Kim Văn, kỳ thật không có mấy người, đại biểu vị kia chú binh sư tại chú binh sư một đạo bên trên đi tới một cái đỉnh phong. Có thể rèn đúc huyền giai Văn Binh, không có nghĩa là có thể rèn đúc ra 36 đạo Kim Văn Hoàng giai đỉnh phong Văn Binh. Tô Vũ nhắm mắt dưỡng thần, ý chí lực tiêu hao rất nhiều, nghỉ ngơi một hồi, 41 tầng đến. Từ cửa này bắt đầu, hắn đến rèn đúc huyền giai Văn Binh mới có thể qua quan 3 lần cơ hội. Lần thứ nhất rèn đúc, thất bại. Lần thứ hai thất bại. Lần thứ 3, vẫn như cũ thất bại. Tô Vũ đống nhiên thân ảnh khai động, ra bách đạo các. Vân lão gặp hắn ra, vừa muốn nói chuyện, Tô Vũ lên đường, một tháng 3 lần, ta còn có 2 lần miễn phí cơ hội. Dứt lời, lần nữa tiến bảo. Lần này, trực tiếp từ 41 tầng bắt đầu. Bách đạo các bên ngoài, Vân lão không nói gì, ta cũng không kịp hỏi, tiểu tử ngươi đến cùng ở bên trong tu luyện cái gì đâu. Lại qua mấy giờ Tô Vũ lần nữa ra. Lần thứ ba miễn phí cơ hội. Hắn lại chạy tiến bảo. Lại qua mấy giờ, Tô Vũ xuất hiện lần nữa, thu lệ phí, một lần bao nhiêu tiền. Vân lão vô ý thức nói, nhà mình học phủ, dưỡng tính một lần 100, đẳng không 200. Trước giao 2.000 điểm, Tô Vũ cấp tốc chuyển khoản, giữ lời, người lần nữa tiến bảo. Vân lão im lặng, tiểu tử này, thật cam lòng. 2.000 điểm công hơn Cũng không tệ, một mực bị Tô Vũ hao lông dê, lần này ngược lại là hao đến tiểu tử này Tiểu tử này đến cùng đang làm gì, hắn lại đem quên đi hỏi. Sau đó, hắn liền nhìn Tô Vũ ra ra vào vào. Một ngày thời gian, Tô Vũ ra vào 7-8 lần, bình quân 3 giờ một lần. Đợi đến 2.000 điểm nhanh dùng xong, lần này, Tô Vũ không có đi ra ngoài nữa. Mà Tô Vũ, cun ở dê xông qua 40 mức quan. Điều này đại biểu Tô Vũ đã chế tạo ra huyền dai binh khí, cũng không biết là văn binh hay là võ binh, kỳ thật đều không khác mấy. Văn binh hơi khó một chút, nhưng là chỉ cần đến tiếp sau thủ đoàn nhiều cũng có thể chế tạo văn minh Mà giờ khắc này, còn không người biết, Tô Vũ thế mà có thể đánh tạo huyền binh. Địa giai chú binh sư, đại hạ phủ một người, có thể đánh tạo huyền giai không ít, bất quá tính được, cũng liền 20 người không đến. Giờ khắc này Tô Vũ, có thể nói tự mình là đại sư cấp chú binh sư, đương nhiên, mới vừa vào huyền giai, như thế tự xưng, có chút không muốn mặt, chịu lập ngược lại là không có vấn đề. Tô Vũ tiếp tục tại bách đạo các cọ sát lấy, một ngày lại một ngày. thương thế Côn đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Độc binh, kỳ thật cũng là một cái quá trình tu luyện, đương lúc Minh thành công thời điểm, cũng sẽ có một chút minh ngộ cùng phản hồi. Nhất là trở thành Huyền giai Huyền giai chú binh sư một khắc này, Tô Vũ ý chí lực đẳng cấp, càng là trực tiếp tiến vào nhị giai đỉnh phong. Hắn giờ phút này, có thể nói tự mình chân chính trên ý nghĩa đạt đến đằng không đỉnh phong cảnh. Thân văn, ý chí lực, thần khiếu đều đạt đến. Hắn liền là một chân chính đằng không cửu trọng cảnh văn minh sư, không có chút nào hư giả. Tô Vũ bế quan chữa thương, Chu Phá Long Khu nở bế quan, đàn hùng một đoàn người khu nở về tới Đại Chu phủ. Mà giờ khắc này, ngoại giới tập trung điểm, Khu nở bắt đầu ít. Đại Chu phủ rất tiến tĩnh, Đại Minh phủ rất tiến tĩnh. Duy chỉ có Đại Hạ phủ, vẫn như cũ không tính quá an tĩnh. Theo Bạch Phong trở về, theo nhiều thần văn học viện bắt đầu kiến thiết, phần lớn người đem ánh mắt lần nữa tập trung đến Đại Hạ phủ. Rất nhanh, liền là học kỳ tiếp theo chiêu sinh. Lần này, Đại Hạ phủ giống như hội tuyển nhận không ít cường tộc học viên, điều này cũng làm cho rất nhiều người lo lắng. Mở chào quá rất mạnh tộc học viên, thật là chuyện tốt sao? Nhiều thần văn học viện cũng sẽ tại học kỳ kế chính thức khởi động. Giờ khắp này, không ít con em đại gia tộc đã chuẩn bị ghi danh đại hạ văn minh học phủ, ghi danh đại hạ văn minh học phủ nhiều thần văn học viện. Địa phương khác có bao nhiêu thần văn hệ, nhưng cái nào so ra mà vượt đại hạ phủ nơi phát nguyên? huống chi, nơi đây còn có Nhật Nguyệt cảnh hồng đàm tại. Địa phương khác, nhưng không có nhiều như vậy thần văn hệ văn minh sư, đại chu phủ khả năng có, như Chu Phá Long, nhưng là vị này bề quan Mà lại cảm giác so hồng đàm bên này nguy hiểm hơn, lựa chọn người cũng không nhiều. Cái này biến động thời gian, một mực tiếp tục đến cuối tháng 4. Khoảng cách tô vũ đan hùng chi chiến, cu nở đi qua rồi một tháng thời gian, nên lên men, đều đã lên men hoàn thành. Mà cuối tháng một ngày này, tô vũ từ bách đạo cắt ra, cu nở không lưu lại, trực tiếp trở về nguyên thần sở nghiên cứu. Mà vẫn lão lén lén lút lút kiểm tra một hồi tư liệu. Chu phá đạo, 51 tầng. Tô vũ tại bách đạo các hao phí tiếp gần một tháng. Trước trước sau sau tiến vào bách đạo các hơn 100 lần, bỏ ra 2 vạn điểm công hân, cuối cùng không lại tiếp tục mài, cái này khiến vân lão cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này, là thật có tiền. Mấu chốt ở chỗ, hắn không rõ ràng, tô vũ đến cùng là vũ lực đến 51 tầng, hay là cái khác. Nếu là hệ phụ trợ, vậy thì có chút đáng sợ. Huyền giai trung đẳng, luyện đan, chế phủ, đốt binh, đến mức này, đều tính cứng, giả chương 320, trạch nam muốn ra ngoài. Ngà Y25 ở NG4 Tô Vũ đi ra Bách Đạo Các, điệu thấp địa về tới nguyên thần sở nghiên cứu. Lần này, hắn tại Bách Đạo Các chờ đợi 25 ngày, lập lại 25 ngày đúc công nghiệp quốc phòng làm. Giờ phút này, đầy trong đầu đều là các loại đúc binh thủ đoạn, các loại đúc binh quá trình. Không ai có thể giống như hắn, tiếp tục không ngừng mà kiên trì đúc binh 25 ngày. Dù là triệu lập cũng không được. Triệu lập thần khiếu mở không có hắn nhiều, tốc độ khôi phục không có hắn nhanh. Tô Vũ ý chí lực tốc độ khôi phục càng nhanh Triệu Lập thật muốn hao tổn rống ý chí lực, chỉ sợ đến tu dưỡng thật lâu mới được, Tô Vũ không cần. 51 tầng, huyền giai trung cấp chú binh sư. Đương nhiên, Bách đạo các dù sao cũng là giả lập, nghĩ hoàn chỉnh chân chính huyền binh đúc, Tô Vũ còn cần nhiều thí nghiệm mấy lần, nắm giữ vật thật cùng giả lập chi vật chiến luyện, mới có thể thực sự trở thành một huyền giai trung cấp chú binh sư. Tại Bách đạo các bên trong, Tô Vũ tại 51 tầng, đúc tạo ra được một thành 46 đạo kim văn văn binh, đây cũng là trước mắt hắn đỉnh phong. Mãnh Hơn, hắn không làm được. Trường khống độ không đủ, không đủ kinh nghiệm, ý chí lực cường độ không đủ, khuyết thiếu kiến thức cần thiết dự trữ. Mặc dù như thế, Tô Vũ cu nở dê hết sức hài lòng. Vượt quá tưởng tượng nhanh, mặc dù tốn không ít tiền. Đương nhiên, cái này 25 ngày, hắn cũng không phải vẫn luôn tại đúc binh, cũng sẽ chưa thương, cũng sẽ đúc thân, chỉ là đúc thân tốc độ kéo chậm một điểm. Thời khắc này Tô Vũ vừa mới hoàn thành 7 đúc. Sớm tại cùng đan hùng khiêu chiến trước đó, hắn liền hoàn thành 5 đúc, hơn một tháng, Tô Vũ mới hoàn thành hai thiên nguyên khí Triệt để hao tuần không? Cho một bộ phận cho Hồ Kỳ, Chu Thiên Đạo tại cầu tác cảnh biểu thị QNZ hao phí một chút, một chút phá sơn như Lăng Vân Trung Hậu Kỳ tinh huyết, Tô Vũ còn không có tiến hành tinh luyện, trước đó sớm thiên nguyên khí thì là triệt để hao tuần rỗng. Còn lại phá sơn như tinh huyết rút ra hoàn thành, đại khái có thể rút ra ra 50 mai thiên nguyên quả lượng. Lăng Vân Hậu Kỳ, Tô Vũ cảm giác đến mình bây giờ nục thân hẳn là có thể tiếp nhận. Dù sao hắn hiện tại QNZ hoàn thành 7 đúc, so bình thường 7 đúc còn cường đại hơn Có thể so với một chút yếu lăng vân nhục thân cũng không có vấn đề, hấp thu mấy giọt lăng vân trung hậu kỳ tinh huyết hẳn là cũng không trở thành có việc. 150 mai thiên nguyên quả lượng, chúng ta dùng đại khái 120 mai lượng, hoàn thành 7 đúc, tăng thêm cùng ngày còn có thiên địa quy tắc ban thưởng, một lần đúc thân, đại khái cờ N20 mai lượng, tạc cái này đúc thân, so với bình thường người muốn tiêu hao nhiều hơn gấp đôi. Tô Vũ cũng là thở dài, hắn hiện tại bình quân rút ra một viên thiên nguyên quả lượng, đại khái cờ N1000 điểm công vân, một đúc 20 mai. CV đều phải 2 vạn công ngân. Lần trước đổi lấy những cái kia tinh huyết, ấn lý thuyết không sai biệt lắm có thể hoàn thành 10 đúc, bất quá cho đi ra một bộ phận. Còn lại những cái kia, đại khái là có thể rút ra một đúc đến 2 đúc tại hữu đo. Căng huyết cỡ hoàn thành 9 đúc, hắn liền hao tổn rông tất cả tiếp tục. Hạ hầu ra cho 126 van ở điểm công ngân, cho hồ hiển thánh 100 van ở, lần trước bỏ ra 20 van ở, Bạch đạo các bỏ ra 2 vạn, còn lại 4 van ở điểm công ngân, hắn mua ủi tăng thêm cho sở nghiên cứu cung cấp một chút vợ. Hiện tại quân NZ còn thừa không có mấy, 72 đúc, trước mắt đến xem, ít nhất còn cần 130 van ở điểm công văn Tả Hữu. Nên tìm phủ chủ đổi tiền. Tô Vũ bản tính toán một cái, tự mình nguyên thần văn quyết, nguyên thần khai khiếu quyết, song ngô hợp khiếu pháp tối cao phiên bản, đều là thông qua đại minh phủ truyền bá, bây giờ quân NZ có thời gian mấy tháng, bao quát truyền bá thời gian ngắn nhất nguyên thần khai khiếu quyết quân NZ có hơn một tháng tiếp cận 2 tháng thời gian. Hẳn là có thể thu không ít tiền a. Nguyên thần Văn Quyết nguyên một bộ là 100 điểm công vân hồi đoái nguyên thần khai khiếu quyết tô Vũ định giá cũng không cao cũng tương tự chỉ là định giá 100 công vân đương nhiên nhằm vào học phủ quân đội định giá rất thấp hết thảy 30% giảm giá mà hợp khiếu pháp hiện tại tối cao bản cũng chỉ là định giá 50 điểm công vân sáng tác người, có thể cầm 40% thu nhập chính Tô Vũ trên đại thể tính toán một cái, văn quyết truyền bá hẳn là tương đối ít dù sao văn minh sư là số ít nhưng nguyên thần khai khiếu quyết tuyệt đối không ít mới đúng Chuyên báo một người, tự mình có thể cầm 40 điểm công hân, đương nhiên, Đại Minh phủ chiết khấu 70%, đây là chính Tô Vũ nói, vậy cũng có thể cầm 28 điểm công hân, quân đội lời nói, vậy cũng có thể cầm 12 điểm chia. 10 13 n người đổi, dù là đều là quân đội, Tô Vũ cũng có thể cầm 120 123 n điểm công hân chia làm. Thật là kiếm tiền. Tô Vũ trong lòng cảm khái, nghĩ đến bạn văn kinh cùng chiến thần quyết những công pháp này, thu phí thế nhưng là so với mình quý, truyền thừa nhiều năm như vậy tác cảnh cùng chiến thần điện đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền phải biết cầu tác cảnh cùng chiến thần điện cũng có thể cầm công pháp 20%ích lợi Nếu là người sáng tạo liền là hai đại thánh địa bản thân bọn hắn có thể cờ ơm ở tới 60% mà cái này hai bộ công pháp chuyến bá cu nJ có vài chục năm trước mắt còn chưa tới 100 năm một người học tập dù là chỉ có thể nắm bắt tới tay 50 điểm một năm cả cái nhân cảnh 100 vanở người học tập không có vấn đề gì một năm liền là 5.000 vanở chút thu nhập mấy chục năm xuống tới Tôi vô hít sâu một hơi, chỉ sợ có vài tỷ điểm công hơn thu nhập. Điểm công lao cũng không phải lung tung phát ra. Kia là dựa theo các tu giả sáng tạo giá trị, các loại giá trị tiến hành ước định về sau, hai đại thánh địa mới phát bung ra, các đại phủ làm giám sát, điểm công lao sức mua, kia là tuyệt đối có được. Vài tỷ điểm công hơn, dù là làm điểm công lao người chế tạo, hai đại thánh địa cũng không thể lung tung chế tạo, lung tung cấp cho, phá hư cả cái nhân cảnh kinh tế hệ thống. Những năm này, bọn hắn thu nhập cao như vậy, kết quả Hiện tại có phải hay không nhỉ? Tô Vũ nghĩ đến ngày đó Văn Trung nhắc nhở, tự mình nện một chu tờ người chén vàng. Trước đó Chu gia cùng Nguyên gia không có lên tiếng âm thanh, hắn cu ở đây không có quá để ý, hiện tại tưởng tượng, đập người khác vài tỷ điểm công hơn đĩa, những người kia thật không hận tự mình, hay là phải cẩn thận một chút. Tô Vũ vừa nghĩ, một bên tiến vào sở nghiên cứu bên trong, nô Lam vừa vặn xuống lầu, nhìn thấy hắn từ bên ngoài tiến vào, có chút ngoài ý mớn, ngẩng đầu nhìn trên lầu, nhìn nhìn lại Tô Vũ, há to miệng, có chút mở miệng Nửa ngày, mở miệng nói, ngươi lúc nào ra Không phải đang bế con sao Buổi sáng ra, ra ngoài thấu cái khí Buổi sáng Nô Lam có nhìn một chút hắn, nghi ngờ nói Buổi sáng ta một mực tại lầu một chơi tiểu mau cầu A Ngươi xuống tới ta làm sao không thấy được Tối hôm qua đi ra Tối hôm qua Nô Lam suy tư 3 giây, hiểu rõ khinh bỉ nhìn hắn một cái, thủ thương Thế mà đêm không về ngủ, mang thương đi loại địa phương kia Tô Vũ, càng hiểu rõ ngươi Càng phát ra hiện ngươi giống như những người khác cũng là người vô sỉ. Tô Vũ Nghi một la tờ mới suy nghĩ minh bạch nàng ý tứ, im lặng, cũng lười giải thích, tùy ngươi nghĩ như thế nào, nói thẳng, bớt nói nhảm, các ngươi bên này gần nhất có cái gì thành quả sao? Không có đâu. Nô Lam đau đầu nói, gần nhất tại nghiên cứu phát minh hợp thần quyết, văn sư huynh bọn hắn hiện tại cũng tại chủ công phương diện này nội dung, nguyên thần khiếu đều từ bỏ nghiên cứu, dù sao so với nguyên thần khiếu, hợp thần pháp khả năng càng thích hợp mọi người, mà khác, liền là khai thác xong ngũ hợp khiếu pháp kế tiếp phiên bản. Nhìn xem có thể hay không khai sáng 72 khiếu hoặc là 108 khiếu phiên bản, trợ giúp Sơn Hải hoàn thành cấp tốc hợp khiếu quá trình, hiện tại đối Sơn Hải hợp. Nhất khiếu quá trình trợ giúp không có lớn như vậy. Nguyên thần khiếu, mọi người từ bỏ. Tô Vũ yêu cầu mọi người từ bỏ, hắn có chút đầu mối, cũng không cần lãng phí mọi người tinh lực. Mấy ông lão đều chạy tới nghiên cứu hợp khiếu pháp, hợp thần khiếu chi pháp, có lẽ Tô Vũ thật rất nhanh sẽ dùng đến, ngược lại QNZ không nói gì, bao quát hợp khiếu pháp cao hơn phiên bản. Bọn hắn nghiên cứu phát minh, Tô Vũ cũng có thể hưởng thụ thành quả, cũng không biết xe có hay không có kết quả. Không được, còn phải dựa vào chính Tô Vũ một chút xíu đi nếm thử. Vậy ta bê quan những ngày này, còn có sự tình khác phát sinh sao? Có A. Nô Lam nhìn có chút hả hê nói, Đại Chu Phủ bên kia, gần nhất bạo phát mấy lần đại chiến, một vị thiên nhãn thần tộc, Nhật Nguyệt bắt trọng cảnh, cách không nhìn trộm Đại Chu Phủ, kết quả bị Chu Phá Long chém giết. Đại Chu Phủ bên này, Phủ chủ Chu Phá Thiên, mấy ngày nay phái ra đại quân Ngay tại quét dọn khu vực phụ cận vạn tộc giáo chúng. Đúng rồi, gần nhất nhân cảnh còn xuất hiện một chút sát thủ ám sát mấy vị sơn hải cảnh cường giả, các đại phủ đều tại đề cao cảnh giác, những sát thủ này có thể là lục vực thần giáo, bọn gia hỏa này rất điên cuồng, mấy ngày trước đây bị Triệu tướng quân bọn hắn ngăn chặn, kết quả giết mấy vị sơn hải, còn lại hai vị Nhật Nguyệt Nguyên bản phải xui xẻo, kết quả bị cứu đi, vạn tộc giáo thế mà xuất động tám vị Nhật Nguyệt cảnh cứu viện. Điều kinh động Đại Hàn Vương." Ngô Lam nói, thở dài Đại tru phủ không may coi như xong, nhưng nhân cảnh gần nhất thật quá hỗn loạn. Nghe nói vạn tộc giáo hợp thành một cái giáo chủ nghị hội, nhật nguyệt cảnh cùng một chỗ hành động, hiện tại sẽ không xuất hiện lạc đàn tình huống. Còn có A, vạn tộc QNZ có cường giả tiềm nhập tiền đến, những ngày qua, vạn tộc cường giả QNZ có sinh động. Còn có, nhân cảnh ba vùng biển lớn, gần nhất QNZ có yêu tộc náo động, thủy tộc náo động, nghe nói là vạn tộc bên này, có cường giả ẩn nút đi qua rồi, cùng bọn chúng đặt thành một chu tờ hiệp nghị. Đại hạ phủ thế mà thật tuyển nhận thân ma học viên, hiện tại chỉ sợ đều ở trên đường, hạ hầu ra thật không biết xấu hổ. Tô Vũ vì hạ hầu ra mặc nghiệm, thật là hạ hầu ra chủ ý sao? Được rồi, chính là hắn. Bởi vì thu cực cao học phí, nghe nói là hạ hầu ra lấy đi, đó chính là hắn bối hắc qua, không thiếu được bị đại hạ phủ người mang chết, hiện tại đại hạ phủ kia là nói ra nhất định hạ tiểu nhị. Đánh bại hạ tiểu nhị, đều nhanh thành thường nói. Kia sư phụ ta bọn hắn đâu? Bạch Lao sư bọn hắn tại chủ bị học viện Tạm thời không có chuyện gì, nghe nói cái kia phó phủ trưởng Nguyên Khánh Đông, gần nhất cu nở không thế nào lên tiếng. Tô Vũ gật đầu, kia có hạ Long võ phủ chủ tin tức sao? Lần trước nghe nói, hạ lòng võ rời đi đại hạ phủ. Không có, phụ chủ không biết chạy đi đâu rồi. Nô Lam lấp đầu, rất nhanh nói, đúng rồi, còn có một việc, cái kia vạn minh Trạch ngươi biết ta. Hắn thế mà đột phá đằng không, hắn không có tu luyện nguyên thần của ngươi văn quyết sao? Gia hỏa này, mang theo mấy người, bắt đầu du tẩu nhân cảnh, độn Nghe nói chạy tới một chút học phủ, tìm một chút thiên tài, nói là tổ kiến thanh niên liên minh sẽ cùng hắn cùng đi chiến trường. Đánh vỡ các đại phủ ngăn cách, tạo thành nhân cảnh thanh niên quân liên minh. Tô Vũ nào nào, nhân cảnh thanh niên quân liên minh. Cái này, hắn nghĩ tới Vạn Minh trạch lúc trước không ngừng thuyết phục hắn, đem nội chiến buông xuống, nhất trí đối ngoại, gia nhập phe thứ ba, đánh vỡ ngăn cách, hẳn. Hiện tại liền bắt đầu làm sao? Hắn mới đàng không mà thôi. Tô Vũ kỳ thật không coi trọng hắn, nhưng giờ phút này, nghe nói lời ấy, Không khỏi nói, kết quả như thế nào? Đều nói lần độn. Nô Lam bĩu môi nói, hắn vẫn còn tiếp tục du tẩu nhân cảnh đâu, hiện lúc nghe thuyết phục 7, 8 người đi, đều là loại kia lý tưởng phái, bình dân tu giả chiếm đa số, có hay là một chút kẻ đầu cơ, cảm thấy hắn là vạn phủ trưởng cháu trai, có chu tờ vô liếng, đi theo hắn đằng sau ngủ hồn đâu. Nàng là cực kỳ không coi trọng. Một cái đằng không, còn muốn tổ xây cái gì thanh niên quân liên minh, ngươi cho ngươi là ai rồi? Tô Vũ cùng đan hùng ra ngoài tổ kiến, đều chưa hẳn có mấy người hội phản ứng. Dương Chi Vạn Minh trách ngoại trừ tại đại hạ phủ, tại cái khác đại phủ, cơ hồ không có gì danh khí, duy nhất danh khí lớn khái liền là hắn là Vạn Thiên Thánh cháu trai. Thanh niên quân Liên Minh, Tô Vũ Nghị non một tiếng, thông qua thế hệ tuổi trẻ, đánh vỡ các đại phủ ngăn cách. Vạn Minh trách nghĩ quá đơn giản đi. Trừ phi cái này tuổi trẻ nhất đại, đều là các đại phủ đỉnh cấp thiên tài, phía sau có thế lực cường đại ủng hộ, lúc này mới có một ít hy vọng, thôi động các đại phủ triệt để liên hợp. Bây giờ, các đại phủ quân đội đều là từng người tự chiến. Trừ phi tình huống khẩn cấp dưới, trên chiến trường, Đại Tần Vương có quyền thống lĩnh các đại phủ quân đội. Đang không có cái gì dùng. Hai đại thánh địa lực sĩ, đều là đằng không, hơn mấy chục vạn đâu Người một cái đằng không cảnh, có thế ảnh hưởng đến cái gì? Không coi trọng. Cứ việc không coi trọng, Tô Vũ hay là yên lặng chúc phúc vài câu. Hạ Hổ Vưu nói qua, Vạn Minh Trạch không phải ngụy quân tử liền là thánh nhân, mặc kệ là ngụy quân tử hay là thánh nhân, hắn đã đi làm, đi ra bước đầu tiên, Vũ liền kêu T Du La hắn mục đích là vì nhất thống nhân tộc, Tô Vũ đều chúc phúc hắn có thế thành công. Nhân cảnh thế lực quá mức phân tán, hắn nếu là có khả năng này, thật có thể nhất thống nhân tộc, tập hợp nhân tộc toàn bộ thực lực, chống cự văn tộc, kia Tô Vũ còn phải nói một tiếng thật ra môn, dù là hắn thành nhân tộc duy nhất vương giả. Nghĩ đến bạn học ngày xưa, bây giờ mới vừa vào đàng không, liền bắt đầu du tẩu nhân cảnh, du thuyết các đại phủ thiên tiêu, Tô Vũ vẫn còn có chút bội phủ. Vạn minh trạch, hy vọng có thể có chút hiệu quả đi. Hắn không đến Đại Minh Phủ sao? Không, hắn là ven đường Bắc Thượng, cũng không xuôi Nam. Nói, Nô Lam cười nói, hắn cũng không phải không ai ủng hộ, gia hỏa này không biết làm sao làm, thuyết phục Khương Mục cùng Hồ Văn Thăng Đại Đệ Tử Quách Thánh Tuyền ủng hộ hắn, đi theo hắn cùng đi, hai người giờ phút này cũng đều bước vào đằng không cảnh. Khương Mục Sư Huynh cũng đi. Ừm. Nô Lam cười nói, đại khái là hâm mộ loại kia du hiệp sinh hoạt đi, Khương Sư Huynh vốn là thích xem các loại du ký, ngươi cũng biết. Tô Vũ gật đầu như thế thật Khương mục gia nhập nguyên thần sở nghiên cứu thời điểm, nói năng khiếu liền là cái này, hắn nhìn qua mấy ngàn bản du ký, bạch thiên hạo sự tình liền là hắn cái thứ nhất nói ra. Đúng rồi. Nô Lam lại nói, còn có A, trước đó cái kia bách cường bảng thứ nhất, ngươi còn nhớ rõ sao? Chim hải, hắn cu QNZ đi theo, vạn minh Trạch ra hỏa này, thật có thể lắc lư, thế mà còn có thể mang đi người. Chim hải, tô vũ cười, ra hỏa này thế mà cũng đi. Vạn minh Trạch thật có mấy phần bản sự. Đương nhiên. Nói dẫn người đi. Tô Vũ liếc quang lô Lam, ngươi không phải cũng cùng ta cùng đi Đại Minh Phủ. kia sư bá ta có tin tức sao? Không có A. Nô Lam cu nở dê kỳ quái nói, lục dực thần giáo hai vị Nhật Nguyệt bị mang đi, Sơn Hải bị giết hết, kết quả thế mà còn không có trần quán trưởng tin tức, không phải là... Câu nói kế tiếp nàng không nói, sẽ không bị giết A. Không phải hiện tại hẳn là không quá lớn nguy hiểm. Làm sao còn không có xuất hiện? Tô Vũ cười nói, nói bậy, có thể là cất ở đâu? Không biết lục vực thần giáo Nhật Nguyệt chạy tin tức. Nói là nói như vậy, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng âm thầm. Kia sư tỷ ta đâu? Còn đang bế con đi. Nô Lam lắc đầu, cụ thể không rõ ràng, rất nhiều ngày đều không có nàng tin tức, hồng các lao tại, đại khái cũng không sao chứ. Được, kia ta đã biết. Trên đại thể hiểu rõ một chút tháng này chuyện phát sinh, sự tình không ít. Tổng kết lại, thiên hạ hôn loạn hơn. Vạn tộc giáo liên hợp, vạn tộc cường giả lần nữa chui vào nhân tộc, đại chu phủ bên kia khu nở dế bạo phát hỗn loạn. Dù sao liền là không yên ổn là được rồi. Ta tiếp xuống khả năng còn phải chữa thương. Người cu nở dê bắt chút gấp. Thực lực mau chóng mạnh lên điểm. Thật khiếu thật muốn mở ra không đến 72 cái cu nở dê không có việc gì. Trực tiếp tiến vào đẳng không được rồi. Không muốn. Nô Lam cự tuyệt. Ta vẫn chờ ta thần văn phát họa hoàn thành. Rút ra ý chí lực để mình tiến bộ đâu. Vậy ngươi chờ đi. Tô Vũ cũng lời khuyên nàng. Nữ nhân này trước đó còn nói nhớ tiến vào đẳng không. Quay đầu liền biến sắc mặt. nữ nhân a Trong lòng nhà dánh một câu, Lô Lam cũng không biết hắn nghĩ cái gì, hỏi, ngươi chừng nào thì có thế chữa thương xong? Hai khoảng 3 tháng đi, còn muốn lâu như vậy sao? Ừm, vậy được rồi, ngươi tiếp tục bế quan đi, không có ngươi, chúng ta cu nở dê làm việc, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Tô Vũ bật cười, được thôi, tùy ngươi. Hàn huyên một hồi, Tô Vũ qua loa vài câu, rất nhanh lần nữa đi ra ngoài, đi tìm chu thiên đạo đòi tiền, hắn đến mua sắm đại lượng tinh huyết, mà khác, còn phải mua sắm một chút đúc bình vật liệu Lần trước hắn ngược lại là có không ít, đều nắm hạ hổ view mang về đại hạ phủ, đưa cho Triệu Lập. Đại minh phủ, phủ thành chủ. Tô Vũ tiến phủ thành chủ, cơ hồ không có hạn chế, rất nhanh liền bị thị vệ cho đi. Cổng, vừa vặn gặp Chu Thanh Nghiên. Bây giờ Chu Thanh Nghiên nhìn thấy Tô Vũ, ánh mắt kia hơi có chút phức tạp, đánh bại Đan Hùng Tô Vũ, tại mọi người trong suy nghĩ ấn tượng Kunje có biến hóa cực lớn, đều biết Đan Hùng thiên tài, nhưng vẫn là bại bởi Tô Vũ. Chu Thanh Nghiên có đôi khi liền suy nghĩ Thật muốn tìm Tô Vũ nam nhân như vậy, hội kiểu gì? Đại thương phủ thương tiên tiểu, vì đàn hùng, Liều Lĩnh, đối Chu thanh niên mà nói, "Không, có đi ra đại phủ, nhưng nhìn qua không ít trợ bữa tiểu thuyết tình cảm nàng mà nói, loại này bồ y tiếp anh hùng, Lưu Lạc Tiên Nhai cảm giác nhất định rất không tệ, mặc dù Tô Vũ còn không có Lưu Lạc Tiên Nhai." Nàng còn đang suy nghĩ, Tô Vũ lại là gặp nàng, chuyển cung liền rời nàng xa một chút. Lần trước Chu Thiên Đạo nói, "Chu thanh niên nghĩ thông đồng tự mình, hiện tại Tô Vũ còn nhớ đâu?" Nữ nhân đều là chướng ngại vật không muốn đảm tình yêu nam nữ. Quen thuộc Lô Lam, đó là bởi vì Ngô Lam không đàm luận những chuyện này, Chu Thanh niên. Được rồi, cách xa nàng điểm. Thương Thiên Kiều cùng Đan Hùng sự tình, Tô Vũ tự nhiên cu nở ra rõ ràng, hắn cảm thấy Đan Hùng thực lực không có mong muốn cường đại, khả năng liền là Thương Thiên Kiều ảnh hưởng, đã ảnh hưởng đến Đan Hùng, nếu không, Đan Hùng khả năng càng cường đại. Chu Thanh niên nhìn hắn chạy nhanh chóng, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, ra hỏa này, có bệnh a. Nhìn thấy ta liền chạy, ta trêu chọc ngươi rồi. Tô Vũ cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, rất nhanh, tại hậu hoa viên thấy được chu thiên đạo. Lao chu đang câu cá, nhìn thấy hắn tới, cười nói, thương thế như thế nào. Vẫn được, qua mấy tháng liền khôi phục. chu thiên đạo trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, đi ngươi đại gia. Còn qua mấy tháng, hắn đều cảm nhận được, gia hỏa này bạo chết 144 nguyên khiếu, tối thiểu khôi phục hơn phân nửa, càng về sau càng nhẹ nhóm, căng hết cỡ một tháng sau, tất nhiên có thế khôi phục. Khôi phục thật nhanh. Chú thiên đạo đều hâm mộ Chẳng những khiếu huyệt nhanh khôi phục nhục thân cũng rất giống càng cường đại, không, ý chí lực giống như QNZ có tăng lên. Người ta bế quan chữa thương, kia là thật chữa thương. Tô Vũ ngược lại tô tờ, bế quan một tháng, thương thế tốt hơn nhiều không nói, thực lực cảm giác tiến bộ cũng rất lớn. Tô Vũ QNZ không khách sáo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, phụ chủ, gần nhất ta chữa thương, tiêu hao tương đối lớn, lần trước đại hạ phủ cho chiến công của ta, ta đều cho hồ viện trưởng, ngài bên này, mấy môn công pháp lợi nhuận, có thể cho ta chia một bộ phận sau. Nói chuyện gì chưa? Ngươi nói thẳng, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi, bao lớn chút chuyện. Chu Thiên Đạo rất hào khí, ta không thiếu tiền. Tô Vũ cười nói, tinh huyết, đại lượng tinh huyết, vô số tinh huyết, ta hiện tại đúc thân không có thiên nguyên khí dùng, kunz không có tinh huyết, tốt nhất là thần ma tinh huyết, cơ ẩn ở rất nhiều. Rất nhiều. Chu Thiên Đạo nhìn một chút hắn, bàn tính toán một cái, người bình thường mười giọt tinh huyết đúc thân một lần, Tô Vũ. gấp bội đi. Giết một cái đằng không nguyên thủy thần ma, đủ hắn đúc thân một lần đi. Nói như vậy, giết cái 3 40 cái đủ chứ, Tô Vũ hẳn là đúc 36 lần đi. 3 40 cái. Được rồi, Đại Minh phủ giết nhiều như vậy Nguyên Thủy thần ma, đại khái đến bộ phát Nhật Nguyệt thẩm chí vô địch chi chiến, ai để người ta Nguyên Thủy thần ma nhân số ít? Hay là đưa tiền tốt, để tiểu tử này tự nghĩ biện pháp đi. Chia tiền. Hiện tại một bộ phận đại phủ còn không có kết toán, bất quá cứ nở ra toán một chu tờ đại phủ một mùa độ thu nhập, đại phủ tạm giam 30%, học phủ giữ lại 10%. Chu Thiên Đạo mở miệng nói, tổng cộng là kết toán 603 n điểm, trên thực tế tới tay chỉ có 40%, 243 n điểm, mà khác đại mình phủ bên này, bởi vì đánh gãy, kết toán tới tay là 143 n điểm, ngươi phân 4 thành, 563 n điểm, tính được, ngươi bây giờ cần, cho ngươi kết toán 296 n điểm công vân. Tiếp cận 300 vạn điểm công vân, lúc này mới không bao lâu, quả thực đáng sợ, còn có rất nhiều nơi không có kết toán, có thể thấy được, cái này mới bộ công pháp. Có thể cho Tô Vũ mang đến nhiều ít ích lợi. Bất quá Tô Vũ biết một sự kiện, mở miệng nói, những cái kia đại phủ kết toán 40%, giữ A theo quy củ, ta là đại minh phủ người, những này kết toán tới tay, ta mới có thể cầm 50%, cùng chỗ đại phủ chia đều, đổi lấy đại phủ ủng hộ, để công pháp có thể lưu chuyển, sẽ không bị lấy trộm. Nói một cách khác, đại minh phủ cam đoan công pháp của hắn có thể lưu chuyển, không bị đồ lẩu, truy cứu đồ lẩu người trách nhiệm, những này Tô Vũ là làm không được. Cho nên Từ các đại phủ kết toán trở về tiền, hắn phải cùng đại minh phủ chia đều. Chu Thiên đạo giống như không có sách chuyện này, không có đại phủ ủng hộ, cái khác đại phủ, dù túng công pháp đồ lầu, ngươi cu nở d không có biện pháp gì, trừ phi ngươi không sáng tạo công pháp, nhưng kia đại biểu một điểm ích lợi đều không, cho nên nhiều khi, một chút bình dân giai tầng, thật sáng tạo ra công pháp, chọn cho cường giả mua đức. Giống như Tô Vũ trước đó, đem hợp khiếu pháp hai cái phiên bản, trực tiếp mua đức cho đại hạ phủ đồng dạng, về phần về sau như thế nào? Vậy liền không có quan hệ gì với hắn, đương nhiên, Tô Vũ còn bảo lưu lại một phần thu một điểm công hơn quyền lợi. Đến lúc đó, cái khác đại phủ đồ lầu, đại hạ phủ hội đi truy cứu trách nhiệm này. Đồng lý, hiện tại lưu truyền những công pháp khác, cái khác đại phủ dám đồ lầu, đại minh phủ hội đi truy cứu trách nhiệm. Chú Thiên Đạo cười nói, cái này cũng không cần, không có gì, đại minh phủ bên này, lấy ra không ít kỳ thật như vậy đủ rồi, tôi thiểu đủ nuôi sống kia mấy vạn lực sĩ. Mấy quyền công pháp, một cái đại phủ ích lợi Liền đầy đủ nuôi sống mấy vạn lực sĩ, có thể thấy được ích lợi chi cao. Theo quy củ tới đi." Tô Vũ cười nói, "Phủ chủ, chớ vì một mình ta phá hư quy củ, 176 VN nở điểm công ngân, đủ." Chu Thiên Đạo cu nở dế không kiên trì, cười cười nói, "Vậy cũng được, dù sao ngươi thiếu cái gì, tìm ta là được." Nói, dừng một chút, "Được rồi, không nói." Vừa mới liền bị đánh mặt. Tô Vũ nói muốn thần ma tinh huyết, hắn đương nhiên cảm thấy là nguyên thủy thần ma tinh huyết, hắn cũng không có nhiều như vậy không đề cập tới cũng được. Tô Vũ rất nhanh nói, trong đó 150 vạn nở điểm tranh công hơn, còn lại, phủ chủ bên này, nếu là có cái gì phá sơn lưu, thiết dược điểu, vân hổ loại hình đẳng không, lang vân tinh huyết, có thể theo giá trị cho ta một chút. Muốn nhiều như vậy. Chu Thiên đạo ngoài ý muốn, tiểu tử này muốn thật nhiều, 26 vạn nở điểm công hơn đâu. Tô Vũ cười nói, "Ừm, ta tiếp xuống cờn nở rút ra một chút thiên phú tinh huyết, thứ này hao phí lượng quá lớn. Cũng được, phá sơn lưu không nhiều, vài ngày trước Có người trắng trận thu mua, chúng ta cu nở dê không có gì tổn kho, cái khác cũng không phải ít. Tô Vũ gật đầu, hạ hổ viêu thu, còn có thể là ai? Gia hòa này, tay thật dài, đại minh phủ bên này đều có con đường. Vậy ta quay đầu để cho người ta đưa cho ngươi, ngươi tiểu tử này. Có thế kiếm cũng có thể hoa, 26 va nở công hân, cũng không ít. Cười một trận, chú thiên đạo vừa muốn tiếp tục nói vài lời, Tô Vũ rất nhanh nói, mà khác, làm phiền phủ chủ cho ta phối đưa 10 va nở điểm công hơn đúc binh vật liệu đi. Từ Hoàng Giai đến Huỳnh Lên Giai, ta đều cần. Ừm. Chu Thiên Đạo sửng suốt một chút, lúc trước ngươi tại Thiên Nghệ Thần Giáo bảo tàng bên trong không phải lấy được một đồng lớn. Tặng ngươi. Ta đi. Chu Thiên Đạo không thể không nói, tiểu tử này thật là cái vung tay quá trán chu. Hơn mấy chục vạn công hân đi. Hán tặng ngươi. Cũng thế, vừa mới ra hỏa này, quả thực là muốn thiếu thu 120 văn ở điểm công hân. Tô vũ người này, hẹp hòi có thế tức chết người, hào phóng, cũng có thể hù chết người. Hắn không hỏi cũng biết đưa cho người nào. Triệu lập, tên kia, một kẻ nghèo rất mộc tơi, ngược lại là cùng Tô Vũ kết thiện duyên, mấy chục vạn công hơn A, nói đưa liền đưa, hiện tại chẳng lẽ cũng là vì đưa cho Triệu lập. Hắn không có hỏi, theo chính Tô Vũ đi. Quay lại cùng một chỗ để cho người ta đưa đi, còn có gì cần sao? Đối một đại phủ mà nói, mấy chục vạn, kỳ thật cu nở dê không coi là nhiều, đối Tô Vũ cá nhân mà nói, đây mới là thiên văn sổ tự. Tô Vũ nghĩ nghĩ, tự mình còn cần gì sao? Suy nghĩ một trận, gật đầu nói, ta còn muốn một nhóm Sơn Hải cảnh tinh huyết, không cần nhiều, mỗi một loại đến 10 dọt tải hữu là được, từng cái chủng tộc đều muốn, tốt nhất là Sơn Hải nhất trọng, nhị tam trọng miễn cưỡng cũng được. Chế tác thiên phú tinh huyết, có thể chế tác Sơn Hải. Chu Thiên Đạo trong lòng giật mình, hắn ý nghĩ đầu tiên liền là cái này. Tô Vũ cười cười, lại là không có lên tiếng âm thanh. Tốt ra, Chu Thiên Đạo không hỏi, trong lòng thất kinh, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, có thể chế tác sao. Làm ra ra, Tô T Có thể sử dụng sao? Sử dụng, hắn chẳng lẽ có thể bột phát ra sơn hải cảnh chiến lực Ngoa tàu. Ngươi một cái thanh niên, mươi mấy tuổi A Được, những này cũng không cần tiền mua, ta bên này còn có không ít tốn kho, mười giọt không coi là nhiều. Kia. đa tạo phủ chủ. Tô vũ cu nở không còn khách sáo, rất nhanh rời đi. Hắn vừa đi, chu thiên đạo sờ lên cái cằm, lầm bầm nói, chuẩn bị nhiều như vậy tinh huyết, sơn hải cảnh đều muốn chuẩn bị, đây là. Chuẩn bị ra cửa không phải mang sơn hải cảnh tinh huyết không có gì dùng, trừ phi mình nghiên cứu, thế nhưng không cần thiết đều muốn đi. Không hiểu rõ, trên đại thể có chút cảm giác, tiểu tử này. Muốn ra ngoài, đi ra ngoài, đi đại hạ Phủ Vẫn là đi đây, đây là muốn đi đường. Cũng không nên A, ta cu nở dê không chút lấy hắn A. Chu thiên đạo rơi vào chầm tư, Tô Vũ hiện tại đẩy ra công pháp kỳ thật không ít, còn có hay không mạnh hơn công pháp, cái này khó mà nói, ấn lý thuyết, giá trị cũng bị nghiền ép không sai bệt lắm. Bất quả Chu Thiên Đạo cũng không cảm thấy như vậy, tiểu tử này, không nói công pháp, tự thân thiên phú và thực lực, đều là đáng giá đại minh phủ toàn lực đầu tư đối tượng. Cũng không thể để hắn chạy. Cái này bên ngoài hiện tại dối bời, nhiều hung hiểm A, tiểu tử này muốn ra cửa, quá nguy hiểm. Chu Thiên Đạo nói thầm một tiếng, nhưng không khiến người ta đi ra ngoài đi, ra vẻ mình cầm tù hắn, thật là để cho người ta khó xử. Nhẹ nhàng gõ gõ bàn đá, nửa ngày, Chu Thiên Đạo mở miệng nói, ám ảnh. Đại nhân! Hư không có chút rung động. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu đen hiện hiện, nửa quỳ trên mặt đất. Chu Thiên đạo thản nhiên nói, "Gần nhất đi theo Tô Vũ, không cần đi theo ta, không đến hẳn phải chết nguy cơ, không cần lộ diện." "Đại nhân." Ám ảnh châm giọng nói, "Đại nhân, thuộc hạ trách nhiệm là thủ hộ đại nhân, Tô Vũ an toàn, há có thể cùng đại nhân so. Người thủ hộ ta." Chu Thiên đạo cười ha hả nói, "Ngươi Nhật Nguyệt thất trọng, thủ hộ cái dám." Đánh một chút tạp không sai bị lắm. Bất quá ngươi ẩn thân chi thuật, cũng đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, đi theo hắn. Cái khác không cần phải để ý đến, gặp được ứng phó không được nguy cơ, ngươi lại ra tay, cũng không cần lộ diện, tiểu tử này muốn đi ra ngoài, tự nhiên có mấy phần chắc chắn không bị người nhận ra, ngươi chớ cùng thật chặt, miễn cho bại lộ, đương nhiên, không có người biết ngươi tồn tại, bại lộ Kunze không nhất định biết liền là Tô Vũ. Ám ảnh không tốt vi phạm, đành phải gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Dứt lời, lại nói, hắn nếu là đi chư thiên chiến trường, thuộc hạ không cách nào thông qua cửa vào ẩn nút đi vào, đại nhân, vậy phải làm thế nào? Chư thiên chiến trường cửa vào phụ cận, là có vô địch. Chư phi đi vạn tộc giáo nắm giữ kia cái lối đi, mấu chút là, không biết ở đâu, ai biết có thể hay không bên ngoài có vạn tộc vô địch tòa chấn. Đây cũng là. Chư thiên đạo nghĩ nghĩ, cười nói, bất quá, cũng chỉ có vô địch có thể phát hiện ngươi, còn có một số nhỏ cực mạnh nhật nguyệt kiểu trọng, chui vào liền chui vào đi, mang theo ấn ký của ta, vô địch phát hiện, bình thường cũng sẽ không nói cái gì, thật hỏi ngươi, liền nói thay ta chấp hành nhiệm vụ. Thuộc hạ Minh Bạch. Đi thôi Chu Thiên Đạo nói, đông nhiên nói, còn có, không nên động cái gì ý đồ xấu, nếu là hắn đi cái gì di tích. Ngươi ở bên ngoài trông coi là được. Chu Thiên Đạo thanh âm đạm mạc nói, ám ảnh, tiến vào di tích, không có nghĩa là có thế thành vô địch, hiểu chưa? Thuộc hạ không dám. Chu Thiên Đạo gật gật đầu, cười nói, tin tưởng ngươi QNG sẽ không như thế làm, thành vô địch. Làm gì QNG cần thời gian, đúng không? Ta vẫn có thể tìm được ngươi. Thuộc hạ minh bạch. Chu Thiên Đạo có chút khoác tay. Ám ảnh trong nháy mắt biến mất. Chu Thiên đạo cười cười, tiểu tử này chạy không thoát, muốn chạy, Cú Nhở phải hỏi một chút ám ảnh, chạy không thoát lời nói, kêu theo ngươi đi đâu? Nhật Nguyệt thất trọng ám ảnh trong coi, vấn đề không lớn. Cùng lúc đó, Tô Vũ trong lòng nao nao, tiếp tục đi bộ, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì hồ nghi, Nhật Nguyệt nhìn ta chằm chằm. Đại Minh phủ âm thầm hộ đạo giả. Ngay tại Đại Minh phủ bên trong, lão Chu dưới mỹ mắt, đương nhiên đến cái Nhật Nguyệt nhìn ta chằm chằm, có cần phải sao? Cảm ứng ngọc vẫn còn có chút phiền phức. Hy vọng có thể cải tiến một chút, tối thiểu thắng thầu chú ra, là một cái nhật nguyệt nhìn chằm chằm, hay là hai cái, có phải là cùng một người hay không, mỗi lần chỉ phụ trách biến sắc, thật hắn A không đáng tin cậy. Tô Vũ cũng là im lặng, một điểm không đáng tin cậy, hiện tại hắn cảm ứng ngọc thường xuyên biến sắc, không có cách, học phủ bên trong, thường xuyên có cường giả quét hình hắn, có là hộ vệ cường giả, có liền là tùy tiện khẽ quét mà qua. Bây giờ, đã đến biến sắc Tô Vũ đều để đề không nổi tinh thần tình huống. Trước khi đi... Ngược lại là có thể hỏi một chút hồ kỳ tiền bối, có thể hay không tiến hành một chút cải tiến, hẳn là cũng nhanh xuất quan, địa giai chú binh sư, có thể cải tiến sao. Cái này cảm ứng ngọc, đẳng cấp không thấp. Hy vọng có thể. Thứ này, dự cảnh hiệu quả hay là nhất lưu, cũng có thể phòng ngừa bị người truy tung. Lần này ra đại minh phủ, hắn không quá hy vọng bị người ta biết, QNZ không quá hy vọng bị người bảo hộ, cho dù là thiện ý, vậy cũng không cần thiết, ẩn tăng tốt, ai cũng không phát hiện được tự mình, tùy tiện có người đi theo tự mình. Ngược lại là phiền phức. Cương giả bị người phát hiện, kia càng sẽ hoài nghi mình thân phận. Rút ra tinh huyết thiên nguyên khí, lại đúc một lần nhục thân, cải tiến cảm ứng ngọc, phát hỏa mấy cái thần văn. Ta liền có thể rời đi Đại Minh phủ. Tô Vũ có chút nhao nhao muốn thử, đừng nói, hắn tu luyện đến nay, thật đúng là không có một người ra ngoài thí luyện qua. Tinh Lạc Sơn đến Đại Minh phủ đoạn lộ chính kia, bởi vì vừa giết một nhóm lớn cường giả, còn có hầu thị trưởng đi theo, hắn cũng không phải một người. Ngẫm lại, tự mình cô nở thật là có thể đều đến chiến lăng vân trình độ, thế mà không có một mình ra ngoài thí luyện qua. Nhục thân tám đúc, trên đường lại đúc mấy lần nhục thân, chờ ta đến Chư Thiên chiến trường tìm tra, có lẽ có thể nuốt sơn hải tinh huyết, mở ra sơn hải đổ sách, thời khắc mấu chốt, có sơn hải chí lực, tại Chư Thiên chiến trường, cũng coi như một phương cường giả. Bây giờ cảm thấy sơn hải nhiều, nhật nguyệt nhiều, kia là hắn tiếp xúc cấp độ quá cao. Các loại phủ chủ, các loại giáo chủ, các loại vô địch hậu duệ, những người này không mạnh mới là lạ, đặt tại Chư Thiên chiến trường Cái nào có nhiều cường giả như vậy tụ tập, cường giả đều là cùng cường giả đâm chất thành một đống, không đi đón sở cấp bậc kia, gặp được sơn hải đều tính đỉnh cấp cường giả. Muốn ra cửa, nhiều chuẩn bị một chút, đương nhiên có chút nho nhỏ kích động. Tô Vũ Âm thầm hưng phấn một chút, "Trạch Lâu, thật đúng là nghĩ ra đi xem một chút, bây giờ hắn đã cảm thấy mình có chút kiến thức ngắn, chỉ xem sách, không thực tiễn, nhìn lại nhiều sách, có đôi khi cũng khó có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Bất quá còn cần một cái thân phận. Tốt nhất có thể điều tra ra thân phận Cái này phải dựa vào như phủ trưởng chuẩn bị cho ta, dù sao ta là vì cho láo bằng hữu của hắn lấy thiên nguyên khí, mới mạo hiểm đi ra ngoài. Cha à, ta tới tìm ngươi. Tô Vũ trong lòng nỉ non một tiếng, đều một năm không gặp, có chút muốn cha. Cùng một thời gian, chư thiên chiến trường, đông bộ chiến khu, đại hạ phủ đại bản doanh chỗ. Tô Long nằm tại trong tiểu viện trên lế nhìn lên bầu trời, có chút thất thần, kia mắt con, bây giờ tại làm gì đâu. Lần trước nhận được tin tức, lá hùng Tự mình cu nở dê thụ thường, bạo điệu 144 cái nguyên thiếu nghe liền đau lòng, tiểu tử này, bạo chết khiếu huyệt so ta mở ra còn nhiều. Người không có sao chứ. Đều đã qua một tháng, thương thế chắc dạng. Cái này đại Chu phủ, thật không phải là người, nhi tử ta như vậy ngoan một đứa bé, các ngươi thế mà đi đánh hắn, quá hắn A không phải thứ gì. Đáng đời kém chút bị nhi tử ta đánh chết. Nghe nói kia cái gì chu phá long có hơi phiền thoái. Đáng đời, để người đồ đệ đi đánh nhi tử ta, là ho tư nếu không phải thực lực yếu cũng phải tìm làm phiền ngươi. Một ngày này, hai cha con đều đang nghĩ đọc lấy lẫn nhau. Lại là khoảng cách lấy trừ thiên bình trướng. Hết chương 320.